một trăm thứ một trăm chương triệu thiên môn đồng ruộng đang tìm kiếm một môn kỳ pháp có chiến kỳ tại cường đại như vậy vũ khí làm sao có thể lãng phí đồng ruộng quả nhiên đang học thức trong điện tìm được một môn kỳ pháp môn này kỳ pháp danh chữ liền tiêu kỳ đồng ruộng cầm cái này phiếm hoàng c ổ t ị c h cười khổ như thế nào không nỡ lòng bỏ làm cái nhu xóa tên thực sự là đơn giản đến thô bạo đây là một bản rất thông thường phạm tục c g pháp kỳ loại vũ khí tại tất cả vũ khí bên trong là rất ít gặp luyện tập đơn giản nhưng mà nghĩ tinh thông chính xác khó khăn nhất kỳ không chỉ có vừa còn có nhu muốn luyện giỏi kỳ pháp nhất định phải làm đến có thể vừa có thể nhu lúc vừa lúc nhu theo vừa theo nhu cương ư u hòa hợp ở thế tục thế giới đơn độc sử dụng cột cờ có thể làm côn nhưng làm t h ư ờ n g mà mặt cờ có thể vì phiên có thể vì lăng trên toàn thể bởi vì mặt cờ biến hóa đa đoan cái c h i ê cơ hồ có thể bắt chước rất nhiều binh khí hơn nữa kỳ loại vũ khí là đối phó ám khí tốt nhất binh khí kỳ chiêu thức biến hóa đa đoan đâm chọn chạm bổ q u ấ n q u ấ n loạn cơ hồ tất cả động tác đều có nhìn đồng ruộng hoa mắt đồng ruộng lấy ra một mặt thông thường chiến kỳ chuyên tâm diễn luyện không thể không nói tu giả tại tập luyện phạm tục thế giới võ công thời điểm có tiên thiên ư u thế rất nhanh đồng ruộng nắm giữ kỳ pháp Quyền bí tịch này bên trong ghi lại kỳ pháp thật sự rất tinh diệu. Lấy điển d ã nhất cái tu giả ánh mắt đến xem, cũng thực vì cái này kỳ pháp chiêu thức cảm thấy kinh diễm, đồng ruộng có thể xác định, đây là vô số năm tháng phía dưới vô số tâm huyết ư n g kết, không phải vậy không có khả năng có cái c h ủ n g này t i ê n truy bách luyện kỳ pháp, tài năng xuất chúng. Thế nhưng là tại tu giả đánh nhau chết sống, chiêu thức là vô dụng nhất, đối thủ nang g sức n g a n g tài, có rất ít cùng đối thủ so đấu chiêu thức, thông qua so đấu chiêu thức tinh diệu mà chiến thắng đối thủ càng là cực ít cực ít. Tại phàm tục thế nhân trong mắt, tu giả cao cao tại thượng. bọn hắn phi thiên độ địa, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, giao đấu cũng là loại kia thiên nữ tán hoa giống như kinh diễm nhân gian, chiêu thức nhất định là kỳ diệu vô cùng. đ ồ n g d ộ n g đã từng cũng nghĩ như vậy, thế nhưng là chờ đ ồ n g d ộ n g thực sự tiếp xúc Tu Giả Chi phía sau, thậm chí là chiến đấu qua sau đó, đ ồ n g d ộ n g mới biết được chính mình mọi phần sai. Tu Giả Chi gian chiến đấu là n h à m chán nhất cũng là vô sỉ nhất, có lẽ tại luyện khí cảnh, chiêu thức có thể ở cùng danh giới trong chiến đấu chiếm được ưu thế, thế nhưng là tu vi càng cao, chiêu thức càng không cần. Một cái Tu Giả cường đại, có thể từ tu vi cao thấp, công pháp tu luyện uy lực lớn nhỏ. thể chất cường độ, phát bảo vũ khí tốt xấu, linh an đ ù a nhiều ít các loại phương diện để cân nhắc. Có thể trở thành tu giả có mấy cái là ngu r ố t người, có thể nói cơ hồ người người có thiên tư thông minh, trí tuệ chất tuyệt. Hơn nữa mỗi cái tu giả đều rất trân quý chính mình sinh mệnh, chớ nhìn bọn họ động một chút lại giết người, thế nhưng là đợi đến nhường chính hắn thời điểm chết, chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Trong lòng đối với trường sinh cái này chấp niệm càng sâu nhân, càng là sợ chết. Tu giả chi gian chiến đấu rất trực tiếp, đối thủ ngang sức ngang tài ở giữa, liều chết là nội tình, thậm chí là vật khí. Nếu như một phương muốn chạy trốn. Một phương khác căn bản là không có cách. Dưới tình huống bình thường, không có một cái nào có bình thường chí. Khôn tu giả sẽ dùng khuyết điểm của mình lược hạng đi đối b í n h địch thủ sở trường. Mỗi cái tu giả đều sẽ đem mình lược điểm bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, dùng mình tối cường cùng địch thủ đối b í n h Cho nên nhiều khi, tu giả chi gian chiến đấu cũng là song phương núp xa xa, dùng pháp bảo đối với đập. Trừ phi đến rồi phân sinh tử trình độ, không phải vậy rất khó đánh giáp l á cả, thậm chí là vật lộn. Tu giả chi gian giao đấu vô sỉ nhất, ta pháp bảo so với ngươi tốt, ta hay dùng pháp bảo làm thì ngươi tuyệt sẽ không cùng ngươi làm khác tranh đấu vô vị. Ta tu vi so với ngươi cao. ta hay dùng tu vi cưỡng ép kéo suy sụp ngươi, ta bừa nhiều hơn ngươi, ta hay dùng bừa đè c h ê n ngươi, ta đan dược nhiều, ta hay dùng đan dược m ã i c h ê n ngươi, ta sinh mệnh lực mạnh mẽ hơn ngươi, thể phép mạnh mẽ hơn ngươi, ta chỉ muốn tất cả biện pháp cùng ngươi cận thân vật lộn, q u y ề n q u y ề n đến t h ị cuối cùng dùng nội tình mái trên ngươi. Nếu như là kéo bè kéo lu đánh nhau, kia liền càng đơn giản, căn bản là song phương đều chiếm một bên, pháp bảo bay lượn đ ầ i trời, bị pháp bảo đập phải thẳng x u ô i sẹo cơ bản khó khăn may mắn thoát khỏi. Những thứ ở trong truyền thuyết xông lên phía trước n h ấ t nạnh g hám pháp bảo, hoặc là đầu gốc hỏng, hoặc là một lòng muốn chết, nhưng là lại không có dũng khí tự sát. đương nhiên. Đây là thực lực tương đương dưới tình huống. Nếu như thực lực trên lệnh quá lớn, vậy cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Tóm lại, tu giả chi gian chiến đấu, tu vi càng cao, chiến đấu càng đơn giản, càng trực tiếp, cũng càng huyết tinh, càng n g a n g g ư ợ c Nay liền giống như là một cái luân hồi. Trước đây còn tại đầu đường làm tiếp côn đồ thời điểm, mỗi lần đánh nhau cũng là dùng n ắ m đấm lốp b ố t một hồi đối với lôi. Tiếp đó tu đạo, cuối cùng uy lâm thiên địa, phất tay long trời lở đất, thế nhưng là cùng đối thủ một mất một còn đánh nhau thời điểm, lại là dùng n ắ m đấm đùng đùng đối với lôi. Ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Cũng bởi vậy, tu giả không chỉ có cố gắng tăng cao tu vi. càng là đối với uy lực mạnh mẽ pháp bảo, những cái kia uy lực mạnh mẽ bừa, những cái kia chân quý linh đan coi như sinh mệnh, những cái kia có thể trực tiếp túy luyện cường độ thân thể thiên tài địa bảo, càng làm cho tu giả đến cuồng. Đông Dụng ở thế giới bên trong cầm chiến kỳ khổ luyện 2 tháng, mới dùng r a r à n g đứng lên, không thể không nói, p h ả m tục công pháp đối với pháp bảo tới nói cơ hồ vô dụng. Chiến kỳ rốt cuộc là thiên bảo cấp bậc g tùy tiện thôi động một chút, liền có thể hủy diệt mấy ngàn d m s i n m ạ c h Cái này nhưng làm Đông Dụng sợ, không nghĩ tới chiến kỳ uy lực lớn như vậy. đ ả o mắt 3 tháng trôi qua, kỳ l â n mang lên tông môn trẻ tuổi tinh anh. Đạo Linh cảnh trở xuống đệ tử hướng về Đông Vực hướng lên trời Thánh môn mà đi. Chiêu Thiên môn, Đông Vực công nhận cường đại nhất cũng là xưa nhất môn phái. đương nhiên, đây là đang không có tính toán những cổ xưa kia môn phái lánh đ ờ i điều kiện tiên quyết. Vạn cổ đại lục môn phái tu đạo nhiều vô số kể, trong đó nhân tài kiệt xuất có 9 Thánh tông, 36 đại tông, bọn hắn p h â n chấn năm vực. Ở đây bên ngoài còn rất nhiều cổ xưa ẩn thế tông môn cùng gia tộc, những thứ này ẩn thế trong tông môn đều có cao thủ cái thế toa chấn, truyền thừa lâu đợi, nội tinh thâm hậu, thực lực so c đại Thánh tông chắc chắn mạnh hơn. Ở đây bên ngoài còn có chiến hồn điện, truyền thừa thánh điện hai cái này quái vật khổng lồ. ngoài ra còn có một cái thần bí nhất thiên cơ các đối với truyền thừa thánh điện đồng ruộng cơ hồ có thể nói không có hiểu rõ chút nào chỉ biết là lịch sử cực kỳ lâu đời mà thiên cơ các càng là thần bí thế nhân biết rất ít hơn nữa theo như truyền thuyết tại tất cả những môn phái kia bên ngoài còn có một cái trong truyền thuyết nơi an nghỉ ngàn thu cho dù là quy ra dạng này cường giả cũng chỉ là nghe nói có nơi này nhưng là cho tới nay không có rõ ràng nhìn thấy qua triều thiên môn tọa lạc tại đông vực trung bộ hướng lên trời sơn mạch chiếm diện tích có n g à n d ặ m n ư a phụ thuộc càng là mấy trăm bên trong cánh cửa linh phong săn sát linh hồn đến không hết Trước khi tới, Kỳ Lân Lão tổ liền báo cho chỗ Hưu Tông môn đệ tử, Triều Thiên môn có vô số cao thủ, càng là bên trong có Thiên Hạ đệ ngũ đại trận thủ hộ, chớ gây chuyện thị phi. Chân chính Triều Thiên môn kỳ thực rất nhỏ, cũng liền chiếm diện tích vài dặm, bị Thiên Hạ đệ ngũ đại trận thủ hộ lấy. Nghe nói đại trận này là tự nhiên trận pháp, uy lực vô tận, mà ngoại vi cũng là trong tông môn một ít trưởng lão thiên diêu chỗ tu luyện. Triều Thiên môn so hậu thủ tông đệ tử nhiều hơn rất nhiều, bởi vậy đình đài lầu cấp cũng là hậu thủ tông mấy chục lần. Làm hậu thủ tông nhân đến Triều Thiên môn thời điểm, Triều Thiên môn có hai vị tổ vương cường giả tự mình g a n ê n tiếp. ở tại bọn hắn phát hiện đ i ề n điềm phía sau, vui mừng quá đỗi. Cùng kỳ lân nói chút nói nhảm phía sau, tiếp đó đem hậu thổ tông một loại đệ tử đô an bài vào trên một ngọn núi. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Dựa theo khi xưa lệ cũ, tất cả đến đây tham gia tranh bá tông môn, chỉ có tại ban ngày chính thức tỷ thí thời điểm mới có thể tiến vào triều thiên môn thí luyện sân thi đấu. Thời gian còn lại đều là từ đi giải quyết á n ở vấn đề, tranh bá kéo dài một tháng. Một tháng này, tất cả môn phái đều sẽ trú đóng ở triều thiên môn bên ngoài, có chiến hạm tông môn vậy thì thuận tiện rất nhiều. Tất cả đệ tử đô sẽ c h ú đóng ở trên chiến hạm tu hành. Hậu Thổ Tông tiến vào chiếm giữ tại triều Thiên môn trên một ngọn núi, cái này khiến tất cả tới trước môn phái đều vô cùng hâm mộ. Bất quá không người nào dám coi ý kiến. Bây giờ Hậu Thổ Tông, Liên Chiến Hồn Điện Tổ Vương đều g ế t rồi, cũng không gặp Chiến Hồn Điện có phản ứng gì, ai còn dám dễ dàng đ á c tội? Một trăm linh một thứ một trăm linh một chương Thiên Cơ năm bảng Hậu Thổ Tông lần này từ kỳ lân Tổ Vương cùng kiếm tổ cùng với Đồng r u ộ n g tự mình dẫn đội chọn lựa 150 t ê n đệ tử, những người này cũng là Hậu Thổ Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Đồng u ộ n g cùng Giao Linh Nhi không tính ở nơi này 150 n người bên trong, Giao Linh Nhi là thuần túy ham vui đùa, chưa từng gặp loại chuyện này. Giao tộc có mình danh g ạ c h thế nhưng là chưa bao giờ từng từng tiến vào, tất cả đưa cho những tông môn khác. Nguyên nhân cụ thể chỉ có giao tộc cao tầng biết. đ ồ n g Duộn vốn là không muốn tham gia, đ ồ n g Duộn cho rằng lúc này chỗ h ữ u Nhân Đô đang bận biểu tranh bá, vừa vặn mình có thể tiến vào vạn tiên thành n ế m thử thu lấy chấn thế quốc chấn thế thiên địa, vạn nhất thật sự thành công, về sau liền có thể dùng chấn thế thiên b i a làm cục gạch. Bất quá kỳ lân nói cho đ ồ n g Duộn, lần này Nam Vực t ê n thứ nhất thế nhưng là có vô cùng phần t h ư ợ n g phong phú. hơn nữa 100 người đứng đầu sẽ tiến vào triều thiên môn dưới sự khống chế một chỗ di tích cổ bên trong thí luyện chỗ này di tích cổ ở một cái bên trong tiểu thế giới thông đạo bị triều thiên môn khống chế triều thiên môn có thể sừng sững ở vạn cổ đại lục cùng chỗ này tiểu thế giới có rất lớn quan hệ hơn nữa tại tranh b á bắt đầu hai ngày trước sẽ có một hồi thịnh đại giao dịch hội đây đều là đệ tử trẻ tuổi trao đổi t à i nguyên tu l n chỗ đồng dụng đối với ban thưởng là cái gì căn bản không quan trọng bất quá chỗ kia tiểu thế giới ngược lại là nhượng điển g i có lớn vô cùng hứng thú lại nói chân thế thiên bia chỉ cần mình có thể thu lấy bỏ lỡ cơ hội lần này về sau vẫn còn có cơ hội đ ồ n g d u n g cùng tất cả đệ tử đ ô tại ánh bình minh trên đỉnh, nơi này có mấy trăm t ọ a độc lập lầu cát, n h n g mỗi cái đệ tử đ ô có không gian độc lập, cái này h ư ợ n g đ i ể n đã rất là hài lòng, đối với triều Thiên m ô n cũng nhiều một phần hảo cảm. Kỳ Lân tổ vương khuyên bảo các đệ tử, tuyệt đối đừng đơn độc rời đi triều Thiên m ô n tại triều Thiên m ô n bên trong bọn họ là an toàn. 6. đ ồ n g Duộn đã liên tục nấu ba hoa linh mẹ cơm, liền một nửa người đều không có cho ăn no. Lúc này đ ồ n g Duộn cảm nhận được một cái tông môn không dễ, chỉ là cái này cơm, nhiều như vậy há mồm, nhiều như vậy cái bụng, mỗi ngày phải tiêu hao bao nhiêu? đ ồ n g Duộn liền nấu 12 hoa, mới khiến cho tất cả mọi người ăn no. tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ, một bên thưởng thức linh mỹ rượu, một bên cùng một chỗ t h ổ i thiên tuổi mà. phần lớn thời gian kỳ thực cũng là triệu vô song cùng nàng hảo tỷ muội tại cùng hạ thị tam anh đấu võ m ộ n đông duộng cảm giác lúc này thật sự rất t m áp, đây mới là trong lòng của hắn kỳ vọng tu đạo sinh hoạt. hậu thổ tông đệ tử trẻ tuổi hết t h ể đều tại triệu thiên môn nhìn trời kính phía dưới hiện ra mà ra, tại nhìn trời cảnh trung quanh có tứ đại tổ vương cùng một chút thực quyền trưởng lão. hậu thổ tông những đệ tử trẻ tuổi này nhóm biểu tình hiện làm cho những này triệu thiên môn cao tầng cảm thấy một loại áp lực vô hình. bọn hắn sở dĩ đối đại như vậy hậu thổ tông, cũng có chính bọn hắn tâm tư. thế nhưng là quan sát tới, không nghĩ tới hậu thổ tông giữa đệ tử quan hệ là như thế hài hòa, mà triều thiên môn nội đệ tử quan hệ giữa là phi thường kịch liệt. mặc dù dạng này có lợi cho không sống muốn chết, ưu chúng tuyển ưu, thế nhưng là đối với một cái tông môn tới nói, nhưng là thiếu hụt trí mệnh. tông môn chỉ có trên dưới một lòng mới có thể phát dương quan đại, thế nhưng là người người đều kịch liệt cạnh tranh, thậm chí mỗi cái đệ tử đâu không có mấy cái dám người tín nhiệm, không dám đem chính mình sau lưng của an tâm giao cho đồng môn. dạng này tông môn làm sao lại nhường các đệ tử có cảm giác đồng ý? nhiều nhất chính là đem tông môn xem như chính mình thu hoạch tài nguyên tu lựa chỗ. Một khi tông môn gặp nạn, có bao nhiêu sẽ vì tông môn chạy đến dọn máu cuối cùng. Vấn đề này tại mỗi cái đại tông môn đ ô u gần như giống nhau, nhưng mà không có một cái nào tông môn có thể thay đổi loại này hiện trạng. Không phải bọn hắn không nỡ lòng bỏ đầu nhập tài nguyên, mà là lâu dài hình thành loại trạng thái này, không phải ai có thể cải biến được. Hơn nữa tại đỉnh cấp chiến lược quyết định hết thảy tu thiên giới, dạng này càng có lợi hơn tại cường giả sinh ra. Hậu thủ tông cũng như cũ tại loại này vòng lẩn quẩn bên trong, chỉ bằng lâu như vậy đều không tuyển ra một cái tông môn đại sư mình cũng có thể nhìn ra một hai. Chỉ là đồng ruộng đệ tử của đời này ở giữa muốn tốt rất nhiều. đ ồ n g u ộ n g mặc dù là hậu thổ tông đại sư minh, nắm giữ lớn vô cùng quyền lợi, thế nhưng là đến nay không có hành xử qua cái gì đặc quyền. Ngược lại đối với mỗi cái đệ tử đô đối xử như nhau, không chỉ có cung cấp tài nguyên phong phú, càng là hướng tông môn cung cấp thật nhiều tài nguyên. Giống như hiện tại Điền Gia nấu cơm, những người khác như cũ cấp ăn, tại cái khác tông môn đây là rất khó tưởng tượng. Hàn Huyên một hồi thời gian phía sau, những người khác đều tìm một cái lầu các tiên tâm luyện hóa linh m ệ ẩn chứa linh lực, đ ồ n g Dụng thu thập một chút, tiếp đó hướng t i ê n không một chỗ liếc mắt nhìn, lạnh l ê n một tiếng, thần hồn chi lực đống nhiên phát động, đem nhìn trời kính nhận nút quan ắ c pháp trận trong nháy mắt x a n bằng. Cái này khiến triều thiên môn tất cả tại nhìn trời trước gương trong lòng cao thủ chân kinh, nhìn trời kính thế nhưng là một kiện trí bảo, thiên cơ môn đều từng muốn tìm triều thiên môn trao đổi. Nhìn trời kính, chỉ cần người sử dụng tu vi đầy đủ, lớn thiên xem xét mà, hơn nữa dị thường ẩ n ngốc, rất khó phát hiện. Đây là ai? Một vị tổ vương vấn đạo. Cái này vị tổ vương rất ít hỏi đến triều thiên môn sự vật, một lòng tu luyện, chờ mong đột phá. Đông Duộn, g Lưu v â n Đế quốc Lạc Hà quận nhân sĩ, nguyên quán tù Long Sơn mạch phía dưới, 9 tuổi tiến vào hậu thổ tông, hậu t ổ tông đệ tử thiên tài điển điểm h n trưởng, năm nay 21 t u ổ i hiện vị hậu thổ tông đại sư minh. một vị phụ trách này phương diện sự vật trưởng lão lập tức bẩm báo triều thiên môn biết liên quan tới đồng ruộng hết thảy hậu t h tông đại sư huynh cỡ nào đã lâu x ư n g hô a cái này vị tổ vương cảm thán có thể làm hậu t h ổ tông đại sư huynh tất nhiên là quen tuyệt thiên phía dưới người thế nhưng là người này là gì làm như thế v i ệ c nặng tu vi của người này như thế nào tu vi của người này không rõ bất quá căn cứ số liệu còn chưa chút cơ sáu cái này vị lao tổ d ẻ đặt trả lời thứ sáu muốn các ngươi có ích lợi gì Tổ vương trong lòng g i ậ n giữ, tổ vương uy áp trong nháy mắt c h ẳ n ngập, có thể phát hiện nhìn trời k í n h b à y ra quan sát trận pháp nào có kẻ yếu. 6. k h các ngôi cái tông môn đô đang thương lượng tranh bá sự nghi, phân tích mỗi cái đối với đối thủ cường đại, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mỗi lần tranh bá, chỉ có xếp hạng thứ trăm tông môn có thể tham dự, cái bài danh này chính là thiên cơ môn tống r a xếp hạng, cái này cần đến l i ê u chiến hồn điện, truyền thừa thánh điện cùng những cái kia ẩn thế thế lực lớn cùng với chín đại thánh địa nhất trí tán thành. Thiên cơ môn thần này bí tông môn, mặc dù thần bí, thế nhưng là vạn cổ đại lục mỗi lần sự kiện trọng đại đều có thân ảnh của bọn hắn. Thiên cơ môn có n m bảng, phân biệt là trí tôn bảng, trụ trời bảng, thiên cơ bảng, thiên tú bảng cùng tông môn bảng. Trừ bỏ tông môn bảng bên ngoài, các bốn cái bảng danh sách là tổng hợp tất cả mọi người chiến l ự c thiên phú, tiềm lực, tu vi, công pháp, thậm chí là vận đạo đều sẽ kiểm tra ở bên trong. Nhưng mà đệ nhất ưu tiên chính là chiến l ự c chỉ có bất phân thắng phụ tình huống mới cân nhắc thiên phú trở. Trí tôn bảng chính là những cái kia cường giả cái thế chiến lược xếp hạng, đây là chỉ ở những cái kia cường giả cấp cao nhất bên trong lưu truyền xếp hạng. Dù cho những cường giả này sống v à cổ. thế nhưng là đối với loại này hư danh vẫn là rất để ý nhưng mà mỗi cái cường giả đến t ộ t cùng g ẩ n d i ấ u đi bao nhiêu thực lực đến cùng phải hay không như xếp hạng như vậy ngay cả thiên cơ cấp cũng không dám xác định trụ trời bảng chính là tổ vương cảnh cường giả chiến lược xếp hạng tổ vương là vạn linh đỉnh h o n g tổ vương cảnh còn có thể xưng là sinh linh một khi đột phá vậy thì tiến vào một cái đặc thù lĩnh vực dạng này cường giả là một cái khác hình thái sinh linh thiên cơ bảng chính là thần hành cảnh trở lên tổ vương cảnh phía dưới cường giả xếp hạng những người tu này là giới tu luyện lực lượng trung tiền sự hiện hữu của bọn hắn là giới tu luyện cơ sở đám người kia số lượng ổn định nhất cũng nhất là nhiều. Sự cường đại của bọn hắn mới có thể cam đoan có cường giả cấp cao nhất sinh ra. Thiên tú bảng, đây là thế hệ trẻ xếp hạng, muốn lên bảng, em cõi nhất cũng là đạo đại cảnh đỉnh phong. Cái này b ố n cái bảng danh sách, mỗi cái bảng danh sách chỉ lấy trăm người đứng đầu. Thiên tú bảng là thụ nhất vạn cổ đại lục tông môn chú ý, lên trời tú bảng, chỉ cần không nửa đường tử vong, cơ bản đều có thể đi vào thiên cơ bảng, thậm chí là trụ trời bảng. Đồng ruộng đối với trí tôn bảng rất quen thuộc, quy r a đem trí tôn trên bảng mỗi người danh hào cùng tu vi cùng với xuất thân đều đã từng cẩn thận cho đồng ruộng giới thiệu một lần. Vi gia đã từng rất sợ đồng ruộng trải qua sớm gặp phải những người này. Tại những này trong tay người ăn thịt h ỏ i Trụ trời bảng cùng thiên cơ bảng ngược lại không có hiểu rõ chút nào. Nhìn trời tú bảng cũng là tiến vào chiếm giữ triều thiên môn phía sau. Kỳ lân tổ vương mới nói cho liễu điện giả. Hậu thổ tông ở trên thiên tú bảng không một người vào bảng. 102 t h ứ 102 c h ư ơ n g thịnh đại giao dịch hội đồng ruộng tại trên ghế nằm nằm một đêm. Một đêm này đồng ruộng đều ở đây hộ pháp. Cái này khiến những người khác tu luyện đều vô cùng yên tâm. Buổi sáng, Thái Dương mới sinh. chỗ hưu nhân đô từ trong tu luyện tỉnh lại mấy vị tu vi tại đạo đ à i cảnh tột cùng sư minh sư tỷ kiểm lại nhân số phía sau báo cho một phen không thể gây chuyện thị phi liền riêng phần mình hướng về giao dịch hội mà đi giao dịch hội địa chỉ nằm tại triều thiên môn diễn võ trưởng đồng dụng đến diễn võ trưởng thời điểm bị diễn võ trưởng cực lớn cùng tràn đầy tu giả làm chấn kinh triều thiên môn không hổ là chín đại thánh địa riêng này cái diễn võ trưởng e rằng đều nắm chắc trăm dặm phương viên màu đen nham thạch trên mặt đất khắc hoa không biết tên văn đồng dụng nhận biết loại này hắc t h i n nham loại này nham thạch vô cùng cứng r ắ n có thể so với tinh tiết sát luyện, điền g i thần hồn từ h ắ c thiết n h a m phía trên hoa văn bên trong cảm nhận được năng lượng cường đại, loại năng lượng này cực độ nội l i ễ m đây là một loại trận pháp rất mạnh mẽ. Đông d u ộ n g đoán chừng trận pháp này là vì bảo hộ mặt đất, phòng ngừa tại tranh đấu quá trình bên trong mặt đất chịu đến phá hư. Có thể thấy được triều thiên môn tại toàn bộ diễn võ trường làm ra bao nhiêu lớn tinh lực, hơn 10 g i ả m diện tích bên trong, tùy ý bày đầy quầy hàng, mỗi cái quầy hàng đều vây quanh không ít người. Đông d u ộ n g đi xuyên qua t u giả trong dòng người, nhìn bên người đủ loại trao đổi hàng hóa. ở đây không chỉ có các phái đệ tử tại bảy quầy bán hàng trao đổi vật mình cần, còn có một số chuyên môn làm tu giả buôn bán tu giả. đ á m người này chỉ cần hướng triều thiên môn giao nạp nhất định linh thạch liền có thể tại triều thiên môn giao dịch. Bùa, bùa, t h ư ơ n g h ạ n bùa, giết người đoạt bảo thiết yếu chi vật a rèn đúc thông thiên linh bảo tinh thần thiết ta. Trên đời khó gặp, bỏ qua lần này, liền bỏ lỡ cả đời này a phi kiếm, phi kiếm, có thể bay kiếm nhìn một chút, nhìn một chút, thiên hạ đệ nhất thuốc hạt giống, trùng sinh đại hoàn đan, khởi tử hồi sinh, không tin ngươi chết, ta lập tức cứu trở về a 6 Quân n ư ấ u t Nhất phi trùng tiên côn thẳng nhãi con rồi đây là đồng ruộng nghe được vô sỉ nhất gào to. Đồng ruộng liều mạng c h e n l ấ n nửa ngày mới trên vào, thấy lại là một loại không biết tên cá kiểng. Đại p h a i mở kích, đại p h a i mở kích rồi, phá diệt v ă n pháp, phá diệt vạn vật điền giá hiệu một lần mắt lửa. Đây chính là một cái bán linh khí thông thường hai đạo con l u ô n Đồng ruộng có chút i m l ặ n g này làm sao kiếm tiện nghi đâu? Vốn cho rằng bằng vào chính mình đạo hồn, còn nghĩ đào chút bảo bối cái gì. Đồng ruộng l ắ t đầu, cũng không còn dám tin tưởng những người này gào to, mà là chính mình tùy ý n h ì n p h ạ m là gặp phải bừa chỉ cần phẩm chất tốt điểm, mua. gặp phải linh khí quản h ắ n giá cả cao bao nhiêu chỉ cần không ngoại hạng mua gặp phải phẩm giai tốt đan dược mua gặp phải phòng n g ự loại trang bị đồng ruộng căn bản không quản có đáng giá hay không có tác dụng hay không mua đồng ruộng đoạn đường này mua lại bên trong phẩm linh thạch bỏ ra mấy vạn ai bên trên phẩm linh thạch cũng hao t ố n mấy ngàn ai đồng ruộng tự động đã sớm đưa tới những thương nhân kia chú ý của nhìn thấy đồng ruộng lập tức chủ động vây quanh chào hàng mình hàng hóa người người đều nói thiên hoa l o ạ n truy trên đời độc hữu đồng ruộng tự động tự nhiên cũng xem ở trong mắt người khác phải nói hậu thổ tông đệ tử đô tại những này hữu tâm nhân trong mắt sinh hoa quả sinh hoa quả a chân quý sinh hoa quả thụ đồng ruộng đột nhiên nghe được cái này âm thanh nhanh chóng trên qua sinh hoa quả là thiên tiên cất phối phương bên trong một c h n g linh quả bây giờ đã tương đương t h ư a thớt đồng ruộng nhìn thấy sinh hoa quả thụ thời điểm liền nhận ra cái này đích xác là sinh hoa quả sinh hoa quả thụ rất đặc biệt nó lá cây cùng quả là giống nhau hình dạng đều hiện lên hình chữ bát cùng hồ lô tương tự nhưng mà sinh hoa quả hai đầu lớn nhỏ là giống nhau hơn nữa sinh hoa quả hoa rất đặc biệt hoa của nó sinh ở trên cành c â y mà quả thì từ lá cây t h a n h nén vị sư huynh này viên này sinh hoa quả thụ như thế nào giao dịch đồng ộ n g ôn quyền vấn đạo. bán sinh hoa quả thụ chính là một cái tuổi trẻ tu sĩ chỉ có đạo thai cảnh tu vi tại hắn quầy hàng bên trên còn có một số những thứ k h á c thực vật quầy hàng gần nhất còn có một tiết cảnh khô ta muốn trao đổi một môn hỏa thuộc tính tính công kích công pháp tu sĩ trẻ tuổi mong đợi nói đến hoặc một trăm cực phẩm linh thạch một trăm cực phẩm linh thạch đồng d ộ n g xác nhận nói đúng vậy nhìn thấy tu giả trẻ gật đầu đồng d ộ n g không chút do dự móc ra một trăm cực phẩm linh thạch cho vị tu giả này cái này khiến hắn rất kích động lâu cái này đoạn cảnh khô không biết là cái gì đồng dụng tiếp tục vấn đạo ta cũng không tin tưởng là cái gì ta là t ì n h cờ nhặt được đã chết h é o nhưng mà nhánh cây vẫn vô cùng cứng rắn, không biết cái này như thế nào trao đổi. Cái này, tất nhiên sư huynhưa thích sẽ đưa cùng sư huynh, chỉ là không biết sư huynh có thể hay không cáo chi đây là cái gì vật. Ta chỉ là nhìn xem hiếu kỳ. Đồng ruộng thành thật trả lời, trong này có một nửa thật, một nửa giả, đồng ruộng chính xác không biết đây là cái gì sinh mạng cảnh khô, không quá điền g i tại cảnh khô bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. d u ộ n g i ra không nghĩ tới cỗ này cảm giác quen thuộc đến từ đâu, chỉ là bản năng cảm thấy quen thuộc. rất nhiều người nhìn thấy đồng ruộng không chút do dự lấy ra 100 t cực phẩm linh thạch trong mắt đều có phức tạp khó khăn tên hào quang đồng ruộng thu lấy canh khô nói tiếng cảm ơn quay người liền chuẩn bị rời đi lúc này một cái thanh âm phách lối truyền đến thả xuống tất cả mọi thứ đều là của ta đồng ruộng nghe được cái này âm thanh rất là ngoài ý muốn trong lòng thầm đủ chẳng lẽ tại triều thiên môn cũng sẽ có người làm cưỡng đ o ạ t hoạt động không thành bất quá vẫn là dừng bước lại quay người hướng âm thanh nhìn lại vừa nhìn thấy những người này đồng ruộng cười cười ở trong đó lại có một người quen ngọc đa bảo bất quá lần này không phải lấy hắn làm chủ bốn người chậm rãi tới trừ bỏ ngọc đa bảo còn có một nam hai nữ, hai nữ ư ớ c chừng 18-19, n vòng eo nhẹ nhàng, bộ ngực sung mãn, dung mạo tuyệt mỹ, là khó gặp mỹ nữ. Hơn nữa từ ă n m ặ c nhìn, thủy y n ữ tử ôn nhu động lòng người, mà khác một người mặc n ư ờ i phần n ó n g b ỏ n g thân trên thân mang áo da bóng ư ờ i đem vai trái cùng hai cái cánh tay đều lỗ hổng bên ngoài, mà hạ thân là một cái ngắn nhỏ cồn đ ù i bắp đ u i trắng như tuyết lỗ hổng ở bên ngoài, chân da thịt trắng đón, có một cô thiếu nữ đặc hữu lộng lẫy, trên chân đạp một đôi màu đỏ ma lăng da, làm thanh đ n g ngắn. Hai người đi cùng một chỗ mỗi người mỗi vẻ, lại tạo thành trên lệch rõ ràng, để cho người ta càng là mắt l o long thần. một cái khác nam, phong thần như ngọc, khí thế như hồng, đồng ruộng nhịn không được tán thưởng một tiếng. dạng này người, để ở nơi đâu cũng là vạn chúng trúc mục tiêu điểm. là ngươi, họ điền không nghĩ tới nơi nào đều có thể gặp phải ngươi. đúng vậy à? thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. đồng ruộng cười trả lời. như thế nào? ngươi gọi ta chuyện gì? muốn mời ta uống rượu không thành? hừ, cái kia sinh hoa quả là ta nhìn chúng, không nghĩ tới để cho ngươi đi trước một bước, không biết điển sư huynh phải chẳng có thể bỏ những thứ yêu thích. ngọc đa bảo nhìn thấy đồng ruộng thời điểm, trong lòng cảm giác rất là s u i quẻ. Hắn coi như lại có lòng can đảm cũng không dám treo chọc đồng ruộng, không chỉ vì cái khác, vẹn vẹn đồng ruộng là điển đ i ể m thân cận nhất ca ca một đầu, hắn cũng không dám. Gia Trần Tổ Vương như thế nào rơi xuống, giống Ngọc Đa Bảo thân phận như vậy thế nhưng là đều rất rõ ràng, hơn nữa Ngọc Gia cao tầng đặc biệt khuyên bảo qua tất cả đệ tử, tuyệt đối không thể treo chọc hậu thổ tông điển đ i ể m Ngọc Đa Bảo chuyển biến nhanh, nhưng cùng hắn cùng nhau ba người đều rất kinh ngạc, bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Ngọc Đa Bảo, trong mắt có vẻ n g h i hoặc, đồng thời bọn hắn đều đối đồng ruộng một người dáng mạo tầm thường này, thậm chí có thể nói là phổ thông người đều sinh ra hưng thú nông không thể không nói, đồng ruộng tình huống vẫn là không có bị cao tầng d ầ u i ế m hoặc có lẽ là bị rất nhiều thế lực khống chế tại trong phạm vi nhỏ. bằng không thế hệ này người trẻ tuổi thậm chí là tất cả mọi người bao quát những cường giả kia, tất nhiên chuyện để b u n bã, thậm chí mất đi sung kích cái kia trí cao duy nhất động lực. liên chuyện này sao? nếu là liên chuyện này ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao đồng ruộng nói xong trực tiếp đi vào trong đám người, tiếp tục mình ba ả o đại nghiệp. Ngọc đa bảo há to miệng, trên mặt một hồi đỏ lên, nắm chặt song quyền, trong mắt có hận sát thoáng qua, bất quá rất nhanh liền tiêu tan. 103 t h ứ 103 t r chương sư mình, hảo kiếm. đ ồ n g Dung tiếp tục tại giao dịch hội đi dạo, thấy cái gì vật ly kỳ cổ u á i liền mua lại. Đông Dung ở một cái bầy bên cạnh xây xương ngon lành nghe chủ quán đang nổ bảo bối của mình, đống nhiên truyền âm phủ phát sáng lên, Điền Giã nhất nhìn, nguyên lai like là Ngô Mạc Đạo truyền tin. Tại sáng sớm xuất phát phía trước, Dụng Giã giả thỉnh những thứ khác sư huynh đệ hỗ trợ lưu ý lẫn nhau quen nhau sư huynh đệ thứ cần thiết, đồng thời nói cho tất cả những người khác, nếu như gặp phải cái gì chính mình vô cùng cần thiết hoặc là cho mình tu hành cung cấp cực lớn trợ lực đồ vật, nếu như lực không đủ, vậy thì nhanh lên thông t r í những đồng môn khác. đ ồ n g Dung nhanh chóng hướng Ngô Mạc Đạo nói tới chỗ chạy tới. Nô m ạ c Đạo cùng Hạ Thị Tam Anh cùng với hai cái sư muội đang cùng người khác giằng co. Hạ Tử Long b ạ vai bị xỏ xuyên, đang tại chạy tiên huyết, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Nô m ạ c Đạo quần áo tả tơi, khoe miệng còn có vết máu. Tại hắn đỉnh đầu treo lấy một ngụm x ư a cũ trung lớn, trung lớn đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Mặt ngoài linh quang lập lòe, tùy thời có thể phát động kinh thiên nhất kích. Đồng thời Nô m ạ c Đạo cũng sắp năm người khác bảo hộ ở dưới trung, mà Nô Mặc Đạo thì ngăn tại bọn hắn năm người trước người. Đối phương dẫn đầu Nam đệ tử đỉnh đầu treo lấy một thanh kim kiếm, trên thân kiếm tản mát ra b à n g bá uy áp. Tại hắn sau lưng có tầm 10 người. Đồng Dụng nhận ra đây là cùng là 36 tông Kim Kiếm Tông Kim Kiếm Minh. Đồng Dụng có thể cảm giác được cái này Kim Kiếm Minh tu vi tại đạo đài cảnh đỉnh phong, mà những người khác kém nhất cũng là đạo đài 6 tầng. Mà ở Kim Kiếm Minh cách đó không xa, Đồng d ộ n g vừa mới gặp phải Ngọc Đa Bảo bốn người tại v ậ n ung dung nhìn xem. Điền Sư Minh, bọn hắn cướp chúng ta đồ vật. Một cái tên là Sa o m ộ t Xanh nữ đệ tử nhìn thấy Đồng d ộ n g xuất hiện, lập tức hướng Đồng Dụng hô. Đồng Dụng hướng Hạ Thị Tam Anh cùng ô Mạc Đạo nhìn một chút, bọn hắn gật gật đầu. Điền g i Tâm bên trong đã sáng tỏ. Đồng Dụng mắt nhìn Hạ Tử Long t ư n g thế. t i ệ n tay bắn ra một hạt đang dược, đan dược chính xác rơi vào Hạ Tử Long trên bả vai trong vết thương. Cái này khiến Hạ Tử Long đau k h o miệng, co quắp một cái rút. Bất quá theo tới tinh thuần sinh mệnh chi năng trong nháy mắt tràn ngập vết thương, hơn nữa tiến nhập Hạ Tử Long thể nội. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Cái này khiến Ngọc Đa Bảo bốn người ánh mắt rụt lại một hồi, càng làm cho đỉnh đầu treo lấy Kim Kiếm Kim Kiếm Minh giật nảy cả mình. Kim Kiếm Minh tâm bên trong tinh tưởng, mình một kiếm đã đả thương đối phương kinh mạch, nghĩ tại trong thời gian ngắn khôi phục căn bản không có khả năng, thậm chí bởi vậy lưu lại tàn tật, ảnh hưởng sau này tu hành. Không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn một hạt đan dược liền như thế nhanh chóng c h ứ a khỏi, cái này khiến hắn không thể không kinh. Đồ vật gì? Bị bọn hắn cướp đi sao? Đông Dụng đứng tại Ngô m ạ c đạo bên người nói đến. Trở về Đại sư mình, đồ vật tại ta chỗ này. Một cái yếu ớt âm thanh truyền đến, Đông Dụng nghe ra trong lời nói còn có một cỗ sợ chi ý, nói từ trong túi chữ vật lấy ra một cái linh đan g đưa cho Liễu đ i ề n liền ã Đông Dụng biết người sư muội này tên là Mộc Tinh An, tính cách có chút mềm yếu, hơn nữa nhát gan, mặc dù nhu nhu nhược nhược, thế nhưng lại là sống thiên sinh lệch chết, sợ s ở động l à n g người, hơn nữa để cho người ta gặp một lần liền nghĩ bảo hộ. đ ồ n g Duộn g cầm tới trung thời điểm, rõ ràng cảm thấy linh đang trong tay chấn động một cái. Mặc dù rất nhỏ, nhưng là vẫn không có trốn quá điển g i á cảm giác. Đó là một trung đồng, linh đang mặt ngoài ảm đạm vô quang, còn có một tầng màu xanh đồng, nhìn căn bản không phải kiện thứ chân quý gì, không phải là một phổ thông đến không thể phổ thông hơn linh đang sao? Có gì hay đâu mà chắc rành? đ ồ n g Duộn g hướng về phía Ngô m ạ c đạo bọn người nói đến, đ ồ n g Duộn g thanh âm bên trong ẩn chứa thần hồn chi lực, chuyển hướng xem náo nhiệt tất cả mọi người, kỳ thực đây là nói cho tất cả mọi người nghe. đ ồ n g Duộn nói xong cầm linh đang liền hướng Kim i ế m Minh đi đến, Kim sư Minh. Ngươi phải thích cái này, Linh đang liền cùng chúng ta thương lượng một chút tốt, tiện đưa ngươi lại có làm sao? Nghe được Đồng r u ộ n g nói như vậy, Ngọc Đa bảo bốn người trong lòng không khỏi đối với Đồng r u ộ n g khinh thị một phần. Bất quá, Kim Sư Minh, dưới ban ngày ban mặt, ngươi xem đã chúng chúng ta tiểu sư muội túi chữ vở, n g h ĩ trắng trận cướp đoạt này liền không đúng. Chẳng lẽ bởi vì chúng ta hậu thổ tông gần nhất danh tiếng thịnh, các ngươi Kim Kiếm Tông muốn dùng trắng trận cướp đoạt loại phương thức này để chèn ép chúng ta không thành? Đồng Dụng cười ha ha nhìn xem Kim Kiếm Minh bọn người. Đồng Dụng lời nói nhường Kim Kiếm Minh sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Đồng Dụng vô sỉ như vậy, thế mà trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng thừng như vậy, đồng thời không chút do dự đổ tội, hơn nữa đem loại chuyện như vậy lên tới tông môn độ cao. Ngọc Đa Bảo bốn người thì trong lòng cả kinh, đem Đồng d ộ n g liệt vào cực độ vô sỉ cùng nhân vật nguy hiểm. Ngươi nói hiệu nói vương sáu, Kim Kiếm Minh vẫn nộ quát, Đồng Dụng không có để ý Kim Kiếm Minh, mà là nhìn về phía Ngọc Đa Bảo. Đa Bảo huynh, ngươi cho phân xử thử, Kim sư Minh nghĩ trắng trợn cướp đoạt sư muội ta túi chữ vật, loại sự tình này đến cùng đúng hay không? Đồng Dụng hướng về phía Ngọc Đa Bảo liền ố q u y ề n Thái độ muốn nhiều chân thành thì có nhiều chân thành, cái này khiến Ngọc Đa Bảo trong lòng giống ăn con rồi, đồng dạng chán ghét ghê gớm, đành phải gạt ra một cái nụ cười khó coi, hướng phía sau thối lui, cũng không nói gì. Kim Sư Hinh, ngươi xem một chút, liền Ngọc Đa Bảo, Ngọc Sư Hinh đều đối hành vi của ngươi không n h ì n nổi. Ngươi nói nên làm sao bây giờ? Nhìn ta một chút, sư đệ đã bị ngươi phế đi, ngươi dạng này lấy lớn n h ế t nhỏ, chúng ta hậu thổ tông nên làm cái gì mới tốt? Lúc này Hạ Tử Long phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, Đại Sư Hinh, hắn đánh gãy tâm mạch của ta s u báo t h ủ cho ta. Nói xong, p h ú p h ú một tiếng ngã trên mặt đất, Điền g Nhất nhìn. cái này diễn, hôm nay là triệt để không có cách nào làm tốt. 6. ngươi đến cùng muốn như thế nào? Kim k i ế m Minh nghiêm nghị quan lên, nhìn ra hắn là một cái nói năng không thiện người. Ta nhìn ngươi đỉnh đầu thanh kiếm kia không tệ, liền bồi thường cho sư đệ ta a 6 ha ha ha ha 6. vậy thì nhìn ngươi có bản l á n h hay không? Kim k i ế m Minh bị đ ồ n g d u ộ n tức giận, tâm niệm đ ộ c chỗ, đỉnh đầu Kim k i ế m thả ra từng đạo dài ba trượng kiếm mang hướng đ ồ n g d u ộ n cực tốc đâm tới, trong nháy mắt liền đến l i ễ u đ i ể n rã trước mặt. đ ồ n g Duẫn cước bộ nhẹ nhàng, tại n a u n a u loạn loạn trong kiếm q u a n nhẹ nhõm đi tới, trong nháy mắt liền tới gần Kim k i ế m Minh. cái này khiến kim kiếm minh kinh hãi, cơ thể như cầu vồng đồng dạng cấp tốc né tránh, đây là kim kiếm tông nổi danh nhất phi đ ộ n chi pháp, cầu vồng. rụng rã r a từng hiệu qua loại này phi đ ộ n chi pháp, tại đạo đài cảnh tu giả bên trong, đại đạo ngang ngược thắng ở tốc độ cùng khoảng cách dài ở dưới bên b ỉ mà cầu vồng nhưng là tức thì mãnh liệt b ộ c phát, cùng với trong một tức vung g i á n tiếp xê dịch một dạng công sát đánh giết. mặc dù lớn đạo ngang ngược tại cường giả cái thế trong tay có thông thiên triệt địa chi lực, hoàn toàn không phải cầu vồng có thể so sánh, nhưng đồng ruộng biết ở thân pháp bên trên trong thời gian ngắn chính mình chưa hẳn năng lực gì kim kiếm minh. đồng ruộng chút ít thần hồn chi lực trong nháy mắt đánh phía kim kiếm minh. Kim k i ế m Minh chỉ cảm thấy chính mình não hải một hồi h o a n minh, cơ thể trì trệ, cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào linh hồn của mình bên trên, giống vạn cổ thần sơn đồng dạng căn bản là không có cách chống lại, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Tại Ngọc Đa bảo đám người trong mắt, Kim k i ế m Minh đột nhiên sững sờ phút chốc, tiếp đó cứ như vậy từ trên trời trực tiếp rơi xuống đất, sinh tử không biết. May mắn Kim k i ế m Tông những đệ tử khác kịp thời đem Kim k i ế m Minh tại rơi xuống đất phía trước đem hắn tiếp lấy, bằng không thì cũng có thể ngã đến bán sống bán chết. Đông d n g Tay phải ba cây đầu ngón tay nắm vuốt Kim k i ế m Minh Kim k i ế m không để ý Kim k i ế m Tông những người khác la lên giận mắng, cẩn thận cảm thụ phía dưới, trong lòng thầm đủ. quả là thế. Đông d u ộ n g có chút bất ngờ nhìn phía dưới Ngô Mạc Đạo đỉnh đầu cổ phát t r u n g lớn, Đông d u ộ n không nghĩ tới, thanh kiếm này thế mà thật cùng Ngô Mạc Đạo trên đầu chung có loại không rõ liên hệ. l i ề n tại Điền Giã nhìn thấy Ngô Mạc Đạo t r u n g lớn cùng kim kiếm minh kim kiếm thời điểm, thì có một loại cảm giác kỳ lạ, hai cái này pháp bảo là nhất thể. Nếu như không phải Điền Giã thần hồn chi lực cường đại, thậm chí có đạo hồn chi lực, căn bản không có khả năng cảm nhận được loại này trong minh minh liên hệ. Đông d u ộ n bởi vậy có chút cổ quái mắt nhìn Ngô Mạc Đạo, tiếp đó nhẹ nhàng hơi dùng sức, trong n h á y mắt lao sạch cái này kim kiếm lên hết thảy linh hồn ẩn ký. Điền g i ã bất biết, tại hắn xóa đi trên thanh kiếm này con dấu thời điểm Kim Kiếm Tông một chỗ bí địa, có vị đang bế quan cường giả một ngụm tinh huyết phun ra, linh hồn càng là tổn thương. Gạo 6. vị cường giả này phát ra một tiếng tuyệt vọng không cam lòng cùng phẫn n kêu thảm. 12. đ ồ n g Dụng nhìn xem Kim Kiếm Tông những đệ tử khác, ta hậu thổ tông không phải là cái gì người đều có thể khi nhủ. Đây là đ ồ n g Dụng nói cho tất cả mọi người tại chỗ nghe. Trước khi rời đi đ ồ n g Dụng mắt nhìn Ngọc Đa Bảo, cuối cùng lộ ra một nụ cười, cái này khiến Ngọc Đa Bảo kẹp miệng lại run lên. 104 t h ứ 104 chương kiếm trung linh đang điền dã tâm bên trong có mấy phần mỹ hoặc mang theo nô mặc đạo hạ thị tam anh cùng sao mộc l a n mộc tinh nhan h tỷ bụi cùng một chỗ chạy về ánh bình minh phong kỳ lân lão tổ cùng kiếm tổ một mực tỏa trần ánh bình minh phong nhìn thấy đồng ruộng mấy người sớm như vậy liền trở lại có chút bất ngờ kỳ lân nhìn xem trong tay kim kiếm có chút im lặng ngươi cứ như vậy đem cái này kim kiếm đọ lại đồng ruộng giữ môi như thế nào là cướp đây là kim kiếm minh để tỏ lòng đánh nhau làm tổn thương ta hậu thổ tông đệ tử một điểm đền bù nô mặc đạo bọn người ở tại phía dưới đứng rất là công nghệ bọn hắn nghe được đồng ruộng như thế cùng kỳ lân lão tổ nói chuyện không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nội tâm co quét một trận, thế nhưng là không dám cười lên tiếng. Thanh kiếm này sau lưng thế nhưng là có một đại nhân vật a, kỳ lân tổ vương cảm thán đến. a, đồng ruộng không quan trọng đại nhân vật vẫn là tiểu nhân vật, ngược lại thanh kiếm này không thể trả trở về. n ô sư minh, mượn ngươi chung nhìn qua sáu. Đồng ruộng đột nhiên hướng về Ngô m ạ c đạo nói đến. a, Ngô m ạ c đạo một hồi ngu ngơ, không biết đại sư minh đây là ý gì, bất quá hắn cũng không lo lắng đồng ruộng nhìn chúng mình t r ô n g lớn. Đồng ruộng tay trái cầm x ư a cũ chung lớn, tay phải cầm kim kiếm, lúc này, đồng ruộng càng thêm xác định hai u y ệ pháp bảo kia có liên quan k h ó chỗ hưu nhân đ ô có chút không hiểu thấu, không biết đồng ruộng đang làm cái gì, nô sư minh, không biết người cái này trung đến từ đâu, đây là nhà ta tổ truyền. nô mạc đạo nói đến, đồng ruộng đem kim kiếm cùng trung lớn đưa cho kỳ lân tổ vương, kỳ lân cảm thụ một phen phía sau, run g động nhìn xem đồng ruộng, như có điều suy nghĩ đem kim kiếm cùng trung lớn đưa cho kiếm tổ, kiếm tổ không có gì cả cảm nhận được, nghi ngờ nhìn xem kỳ lân tổ vương, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? kỳ lân tổ vương trong lòng tự nói, bất quá lắc đầu từ bỏ ý nghĩ này, kiếm tổ cuối cùng lại đem kiếm và trung dao cho liễu điện dã, đồng ruộng đem c h u n g còn đưa l ô mạc đạo, tiếp đó tay trái như đao. trên thân kiếm môi qua, thì nhìn kim kiếm trong nháy mắt t m đ ạ o lớp ngoài kim s ắ c kim loại theo đồng ruộng tay từ trên thân kiếm d ụ n g bên trong lộ ra một thanh trưởng kiếm cũ kỹ. Đồng ruộng cẩn thận từng l y từng t í không chế tay trái của mình, rất sợ không cẩn thận thương tổn tới kiếm gốc dễ t h â n làm kim s ắ c kim loại hoàn toàn từ trên thân kiếm rơi xuống thời điểm. đột nhiên một cỗ kinh thiên sát phạt chi khí từ trên thân kiếm xung ra, thẳng vào tận trời, cái này kinh động đến tại triều thiên tông tất cả tu giả, mấy ngàn cỗ thần hồn trong nháy mắt tới, bất quá tại tiến vào đồng ruộng bọn hắn chỗ lầu c á c thời điểm, đều hét thảm một tiếng, thần hồn trong nháy mắt thoát đi. Đồng ruộng tại sát phạt khí trùng n g y thời điểm tay trái căng thẳng. tất cả sát phạt chi khí trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời lập tức ở trong lầu các bệ ra đạo văn lưới. may mắn đồng ruộng phản ứng kịp thời, tại những này thần hồn tới phía trước hoàn thành, không phải vậy, thanh kiếm này nhất định sẽ bị nhận ra. đ i ề n ra bất quản những thần kia hồn chủ nhân như thế nào, cẩn thận đem kiếm vừa đi vừa về nhìn đứng lên, đồng ruộng có thể xác định thanh kiếm này tuyệt đối là chân quý dị thường pháp bảo. xưa cũ hoa văn phảng phất hàm ẩn lấy đặc biệt đạo lý, h ảm đạm màu sắc phảng phất có thể thôn phệ người thần hồn. tại nắm tay phía trước khắc lấy một cái mơ hồ chữ nhỏ, đồng ruộng đã thấy không rõ đây là chữ gì, điều này nói rõ chuôi kiếm này lưu truyền quá lâu tuyết nguyệt, bất quá tại cái chữ này bên trên có. một loại đặc biệt đạo vận lưu truyền. Đông Dụng dùng tay trái chân áp chui kiếm này sau đó tất cả sát phạt chi khí dần dần nội liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất, không có chút nào lại ngoại phóng. Phen này biến cố nhường Nô m ạ c Đạo sáu người vô cùng chấn kinh, một tinh nhan càng là há to miệng, vô cùng khả ái. Đông Dụng đem kiếm trực tiếp đưa cho Nô m ạ c Đạo, cái này khiến Nô m ạ c Đạo không biết làm sao. Đại sư huynh, ngươi đây là sáu, ta hoài nghi thanh kiếm này cùng ngươi chung là một bộ sáu. t ấ t nhiên đại sư huynh cho ngươi, ngươi liền lưu lại đi. k Lân Tổ Vương lúc này mở miệng, Nô m ạ c Đạo tiếp nhận kiếm, còn như cùng ở tại trong mộng đồng d ạ Thanh kiếm này cường đại hắn nhưng là vừa mới cảm thụ qua, vẹn vẹn phóng ra ngoài một chút sát phạt chi khí thiếu chút nữa muốn mệnh của hắn. Bất quá tại hắn cầm tới kiếm sau đó, tại hắn trong khí hải ôn dưỡng c h u n g phát ra một tiếng hoan minh, một hồi sóng âm từ hắn khí hải truyền ra, toàn bộ tác dụng đến rồi trên thân kiếm. Tiếp đó cái này kiếm nhất trận rung động, trong nháy mắt tiến nhập nô m ạ c đạo khí hải, vòng quanh c h u n g lớn xoay tròn. Nô m ạ c đạo không che giấu được trong lòng đại hỷ, hướng về phía đồng ruộng, kỳ lân tổ vương cùng kiếm tổ sám một cái thật sâu, tại đại sư minh cùng lão tổ hậu ái, hạ thị tam anh cùng một tinh nhan hai tỷ mọi đều hâm mộ mà nhìn xem ô m ạ c đạo. cũng vì Ngô Mặc Đạo có cơ duyên này mà cao hứng, không cần đa lễ. Mấy người các ngươi nhớ lấy không thể đem chuyện hôm nay truyền ra ngoài. Không phải vậy chắc chắn theo Tông môn môn quy xử trí. Kỳ Lân Tổ Vương nhìn xem Hạ Thị Tam Anh cùng Mộc Tinh Nhan hai tỷ muội nói đến, là lão tổ đệ tử ghi nhớ. Các ngươi đi về trước đi, ta và các ngươi đại sư huynh có lời nói xấu. Đông d ộ n g nhìn xem rời đi 6 người, Mộc Tinh Nhan sư muội, ngươi linh đang tạm thời thả ta ở đây, ta muốn nghiên cứu một phen, qua một đoạn thời gian trả lại ngươi, vừa vặn rất tốt. m ụ c Tinh Nhan nghe xong, vui vẻ ra mặt, đầu nhỏ điểm nhanh chóng. Rời đi lầu các. Hạ Tử Long cười ha ha một tiếng, một cái ôm lên Ngô m ạ c Đạo bả vai, ha ha sáu. Chúc mừng Ngô sư mình, lại được một cái lợi hại bảo bối. Nơi nào, nơi nào, cái này còn phải cảm ơn ba vị sư đệ nhiệt tâm tương trợ, giúp ta bảo hộ hai vị biểu muội. Ngô sư huynh khách khí, chúng ta chuẩn bị tiếp tục đi giao dịch hội, không biết các ngươi sáu, Hạ Tử Minh vấn đạo. Ta đi, ta đi, ta cũng đi, ta thì không đi được, làm phiền ba vị sư đệ chiếu cố nhiều hơn ta hai vị biểu muội sáu. Ngô m ạ c Đạo trong lòng rất là vội vàng, muốn lập tức thăm dò cẩn thận một phen thanh trường t i ế u k i a đ ồ n g Dụng tìm một cái gian phòng bố trí xuống đạo văn lưới, sau đó tiến vào thế giới. đ ồ n g d ộ n g cầm linh đang trực tiếp tìm được quy ra năm người. Ta nói, Điền Tiểu Tử, ngươi làm sao còn xách theo cái linh đan? Chẳng lẽ ngươi muốn cho lão ố quy treo cái cổ t ử thượng không thành? Hầu Ca nhìn thấy đ ồ n g d ộ n g cầm trong tay cái linh đan, không khỏi cười nói, con khỉ treo linh đang mới chuyện đương n h â n sáu. Quy gia trợn trắng mắt phản kích. đ ồ n g d ộ n g cũng không muốn nghe bọn hắn đấu võ m ồ m mau nói đến, đây chính là cái bảo bối của ta. Cái này khiến năm cái cao thủ rất là kinh ngạc, khi bọn hắn nhìn thấy trong thời điểm, cũng đều cho rằng đây là thông thường linh đan. bởi vì cái này linh đang không có bất kỳ cái gì hồn khí tức cùng năng lượng còn sót lại với tích khi bọn hắn cầm cái chung này thời điểm vậy mà phát hiện linh đang không thể phá vỡ bốn người đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn cũng không có tổn thương một chút cái này khiến cho hữu nhân đô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hơn nữa chung chất liệu cũng là 10 phần đặc biệt bọn hắn nghiên cứu hồi lâu cũng không dám chắc chắn đây rốt cuộc là cái gì bất quá bọn hắn cho rằng cái này linh đang đã từng chắc chắn vô cùng mạnh mẽ hơn nữa cực độ cổ xưa không phải vậy lấy tuổi của bọn hắn không có khả năng chưa nghe nói qua này linh đang thế nhưng là không biết là cái gì để cho gặp chí mạng tổn thương. Cuối cùng bọn hắn đem Linh Đang còn cho liễu điện giã, Linh Đang bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có bất kỳ cái gì vết tích. Lay động lúc thức dậy âm thanh không phải thanh t h u y êm hay, mà là có loại ám ách cùng trầm thấp. Đồng Dung phát hiện tại Linh Đang nội bộ có một đạo vết rách, vết nứt này kém một chút liền triệt để xuyên thủng toàn bộ Linh Đang bích. Đồng Dung tay trái nhẹ nhàng nắm chặt, cảm giác Linh Đang truyền đến một hồi run rẩy, giống như là bị hoảng sợ hài đồng đồng dạng. Đối với Đồng Dung tay trái tràn đầy sợ, cái này ư ợ n g điện ã rất là g i ậ mình, chẳng lẽ cái này Linh Đang bên trong còn có khí linh không thành? Vẫn có mới khí linh tại thanh nén. Đồng Dung thu hồi Linh Đang, lại lấy ra cái kia đoạn cảnh khô nhìn một chút. n m vị tiền bối, giúp ta xem cái này cảnh khô, ta cảm giác nó tuyệt không bình thường. Điên tiểu tử, ngươi như thế nào liền nhánh cây cũng làm thành bảo bối. Hầu ca dễ c ợ t đồng ruộng, nhưng khi hầu ca thần hồn cẩn thận đảo qua cảnh khô thời điểm, lập tức xông đi lên cướp đến t a y mà lúc này đây, quy gia cũng không chút do dự, bắt lại bên kia. Ta lấy trước được 6. ngươi một cái lao ố quy nhanh chóng buông tay 6. Con k h ỉ chết, rõ ràng là ta lấy trước được 6. ngươi nhanh chóng buông tay 6. 6. một trăm linh năm thứ một trăm linh năm chương bất diệt chi tức đồng ruộng nhìn xem mặt đỏ tới mang t hai tranh tới tranh lui quy gia cùng hầu ca thật có điểm l m l ặ n g bất quá nhìn thấy ba người khác ánh mắt sáng rác, đồng ruộng đối với cái này cảnh khô càng là tò mò. đồng ruộng tại bên cạnh nhìn hồi lâu, cũng không gặp bọn họ tránh ra cái thành tựu tới, cái này cảnh khô còn có một lần nữa tỏ a ra sự sống có thể sao? nghe được đồng ruộng lời nói, quy gia cùng hầu ca đều dừng lại, bất quá ai cũng không có buông tay, hầu ca thừa cơ đoạt lấy cảnh khô. ha ha sáu, hầu ca cất tiếng cười to, lộ ra rất là đắc ý cắt, không đổi người chơi sáu. quy gia mặt đen lên tới một câu. Quy gia mà nói nhường hầu ca nụ cười trực tiếp cứng đờ, tức giận đem cảnh khô ném cho những người khác. Cái này rất có thể là cuốn Thiên đ ằ n g Vô danh cùng đồng ruộng nói đến. Cuốn Thiên Đẳng. Đồng ruộng lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Năm người chúng ta luận chiến lược hầu ca tối cường nghe nói như thế, hầu ca trên mặt lập tức chất đầy đủ cười, gật đầu không ngừng. Cái này khiến quy gia lại là một phen kinh bỉ. Luận kiến thức, vô danh muốn hơn xa chúng ta, tất nhiên vô danh đều nói như vậy. Đoán c h ư n g 8-9 c h n phần 16. Cuốn Thiên Đẳng sớm đã tuyệt tích, không nghĩ tới còn có thể còn s ó t lại một đoạn cảnh khô, không dễ dàng à. Thượng l ô cảm thán. lúc này đồng ruộng mặc dù còn không biết q u ấ n thiên đẳng rốt cuộc là cái gì, bất quá thông qua năm người coi trọng trình độ cũng có thể chắc chắn q u ấ n thiên đ ằ n g tất nhiên là một đại trợ bảo. q u ấ n thiên đẳng cụ thể là cái dạng gì chúng ta cũng chưa từng thấy, chúng ta cũng là chỉ nghe qua truyền thuyết xấu. vô danh lúc này nói đến, a vậy các ngươi sao có thể khẳng định như vậy cái này cảnh khô chính là q u ấ n thiên đẳng? điền giả bất tử nghi hoặc, rất đơn giản, truyền thuyết q u ấ n thiên đẳng là trên đời duy nhất nắm giữ bất diệt chi tức sinh linh, bất diệt chi tức. đồng ruộng kinh hô nghe thấy cái tên này liền biết vô cùng bất phàm. điền g i bất tử nhìn hướng tay của mình trưởng. Bàn tay của mình cốt cùng huyết nhục cũng có loại khí tức này, hơn nữa muốn n ồ n g đậm quá nhiều. Nếu như cảnh khô bên trong khí tức là một c h é n nước, cái kia đồng ruộng hai tay vẫn chứa chính là toàn bộ giang h ạ Chính mình đạo hồn cũng có loại khí tức này, hơn nữa càng tinh thuần. Nhưng mà hai bọn chúng giả chi gian vẫn có khác nhau rất lớn. Đồng ruộng trong hai tay vẫn chứa loại khí tức này, bị một mực khóa trong tay, không tiếp xúc đến lúc đó sẽ không cảm nhận được chút ít. Mà chính mình đạo hồn thì bị thế giới ngăn cách, chỉ cần mình không bên ngoài, căn bản không cảm giác được. Chẳng thể trách đồng ruộng khi nhìn đến cảnh khô thời điểm cũng cảm giác có loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, nguyên lai cảm giác đến từ những thứ này. bất diệt chi tức cụ thể là dạng gì chúng ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng mà chúng ta có thể xác định cái này cảnh khô bên trong ẩn chứa chính là bất diệt chi tức bất diệt chi tức đặc tính chính là bất diệt nghe nói dù cho thế giới phai m ở bất diệt chi tức cũng sẽ trường tồn chỉ có cuốn tiên đẳng sinh nhi có bất diệt chi tức không có bất kỳ cái gì những người khác có thể trưởng không bất diệt chi tức cái này cũng là một loại sức mạnh cấm kỵ điền gia h i u một lần nghe được sức mạnh cấm kỵ bất quá có vẻ như mình đã chạm tới hai loại sức mạnh cấm kỵ đây rốt cuộc là phúc là họa cuốn tiên đ n g có tác dụng gì cuốn tiên đ n g sinh nhi yếu đuối lại không cách nào tu hành càng không cách nào sinh ra ý thức nhưng khi q u ố n thiên đằng dây leo từ dây leo thành nhánh phía sau không thể phá vỡ thông thiên địa mạch lạ có c rất ít cái gì đồ vật có thể phá hư những thứ này đều không phải là chân quý nhất chân quý nhất là hoa của nó có thể sao hồn có thể sao mệnh có thể an thân sao hồn sao mệnh an thân sáu có ý tứ gì q u ố n thiên đằng hoa có thể tu bổ b ể tan thành linh hồn cũng có thể mở rộng bất luận cái gì linh hồn của sinh linh hơn nữa kỳ hoa có thể bảo hiểm sinh linh thịt thể vĩnh hằng bất diệt cái gì đồng ruộng k i n h hải trực tiếp từ ngồi ở trên ghế nằm nhạy cao v ạ trượng đồng ruộng rơi xuống mặt đất, trực tiếp trên mặt đất đào cái hố, đem cảnh khô cẩn thận trên trôn một đoạn, tiếp đó rót số lớn bắt đầu nguyên chi thủy, hơn nữa đồng ruộng trực tiếp đem chính mình tinh luyện ra đạo hồn chi lực rót vào đại lượng tiến vào cảnh khô bên trong, cái này khiến cảnh khô bên trong khí tức trong nháy mắt lớn mạnh rất nhiều. Điền giả tâm niệm khẽ động, từ bắt đầu nguyên chi cây trong cây khô bay ra một tia chất lỏng màu xanh sẫm, đây là bắt đầu nguyên chi cây bản nguyên tinh hoa, tuyệt đối ẩn chứa thiên lượng sinh mệnh chi năng. Đồng ruộng đem cái này tia chất lỏng màu xanh sẫm chậm rãi rót vào c h khô. đ ồ n g d ộ n g có thể cảm nhận được một loại biến hóa đặc biệt đang tại cảnh khô bên trong phát sinh, một c k h o á n g đ ạ t khí tức từ cảnh khô bên trong tản ra. Uy gia năm người lập tức ngồi quanh ở cảnh khô trung canh, cảm nộ đứng lên. đ ồ n g d ộ n g tại bên cạnh chỉ có thể c h ơ m ắ t ít, đ ồ n g d ộ n g hết thể đều là ị lại thế giới lấy được, đối đạo là vật gì liền bên cạnh cũng chưa đục được. Muốn cảm nộ thiên địa đạo lý, ít nhất phải đợi đến đạo linh cảnh, mà đ ồ n g d ộ n g bây giờ còn tại t h a i n g é n đạo t h a i t h u ộ c về trúc cơ giai đoạn, é m không phải một điểm nửa điểm. đ ồ n g d ộ n g rời đi thế giới, giống q u â n Thiên đẳng dạng này linh vật muốn trưởng thành, cho dù ở thế giới của mình bên trong cũng muốn một đoạn thời gian, gấp gáp cũng vô dụng. Những sư minh đệ khác đều ở đây giao dịch hội. Đồng d ộ n g nhìn xem l ạ n h t a n h ánh Bình Minh p h o n g đột nhiên nghĩ tới Tần Tiêu Giao, cũng không biết hắn hiện tại như thế nào. Lúc này, Đồng d ộ n g phát hiện mình trong lòng có một loại không rõ tình cảm. Đồng d ộ n g xếp bằng ở Ánh Bình Minh trên đỉnh, suy nghĩ trước đó cùng Tần Tiêu Giao ở chung với nhau từng màn, khoe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Vừa tối, đi dạo một ngày c á c đệ tử lần lượt trở về, đều hội tụ đến l ũ u Điền ra chỗ. Điền Điềm lôi kéo Đồng d ộ n g tay đem mình tất cả mua được cái gì cũng cho Đồng Dụng nhìn một lần, nhìn xem muội muội như vậy vui vẻ, Đồng Dụng mặc dù cao hứng, thế nhưng là đồng thời lại có chút bất đắc dĩ. điểm điểm mua cũng là một ít trang sức đồ trang sức các loại, cơ hồ không có cái gì đối với tu hành hữu ích đồ vật. Đông d u n g đem mình mua được tất cả mọi thứ lấy ra, những người khác cũng giống vậy, phân loại đem trên mặt đất đều chất đầy, trong đó đ ù a nhiều nhất. Mọi người cùng nhau phân một chút nhìn, nói không chừng thật có vật gì tốt bị cất giấu. Đông d u n g hướng về phía Đại gia nói đến, Hạ thị Tam anh người đầu tiên xông vào bắt đầu lựa đứng lên, bất quá cũng chỉ tìm phù hợp chính mình thuộc tính, những vật khác đều sẽ để qua một bên cung kỳ người khác chọn lựa. Rất nhanh, Đại gia mua cái gì cũng bị chọn lựa không còn một n n g bất quá trên mặt đất còn tồn tại lấy một chút vật cổ quái. tiếp đó cùng linh căn người lại tụ cùng một chỗ thương lượng làm sao phân phối, có thể khiến chiến lược tối đại hóa. những thứ này mua được đồ vật không có cái gì chân phẩm, giống đồng ruộng dạng này mua cái gì, liền có thể gặp phải thiên bảo vẫn là c c ít. thậm chí hậu thổ tông cho mỗi một đệ tử tiêu chuẩn thấp nhất đều so với bọn hắn mua được chân quý. đồng ruộng r i ũ i tay ra, trên đất bốn cái đồ vật liền bay đến liễu điển giã bên cạnh, một cái màu trắng xưn ơ g c ố t một cái khói mùi ấm, một cái vải rách cùng một khỏa kỳ quái thủy tinh x ư ơ n g đầu. đồng ruộng cầm qua khói mùi ấm, cái này khói mùi ấm hẳn là một cái đồ chơi, đồng ruộng trực tiếp bỏ vào b ả n từ thượng. Đông Duộn g cầm tới cái này màu trắng xương thời điểm, thần hồn trong nháy mắt xâm nhập, tiếp đó liền thấy xương cốt phát ra một trận màu trắng quan mang. Tất cả mọi người thấy cảnh này lập tức dừng lại trong tay sự tình, cấp tốc coi chừng tất cả cửa vào. Qua gần một canh giờ, Đông Duộn g mới từ trong yên lặng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xương cốt nhìn nửa ngày. Không nghĩ tới a, lại có như thế công pháp. Đông Duộn g tại thần hồn đảo qua xương thời điểm, không có phát sinh bất kỳ phản ứng nào, nhưng khi hắn thần hồn tiến vào xương cốt bên trong thời điểm, một loại cộng minh kỳ dị tại hắn thần hồn bên trong vang lên. Một đạo h o à n chỉnh trật tự thần liên trong nháy mắt cuốn lên liễu điển ra thần hồn. rất nhanh, loại này hào nghĩa liền k h ắ t thật sâu vào liễu điển g i thần hồn bên trong, đương điển g i thần hồn hoàn toàn chạm trổ vào cỗ này trật tự thần liên phía sau, trật tự thần liên lại lần nữa về tới trong xương, tại trật tự thần liên cuốn lên điển g i thần hồn thời điểm cũng hấp thu không thiếu đồng ruộng thần hồn chi lực, lớn mạnh hơn không ít. gần gần một cái cách giờ, đồng ruộng giống như là đã trải qua vô số năm tháng đồng dạng, đối với cỗ này trật tự thần liên đã thu phát t ú ý, tùy tâm s ử dụng. Đồng ruộng đối với tình huống này rất là kinh ngạc, không nghĩ tới thần hồn của mình còn có loại năng lực này. Ca á nghe được điền điềm dọn q u n thiết, đồng ruộng ngẩng đầu lên nhìn về phía đại gia, ta không sao. không biết cái này xương cốt là ai mua được. đồng ruộng vấn đạo, đại sư huynh là ta mua được. một người học trò đứng ra, hướng về phía đồng ruộng nói đến. cái này xương cốt rất c h â n quý, cứ giao cho tông môn bảo tồn a. tông môn hội dùng điểm cống hiến hoặc những vật khác của người trao đổi. 106 t h ứ 106 t r chương bạo kích thần liên cái này trong xương có một đoạn trật tự thần liên tất cả mọi người nghe được đồng ruộng lời nói hai mắt đều lộ ra kích động tia sáng. đạo linh cảnh chính là ban sơ khắc họa thiên địa đạo lý giai đoạn, mỗi người khắc sâu tại đạo linh lên đạo lý càng nhiều, mang ý nghĩa tu giả càng cường đại, thành tựu tương lai có thể càng cao. Lại trên đường trưởng sinh có thể đi được càng xa, mà tới được đạo đại cảnh, đông dạng muốn đem đạo linh đạo lĩnh n ộ lý khắc theo nét vẽ thượng đạo đài, đạo đài làm cơ sở. cũng bởi vậy, rất nhiều tu giả cũng sẽ ở đạo đ ạ i cảnh tiến hành thời gian dài lắm động, chủ yếu nhất chính là hướng đạo linh cùng đạo đài khắc họa thiên địa đạo lý. thiên địa đạo lý ở khắp mọi nơi, nhỏ đến cát đất sâu kiến, lớn đến núi non sông ngòi đều ẩn chứa nhất định thiên địa đạo lý, thì nhìn ngươi có thể không thể phát hiện cùng lĩnh ngộ. nhưng mà giống trật tự thần liên vật như vậy, là rất khó bị đạo đài cảnh tu vi đệ tử từ thiên địa bên trong lĩnh ngộ được, hơn nữa khắc ghi vào trên đạo đài, thả ra khí hải. Ta đem đoạn này trật tự khắc lên các ngươi đạo linh. Đông Duẫn nín thở ngưng thần, trầm giọng nói đến. Tất cả mọi người nghe được lời nói, lập tức đệ xuống kinh hỉ, ngồi xếp bằng, thân tâm hợp nhất, thả ra đạo linh khiến cho xếp bằng ở đỉnh đầu. Điền Giả thần hồn chi lực trong nháy mắt khắc theo nét vẽ một cái 151 đạo trật tự thần liên. Những thứ này thần liên bay ra Điền g i thần hải phía sau, trong nháy mắt cuốn lên những thứ này đạo linh, thật sâu x i ế t vào mỗi một cái đạo linh thể nội. Trong chớp nháy này sinh ra cực lớn đ a u đ ớ n nhổn mỗi người đều k ê u lên tiếng, m ồ hôi rất mau đánh nứt mỗi người q u ầ n á o nhưng mà mỗi người đều cắn chặt răng kiên trì. Đây là một loại cơ duyên, cũng là một loại tôi luyện. Đạo linh tương đương với một cái tu giả đệ nhị linh hồn, mà chật tự thần liên giống như lao k h ắ c ở trên linh hồn điều khác, có thể tưởng tượng được sẽ có cỡ nào to lớn đau đ ớ n Hơn nữa loại đau nhất này là trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn. Một khắc đồng hồ sau đó, đồng dụng thu hồi thần hồn chi lực, mà t r ậ t tự thần liên đã bị thật sâu k h ắ c vào mỗi người đạo linh. Đồng dụng loại phương pháp này là tối t ố c thành, mỗi cái tông môn cường giả đều sẽ, nhưng mà bọn hắn rất ít sử dụng loại này phương pháp. Một là đối với mình thần hồn lực tiêu hao đại, hai là đối với thần hồn khống chế tinh chuẩn trình độ yêu cầu rất cao. Đồng dụng giống như những người khác cũng tại thể ngộ đoạn này chật tự thần liên, thân này l i ê n có một loại năng l ự đặc thù. có thể trong nháy mắt để thăng tu giả ạ t đây là đồng ruộng bây giờ linh ngộ hơn nữa đồng ruộng phát hiện lớn nhất chỉ có thể tăng lên gấp đôi hạt cái hiệu quả này n h ư ợ n điền giả cảm xúc b à n h trướng, đây chính là một loại vô địch p h á p a suy nghĩ một chút đều để người kích động cùng người đánh nhau chết sống đột nhiên mang đến gấp đôi rất có thể là bạo kích thắng bại trong nháy mắt có thể liền p h â n ra sau 3 canh giờ c h ứ ơ n g ộ i nhiên đại sư tỷ người đầu tiên tỉnh lại nàng là đạo đại cảnh đệ nhất nhân nàng nhẹ nhàng đứng dậy hướng về phía điền g i nhất bái tiếp đó bay đến cửa ngồi xếp bằng ở giữa không có phát ra một điểm âm thanh lục tục n g h o n g có đệ tử tử trong cảm nộ tỉnh lại. Ánh mắt bên trong đều có rung động cùng kích động, nhưng mỗi một cái tỉnh lại người đều an tĩnh ở lại, lo lắng q u a y d à y đến những người khác lĩnh hội. Từ thời gian cũng có thể nhìn ra mỗi người tu vi cao thấp, dùng thời gian càng dài, tương đối như thế tu vi yếu một điểm, đạo linh cũng nhỏ yếu không thiếu. Chờ chỗ hữu nhân đ ô tỉnh lại, trời đã sắp sáng. Lúc này kỳ l â n tổ vương truyền gọi, tranh bá cuộc so tài đối chiến vân tổ đã toàn bộ xác định được. Mỗi cái đệ tử tham gia tranh bá đệ tử đâu cầm tới một cái thân phận ngọc bài, một cái ngọc bài một cái số hiệu. Tại trong ngọc bài có đối thủ số hiệu cùng tông môn, cùng với giao đấu chỉnh tự các loại, chỉ cần dùng thần thức xem xét liền có thể liếc qua thấy ngay. mỗi vực tham gia tranh bá có trăm tông, mỗi tông nhiều nhất 100 người cùng tranh đoạt mỗi cái vực 500 cái danh g ạ c h Theo lý thuyết muốn đoạt đến danh g ạ c h nhất định phải tiến vào 500 người đứng đầu. Mỗi người đối thủ cũng là ngẫu nhiên rút ra, có vận khí hơi tốt nhân sẽ một mực gặp phải yếu hơn mình đối thủ, mà có người vận khí không tốt liền có thể có thể vòng thứ nhất liền bị đào thải. Hơn nữa giao đấu bên trong là cho phép sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ cần ngươi có thể ngự sử. Bởi vậy rất nhiều tông môn hội đem trọng bảo tại lúc trước giao cho trong tông môn trọng yếu đệ tử. Giống như kim kiếm tông kim kiếm minh kim kiếm chính là tông môn cường giả tạm thời phong ấn phía sau giao cho kim kiếm minh. Lần này tranh bá. hết thể có tam bánh. Vòng thứ nhất đào thải 5.000 n g ư ờ i vòng thứ hai lại đào thải một nửa, vòng thứ ba chỉ còn lại 1.250 n g ư ờ i đến rồi vòng thứ tư thì còn lại 625 người. vòng thứ năm có một người rút tham đào thải. dựa theo ý kiến, vật k h í cũng là thực lực một bộ phận. đồng thời một vòng này đào thải 312 r người rút t h ă m quất chúng mỗi người một cái tiến vào tiểu thế giới danh l ạ c h người thắng mỗi người một chỗ. vòng thứ 6 á chỉ còn lại 156 n g ư ờ i vòng thứ bảy còn lại 78 người, một vòng này đào thải nhân c h ú n g có một người có thể rút t h ă m rút chúng liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. đến rồi vòng thứ 8 40 n g ư ờ i tranh đoạt trước 20 cái danh n g ạ c h Trước đây 20 tên liền không lại tỷ thí phân ra xếp hạng, mà là sẽ cùng khác bốn b ự c 20 người đứng đầu cùng tranh đoạt trước 100 danh n g ạ c h Hơn nữa 100 người đứng đầu là khiêu chiến chế, chỉ có trước đây 100 t ê n mới có tư cách khiêu chiến Thiên t ú trên bảng xếp hạng. Thiên t ú bảng 800 năm đổi mới một lần, chỉ cần lên bảng 800 năm không thay đổi. Đông Dụng cho rằng dạng này bảng danh sách ý nghĩa tượng trưng lớn hơn nữa. Dòng g i á r năm a có thể phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Hậu t h ổ tông người tham gia tuyển sớm đã quyết định, mà giống điển đ i ể m những người này tu đạo thời gian rất ngắn. Tại lớn như thế lượng tiên thiên tinh khí phía dưới, cũng chỉ có đạo linh cảnh tu vi, cái này đã rất hiếm thấy. Bọn hắn căn bản là cùng đạo đại cảnh tu giả không cách nào so sánh được. Nghĩ vượt cấp khiêu chiến, không phải là không thể được, nhưng là cùng đạo đại cảnh tu cũng so, đó chính là tự tìm cái chết. Bọn hắn lần này càng nhiều hơn chính là quan sát. Kiến thức vạn cổ đại lục tiên chi tiêu từ nhóm. Bất quá tại tất cả mọi người cầm tới n g ọ c bài, kiếm tổ giảng giải một chút lần này tranh bá quy tắc phía sau, đều vội vội vàng vàng rời đi. Đông Duẫn Minh Bạch bọn hắn đây là muốn trở về tiếp tục tham n ộ vừa lấy được trật tự thần liên. Đồng ruộng lấy ra bạch cốt, giao cho đang nghi ngờ tổ vương cùng kiếm tổ. Bọn hắn đêm qua đều ở đây cùng những tông môn khác cao tầng cùng một chỗ phân tổ, cũng không biết đồng ruộng bọn hắn lấy được vật chân quý như vậy. Kỳ lân tổ vương thể hội một phen bạch cốt phía sau, trực tiếp mây người, tiếp đó cung hỉ, không chút do dự trực tiếp tìm hiểu đứng lên, không thể không nói tổ vương thật là cường đại, đối đạo lĩnh ngộ đã đến một cái cực kỳ cao thâm giai đoạn. Một khắc đồng hồ phía sau, kỳ lân tổ vương mở mắt, nửa mặt lên trời cùng thiếu. Ha ha ha ha ha sáu, ha ha ha ha ha sáu, tiếng cười truyền ra rất xa, quanh quẩn ở trong núi, h u dọa vô số tiên cầm thần h ạ Kiếm tổ đang cầm đến bạch cốt phía sau, đồng dạng bị kinh hỉ đến ngây người. Tiếp đó cũng tu luyện. Bất quá Kiếm tổ dùng hai canh giờ mới hoàn toàn ngộ ra cái này trật tự thần liên. Kiếm tổ đã bị kẹt ở tại chỗ vài v à n năm, một m ự c không thể đạp phá tổ vương ở trời. Nhưng mà bởi vì Đồng Dụng Sơn có sản xuất đại lượng ẩn chứa t i ê n thiên tinh khí linh vật, Kiếm tổ cùng hậu tổ tông khác 3 tổ cách tổ vương càng lai về gần, muốn trở thành liền tổ vương rất khó khăn. Chín thành chín đều sẽ vỡ lạc, thành tổ làm vương, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới, vật này thế mà bị ngươi được đến rồi s Kỳ Lân tổ vương trong cảm thán cũng có rất lớn cảm kích. Đây là cái gì? đ ồ n g Dụng rất muốn biết cái này, trật tự thần liên tình huống. b ạ o kích. A, b ạ o kích. Đúng vậy. 6. Đông Dụng sờ lấy đầu, không nghĩ tới chính mình thế mà lấy được vật này. Đây là đồ vật trong chuyên thuyết. đ ồ n g Dụng cầm xương cốt, về tới mình l ầ u c á t Sau đó tiến vào thế giới, đ ồ n g Dụng tìm được quy gia năm người, đem xương cốt giao cho bọn hắn. Quả nhiên không ra đ ồ n g Dụng sở liệu, quy gia cùng hầu ca lại tranh đoạt đứng lên, đơn giản liền là ai nghĩ thứ nhất lĩnh hội. Trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, đương nhiên nếu có gà và chó lời nói, các ngươi cũng đừng tranh hỏng, ta còn hữu dụng. 1 0 7 thứ 1 0 7 chương thập toàn đại bổ hoàn tranh bá cuối cùng bắt đầu. Đông Dụng cùng hậu thổ tông đệ tử đi tới sân thí luyện thời điểm. Sân thí luyện bên trong đã người đông nghịt. ì n n g h c h â g dặm phương viên sân thí luyện lên cao lên 500 cái lôi đài. Cái này 500 cái lôi đài là triệu thiên môn tổ vương tế luyện chiến đài. Sân thí luyện mỗi cái lôi đài đều bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mỗi cái tông môn đô mang đến số lớn quan sát đệ tử. Đông Dụng đoán chừng toàn bộ sân thí luyện ít nhất có năm vạn g ư ờ i Ngày đầu tiên mỗi người chỉ cần tỷ thí một lần. Chung m ư luận thiên tiêu tranh ba chính thức bắt đầu. Theo chiều thiên môn một vị tổ vương thanh âm, thiên tiêu tranh bá chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất một ngàn cái trẻ tuổi khuôn mặt đứng lên chiến đài, 500 cái phụ trách giám sát tranh tài cùng bảo hộ tuyển thủ cường giả đồng thời hô bắt đầu. 6. đông ruộng đứng tại dưới đài, cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, gieo họ, gầm hét, sợ hãi thán phục, t i ế n bối, thông cảm, cảm khái, thậm chí có tiếng khóc. Đây hết t h ể âm thanh hội tụ thành một cỗ thủy triều, hình thành liêu nhất cô ngất trời khí. Kiếm, kiếm khí na dọc, đao, lưới đao lật lè, n côn ảnh thành rừng, thương, m ú i thương duệ minh. tích bá thiên mà quyền q u y q u y đ ế t h ị phát bảo mạn thiên phi vũ 6. cái này hội tụ vào một chỗ tạo thành một câu ngất trời thế khí thế như hồng khí thế như rồng khí thế hùng hổ có quyết đấu long tranh hổ đấu một mực tại giảng co có quyết đấu tập hợp đủ lực tại nhất kích nhất kích tức ra lại không sức tái chiến trong nháy mắt phân ra thắng bại có quyết đấu bị một phương cường thế nghiền ép từng cái người thắng phát ra thắng lợi gào thét từng cái người bị thua nắm chặt n m đấm phát ra k h ô n g cam lòng gầm thét s đông ruộng tại vòng thứ ba thứ 368 h à o lôi đài đồng ruộng vòng thứ nhất đối thủ chính là phong hoa tông một cái nữ đệ tử y i ể u điệu mỹ lệ tinh khiết ôn nhu phong nhã hào hoa đây là đồng ruộng đối với mình đối thủ thứ nhất ấn tượng đầu tiên ở nơi này tên là la tư vũ nữ đệ tử thả ra một cái phi luân một dạng pháp bảo đem chính mình bảo vệ hơn nữa ở trên người thả ra thật dậy một tầng phòng ngự tính bùa phía sau phòng ngự bùa quang mang khoảng chừng một trượng phía sau la tư vũ hướng về phía đồng ruộng mỉm cười sau đó mới thả ra phi kiếm hướng đồng ruộng công tới đồng ruộng nhìn đối phương ánh sáng trên người có chút trợn mắt h không quá điền dã cũng học được một chiêu về sau nhất định phải quy ra bọn hắn làm nhiều điểm bùa. tốt nhất cái gì loại hình đều có. Điền Giả Thần Hồn nhẹ nhàng chấn động, La Tư Vũ mắt tối sầm lại, trực tiếp bị chấn h ô n mê bất tỉnh. Đây là đồng dụng học được thực dụng nhất một chiêu, cũng là vô cùng lợi hại một chiêu, Thần Hồn Chấn Động. Đồng Dụng dựa vào chính mình cường đại Thần Hồn chi lực, có thể dễ dàng nghiền ép đạo đại cảnh đối thủ. Không quá Điền Giả chỉ là đánh ngất đối thủ, cũng không có đối nó tạo thành một chút thương tổn. Đã từng, Đồng Dụng vì luyện một chiêu này, cơ hồ tại trong hai ngày đem hậu thổ tông tất cả tiểu động vật đều đánh ngất nhiều lần. Chiến đài bên cạnh có rất nhiều vì La Tư Vũ cố gắng lên trẻ tuổi tu l ệ n lúc này đều trợn mắt hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì, liền t r o n g non lôi đài cái trước cũng có chút ngây người, cứ như vậy kết thúc. bất quá người cường giả này vẫn là nhanh chóng thần hồn đảo qua bất tỉnh trên lôi đài la tư vũ, phát hiện đối phương chỉ là mất đi ý thức mất đi, càng là chấn kinh, ngẩng đầu thật sâu mắt nhìn đồng ruộng, đồng ruộng thắng, trông non lôi đài cường giả tuyên bố, sáu, hèn hạ sáu, ngươi xử cái gì yêu pháp, ám hại la tư vũ là sư thư, nàng thế nhưng là nữ thần của ta, sáu, không biết là ai thứ nhất hô lên, cái này khiến lên án đồng ruộng âm thanh liên tiếp, quá vô sỉ sáu, tại sao có thể thắng sáu? Ngươi nên t u a mới là sáu. Các minh đệ, cầm vũ khí, giết chết cái họ này ruộng 66. Đông ruộng nhìn xem dưới đài từng bảy t ì n h công p h ẫ người, đáy lòng mồ hôi lạnh liên tục, đều nói nữ nhân không thể gác tội, sao bây giờ ngay cả đấu võ cũng không thể thắng nữ nhân. Đông ruộng cái này xem như chân chính kiến thức đến mỹ nữ là cỡ nào có lứa hút. Đông ruộng trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, n h i âm thầm chú ý Đông ruộng người đều xuất mồ hôi lạnh cả người, không khỏi vì chính mình tông môn đệ tử cảm thấy rất lớn bi ai, hy vọng tuyệt đối đừng gặp phải Đông ruộng, không phải vậy cái này còn tỷ thí thế nào? Đó căn bản không so được. r ò n g rã một ngày, ngày thứ nhất tỷ thí mới hạ màn kết thúc. Hậu thủ tông tham gia tranh bá 100 đệ tử toàn bộ tiến vào vòng tiếp theo. Hơn nữa không một người thụ thương. Cái này khiến kiếm tổ hưng phấn dị thường. Tại chỗ trên mặt liền cười nở hoa. Đồng thời cũng nhượng đ i ề n y ê n ổn những thứ này quan sát các đệ tử nhảy cân hoan hô. Đồng dụng tại lúc trước mỗi cái đệ tử phát 100 hạt đan dược. Đan dược này là đồng dụng tự chế. Phối phương rất đơn giản, lấy linh mễ nghiền n á t sống trên sơn cốc trong đầm nước thủy. Tiếp đó lại tại bên trong tích nhập một tia bắt đầu nguyên chi thủy. Cuối cùng hoàn thành từng cái như hạt đậu nành d ư hoàn. Lại dùng linh khí phong bế để phong đan dược bên trong dược lực tiết ra ngoài. Đan dược này không có gì những tác dụng khác, chính là nội bộ ẩn chứa số lớn sinh mệnh chi năng cùng tiên tiên tinh khí, đối với chữa thương có hiệu quả. Đồng dụng cho chế luyện đan dược lấy tên thập toàn đại bổ hoàn, cái tên này nhường giao linh nhi cười nhạo vài ngày, cái này cũng là mỗi cái đệ tử đâu không có t h ụ thường, thậm chí là mất đi chiến lực nguyên nhân một trong. Đồng dụng sau khi trở lại phòng của mình lại tiến nhập thế giới, quy ra năm người đã từ thể nộ bên trong tỉnh lại, mà cảnh k h ô đã từ khô héo trong trạng thái có một cỗ sinh cơ bừng bừng một lần nữa to ra. Năm vị tiền bối có thể làm điểm bừa sao? b a Muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt x ngươi có lá bừa sao? không có sáu. sáu. tính toán, chúng ta hay dùng những thứ này trong vườn trái cây lá cây a. sáu. đông ruộng trở lại ánh bình minh phong, trực tiếp có liên lạc mèo con, mèo con, làm điểm bừa cùng lá bừa, càng nhiều càng tốt. phẩm chất càng cao càng tốt. mèo con làm việc hiệu suất chính là cao, sáng sớm hôm sau, mèo con thì tránh qua triều thiên môn giám thị, tìm được liễu điển lã, mèo con cho liễu điển i ã một cái túi đựng đồ, đương điển i ã mở túi đựng đồ ra xem xét, trực tiếp bị bên trong xếp đầy bừa cùng lá bừa t r o n vắng. ngươi đi nơi nào gieo h ọ a đông ruộng mở to hai mắt nhìn, đối với mèo con nói đến. móng mèo nhỏ t ử vung lên, không có đi đâu. Đây là mấy môn phái hiếu kính chủ nhân 6. Đông Dụng nếu là tin tưởng con mèo nhỏ, lời nói đó mới là thật ra quỷ. Đông Dụng s á h theo mèo con cùng một chỗ tiến vào thế giới. Điền Giã nhất buông ra mèo con, mèo con tiệu ra bây giờ quy ra năm người trước mặt. Một trận m ô n g ngựa, vô năm người tâm thư khí sướng. Đông Dụng nhìn xem đầy đất l á cây, thần niệm khẽ động, liền biết những thứ này thế nhưng là đ ồ tốt. Những thứ này là cây vốn là có thể tính là khó được bảo bối, tại dùng cái này là cây làm cơ sở, cường giả cái thế chế l u y n b a sao có thể có bất hảo đạo lý? Điền g ã thần niệm khẽ động. Những lá cây này bùa trong nháy mắt tiến vào liễu điển giả trên tay trong vòng tay chứa đồ, không nhiều không ít, đùa dòng g i triệu viên. Cái vòng tay này cùng trước đây đồng ruộng đưa cho tần tiêu giao tay vòng tay là giống nhau, cũng là thanh linh ngọc chế luyện. Mặc dù đồng ruộng cho rằng nam nhân mang vòng tay tương đối khó chịu, không chịu nổi vòng tay chứa đồ so túi chứa vật thuận tiện quá nhiều, không chỉ có thể ẩ n hình, hơn nữa còn có thể thu vào khí hải. n g è o con ăn uống no đủ, lại gói một chút của mình thích linh quả cùng linh dược, lại yên tĩnh rời đi c h i u thiên môn. Đồng ruộng đi tới sân t h luyện, xem như người thắng. Đồng ruộng hôm nay có một hồi đối chiến. đ ồ n g Duộn không nghĩ tới vòng thứ hai đối thủ vẫn là một cái nữ tu giả, hơn nữa còn là t r i ề u Thiên m ô n nữ tu giả. Hôm nay có 5 vòng tỷ thí, đ ồ n g Duộn tại vòng thứ hai. Hôm nay vòng thứ nhất tỷ thí rõ ràng so với hôm qua kịch liệt hơn, hơn nữa cũng càng hung hiểm. Hậu Thổ Tông đệ tử có rất nhiều đều gặp đối thủ mạnh mẽ. Đông Duộn đã sớm đối bọn hắn nói qua, hết sức nỗ lực, nhưng mà cũng không cần dùng mệnh đi liều mạng. Đông Duộn nhìn xem trên đài hai vị kỳ phùng địch thủ thiếu niên Anh Tuấn tại quyết tử đấu tranh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhượng điền dã nhìn tâm đ ạ thần chỉ. đ n g Duộn c à hái, rứt bỏ đ ồ n g Duộn thế giới của mình, chính mình chưa hẳn mạnh hơn bọn họ. một kiếm đoạn thiên sáu, vạn kiếm quý nhất sáu, hai tiếng hét lớn đồng thời nhớ tới, đi qua lâu như vậy giao đấu, hai người đồng loạt đem hết toàn lực, thi triển ra chính mình mạnh nhất một chiêu. Trên người bọn hắn phát ra cường đại linh áp, mà ở sau lưng của hai người, đồng thời dâng lên một thanh kiếm thật lớn chi hư ảnh, một thanh kiếm hiện lên hỏa hồng, một thanh kim hoàng. Cái này hai thanh kiếm chi hư ảnh trong nháy mắt cùng trong tay hai người trường kiếm hợp hai là một, tiếp đó hai người hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đồng thời hướng đối thủ chém tới, trường kiếm tốc độ cực nhanh, phảng phất vượt qua không gian, trực tiếp đụng vào nhau. tại trường kiếm đụng trong nháy mắt, hai người cũng như bị sét đánh, trong nháy mắt đều miệng phun t i ê n huyết, đồng thời ngã xuống đất, mà hai người trường kiếm gãy phân thành mấy k h ố i rơi xuống tại lôi đài. hai người trên mặt đất n g o ạ ngậy hồi lâu, cuối cùng cái kia kim sắc kiếm ảnh nam tu giả hoảng hoảng du du đứng lên. thắng. bất quá tại trọng tài tuyên bố thắng lợi kết quả phía sau, cái này tu giả ẩ m v à n g ngã xuống trên lôi đài. 108 t h ứ 108 t r h ư ơ n g nước ngập m u ố một cái thân ảnh tuyệt diệu từ trên trời mà đến, như tiên tử hạ phàm đồng dạng rơi xuống trên lôi đài. ở nơi này thân ảnh xuất hiện thời điểm, từ bốn phía nhanh chóng g ọ t tới số lớn trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ. Những người này đều sùng bái mà nhìn xem trên lôi đài cái này tuyệt đẹp thiếu nữ. Càng là có mấy cái khí độ phi phàm thanh niên tài tuấn đang lúc mọi người ủng hộ phía dưới, đi tới bên lôi đài, hướng về phía trên đài thiếu nữ mỉm cười gật đầu, người người tiêu s á i thông, g ò n khí vũ hiên ngang, một bộ di thế độc lập bộ dáng, từ trên mặt bọn họ toát ra thần thái, để cho người ta vừa nhìn liền biết mấy người kia cũng là làm đã quen lên trước người. Đông d ộ n g bị mãnh liệt biển người c h e n không ngừng lùi lại, nhìn xem phía trước đám người chen lớn, cái này ư ợ n g Điền g ã rất im lặng, Đông Dụng không thể làm gì khác hơn là bay lên lôi đài. đ ư ơ n g Điền ã khoảng cách gần thấy rõ đối thủ của mình thời điểm. trong lòng không nhịn được sợ hãi thán phục trên đời nguyên lai thật sự có hoàn mỹ như vậy nữ nhân một loại xuất trần đẹp một loại không thuộc về nhân gian đẹp tối nhượng điền giả kinh ngạc chính là nhìn xem mỹ nhân như vậy thế mà để cho người ta không dám sinh ra bất luận cái gì khinh nhẫn chi ý mặc dù hậu thổ tông có rất nhiều xinh đẹp nữ tu giả giống thế hệ trẻ đ i ề n đ i ể m đ ộ c cô v ậ t thơ b á c thương t u y ế t trở cố nhiên là mỹ lệ cực kỳ thế nhưng là cùng cô gái đối diện so ra vẫn là để người cảm thấy có điểm sai cách thủy m n vũ triều thiên môn đỉnh cấp thiên kiêu triều thiên môn thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh mới có nhị nhị thì đến đạo đại cảnh đỉnh phong càng là phải truyền triều thiên môn đỉnh cấp tuyệt học, hồn nguyên thiên công. Hồn nguyên thiên công là triều thiên môn có thể sừng sững ở vạn cổ đại lục. Hơn nữa t r ư ở n g thịnh không suy một cái nguyên nhân trọng yếu. h ô n nguyên thiên công nghe nói có thể truy tố đến thời đại viết cổ, thậm chí càng xa xưa niên đại. Chiến hồn trải qua danh sưng thượng cổ tứ đại kỳ kinh, cũng chỉ là quan danh một cái trải qua chữ, không dám danh sưng thiên kinh. Có thể thấy được cùng h ô n nguyên thiên công so ra chính xác vẫn có trên lệnh rất lớn. Triều thiên môn, thủy mạng vũ 6 thanh âm thanh thủy giống như â n châu giải rác khay ngọc, thẳng vào đ i ề n g i ã tâm ở giữa, đ i ề n g ã n h ấ t sưng sở. Không nghĩ tới cái này thủy m ạ n vũ thế mà tập có mị hoặc chi pháp. Hậu t h ủ tông, đồng dụng 6 Đồng dụng vừa dứt lời, liền từ thủy m ạ n vũ trên thân vọt lên một cái cô ba động ngập trời. Trong nháy mắt ở tại quanh thân hình thành liều nhất cố cực tốc xoay tròn linh khí phong bạo. Cỗ linh khí này phong bạo ngoại vi giống như là lưỡi dao đồng dạng sắc bén, sẽ có trận pháp tăng cường lôi đài mặt đất đều vắt tràn đầy thiếu ấn. Đồng thời vòng xoáy này càng giống là một cái cường lực che chắn bảo hộ lấy thủy m ạ n vũ. Ao ảo tiếng nước chảy văng lên, làm cho cả linh khí phong bạo hình thành vòng xoáy trong nháy mắt biến thành liều nhất cái xanh mơn mởn vòng xoáy. Dù mạ kỹ uy lực ở thời điểm này gấp bội tăng thêm. Đây là nước sức mạnh, đây hết t h ể cũng là trong nháy mắt hoàn thành, thế giới đại tất cả mọi người hai mắt l o e ánh sáng, xung bái chi tình càng là p h i ế m l ạ m Tiêu La Long sòm âm thanh không ngừng truyền đến, không biết là cái nào nữ đệ tử không để ý thận trọng mà hô to, t h ủ y sư thư, ơ n g ta yêu ngươi sáu, ta muốn cho ngươi sinh con sáu. Nghe nói như thế, Đông r u ộ n g giật này mình mà dùng mình một cái, nội tâm một hồi ác hàn, cái này cũng nhượng điển ra tâm thần có phút chốc phân tán. Ngay trong nháy mắt này, t h ủ y Mạn vũ động, một cây dài ba trượng trường thương gầm thép xung ra, hóa thành liễu nhất đầu băng long, m ó n g n ư ớ sắc bén lập loè khiến người cảm thấy lạnh lẽo linh hồn lanh quang. Tại Điền Giã tâm thần phân tán trong nháy mắt liền đến Liễu Điền Giã trước mắt, một chảo chuột vào Liễu Điền Giã lồng ngực, mà đồng thời một tiếng khét i ê u truyền đến, vạn dặm băng phong 6. Đồng d ộ n g ở giữa không dung phát một khắc, tay trái cuối cùng c h ắ n móng nuốt phía trước, đây là Trường Thương mũi thương gào 6. Một tiếng k i n h thiên giống to tại Điền Giã bên thay vang rội, Trường Thương đụng tại Điền Giã trên tay phía sau bị thật cao mà bắn lên, trong nháy mắt bay trở về thủy m ạ n vũ trong tay, nhưng mà lúc này Đồng Dụng hai chân lại bị thủy mạng vũ thần thông đóng băng lại, hơn nữa loại này băng phong sức mạnh trong nháy mắt liền đem Đồng Dụng toàn bộ thân thể băng phong, mà gần như đồng thời. Từ thủy m ạ n vũ đỉnh đầu bên trong sông ra một m ả n h thần hoa, thần hoa thoáng qua liền hình thành liêu nhất tọa nguy nga băng sơn. Tại băng sơn mặt ngoài có thần bí hoa văn, hoa văn bên trong chảy xuôi lấy từng trận kim quang, kim quang giống như mini thần long, dọc theo hoa văn du động. Đồng thời băng sơn phóng xuất ra một c ố cổ p h á p rộng rãi khí tức. Cái này 6. cái này 6. là đại đạo dị tự s á t h ủ y sư thưa quá mạnh mẽ, không hổ là triều thiên m ô n thế hệ trẻ đệ nhất nhân, e rằng thế hệ tuổi trẻ không người là hắn địch thủ a 6 có thế hệ trước cường giả cảm thán. 6 băng sơn tại tạo thành phía sau quay đầu liền hướng đồng ruộng đáp tới. trong nháy mắt liền đến liễu điển giã đình đầu, mà thủy m ạ n vũ giống to một tiếng, tiếng giống như rồng, thẳng vào tận trời, nàng giống như nữ chiến thần đồng dạng hai tay mở ra như trăng tròn, g i a trị công lực toàn thân, càng là vận dụng hôn nguyên thiên công, đem trường thương như là mũi tên hướng đồng ruộng vọt tới. Trường thương rời đi thủy m ạ n vũ tay liền biến thành một đầu so vừa rồi nhỏ một chút lần có thửa thần long, nhưng mà năng lượng ẩn chứa lại ít nhất để cao gấp 3 có thửa. Thần long phát xong mà đến trước, cùng băng sơn đồng thời đâm c h ẩ n bị băng phong đồng ruộng. doanh 6. bành 6. một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, đồng thời lôi đ ạ i cũng đi theo lắc lư. Mà phụ trách t r o n g n o n lôi đài cường giả sớm đã bay khỏi lôi đài, cho dù là hắn cũng ở đây dạng nhất kích phía dưới cảm thấy rất là nguy hiểm. Đây trời vụn băng bay múa, ở giữa cảng là s e n lẫn lôi đài mặt đất khối vụn, tại đ i ề n giả lập thân chỗ cảng là hình thành l i ê u nhất đoàn không cách nào thấu thị băng vụn. Đây hết thảy công kích đều ở đây trong nháy mắt h o à n thành, tại đ i ề n giả phân tâm trong nháy mắt, không chút do dự, không chút r u n g d à ả i càng là không có chút nào một điểm nhân tử. Thủy Mạn Vũ bay lơ lửng giữa không trung, trên người vòng x o á y còn đang không ngừng mà xoay tròn, một thân bá liệt khí tức giống như nữ chiến thần i õ xét thiên hạ, n n g nhìn m m đồng ruộng lập thân chỗ. đột nhiên thủy m ạ n vũ ánh mắt rụt lại một hồi đồng thời sắc mặt đại biến đồng ruộng thân ảnh tại đầy trời vụn văng bên trong cuối cùng chậm rãi hiện ra mà ra lúc này đồng ruộng dưới chân xuất hiện một cái ba trường lớn nhỏ một trường r a n h sâu mà đồng ruộng tay phải nắm lấy thủy m ạ n vũ chấn thương quần áo trên người rách tung t o é tóc hai bù sù vô cùng chật vật bất quá thủy m ạ n vũ cũng hiểu được đồng ruộng chỉ là nhìn xem chật vật căn bản cũng không có chịu đến tổn thương gì cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được nàng đã sớm biết đồng r u n g đủ loại chỗ k h á c thường càng là biết thần hồn chi lực cường đại cho nên thủy m ạ n vũ bắt được sơ hở liền không giữ lại chút nào một kích toàn lực. Không nghĩ tới này cũng cầm đối thủ không có biện pháp, cái này khiến Thủy Mạn Vũ nội tâm lật lên sóng biển ngập trời, làm sao có thể có người mạnh mẽ như vậy, hơn nữa đón đỡ tất cả công kích. Điền Giã tâm bên trong toát ra m ồ hôi lạnh, nếu như mình cùng Thủy Mạn Vũ là đối thủ ngang sức ngang tài, lúc này mình tuyệt đối đã chết. Đồng thời ruộng Giã Giã có rất lớn tự trách, sao có thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Đồng ruộng mặc dù trong lòng đối với Thủy Mạn Vũ có một c ố nộ khí, không quá Điền g ã cũng minh bạch, mặc dù đây là lôi đải, thế nhưng là vẫn như cũ tàn gốc. Điền g ã nhất chạy bộ ra h ồ sâu, mà trên mặt đất bắn tung tóe ra b ể tan tành hòn đá thì tại trận pháp tác dụng dưới nhanh chóng h ô i p h c cái này nhượng điền dã càng thêm dần mình, hắn là lần thứ nhất tiếp xúc đến dạng này trận pháp. đ ồ n g Dụng quay đầu nhìn về phía trên không giống như nữ chiến thần một dạng đứng lơ lửng trên không thủy mạn vũ. Ta sẽ không tái phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Tiếp tục a, để cho ta kiến thức một chút hồn nguyên thiên công lợi hại sáu. Nói xong, đ ồ n g Dụng đem trưởng thương ném trở về cho thủy mạn vũ. đ ồ n g Dụng hết thề đều là thế giới cấp cho, cố gắng của mình có thể nói rất ít, tại tranh đấu bên trên c à n g là không có bao nhiêu kinh nghiệm. Mỗi lần cũng là dựa vào ngoại lực, trực tiếp một quyền đánh nổ. Nhưng mà đ ồ n g Dụng theo tuổi tăng á c t thêm, lịch duyệt tăng trưởng, dần dần cảm thấy mình không thể một mực mà dựa vào thế giới. không có người biết về sau sẽ như thế nào, vạn nhất thế giới rời đi chính mình, chính mình nên như thế nào? Có thể đ i ể n g i á h i u không thể mất đi thế giới, một khi mất đi thế giới, lấy đồng ruộng bây giờ tu hành trạng thái, tất nhiên nửa bước khó đi. 109 t h ứ 109 c h ư ơ n g người như hồng thương như rồng, đồng ruộng thể p h á c h tại thế giới t y luyện phía dưới đã đến giai đoạn hiện tại đỉnh phong, ruột dã dã không dám xác định đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đồng thời cũng đánh giá không ra cường đại cỡ nào. Bất quá thủy m ạ n vũ công kích toàn bộ bị đồng ruộng nhục thân ngăn lại, hơn nữa không có tạo thành tổn thương gì. Cái này nhượng điện g i biết một cách đại khái. Chiến 6 Thủy Mạn Vũ trên không trung, một tay cầm thương chỉ hướng đồng ruộng. Anh Tư bộc phát, chiến ý đầy trời, như nữ chiến thần đồng dạng quan sát đồng ruộng. Thủy Mạn Vũ chiến ý cũng ảnh hưởng đến dưới đại quan sát đệ tử, tất cả ân tình không nhịn được đi theo hô to. Chiến sáu, chiến sáu, chiến sáu, chiến sáu, chiến sáu, chiến sáu sáu. Nghe sóng sâu cao hơn sóng trước la lên, đồng ruộng sâu trong nội tâm chiến ý cũng bị kích phát. Đồng ruộng song quyền nắm chặt. Chiến Nghe được đồng ruộng lời nói, Thủy Mạn Vũ trong nháy mắt x n g ra, trường thương như l a o trực tiếp chém về phía đồng ruộng. Tốc độ nhanh. p h ả n phất vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại điển giả trước người, thủy m ạ n vũ những nơi đi qua, lưu lại một cái cái tiêu tàn mỹ lệ thân ảnh. Đây là thủy m ạ n vũ tốc độ quá nhanh tạo thành cảnh tượng, thật sự khiến người ta cảm thấy như mộng như ảo. Linh hồn chấn động s u điển giả nhất âm thanh hét vang. A năm, thủy m ạ n vũ phát ra một tiếng thống khổ kinh hô, bình một tiếng từ trên trời quăng trên lôi đài, tiếp đó ngất đi. Đột nhiên biến cố nhường chỗ hữu nhân đông lên người, d u ộ t rã rã có chút mắt tròn tròn, vốn là chỉ là muốn xuất một chút vừa rồi tức giận trong lòng, mình bị thủy m ạ n vũ khiến cho chật vật như thế, hơn nữa thủy m ạ n vũ ở dưới cũng là tử thủ. mặc dù mình bình yên vô sự, trong lòng vẫn có lửa giận, nhưng là không nghĩ đến, thủy m ạ n vũ dạng này thiên tiêu, linh hồn thế mà cũng như vậy nhỏ yếu. chuyện gì xảy ra? 6. đây rốt cuộc thế nào? 6. đã xảy ra chuyện gì? 6. tại chỗ hữu nhân đô không có phản ứng kịp thời điểm, có một vị bị đám người vòng quanh thiếu niên trong nháy mắt xông lên lôi đài, thử một lần thủy m ạ n vũ hơi thở, tiếp đó thật sâu nhìn liễu điển giã một mắt, ôm lấy thủy m ạ n vũ nguy người thân thể mềm mại, nhanh chóng rời đi. thủy m ạ n vũ bị thua tại những này đệ tử trẻ tuổi trong lòng rất là không hiểu. rất là kỳ quái, nhưng mà tại một số cao thủ cùng một chút đệ tử danh môn trong mắt, bọn hắn biết đại khái linh hồn chấn động là nhằm vào linh hồn thuật pháp. tại đạo đài cảnh dạng này giai đoạn, linh hồn loại công pháp rất ít, công kích linh hồn càng là không có. bởi vì cái này giai đoạn tu giả linh hồn chi lực vẫn là quá mức nhỏ yếu. hơn nữa quan trọng nhất là, dù cho có người tu luyện linh hồn loại công pháp, bởi vì không có mở thần hải, cũng chỉ là nhường tu giả linh hồn có thể củng cố một điểm, cường đại một điểm. ở nơi này giai đoạn. Tu giả căn bản không dám sử dụng linh hồn loại công kích công pháp. Đơn giản nhất linh hồn loại công kích công pháp đều cần tiêu hao số lớn linh hồn chi lực. Không có đầy đủ linh hồn chi lực, sử dụng linh hồn như vậy công pháp, tiêu hao thế nhưng là linh hồn, cái này cùng tự sát không có gì khác biệt. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận chưa hẳn có thể chết, cuối cùng lại bởi vì linh hồn thiếu hụt mà trở thành x i si ngốc người. Linh hồn là cao tầng thứ tu giả mới có thể tiếp xúc. Thủy Mạn vũ tại vòng thứ hai liền bị thua tin tức giống một cơn bão táp, rất nhanh liền v t sạch toàn bộ đại lục. Tất cả nghe được cái tin tức này các thiên tiêu đều thật lâu im lặng. Thủy Mạn Vũ một mực bị cho rằng là giới này Thiên Tu Bảng đứng đầu bảng mạnh mẽ nhất tranh đ o ạ giả, không nghĩ tới thế mà sớm như vậy liền bị đào thải. Mà Tần Tiêu Giao sau khi nghe được trực tiếp mắt trợn tròn, qua trong giây lát trong lòng tuôn ra một cỗ không cách nào hình dung vui sướng. Rất nhiều Thủy Mạn Vũ người hái một nhưng là không thể tiếp nhận, đều đối đồng ruộng nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí cùng ngày đã có người hợp thành trừ giã liên minh, hơn nữa nhân số v ẹ n vẹn một buổi tối thì có nổ tung thức tăng trưởng. Đồng ruộng chính thức tiến nhập những ngày này i ê u nhóm tầm mắt, nhưng mà cũng có một chút cường giả đối với đồng ruộng tràn đầy nghi hoặc, rất muốn đem đồng ruộng bắt lấy cẩn thận nghiên cứu một phen. Linh hồn chấn động. cái này ở mở ra thần hải trong cao thủ đều là vô cùng mạnh công pháp cần tiêu hao số lớn linh hồn chi lực ánh bình minh phong hậu thổ tông tất cả đệ tử đ ô tập trung ở trên một cái quảng trường đi qua hôm nay đào thải phía sau còn thừa lại 61 người tiến vào vòng tiếp theo rất nhiều người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem đồng ruộng liền trương bội nhiên nhìn xem đồng ruộng ánh mắt bên trong đều tràn đầy dị sắc trương bội nhiên dung mạo không giống như thủy m ạ n vũ kém chỉ là khí t r à n g bên trên muốn kém một điểm hơn nữa muốn nói nữ nhân vị trương b ộ nhiên càng hơn một bậc ít nhất trương b ộ n h n n g c so thủy m ạ n vũ rõ ràng lớn hơn một vòng điền đ i m lôi kéo đồng ruộng tay n ụ cười càng là đầy mặt vô cùng vui vẻ, liền như là là chính nàng chiến thắng thủy mạng vũ m ở dạng. Điền sư v i n h 6. Điền sư v i n h 6. ha ha ha ha 6. Hạ thị Tam Anh cùng Giao Linh Nhi cùng một chỗ cười ha ha xôn v à o ở tại bọn hắn mỗi người trên thân đều mang theo mấy cái túi c h ữ vật, theo bọn họ đi lại, vừa đi vừa về lát lư. Điền sư huynh, hôm nay thực sự là thật cao hứng 6. Giao Linh Nhi cười trên mặt đều mọc ra hoa. chuyện gì vui vẻ như thế? Trương Bội Nhiên vấn đạo. Trương sư tỷ, hôm nay chúng ta có thể kiếm không thiếu cực phẩm linh thạch 6 â n Trương Bội Nhiên thoáng qua liền biết, các ngươi đi cược. ha ha 6. Đại sư Minh Thắng Thủy mặt vũ, một buổi 26. Hạ Tử Cường cười nói đến, các ngươi cược bao nhiêu? Rụn dạ ra hứng thú, không nhiều, cược một cái túi lượng đồ cùng một vạn cực phẩm linh thạch. Xuyên sáu, nhanh chóng phân ta mấy cái đường chiều không chút do dự, vọt tới Hạ Tử Minh bên cạnh liền giành lại một cái túi lượng đồ. Rất nhiều người nghe được bọn hắn, có hâm mộ cũng có gương mặt hối hận, như thế nào chính mình liền không có nghĩ tới chứ, đáng đời chính mình nghèo. Đại sư Minh, ngươi biết không? Cát tường song bạc lần này trực tiếp đền tinh quang, nghe nói liền bọn hắn thế lực sau lưng đều trực tiếp bởi vì lần này từ b ỏ viên này cây dụng tiền sáu. nghe được hạ tử long nói như vậy, chỗ hữu nhân đô lộ ra tỏ m õ thần sắc. Mặc dù bọn hắn không người tốt đánh cược, nhưng mà đối với mấy cái này vạn cổ đại lục lên thế lực lớn vẫn hiểu một chút. Cắt tường s ò n g bạc, vạn cổ đại lục lớn nhất s ò n g bạc cũng là tu giả lớn nhất động tiêu tiền. Cắt tường s ò n g bạc đặc điểm lớn nhất là cái gì đều đánh cược, chỉ cần ngươi dám áp, cắt tường s ò n g bạc liền dám tiếp. Chúng ta là tại như ý s ò n g bạc đ ặ c cược, đồng dạng, cắt tường s ò n g bạc cũng khai ra một buổi 20 tỷ lệ đặt cược các ngươi biết lần này đem cắt tường s ò n g bạc ổ i c ố n g không là cái gì vật phẩm sao? Hạ tử minh thần thần bí bí nói, nói nhảm nhiều như vậy sáu, mau nói sáu. Triệu vô song tức giận hướng về phía Hạ Tử Minh nói đến, ách 6 Nghe nói như thế Hạ Tử Minh một điểm tính khí cũng không có, cười d ạ n dỡ, là 6. là 6. Lập tức nói 6. k h ô n 6. k h ô n 6. Lần này đến hết cắt tường s ò n g bạc chính là một cái thành thục g i ả i thọ quả 6. g u ả i thọ quả. Cái gì? g i ả i thọ quả. t r ư ớ n Bội nhiên một tiếng kinh hô, bộ ngực một đôi đ ầ y đ ặ n cũng đi theo run run mấy lần, nhìn bên cạnh nàng m ấy cái người ái mộ một hồi h o a mắt thần chỉ, đồng ruộng trong lòng cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mèo con lại đi ra ngoài quỷ hỗn? Mèo con. Ngươi có phải hay không dùng dài thọ quả đi thắng của cắt c tường sòng bạc, Đông Dụng nhanh chóng tại thần hồn bên trong có liên lạc nhỏ con, không có a, chủ nhân vĩ đại, ta đang tại Sơn c ố c trông được nhà đâu, ta có thể nơi nào đều không đi. 6. hạ s ư đệ, các ngươi biết là người nào dùng dài thọ quả đi đánh c ư c sao? Không biết, nghe nói là một vị cự đầu, liền cắt tường sòng bạc thế lực sau lưng cũng không dám trêu chọc, trực tiếp đem cắt tường sòng bạc chỗ hữu tài sinh đều đổi cho n à i vị cường giả á 6. nay liên nhượng điển giá càng thêm kỳ quái, không phải nói dài thọ quả tại vạn cổ đại lục sớm đã tuyệt tích sao? Chẳng lẽ là vạn vật thánh tông cái vị kia cường giả? Không phải a? Vị cương giả kia làm sao sẽ đi làm loại này? Đối với hắn căn bản không ý nghĩa sự tình đâu. Điền g i tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Dù sao mình không cá t c tiền. 110 t h ứ 110 t r ư chương vạn cổ dưới trời sao? â m Dương mất cân đối. Đông Du ộ nhìn g n xem Hạ Tử Minh tại triệu vô song bên cạnh không chỗ ở lấy lòng, không khỏi lắc đầu. Triệu vô song đã sớm cùng Hạ Tử Minh hai chân song phi tư định chung thân, nhưng mà bình thường Triệu vô song đối với Hạ Tử Minh chưa từng có sắc mặt tốt. Bọn hắn thật sự cho rằng như vậy thì có thể che giấu mọi người giống nhau? bất quá điều này cũng không có thể chỉ trách bọn hắn đồng d ộ n g thế nhưng là nghe nói triệu vô song chỗ ở triệu gia thế nhưng là cố hết sức phản đối triệu vô song cùng hạ tử minh sự tình một mặt là bởi vì triệu vô song là phượng hoàng thánh thể tư chất so hạ tử minh mạnh không thiếu thứ hai hạ gia thực lực so triệu gia phải yếu hơn không thiếu hơn nữa nghe nói triệu gia là triệu thị thánh môn chi thứ chỉ là cái khác có chút xa mà thôi triệu gia có ý định nhường triệu vô song gả vào triệu thị thánh môn không quá điền dã trong lòng tin tưởng hạ thị tam anh đều thành liền liễu đại đạo dị tượng thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả hà lượng chỉ là ba người đều vô cùng cẩn thận cẩn thận Không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt sẽ không dễ dàng h n lộ. Nghĩ đến triệu vô song phượng hoàng thánh thể, đồng ruộng đột nhiên nghĩ đến tự mình phát hiện kết giới kia bên trong có rơi xuống h ư ợ n g hoàng, không biết nàng p h ư ợ n g hoàng thánh thể có thể hay không từ nơi đó được cái gì cơ duyên. Sáng sớm hôm sau, đồng ruộng biết mình đối thủ lại là một cái nữ tu giả, huyền sông tông trường hồng, cái này nhượng điển giả bó tay rồi, như thế nào luôn gặp phải nữ tu giả? Chẳng lẽ mình gần nhất có số đào hoa không thành? Vòng thứ ba bên trong có thể lưu lại cũng là tinh anh trong tinh anh, thiên tiêu bên trong thiên tiêu, mỗi một luận đều có thể gọi là long tranh hổ đấu. hơn nữa dị thường kịch liệt có chút đối thủ thậm chí có thể dùng thảm liệt để hình dung bất quá cho đến bây giờ còn không có một người tử vong nghiêm trọng nhất là đan dương tông một vị đệ tử suýt chút nữa trọng thương ngã gục đồng dụng trên lôi đài đứng nửa n g à y cũng không gặp đối thủ đến cái này khiến trên lôi đài trọng tài níu chân mày làm một khắc đồng hồ thời hạn đến rồi phía sau trực tiếp tuyên bố đồng dụng chiến thắng trương hồng biết rõ mình không phải đồng dụng đối thủ trực tiếp bung tha lên lôi đài nghe nói làm trường hồng biết được đối thủ là đồng dụng phía sau trực tiếp t ạ i sư phó của nàng trong l ự c k h ắ p lên 6 điền gia hữu một lần thu được thắng lợi thuận lợi chạy thật nhanh vòng thứ tư Khi tất cả tranh tài đệ tử trở lại ánh bình minh định thời điểm, có năm vị đệ tử thụ thương nặng hơn, không quá sớm đã ăn vào đồng ruộng tự chế thập toàn đại b ộ hoàn, đã không lại. Hôm nay lại có 23 t ê n đệ tử bị đào thải, tiến vào vòng thứ tư chỉ có 38 người. Bất quá kỳ lân tổ vương đối với cái này phi thường hài lòng. Lần này cùng hạ thị tam anh cùng đi ra đánh cuộc một lần nhiều người rất nhiều. Bất quá xem bọn hắn đủ rũ túi đầu bộ dáng, liền biết hôm nay không có gì tặng thưởng. Cái gì đó, một đám lừa đảo. Kaka, ngươi không biết, như ý sòng bạc liên quan tới ngươi tỷ lệ đặt cược là một bội nửa, mua chẳng khác nào thua thiệt. mà những thứ khác tắt liền người đổ bàn, tức chết ta rồi điền điềm lôi kéo đồng ruộng cánh tay nũng nịu, n h ợ n điền ra mắt trợ trắng. chính là 6 chính là 6 đồ đần mới m u a người. Giao Linh Nhi ở một bên phụ hòa nói, đêm khuya nằm yên trong t r ù n g u y ệ n chỗ h ữ u Nhân Đô đang nỗ lực luyện hóa cực phẩm linh thạch, tăng cao tu vi, hoặc tại điều lý bang ngày trong chiến đấu lưu lại á m thương. Điền g i á hữu b ò lên trên nóc phòng, hắn nhớ tới Tần Tiêu Giao. Đồng ruộng nhìn xem đỉnh đầu tinh không, trong đầu Miên Man bất định, không biết vạn cổ đại lục bên ngoài vạn cổ tinh không đều có thần bí gì cảnh sắc, từ quy ra trong miệng của bọn hắn. d ù dã dã hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút vạn cổ bí sự chỉ làm mà biết không rõ vạn cổ đại lục là một khối to lớn đại lục nhưng là cùng vạn cổ đại lục chỗ thế giới so ra cũng quá mức nhỏ bé tại vạn cổ đại lục bên ngoài bị vạn cổ đại lục lên cường giả x ư n g là vạn cổ tinh h u n g cũng gọi vạn cổ tinh không điền g i tâm trung nhẫn không ngừng nhiệt huyết dân t r à o thật muốn kiến thức một chút nơi nào cũng có cái gì thần kỳ đông ruộng nhắm mắt lại tâm thần chìm vào thần hải đạo thai bên trong 6 đạo mắt tiên đã phát hiện ra đông ruộng mở mắt ra sửa sang lại quần áo nghiêm túc rửa mặt một cái sau đó cùng đệ tử khác hướng sân thí luyện mà đi Hôm nay là vòng thứ tư, đồng ruộng cuối cùng gặp phải một cái nam đệ tử. Chỉ cần đi vào vòng tiếp theo, vận khí hơi tốt có thể có được một chỗ. Dược Vương t i ê n Quốc Lâm Nhất Văn vẻ mặt đưa đám, đứng ở trên lôi đài, hắn đem rút thăm phân tổ tổ vương mắng vô số lần, như thế nào chính mình liền rút chúng liễu điền g i ã chính mình căn bản chính là tới đưa đồ ăn. Chính mình cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng đơn giản là vận khí kém, sắp bị đối thủ trong nháy mắt đánh ngất x ỉ u sáu. Ta chịu thua sáu. Lâm Nhất Văn cuối cùng c túc khí lực, trực tiếp từ bỏ, d ú khí về d ú khí. chính mình biết rõ thất bại, chính mình chủ động chịu thua ít nhất còn có thể rơi đẹp mắt một chút, so còn không có động liền ghé vào trên đài mạnh. Lâm Nhất Văn cũng không để ý Tông môn hội như thế nào trừng phạt đã biết dạng Lâm trận bỏ chạy, dù sao mình không muốn tại chính mình người yêu thích trước mặt mất hết mặt mũi. Hy vọng nàng sẽ không cho là ta là hèn nhát a Lâm Nhất Văn nội tâm tràn ngập khổ tâm. 12. Chín đại thánh môn, đông vực có một, trung vực có 4, n a m vực có hai, bắc vực có một, tây vực có một. Chiến hồn điện ở vùng đất miền trung, truyền thừa thánh điện tại bắc vực, mà thiên cơ môn tại tây vực. Những cái kia ẩn thế cổ lão truyền thừa cùng gia tộc phân tán tại n a m vực. mà 36 đại tông, đông vực có 10, trung vực có 5, nam vực có 6, bắc vực có 8, tây vực có 7. tại đông vực, triều thiên môn một nhà độc quyền, chính là thánh địa. mà hậu thổ tông, huyền sung tông, phong hoa tông, lưu v â n tông, kim kiếm tông, đan dương tông, huyền minh tông, dược vương t i ê n cốc, kiếm tông, uy nguyên tông chia đều tán đông vực các nơi, hơi lớn tông. thánh địa, đại tông, cũng là thiên cơ môn đánh giá đi ra ngoài, cũng là đáng mặt, hơn nữa lấy được rất nhiều cường giả ủng hộ. tại những này tông môn thánh địa, ẩn thế tông tộc bên trong lại có t i ê n ma tào phân chia, t i ê n đạo thế lớn, tà đạo tối không tiên nể gì cả. bất q u á tà đạo nhận lấy tiên ma lưỡng đạo manh liệt t r ê n ép tiên ma chỉ là theo đuổi đích đạo phương thức khác biệt nhưng mà tà đạo nhưng là vô hạn truy cầu bản thân lớn nhất nói điểm trực bạch chính là đánh tu đạo đại kỳ không chút kiêng kỵ thỏa mãn chính mình dục niệm một đám tu giả tà đạo quỷ dị khó lòng phong bị nhưng mà không có cường giả cái thế nghe nói tà đạo chỉ có một vị tổ vương đỉnh phong cường giả nhưng mà không biết co đầu rút cổ ở nơi nào căn bản không dám thò đầu ra ma lâm nhất văn chỗ ở dược vương tiên cốc đối với đan dược tạo nghệ rất cao cùng đan dương tông đan đỉnh môn có vạn cổ b đan Dan danh s ư n g hơn nữa tại linh dược vun trồng bên trên càng là viễn siêu đại lục những tông môn khác, cho dù là thánh địa cũng không cách nào siêu việt. Dược Vương t i ê n Cốc đệ tử tại dùng độc một đạo bên trên cực kỳ lợi hại. dù sao cũng là thuốc có ba phần độc. Hơn nữa trong môn có đạo độc kinh, luyện đến cực hạn chỗ, vạn độc bất xâm, càng có thể lấy đạo ngự độc, lấy độc nhiễm đạo, để cho người ta khó lòng phòng bị. Quy r a từng chuyên môn khuyên bảo quá điên ã đ ụ c tới Dược Vương t i ê n Cốc nhân nhất định muốn cẩn thận, tận lực ít tội s u Bất q u á Dược Vương t i ê n Cốc nhân rất là chính đạo, cũng sẽ không b n phía làm ác, ngược lại hành y t ế thế, mỹ danh ở thế tục thế giới có thể nói tốt nhất. khát trên lôi đài cũng là dị thường b ị n h liệt, mà dưới lôi đài cũng là kinh hô từng trận, mà Đông d ộ n g tỷ thí còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Đông d ộ n g quay đầu tứ phương, phát hiện tại trương bội nhiên dưới lôi đài tụ tập nhiều nhất người. Đông d ộ n g nhìn một hồi, rốt cuộc biết nguyên nhân. Cùng trương bội nhiên trở thành đối thủ là một cái đồng dạng xinh đẹp nữ tu giả, hơn nữa niên linh so trương bội nhiên còn lớn hơn không thiếu, đã triệt để thành thụ. trong mắt có thu thủy chảy xuôi, giống như chín m ậ t đ ả o một thân trang phục mặc dù rất là bình thường, thậm chí có thể dùng đơn giản truyền thống để hình dung, thế nhưng là dung nhan xinh đẹp, có lồi có l õ hình thể, tăng thêm theo động tác mà tung bay tóc dài. vẫn như cỗ mị lực kinh người là t ố i trọng yếu cái này nữ tu giả trên người có một cỗ mị hoặc chi lực hơn nữa cứng chắc to lớn bộ ngực cùng trương bội nhiên hòa lẫn mỗi một lần vung vậy trường kiếm hai người đều sẽ gây nên một mảnh sóng lớn m á h liệt lúc này dưới đài liền sẽ dẫn phát một hồi to lớn gào thét trên đài hai người đang kịch liệt mà đối kháng nhiều loại này sóng lớn càng là m á h liệt nhưng mà hai người toàn thân tâm đều ở đây trong đối kháng không hề hay biết đông dộn g nhìn xem dưới đài mắt p h i ế m hồng quang những người này không nhịn được nghĩ đến âm dương mất cân đối a 6 mà trong lòng mình cũng nhớ tới mình nữ nhân 6 111 t h ứ 111 t r ư chương phẩm đạo phong thưởng thức t r ả chương bội nhiên cuối cùng tại trạng thái rằng có lúc đột nhiên sử dụng bạo kích thần liên v ẹ n v ẹ n nhất kích liền đánh tan đối thủ kết thúc l i ê u chiến đấu cái này khiến g i ớ i đài tất cả nam đệ tử càng là bạo phát to lớn âm thanh ủng hộ 6. vòng thứ tư tỷ thí kết thúc hậu thổ tông có 35 n g ư ờ i tấn cấp có 3 người bị đào thải cái này khiến hậu thổ tông các đệ tử khí thế tăng mạnh mỗi lần ra ngoài đều dẫn tới những tông môn khác đệ tử một mảnh cực kỳ hâm mộ tại vòng thứ tư sau khi kết thúc có ba ngày tu chỉnh thời gian trong 3 ngày này dựa theo mỗi cái tông môn cao t ầ n dụng ý. ngoại trừ cho mỗi một đệ tử nghỉ ngơi dưỡng sức bên ngoài là vì nhường Đông đảo môn phái đệ tử có thể lẫn nhau kết giao dù sao thêm một người bạn so thêm một kẻ địch muốn tốt rất nhiều sáng sớm thì có t r i ề u Thiên môn đệ tử đưa tới hai lá thiệp mời đây là t r i ề u Thiên môn thưởng thức trà sẽ một phong đưa cho Liễu Điền Giã một phong đưa cho Trương Bội Nhiên t r i ề u Thiên môn thưởng thức trà sẽ chỉ có tranh bá lúc mới có thể cử hành xưa nay mỗi môn chỉ có một người có thể được mời năm nay hậu thổ tông lại có hai người được mời nhường hậu thổ tông đệ tử rất là ngoài ý muốn Đông d n g nhìn xem trên thiệp mời thủy m ạ n vũ thân sách là khoản có chút bất ngờ thân sách chẳng lẽ còn có biểu thuốc không thành? Thường thức trà sẽ ở sân thí luyện bên trên phẩm đạo phong trên c ử hành, cùng ánh bình minh phong cách không tư vọng. đ ồ n g duộn cùng trương bội nhiên cùng tới đến rồi phẩm đạo phong, ở đây đã có thật nhiều người đang chờ đợi. khi nhìn đến đồng duộn cùng trương bội nhiên phía sau n h a u nhau đến đây lôi kéo làm quen. đ ồ n g duộn có tốt, từng cái đáp lễ, những chuyện này đồng duộn đã thành thói quen, ngược lại để trương bội nhiên có chút chân tay luôn uống, hơn nữa sắc mặt đỏ bừng. trương b ộ nhiên bình thường một lòng tu luyện, sẽ rất ít tiếp xúc nhiều như vậy người xa lạ. hơn nữa những người này lúc nói chuyện một b ộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, nhưng mà ánh mắt cuối cùng sẽ liếc nhìn lồng ngực của nàng sáu. cái này khiến trương bội nhiên trong lòng rất là tức giận, bất quá trở n g ạ i nơi không tốt báo nổi, nếu là tại hậu thổ tông, sớm đã lửa giận n g trời, đánh nổ những người này. đồng thời trương bội nhiên trong lòng cũng có chút khó chịu, rõ ràng chính mình nhàn trị người tiên, có thể hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm l ự c nông cạn một đám người xấu. trương bội nhiên lạnh r ê n một tiếng, đi về phía đám kia nữ tu giả, rất nhanh cùng các nàng đánh thành liễu nhất phiến. đ ồ n g d u n g ý cười đ ầ y mặt, cảm giác lúc này trương sư tỷ mới giống một nữ nhân, bình thường lạnh như băng, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì một dạng. đ i ề n sư minh, ta là kiếm tông đệ tử kiếm nhị ba. muốn hướng điển sư huynh thỉnh giáo điểm trong tu hành n g h i h ặ a sáu đạo linh cảnh muốn khắc theo nét vẽ thiên địa đạo lý không biết nên như thế nào cảm ngộ mỗi lần cảm ngộ thiên địa chi đạo đều dị thường gian khổ sáu đồng ruộng không có trả lời vấn đề của đối phương mà lại hỏi ngươi thích gì nghe được đồng ruộng nói như vậy đối phương sững sờ có chút không rõ ràng cho lắm thiên địa vạn vật đều là đạo ngươi cho rằng cái gì là đạo liền khắc theo nét vẽ cái gì đồng ruộng nhìn một chút kiếm nhị ba cười nói đến đồng ruộng đối đạo lý giải liền ra lông cũng không tính không quá điền dã nói nhưng là c h í lý đây là quy ra hầu ca bọn hắn nói cho đồng ruộng đ ồ n g ruộng chỉ là nhắm mắt thuật lại phía dưới mà thôi. nghe được đ ồ n g ruộng lời nói, kiếm nhị ba nơ ngác xuất thần. cái này cùng sư phụ hắn giao cho hắn phương pháp là hoàn toàn trái ngược. đạo vô hình, không thể sở. ẩn cung hư không, dưới đường chính là thiên địa. nộ đạo chính là cảm ngộ thiên địa, bắt giữ đạo chi vết tích, đem khắc theo nét vẽ vào đạo linh. mà đ ồ n g ruộng nói tới phương pháp tu luyện, nhưng là đạo là thật, vạn vật đều là đạo, vạn vật đều là đạo, chính xác không có sai. thế nhưng là khắc theo nét vẽ chỉ chó con tại đạo linh bên trên có có gì hữu dụng đâu? chẳng lẽ muốn lại khắc xương đầu cá? kiếm nhị ba còn nghĩ hỏi lại, bất quá lúc này một đám người h ù n g t ố c thủy m ạ n vũ cùng khác ba người cùng tới đến rồi phẩm đạo phong bên trên. ngọc đa bảo đi theo ba người bên cạnh, rất là â n cần. đương điển giả đã biết ba người thân phận phía sau, cũng minh bạch ngọc đa bảo tại sao lại từ bỏ lần nãy tranh bá, mà ở tại ba người bên người. kỳ lân tổ vương cố ý nói cho liễu điển giả rất nhiều chuyện, liền bao quát ba người đến từ ẩn thế cường đại cổ tộc, đoàn r a cùng trôi qua m ô n gia. cái kia phong thần như ngọc nam tử t ê n là đoạn cách, cái kia thanh tân đạm nhã nữ hải là đoạn cách bảo mọi loại tình, mà cái kia cây thiếu nước nhưng là trôi qua che na phong. Ba người tu vi đều ở đây đạo đài cảnh đỉnh phong, thiên tư không giống như thủy m ạ n vũ kém. Bất quá kỳ lần tổ vương nói cho đồng ruộng, thủy m ạ n vũ lai lịch lớn hơn nữa. Đoàn gia cùng trôi qua mông ra một mực g i a o hảo, hơn nữa vì bảo trì huyết mạch tinh khiết, thường xuyên nhường trong tộc thiên tiêu liên hệ hôn nhân. Mặc dù ẩn thế không ra, nhưng mà hai nhà thực lực ngày hôm đó hết cường đại, mà tới được những năm gần đây cuối cùng thay đổi ngày xưa t ắ c phong, phái ra số lớn cao thủ tham dự vào tu tiên trong thế giới tới, đã từng thủ hộ vạn tiên thành hai vị tổ vương đoạn thiên ca cùng trôi qua mông là chính là hai đại gia tộc phái ra cao thủ. Ở nơi này đoàn người xuất hiện thời điểm. Phẩm đạo phong lập tức nhiệt liệt, thưởng thức trà sẽ bắt đầu. Thỉnh các vị các thiên tiêu ngồi xuống sáu. Một cái quản sự bộ dáng người cao giọng nói, âm thanh rõ ràng nu không có chút nào b i áp, bất quá lại làm cho tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Làm chỗ hưu nhân đô sau khi ngồi xuống, một đám nữ đệ tử dâng lên một chút linh quả, một bình nước trà cùng một cái chén trà. Thủy Mạn Vũ đứng dậy, các vị, Thủy Mạn Vũ nơi này có lễ sáu. Nói hướng về phía tất cả mọi người nhẹ nhàng hạ thấp người, xem như hành lễ. Không d á m 6 không d á m 6 Thủy Tiên Tử phí công 6 lập tức có rất nhiều người nhanh chóng lên tiếng 6 đông dụng chỗ ngồi của bọn hắn cũng rất c ó xem trọng, thủy m ạ n vũ ngồi ở vị trí cao nhất, những người khác phân hai bên cạnh ngồi ở phía dưới, đông dụng trương bộ nhiên ngồi ở hàng trước nhất, cùng đoạn cách bọn họ ba người tương đối. trước kia hậu thổ tông là treo đôi tồn tại, một mực xếp tại sau cùng vị trí. thưởng thức trà sẽ, phẩm linh m ẫ n lam nha, đây là c h i ề u thiên môn đặc sản, chỉ có c h i ề u thiên môn địa vực trên một ngọn núi sản xuất, những nơi khác trồng trọt đi ra ngoài thay đổi hoàn toàn bị. sản lượng thiếu, nay liền nhường t i u thiên môn linh lam nha lộ ra rất chân quý. linh lam nha có một công hiệu, có thể tĩnh tâm t ư n g thần, để cho người ta dễ dàng ngộ đạo. nay liên nhường linh lam nhà trong nháy mắt trở thành v ạ n c ổ đại lục bên trên chân phẩm trong chân phẩm. bất quá cái này công hiệu đối với huyết hải cảnh trở xuống tu vi có hiệu quả. đây chính là thiên địa thần kỳ. điền sư minh trương sư tỷ mạn vũ lấy trà thay rượu tính hai vị một ly 6 thủy mạn vũ dơ lên chén trà hướng về phía đồng ruộng trương bội nhiên nói đến. thỉnh s á đồng ruộng hướng về phía thủy mạn vũ gật đầu nở nụ cười nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. mà trương bội nhiên chỉ là nhẹ nhàng uống một ngụm cũng không nuốt xuống mà là tại trong miệng phẩm vị. đồng r u n g phong khoáng uống pháp nhường rất nhiều người trong lòng c ư i khẽ, bất quá không dám có chút biểu hiện. Linh Lam nha lại chất quý, tại Điền g i ã trong miệng cũng chính là bình thường, bất quá thắng ở tới mát. Đồng d ộ n g ăn đã quen trong thế giới thiên phẩm địa bảo, đối với mấy cái này phổ thông linh vật, căn bản không quý trọng gì cảm giác. Rất nhanh, Thưởng Thức Trà biết không khí n á o nhiệt, dù sao cũng là người trẻ tuổi, mặc dù đã rất chú ý phân tích, che đậy rất nhiều bình thời kiêu ngạo, thế nhưng là vẫn như cũ khó mà che lại những người này trong xương loại kia sức sống. Không ngừng có người tới tìm Đồng d ộ n g trương b ộ i nhiên kết giao, lấy tu giả trí nhớ, rất nhanh Đồng Dụng nhận biết cái này khoảng trăm người. Một lần này Thưởng Thức Trà sẽ khó được bình tĩnh, tại Dĩ Vãng. Thưởng thức trà sẽ đều sẽ có rất nhiều người cùng một chỗ l u ậ t bàn. Bày ra bản thân, thế nhưng là lần này vậy mà không có người nào đưa ra dạng này lý do thoái thác. Cái gọi là l u ậ t bàn, kỳ thực chính là lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt lúc, tìm một chút góc dạng, tìm tu vi hơi thấp một chút khi dễ một chút, làm cho đối phương bỏ lại mặt mũi, đồng thời nâng lên chính mình. Thưởng thức trà sẽ có tám chủng linh quả, tên là b ắ t tiên, kỳ thực chính là triều thiên môn khu vực sản xuất một chút linh quả. Bất quá trong đó có hai loại ruộng dã dã chưa từng ăn qua, đồng ruộng ăn xong linh quả, đem một đều thu vào. Trương b ộ nhiên nhìn một chút, chọn một đến đ ế n nhỏ giọng đối với đồng ruộng nói. điền sư đệ những thứ này linh quả cùng ngươi trong sơn cốc trồng ra linh quả so ra thế nhưng là kém xa mặc dù trương bội nhiên âm thanh rất nhỏ vẫn là bị rất nhiều có tâm người nghe xong đi thủy m ạ n vũ cũng là một trong số đó bất quá thủy m ạ n vũ không nói gì điền sư minh tiểu muội nghe qua hậu thổ tông đại danh rất lâu không biết lúc nào có thể đi mở mang kiến thức một chút đâu một cái ngọt xốt xốt mềm mại mềm âm thanh tại điện d ã vang lên bên h a i đồng ruộng không nghĩ tới trôi qua che na phòng thanh âm cùng bên ngoài c h ê n lệ lớn như thế nhìn xem trôi qua che na phòng có thể dùng hai chữ hình dung đó chính là đẹp cùng hỏa mỹ lệ nóng bỏng thế nhưng là thanh â m của nàng lại là như thế nhu như vậy ngọt tựa hồ có thể nhu tiến trong lòng ngọt đến sâu trong linh hồn hơn nữa đây không phải điền d ã nhất người cảm giác thính cả là nữ tính trương bội nhiên cũng có loại cảm giác này 112 t h ứ 112 t r ư h ư ơ n g trên giường 6. đồng ruộng cùng trương bội nhiên liếc nhau một cái trương bội nhiên c ở i nhìn xem trôi qua che na phong phong sư muội tất nhiên muốn đi chúng ta hậu thổ tông tùy thời hoan nhen chúng ta hậu thổ tông trẻ tuổi tiên kiêu thế nhưng là rất nhiều nói không c h ừ n g sư muội có chúng ý vậy chúng ta hậu thổ tông liền kiếm lời sáu ư ơ n g bội nhiên chỉ là muốn dùng này phương pháp nhường trôi qua che na p h ò n g không tốt lại tiếp tục thật sự sáu, quá tốt rồi sáu, cái kia không biết điển sư huynh có từng hôn phối. Nói xong, trôi qua che na phong ánh mắt nóng bỏng nhìn xem đồng ruộng, lời này nhường trương bội nhiên há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nhìn một chút đồng ruộng. Ha <hạc> ha sáu, phong sư muội xinh đẹp như vậy mấy người, phong sư muội nếu là không để ý, ta ngược lại thật r a n g u y ệ n ý cưới nhiều người một cái sáu. Đồng ruộng ý cười đầy mặt, nhìn nói như thật vậy, không quá điển g i vẫn là nhìn thấy trôi qua che na phong k h ỏ e miệng nhỏ nhẹ giật một cái. đ ồ n g Dụng cho là mình nói vô lễ như thế, trôi qua Che Na Phong nhất định sẽ kết thúc cái đề tài này, thậm chí cũng có thể là ngạo n g h ệ giận dữ. Điền sư Minh chuyện này là thật. Trôi qua Che Na Phong sắc mặt ngược lại rất là kinh hỉ, cũng không ngượng ngùng, trực tiếp hỏi. Điền Giả Tâm bên trong t h ầ m nghĩ, những người này thật là mệt. Những thứ này gia tộc cổ xưa đệ tử thật không có một cái là đèn đã cạn dầu a. đ ồ n g Dụng đối bọn hắn đánh giá lại nhiều một đầu, có thể nhịn. Phong sư mọi người nguyện ý không? đ ồ n g Dụng vẫn cười a a nói. Điền sư n h nếu là nguyện ý, ta liền nguyện ý sáu. t ư b ộ Nhiên lúc này nín cười, Điền sư ệ Phong sư muội xinh đẹp như vậy động lòng người, thiên tư cái thế, là trên đời khó được tuyệt thế gia nhân. Cái này không từ nhượng đ i ể n dã càng là khó chịu, thầm nghĩ trong lòng, không có việc gì chọn lời này làm gì. Ta nhìn ngươi mới là nhân gian b ư u vật. Đồng thời, ánh mắt còn ngắm phía dưới trương bội nhiên bộ ngực cứng chắc. đ ồ n g d ộ n g thật có điểm bội phục trôi qua che n a phòng, đồng thời cũng đối những người này càng thêm cảnh giác lên. Nếu không thì, cho ta đi về hỏi hỏi sáu. đ ồ n g d ộ n g nói xong, nhìn về phía Thủy Mạn Vũ, cẩn thận nhìn hồi lâu. Thủy Mạn Vũ ở bên cạnh nhìn đ ồ n g Dụng cùng trôi qua che n a phòng, trên mặt mỉm cười, nhìn đ ồ n g Dụng đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình. trên mặt không khỏi có chút nóng lên, thủy sư muội, thế nhưng là đến từ thủy gia, đồng ruộng đột nhiên vấn đạo, thủy m ạ n vũ cả kinh, biết mình lai lịch thế nhưng là ít càng thêm biết, không nghĩ tới đồng ruộng cũng biết, đồng ruộng trực tiếp truyền âm nói đến, 1, 2, 3, 4, a a m hòa trong nước xương ngủ, 45678 m t r o n g xương ngủ thủy hoa, thủy m ạ n vũ nghe được đồng ruộng lời nói trực tiếp mở to hai mắt nhìn, đây là một đoạn gia tộc truyền thừa xuống nữ, chỉ có gia tộc dòng chính cùng nhân vật trọng yếu mới có thể biết, ngươi là sáu, thủy m ạ n vũ kinh hô một tiếng, bất quá nhanh chóng che miệng, 1234 n a m lên núi hô to. bốn n t ngươi có bị bệnh không? Thủy Mạn Vũ nhanh chóng truyền âm, mặc dù Đồng d ộ n g biết nội dung, thế nhưng là nội tâm vẫn là không nhịn được có quát mấy lần. Đây là cái nào cao thủ lưu lại ám ngữ a? Thật có bệnh a? Đợi lát nữa ta tại Ánh Bình Minh Phong chờ ngươi. Đồng d ộ n g truyền âm. Tấn 6 Thủy Mạn Vũ nhẹ nhàng đáp lại. Thủy Mạn Vũ hòa điền g i truyền âm phía sau cũng không còn tâm tư chủ trì thưởng thức trà s ẽ cái này khiến đ em hết thảy cổ q u á i đều thấy rõ trôi qua Che Na Phong rất là cổ q u á i cũng sẽ không hòa điền giả dây dưa chuyện c ớ i gả, mà là nhìn chằm chằm vào Thủy Mạn Vũ. Bất quá nàng cuối cùng nói ra mục đích của mình, Điền s ư Minh, ngươi thần hồn cường đại như thế, ngươi là tu luyện thế nào? Dạy một chút tiểu m ộ i vừa vẫn rất tốt. Nghe được trôi qua che Na Phong hỏi như vậy, chỗ h ữ u Nhân đô dựng lỗ tai lên cẩn thận lắng nghe. Bất quá không có người cho rằng đồng ruộng sẽ nói đi ra, hơn nữa nghe nóng người khác phương pháp tu hành là tu giảm một cái tối kỵ. Ngươi biết chúng ta hậu thổ tông ngoài có một cái kiếm khí hẻm núi sao? Nghe nói qua sáu, nơi đó kiếm khí có thể giúp người tu luyện linh hồn, nhưng mà điều kiện tiên quyết là đ ừ n g chết tại kiếm khí phía dưới sáu. Nghe nói như thế, chỗ h ữ u Nhân đô nhớ kỹ nơi này, bất quá cũng có người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trương Bội Nhiên cũng không nghĩ đến đồng ruộng thế mà nói như vậy. Bất quá trong nội tâm nàng chính xác n g h i hoặc, chẳng lẽ đồng ruộng nói là sự thật? Thưởng thức trà sẽ không có l ư i bàn. Gần tới chưa liền kết thúc, cũng coi như chủ và khách đều vui vẻ. Đồng ruộng cùng Trương Bội Nhiên cùng một chỗ sóng vai hướng đi ánh bình minh phòng. Điền sư đệ, ngươi nói liên quan tới thung lũng là thật sao? Đồng ruộng cười cười, đúng là thật sự, nơi đó kiếm khí có thể tùy luyện linh hồn, nếu như có thể luyện hóa, còn có thể cực lớn tăng cường tu luyện kiếm khí 6 Nhìn thấy Trương b ộ Nhiên tinh quang trong mắt, Đồng ruộng nhanh chóng dập tắt ý nghĩ của nàng, không đến tổ v ư n g cảnh, đi hẳn phải chết. Ách chín. Trương Bội nhiên nghe nói như thế, trực tiếp nộ khí dâng lên, đây không phải cố ý bẫy người sao? Đông Dụng trở lại Ánh Bình Minh Phong, rất nhanh Thủy Mạn Vũ tìm tới. Đông Dụng tại hậu thổ tông đệ t ử khác ánh mắt quái dị cùng nụ cười thần bí hạ tướng Thủy Mạn Vũ mang vào mình trong lầu cát, tiếp đó bố trí xuống một tầng cấm chế. Ngươi đã là dân tộc thủy người, ta bị người sở thác, có một vật liền trực tiếp giao cho ngươi. Đông Dụng nói thẳng đến, tiếp đó lấy ra một khối miếng ngọc hồn xem, trực tiếp giao cho Thủy Mạn Vũ. Hồn xem là từ hồn ngọc chế thành, cùng s á c giống, bất quá hồn xem là dùng linh hồn chi lực truyền lại ghi lại nội dung, mà những thứ khác cũng là dùng bền bỉ vật thể viết văn tự. Hồn ngọc có thể dưỡng hồn, hơn nữa cực kỳ thưa t h ấ t nhìn hẳn là cực kỳ t r â n quý. Tại phong tục thế giới, hồn ngọc chính xác chân quý, nhưng mà tại thế giới của tu giả, hồn ngọc là cực kỳ t r â n quý h ơ n cả. Dưỡng hồn, chỉ có thể dưỡng nhỏ yếu hồn, người tu bình thường đến đạo linh cảnh phía sau, tự thân cường độ linh hồn thì sẽ vượt qua tốt nhất phẩm chất hồn ngọc có thể tiếp nhận cực hạn. Một khi vượt qua hồn ngọc t ự hạn, hồn ngọc thì sẽ hoàn toàn hủy diệt. Hơn nữa hồn ngọc một khi thấy hết, mà bắt đầu thời k h ắ c trôi đi tự thân năng lượng, cho tới hôm nay mới thôi cũng không có cái nào cường đại tu giả có thể có biện pháp triệt để ngăn cản loại này trôi đi, nhiều nhất chính là chậm lại. v ề sau. có người dùng hồn ngọc truyền lại một chút trong tu luyện c à n g ộ đây chính là hồn xem. bất quá hồn xem là một lần duy nhất vật phẩm, hơn nữa nhiều nhất tồn tại ngàn năm, một khi bị kích hoạt, chẳng mấy chốc sẽ tự động hủy diệt. không thể không nói vũ trụ chính là chỗ này tiểu thần bí, rất nhiều thứ đều không phải là nhân lực có thể chi phối. thụy mạng vũ tự nhiên biết hồn ngọc, nàng cũng không có lập tức xem xét, mà là nhìn xem đồng ruộng. đây là cái gì? một bản công pháp a. đồng ruộng t h y ý nói. công pháp? công pháp gì? t h ủ y mạng vũ cao mày, thần sắc nghi hoặc, cái dạng này cực kỳ mê người, nhộn điền dã nhìn cũng không khỏi có chút h o n hốt. tựa như là tiếp nước thiên công a đông ruộng nhìn ngoài cửa sổ bình tĩnh nói thủy m ạ n vũ nghe được tiếp nước thiên công đột nhiên biến sắc ngực cực tốc chập trùng thủy m ạ n vũ nhìn xem trong tay hồn xem sắc mặt không ngừng mà biến hóa chấn kinh hoài nghi kích động kinh hỉ thậm chí còn có sợ các loại không giống nhau mà cố bình phục nửa ngày nỗi lòng thủy m ạ n vũ ánh mắt phức tạp nhìn xem đông ruộng ngươi từ nơi nào lấy được cái này một vị tiền bối g i a o phó ta 6. đông ruộng bình tĩnh nói đây là vô danh tiền bối ặ n dò n h n i n g i gặp phải dân tộc thủy người phải chiếu cố m hai đông ruộng nhìn ra vô danh khẳng định cùng dân tộc thủy có rất lớn liên quan vì cái gì giao cho ta ngươi là ta gặp phải thứ nhất dân tộc thủy người sáu nhìn xem thủy m ạ n vũ luôn nói lại thôi bộ dáng điền g i ã tâm phía dưới sáng tỏ cũng không nói ra ta chỗ này an toàn nhất sáu thủy m ạ n vũ nghe được đồng ruộng lời nói khẽ giật mình tiếp đó không chút do dự ngồi xếp bằng đến liễu điền g i ã trên giường đem hồn xem dính vào chán của mình sáu đồng ruộng có chút hối hận lưu lại thủy m ạ n vũ thủy m ạ n vũ đã tìm hiểu ba cách giờ trời đã đêm đen đèn hoa sớm đã hiện ra cả chiều hà phòng mà mèo con cũng đã chờ ở chỗ này rất lâu dựa theo đồng ruộng kế hoạch chuẩn bị đêm nay hành động Thế nhưng là Đồng Duộn không nghĩ tới Thủy Mạn Vũ thế mà tìm hiểu lâu như vậy, mà Thủy Mạn Vũ tại chính mình gian phòng dừng lại lâu như vậy, sớm đã nhộn điên yên ổn các nàng bắt u á i chi tâm cháy h ư ơ n g h ự c bây giờ đang cùng Hạ Thị Tam Anh ghé vào cửa của mình miệng nghe lén. Đồng Duộn chỉ đành chịu mở cửa, Điền đ i ể m nhìn thấy Đồng Duộn cười duyên chạy mau mở, như bị dẫm vào đôi mèo một dạng sáu. Bất quá Điền đ i ể m từ trong khe cửa liếc đến Thủy Mạn Vũ đang ngồi tại đ i ể n giã trên giường sáu. Ha ha chín, đại ca, ngươi thật lợi hại sáu. x a x a truyền đến Điền đ i m tiếng than thở. ờ 1 h t h ứ 113 t r ư chương đương thời tối cường dòng giã qua 4 canh giờ. Thủy Mạn Vũ cái chán hồn xem bành một tiếng hóa thành một phấn, vai đầy mặt đất cũng đổ Thủy Mạn Vũ một thân. Bất quá Thủy Mạn Vũ không lo được những thứ này, nhanh chóng đứng dậy. Thủy Mạn Vũ khó nén kinh hỉ chi tình, hướng về phía đồng ruộng nhẹ nhàng một giọng nói cảm tạ, đỏ mặt mau thoát đi ở đây. Mặc dù Thủy Mạn Vũ tại quá chu tâm lĩnh hội hồn xem, thế nhưng là vẫn là lưu lại một tia thần thức tại ngoại giới, đ i ề n điểm hành động đều bị Thủy Mạn Vũ cảm giác được. Thủy Mạn Vũ không để ý triều thiên môn đệ tử kinh ngạc, c nhanh chạy về động phủ của mình, rửa giấy sạch sẽ phía sau, Thủy Mạn Vũ ngồi ở bàn tử thượng miên man bất định, tiếp nước tiên công, Thủy hệ tu giả tối cường bảo điện. chính là trên đời cường đại nhất thiên công một trong truyền thuyết này thiên công chính là thiên địa sở sinh chỉ cần tu luyện tới cuối cùng liền có thể n ố i thẳng vô thượng đại đạo thủy m ạ n vũ không rõ đồng dụng tại sao lại đem cường đại như thế chân quý như vậy công pháp cứ như vậy giao cho mình mặc dù tiếp nước thiên công chỉ có hai huyết mạch mới có thể tu luyện tới cực hạn bất quá thủy m ạ n vũ hay là đối với đồng dụng tâm tính bội phục đến cực hạn thủy m ạ n vũ tự hỏi nếu như là chính mình tất nhiên nhịn không được loại thiên công này d ụ hoặc thủy m ạ n vũ không biết nên không nên đem này thiên công giao cho gia tộc dân tộc thủy tìm kiếm lưu lạc tiếp nước thiên công đã vô số năm thế nhưng là không tiến triển chút nào nếu như mình đem lên nước trời công nghiệp và giao thông vận tải còn trong tộc, chính mình có thể hay không bị những lao tổ kia nhóm truy hồi thiên công, liền xem như chính mình giao về đi. Một ít người chưa chắc sẽ nguyện ý để cho mình tập luyện. Một khi bị truy hồi, chính mình không chết cũng phía sáu. Thủy Mạn Vũ lúc này nỗi lòng rất loạn, càng là các nàng cường đại như vậy, t ô n g tộc nội bộ càng là phức tạp. 6. đ ồ n g Duộn đưa đi Thủy Mạn Vũ phía sau Tiểu gia Tông môn, đ ồ n g Duộn biết sau lưng có rất nhiều ánh mắt nhìn mình chăm c h ằ m bất quá vẫn như cũ n g ự kiếm rời đi. Mà đ ồ n g Duộn rời đi, t r i ề u Thiên môn tin tức rất nhanh được đưa đến mỗi cái Tông môn cường giả trước mặt. Kim k i ế m Tông trụ sở, Ngũ Đại cường giả biết được tin tức phía sau, trao đổi một phen, Kim 1, ộ t cầm lại Kim k i ế m 6. giết ai trong đó ở Trung ương một người trẻ tuổi mở miệng nhẹ giọng hô, nhưng mà âm thanh vô cùng giàn m h a cùng bề ngoài hoàn toàn là hai người. Tại phía sau lão nhân chống rông xuất hiện một cái cái bóng, cái bóng như gió bên trong ánh n ế n đồng dạng, tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tan. Đây là Kim k i ế m Tông ảnh vệ, tu hành một môn kỳ lạ công pháp, làm tu đến cực hạn, có thể hóa thực vi hư, dị thường k dị, được công nhận một môn ám sát kinh điển công pháp. à n h vệ vì Kim k i ế m Tông lập được công lao hán mã, v ụ trộm làm rất nhiều không người nhận ra sự tình. Kim kiếm tông phái ra cao thủ, mà mấy cái khác tông môn cũng có cao thủ xuất động. Bất quá có tổ vương cấp cao thủ tông môn đ ô yên lặng. c h i ề u thiên môn lão tổ thôi động nhìn trời kính đi theo kiếm nhất, mà kiếm nhất không có một chút phát hiện. Kỳ lân tổ vương đã nói với tất cả mọi người, đừng nhìn chín đại thánh địa cùng 36 đại tông mặt ngoài hòa hợp thêm thấm, nhưng mà v ụ n trộm không biết có bao nhiêu bẩn thỉu hoạt động. Ngược lại cùng là thánh địa cùng đại tông ma đạo tông môn ở giữa ngược lại đồng khí liên chi, so tiên đạo tốt quá nhiều. Đồng thời khuyên bảo tất cả mọi người, không thể tự tiện rời đi c h i ề u thiên môn, chỉ cần tại c h i ề u thiên môn bên trong, bọn hắn chính là an toàn. Một khi rời đi. Không có người có thể biết sẽ phát sinh cái gì. 12. đ ồ n g Duộng làm được rất chậm, m è o con ngồi tại Điền Giã đ ổ u vai, nhìn xem Phương Sa đi theo những con kiến hôi kia rất là có t h ư ờ n g Một đám ngu ngốc s á đ ồ n g Duộng bay ra vạn dặm, cách xa Triều Thiên m ô n đứng tại trên một ngọn núi, đứng chắp tay, ngước nhìn bầu trời, thế nhưng là trong nội tâm khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mã Kim Kiếm Tông Kiếm Nhất nhìn xem đ ồ n g Duộng độc lập trong đêm tối, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi, cái này khiến toàn thân hắn lông tơ dựng thẳng, Kiếm Nhất không chút do dự quay người thoát đi. Đây là Kiếm Nhất tại trong sinh tử luyện thành trực giác, hắn vô cùng tin tưởng mình loại trực giác này. Loại trực giác này nhường kiếm nhất một mực sống đến bây giờ, hơn nữa thành tựu hôm nay độ cao. Bất quá vừa thoát đi không bao xa, kiếm nhất nhìn thấy xung quanh mình hư không chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tác dụng trên người mình, nhường kiếm nhất xương cốt toàn thân trong nháy mắt đứt đoạn, gân mạch hủy hết, khí hải cũng trong nháy mắt bị phá đi. Mà mình năm liếu cũng triệt để đổ sụp. Kiếm nhất phát ra một tiếng thê thảm kêu to, rớt xuống đất, ánh mắt bên trong một mảnh cho tàn. Hắn lúc này đã minh bạch, đồng ruộng bên cạnh có ít nhất lĩnh ngộ không gian chi đạo tổ vương cấp cường giả h đạo. Mà loại kêu thảm tiếp nhị liên tam phát ra, một mực truyền đi rất xa. Tại trong đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ thế lương. 6. đông ruộng ngồi ở mẹo con trên lưng, chủ nhân vĩ đại, vì cái gì không trực tiếp giết bọn hắn, mẹo con một n g ụ m là có thể đem bọn hắn dạng này toàn bộ ăn sạch. nói, lẹ lưỡi liếm lấy thêm bờ môi, dường như đang hiểu ra, mẹo con bây giờ càng lai việt giống một cái trung thực tùy tùng, loại chuyện này nó trong lòng rất rõ ràng, làm cho những này g người sống, so chết càng có l ợ c ý u y h i ế p nhưng là vẫn ra vẻ cái gì cũng không biết, hỏi lên, sống sót, so chết tốt a 6 đông ruộng nhưng không có nghĩ đến như thế nhiều, chỉ là đơn thuần không muốn giết người mà thôi, sống sót, thật sự so chết hảo, tại phàm tục thế i ớ i có thể dạng này. đáng tiếc, đồng d ộ n g đánh giá thấp thế giới của tu giả 6. nếu như đồng d ộ n g nghĩ rõ ràng, có lẽ sẽ trực tiếp nhường mèo con giết bọn hắn. chuyện này chỉ có thể coi là đồng d ộ n g tiến đến vạn tiên thành một khúc n h ạ c đệm, bất quá nhượng điển dã nỗi lòng khó tránh khỏi có chút cảm thán. thiên vi hiện ra, đồng d ộ n g đến rồi vạn bảo thành, đồng d ộ n g chuẩn bị đi có một bữa cơm no đủ, ngược lại cũng là buổi tối điếm thử thu lấy c h ấ n thế thiên đ ị a chính là có có dư thời gian. vạn bảo thành bây giờ cũng thật náo nhiệt, rất nhiều tu giả trên đường phố đi lại, thiên hương lâu bên trong vẫn như cũ kín người hết chỗ. đồng d ộ n g hòa tiểu nệ c ụ m ạ tạ đem tất cả thái đều ăn rồi một lần. 6 quế huynh. có gì tin tức mới nhất? Lần này tranh đoạt dị thường kịch liệt, rất nhiều ẩn thế tông tộc đều phái r a kỳ tài tham gia, liền yêu tộc đều có kỳ tài khoáng thế tham gia 6. chuyện gì xảy ra? Không nghe nói bọn hắn trước đó tham dự qua cái này tranh bá a? chuyện gì xảy ra? tại tranh cơ duyên 6. tranh thiên địa khí vận 6. thiên cơ môn suy tính một thế này có thiên địa chi tử sinh ra, hơn nữa nhân hoàng chuyển thừa cũng sẽ xuất hiện 6. đ ồ n g r u ộ n g nghe lâm bàn 4 n g ư ờ i mà nói, lòng tràn đầy h i ế u kỳ. lúc này nhịn không được giống như những người khác vấn đạo. Quế Hinh, thiên địa chi tử là có ý gì? Tiểu Hinh đệ này hỏi thật hay s Thiên địa chi tử là có thể lĩnh ngộ thiên thư người. Thiên thư, thiên đạo truyền thừa chính là đại đạo cùng thiên địa giao cảm sở sinh. Nghe nói mỗi một thế chỉ có một người có thể lĩnh ngộ 6. Nhân hoàng truyền thừa đâu? Nhân hoàng truyền thừa càng là đ ê d ớ m Nhân hoàng chính là vô tận năm tháng đến nay, không người có thể siêu việt tồn tại, dẫn dắt vạn linh đi ra mương muội, trị vạn linh kính ngưỡng s q u ẻ huynh nói xong, mặt mũi tràn đầy sùng bái. 6. Lần này tranh ba có thể nói gì thường đặc sắc, biến đổi bất ngờ a. Vạn đạo tông đạo đ à i cảnh đệ nhất nhân bị cửu vĩ hồ tộc hồ lệ t í n h đánh bại 6 Phiêu Miểu Thánh Địa thế hệ tuổi trẻ người thứ hai theo vân bị Hổ tộc Thiên k i ê u Hổ p h ấ n trọng thương. Phiêu Miểu Thánh Địa đệ nhất nhân Phiêu Miểu Thánh Nữ đã thương nặng ngũ thải không tức lỗ bay về phía nam cùng hỉ dạ tộc x a s c h khoảng không. 6. Đây đều là một đời Thiên Tiêu a, đáng tiếc quá sớm gặp nhau, không phải vậy cũng là có thể leo lên trời tú bảng tồn tại a 6 Đúng vậy a, Quẻ h y n h không biết yêu tộc Tam Đại Thánh tộc lần này có thể hay không phải người tham dự sau cùng tranh đoạt. Nghe nói bọn họ là trực tiếp tiến vào rốt cuộc đã khiêu t r ê n 6 Nghe nói Thủ Hộ Nhất tộc cũng có người tham dự lần này tranh bá, không biết Quẻ h n h có gì tin tức. Thánh tộc tin tức ta là không có. Bất quá thủ hộ nhất tộc quả thật có người tham gia tranh bá, chỉ là vô cùng đáng tiếc, nàng gặp đương thời người mạnh nhất, đương thời tối cường 6. Chỗ hữu nhân đô hít một hơi l ã n h khí, ai dám xưng tối cường? Không biết quẻ huynh từ chỗ nào có được tin tức 6. Ta quẻ thiên cổ tin tức lúc nào giả qua? Tại vạn cổ đại lục ngoài có vô tận tinh không, nơi đó nghe nói có cường đại hơn thiên k i ê u cùng truyền thừa. Nhưng mà người này thật là thiên chân vạn sát tối cường, trong thế hệ tuổi trẻ không người có thể siêu việt. 114 t h ứ 1 1 4 ư chương vạn tộc gia thủ hộ nhất tộc t i ê n tiêu mạnh không mạnh mạnh. t r i ề u Thiên Môn Thủy Mạn Vũ là thủ hộ nhất tổ các hai ngày thứ hai tiêu, được công nhận tranh bá đệ nhất mạnh mẽ nhất tranh đoạt giả. So p h i ê u m i ể u thánh nữ còn mạnh hơn một phần. Thế nhưng là gặp cái này đương thời người mạnh nhất, kết quả là bị một chiêu chế phục. Làm sao có thể? 6. q u ẻ huynh, ngươi không có nói đùa chớ. Ta q u ẹ thiên cổ lúc nào nói qua nói đùa. Ngươi đây là đang chất vấn nghề nghiệp của ta phẩm h à n h 6. Ngươi một cái giang hồ phiến tử muốn cái gì phẩm đức nghề nghiệp? 6. Khác cùng một chỗ nghe người gây rối, cho cả sảnh đường tươi to. Đông duong nghe được thế mà nhấc lên chính mình, hơn nữa còn bị truyền thần kỳ như thế, không khỏi có chút ngạc nhiên. các n g ư ờ i biết người này là ai sao? hắn chính là hậu thổ tông đại sư huynh, đồng ruộng, ấ n 6. nghe nói hắn thần hồn cực kỳ cường đại 6. nói lên hậu thổ tông đã từng cực độ huy hoàng, đáng tiếc bên trên c ổ nhất chiến, t ô n g môn cao thủ toàn bộ bọn mình một mực xuống dốc đến hiện nay, bây giờ lại lần nữa q u ậ t k h ở i 6-9. c cắt tường song bạc lần này trực tiếp đem chính mình đánh cược chết 6. á cắt tường song bạc cũng thật là tham, đại đội trưởng thọ quả loại vật này cũng dám đánh cược, cái này là bọn hắn có thể đánh từ lên. lần này một lần thua sạch ta nghe nói lần này cắt tường song bạc thế lực sau lưng thế nhưng là xuất ra đại giới 6 có người tiếp lấy quẻ linh mà nói đạo chỗ nào là xuất ra đại giới nghe nói suýt chút nữa bị d ệ tộc nghe nói cuối cùng nếu không phải là bị thiên cơ các quan hệ liền bị nổ tận gốc sáu có ai lớn như vậy năng lực có thể động ba cái kia thế lực lớn ta nghe nói a 6 là thủ hộ nhất tộc sáu bọn hắn nghĩ tham giải thọ quả sáu kết quả bị người coi đây là mượn cớ đánh đến tận cửa cuối cùng liền nội tình đều đến hết sáu lẽ ra bọn hắn không phải phạm loại sai lầm này a 6 đây chính là cố ý cho bọn hắn g á bấy đoán chắc cái này tam tộc nhất định sẽ dùng loại thủ đoạn này các ngươi không biết sao đây là muốn xử lý bọn hắn xử lý bọn hắn, q u á h u y n h đây là vì cái gì? Cái này Tam tộc bình thường sau lưng làm chuyện xấu còn thiếu sao? Hơn nữa bọn họ và sát tổ một mạch có liên lụy 6 u không phải trừ s u x u u nhọ dọng 6 u Ta cùng các ngươi nói x ấ u Bây giờ cắt tường s ò n g bạc sau lưng những người kia, nhưng làm hậu thổ tông đồng ruộng ghi hận s u Đồng ruộng nghe đến đó, có chút không hiểu đ ấ u cái này cùng mình có quan hệ gì? Bất quá sát tổ một mạch đồng ruộng ngược lại là nghe nói qua. Hơn nữa tin tức đã sớm truyền ra, có người bỏ ra giá cao mời ra sát tổ nhất mạch cường giả, chặn đánh giết đồng ruộng 6 Ta xem khó khăn. hiện tại hậu thổ tông liên chiến hồn điện cũng không sợ, h ú n g chi sát tổ một mạch, coi như bọn họ là thiên hạ đệ nhất giết, thì phải làm thế nào đây? bây giờ thiên hạ đệ nhất giết đã không phải là lấy sát nhập đạo, mà là triệt để rơi vào hạ lưu, biến thành một đám máu lạnh sát thủ. những năm này bị bọn hắn ám sát các tông tộc tiên tiêu vô số kẻ s á u nếu không phải là dựa vào sát tổ đã từng có đại công tích tại vạn linh, lại ủy vào trốn ở bên trong tiểu thế giới, không phải vậy bọn hắn sớm đã bị san bằng sáu. ai, đáng thương sát tổ một thế anh danh, cuối cùng hủy ở một đám kinh thưởng tử tôn trong tay sáu. quế huynh, còn có cái gì khác tin tức bùng nổ sao? đương nhiên là có, quẻ huynh đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Linh vũ tộc xuất thế sáu, quẻ huynh khó khăn mà nghiêm túc một điểm. thật sự, lần này có đáng xem rồi sáu. thiên hạ đệ nhất đẹp không biết đẹp đến cái dạng gì. linh l u n g vũ tinh cũng là linh vũ tộc, nghe nói ở trong tộc thiên phú đồng dạng, bề ngoài đồng dạng A. thế nhưng là cứ như vậy đã xinh đẹp tuyệt luân. không biết thiên hạ đệ nhất đẹp muốn đẹp tới trình độ nào. các ngươi biết cái gì? linh vũ tộc là thiên địa sủng nhi, t i ê n phú tuyệt luân, mỗi người cũng là trời sinh linh thể, trời sinh gần đạo. bọn hắn tu luyện tiến độ cực nhanh, càng là có thiên hạ c ự tốc. mấu chốt nhất là huyết mạch của bọn hắn càng là tuyệt luân, trời sinh thân cận không gian đại đạo 6. Mặc dù không có thể vận dụng, nhưng mà cũng bởi vậy đối với trận pháp một đạo có người khác không cách nào sánh bằng lưu thế. Hơn nữa chỉ cần đến tổ vương cảnh, tất nhiên có thể cảm ngộ ra không gian đại đạo. Tộc này cao thủ cái thế số lượng nhiều hơn rất nhiều khác yêu tộc, đương nhiên cùng chúng ta nhân tộc so vẫn là kém quá nhiều chi tiết. Tộc này số lượng quá ít, sinh ra hậu đại rất khó khăn, không phải vậy tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất chủng tộc 6-6. Không chết huyết tộc cũng có người xuất thế, sát lục sắp nổi a. q u h u y n h cảm thán. tất cả mọi người nghe nói như thế đều hít một hơi lạnh khí, chính là ruộng dã á g i không khỏi nhíu mày. Tại điên ra trong đầu, cường đại, phệ sát, tuổi thọ lâu đời là bọn hắn cơ bản đ ặ c điểm. Không chết huyết tộc, không chết hai chữ đã thật tốt mà trình bày tộc này cường đại. Không chết huyết tộc là huyết tu, chuyên tu máu trong cơ thể, thuộc về thể tu một cái chi nhánh. Không chết huyết tộc sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, rất khó giết chết, khiến người sợ hãi chính là huyết tộc tu giả có thể làm nhiều thậm chí là trưởng khống người khác huyết dịch. Hơn nữa, những sinh linh khác huyết dịch còn có thể để t a n g huyết tộc tu vi, tu vi càng cao. sinh mệnh lực càng cường đại tu giả đối với huyết tộc để thăng lại càng lớn. Bất quá huyết tộc cực ít có người sẽ hấp thu những sinh linh khác huyết dịch, phàm là hấp thu người khác huyết dịch huyết tộc, quả thật có thể nhanh chóng đề cao tu vi. Thế nhưng là tuổi thọ sẽ cực kịch rút ngắn, thậm chí so với người bình thường loại còn thiếu. Hơn nữa dù cho phá vỡ thọ nguyên vấn đề này, hấp thu những sinh linh khác huyết dịch tu luyện huyết tộc, không người có thể đột phá huyết hải cảnh. Hơn nữa cuối cùng đều chết thảm. 6 đồng r ộ n g rời đi thiên hương lâu, không nghĩ tới bây giờ phức tạp như vậy. Trung tộc mạnh mẽ cũng bắt đầu xuất thế, chẳng lẽ lại muốn tái hiện đã từng vạn tộc thế chân vạc huy hoàng đại thế sao? đ i ề n dã nhất thẳng đang tự hỏi trong lúc bất tri bất giác đã đến vạn tiên thành đồng ruộng đây là lần thứ hai đi tới vạn tiên thành lần trước thần thái trước khi xuất phát vội vàng bỏ lỡ rất nhiều lần này cũng là như thế đồng ruộng nhìn xem n g uy nga tường thành loang lổ vết thương xa xăm khí tức l à như vậy làm cho lòng người sinh kính lòng sinh sợ đồng ruộng đi theo biển người tiến nhập vạn tiên thành đây đều là tu sĩ bọn hắn có người già nua có người v ữ n năm có người tuổi nhỏ nhưng mà mỗi người thần thái trong mắt đều là giống nhau tràn đầy kính và sợ vạn tiên trong thành còn có cái gì những thứ khác cảnh trí sao cảnh trí có thể có cái gì cảnh trí không có sao n g h o con trả lời đồng ruộng, thật không có sao, thật đáng tiếc, rộng rãi như vậy vạn tiên thành thế mà không có cái gì tốt cảnh chỉ xấu. Đồng ruộng cảm khái, ta nhớ ra rồi, giống như thật có cái địa phương, có một đám mạn vách, tên cứ gọi là gì quên đi, giống như thật không có tên. A, có cái gì đặc biệt sao? Đồng ruộng hứng thú, không có gì đặc biệt, chính là thời gian quá xa xưa. Ta đã từng cũng đi nhìn qua, cũng không có phát hiện manh mối gì, hẳn là thông thường bằng đá pho tượng. Lâu đời, bao lâu xa? Nghe nói tại vạn tiên xây thành lập phía trước đã tồn tại, sau đó vạn tiên xây thành lập, coi như di tích của một mực bảo hộ lấy 6 lâu như vậy, đi, mang ta đi xem sáu. Mèo con mang theo đồng ruộng rất mau tới đến rồi nói tới thạch nhân chỗ. Đây là một mảnh cỡ nhỏ sơn m c h tiểu sơn bất quá ngàn mét c ao, vách núi giống như là bị một kiếm chém ra. 12 cái tượng đá đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở sườn núi một cái trên bệ đá, mỗi cái tượng đá có cao một trượng, phía trên đã hiện đầy cỏ xì r ê lá r ụ n g còn có đá vụn, có thể thấy được đã rất lâu không có ai quét qua. Móng mèo nhỏ t ử vung lên cuốn đi tất cả tạp vật, đồng ruộng mới nhìn rõ cái này 12 cái tượng đá dung m ạ o tượng đá điêu khắc giống như lúc, mười phần sinh động, một c ô kỳ diệu thần vận tại 12 cái tượng đá ở giữa chạy xuôi. Từ dung mạo nhìn lên, bảy nam năm nữ, mỗi cái tượng thần đều cho người ta một loại cảm giác không giống nhau, có a i h ù n g có h ù n g trắng, có ôn nhu, có t r ầ m trọng, có rực rỡ, có vinh quang sáu. Mỗi cái tượng đá bộ mặt đường cong dị thường hoa mỹ, liền cùng nữ tu người khuôn mặt đồng dạng, vô cùng bóng loáng cẩn thận, không có dù là một điểm đều i khắc vết tích. Nhưng mà mỗi cái tượng đá một cái nhăn mày một nụ cười đều bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn xem cái này 12 cái tượng đá, điền giả tâm bên trong có một c ỗ không rõ rung động phun trào mà ra. 115 t h ứ 1 1 5 ư chương vĩ đại truyền thừa tại sao có thể có cổ quái như vậy khí tức đang chạy? thực sự là quỷ phụ thiên công a 6 bọn này t ư ợ n g đã một mực có người muốn tìm hiểu ra cái gì, thế nhưng là chưa từng có. nghèo con tư chất của ta không dám nói đè ép v à cổ, nhưng tuyệt đối quen tuyệt ta một bởi kia, đệ khắc thiên kêu thở không nổi. thế nhưng là ta đáng hiểu rất lâu, cũng không có chút nào đạt được 6. cho dù có cái gì truyền thừa đó cũng là nhân tộc tiên hiền, ngươi một cái yêu tộc xem n á o nhiệt gì 6. đông u ộ n g nhìn xem nghèo con trợn trắng mắt, chủ nhân, đây cũng không phải là nhân tộc tiên hiền, không có người biết chủng tộc của bọn họ 6 giống người, giống yêu, giống linh, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết u minh trên người bọn hắn đều có vết tích 6 U Minh, không thể nào. Đông r u ộ n g kinh ngạc, thân hồn lập tức đảo qua 12 cái tượng đá, tượng đá đầu, cổ cùng nhân t c một dạng, thân trên, chân đều điêu khắc c ó q u ầ n áo, không cách nào nhìn ra cái gì. Nhưng mà trên mu bàn tay vẫn có khác nhau rất lớn. Mỗi người trên mu bàn tay phải tựa hồ cũng có một bức vẽ mơ hồ, đồ án đã nhìn không rõ ràng khá n bất chân thiết, khả năng bị thời gian ăn mòn, hoặc trước đây điêu khắc thời điểm chính là như thế. Mỗi người trên tay đồ án cũng khác nhau. hơn nữa tại đồ án bốn phía còn có khác một chút hoa văn mỗi người ngón tay của cũng là bất động mặc dù đều cùng nhân tộc hình dạng tương tự thế nhưng là từ móng tay cùng hình dạng bên trên vẫn như cũ có khác nhau đ ồ n g duộng tưởng rằng nhân tộc tiên hiền tượng đá không nghĩ tới thế mà không phải đ ồ n g duộng bay đến tượng đá trước mặt nghĩ nhìn kỹ một cái những thứ này tượng đá trên tay đồ án đ ồ n g duộng tay trái nhẹ nhàng lướt lên tượng đá trên mu bàn tay đồ án lúc này đồng duộng tay trái đột nhiên khởi động s n g dậy mà tượng đá trên tay đồ án cũng đi theo phát sáng lên tiếp đó đồng ruộng trong tay trái bất diệt chi tức càng không ngừng chạy ra thế mà thông qua một loại thần bí phương thức tiến nhập 12 cái tượng đá trên mu bàn tay đồ án bên trong đồng ruộng vốn là muốn rút người ra lui về phía sau thế nhưng là đồng ruộng cảm thấy không phải tượng đá trên tay đồ án khắc ấ n đang hấp thu bất diệt chi tức mà là tay trái tự động tại đem bất diệt chi tức dốt vào đồ án bên trong mà lúc này đây đồng ruộng tam hải công chính tại d ự n g dục hòa điển giả đồng tâm tương liên sinh mệnh phát ra cực độ khát vọng ba động cái này ba động thẳng tới đồng ruộng linh hồn làm mỗi cái đồ án đều bị thắp sáng phía sau đồ án không còn hấp thu bất diệt chi tức lúc này đồ án tản mát ra một loại vô cùng khí tức to lớn cỗ khí tức này rất là xa xăm, có một cỗ thê lương chi ý, p h ả n phất đến từ vô tận tuế n g u y ệ t phía trước. đồng thời đồ án thế mà bị hoàn chỉnh khắc cấn tiến vào tay trái xương tay mặt sau, hình thành liêu nhất cái đầu đôi tương liên vòng tròn. lúc này tay trái bình tĩnh lại, nhưng là một cái âm thanh mơ hồ truyền tiến liêu điển i ã trong linh hồn. ai 6? đều đã chết 6. cuối cùng 6. thất bại 6. liêu truyền 6. vạn giới 6. b ỏ không 6. tiết nối 6. âm thanh cuối cùng đã mơ hồ đến tiêu thất, ruột rã i ã chỉ nghe được một chút. mà lúc này đây, đ ồ n g ruộng tam hải anh minh đứng lên. đồng dạng sử dụng thần bí nói văn tinh luyện ra có bất diệt chi ý đạo lực mãnh liệt mà ra, thế mà c h ọ c thủng thế giới chân áp, phân biệt r ó t vào cái này 12 cái đồ án, có lưu i điện g i khổng lồ đạo lực tiến vào, 12 cái đồ án càng lai việt rực rỡ, cũng càng lai việt hùng vĩ, cuối cùng trực tiếp đem toàn bộ tượng đá bao khỏa. Vành sáu, Vành sáu, không cách nào hình dung 12 cỗ hùng vĩ. Tôn quý, đau buồn khí tức đột nhiên q u y ế tán, trong nháy mắt tràn ngập vạn cổ đại lục, tiếp đó không có bất kỳ cái gì trở ngại xông vào vạn cổ tinh không, có thể nói là trong nháy mắt liền vét sạch toàn bộ thế giới, thậm chí đã từ nơi này thế giới xông ra. lúc này toàn bộ sinh linh bất luận là loại nào tộc bất luận tuổi n h ỏ g i n mua ở tại bọn hắn trong linh hồn đều có một cỗ tiết n ố i chi tình tràn ngập. bất quá loại tiết n ố i này nháy mắt thoáng qua, theo tới một câu nói đơn giản lưu truyền nhận ở phía sau người đến 6. cùng nỗ lực 6. 6. toàn bộ vũ trụ cường giả đều liên c u a n có thể bay vào vũ trụ những cường giả kia không chút do dự hướng về ba động chuyển tới phương hướng đi tới. đông rộn nhìn trước mắt cao vạn trượng tượng đá lúc này đã là 12 vị vĩ đại sinh linh mỗi cái sinh linh trên thân không gian lực lượng ạ o đẳng m ả n h vỡ thời gian bay múa càng là vạn đạo h i ệ n lộ rõ ràng cũng giống như hành quán vật cổ chuyển tiếp thời gian. hiển hóa tại kiếp này. ở nơi này 12 vị thân ảnh bên trên, mặc dù vạn đạo hiển lộ rõ ràng, thế nhưng là có một cố đặc biệt đạo vận tại v ờ n quanh. đây là cái này 12 người chính mình đạo, đi qua bọn hắn thiên truy bách l u y n đạo, cũng là muốn truyền thừa xuống đạo. đạo vận chảy xuôi, chạy đến trong lòng của mỗi người. 12 vị tượng đá đều hướng đồng ruộng liếc mắt nhìn, tiếp đó mỗi cái tượng đá đều phân hóa ra ba cái thân ảnh phân biệt tiến vào liêu điển giả tăng hải, là g ấ n vào vào trong vòng xoáy d ự n g dục sinh linh trên thân. đồng ruộng có thể cảm nhận được, tượng đá này cũng không phải thật sự là sinh linh, mà là một cái pháp tướng, một cố bất diệt c h ấ p niệm, một loại bất diệt t i ế n bối. 6 đồng ruộng lau khô nước mắt trên mặt, hắn không biết mình vì sao lại rơi lệ, lúc nào lưu nước mắt xấu. Cỗ này khí tức to lớn thế mà cũng truyền tiến lưu điển giả trong thế giới, quy ra hầu ca năm người cùng mặt khác hai vị tổ vương lập tức đều nhảy dựng lên, t r ậ n mắt há hốc mồm mà nhìn nhau. Thế nhưng là đỉnh đầu thương thiên bên trên một tiếng thở dài truyền ra, truyền khắp thế giới mỗi một góc cũng truyền tiến lưu điển giả trong linh hồn, càng là choáng váng quy ra bọn người. Đồng ruộng lập tức mở ra thế giới, lúc này từ đồng ruộng trong thế giới cũng đi ra một cái q u a n ảnh, cùng 12 cái tượng đá xa xa tương đối, tiếp đó ôm quyền t ú i đầu, cuối cùng cùng với bọn hắn cùng nhau đứng ở cao thiên. thân ảnh này thở dài một tiếng, không lưu gì hám, chú thích, không thu được gì nên nuối tiếc. 6. nói xong cũng đồng dạng có một đồ bay tiến liêu điển g i trên tay, đồng thời có thân ảnh khắc ấn tiến liêu điển g i Tam Hải bên trong, d ụ n g dã g i thả ra quy ra bảy người, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời thân ảnh thời điểm, lên tiếng kinh hô. Thời gian chi lược 6, tiếp đó không chút do dự tìm hiểu đứng lên. Tại này cổ khí tức xuất hiện ở vạn cổ đại lục thời điểm, trong nháy mắt có vô số cường giả xuất hiện ở vạn t i ê n hành, bất quá không có người nào dám tới gần, chỉ là tại viễn không nhìn xem, cẳng ngộ hết thảy. n g h o con tại đồ án thoát ra hơi thở thời điểm, mặc dù rung động. thế nhưng là trước tiên liền cảm ngộ đứng lên, hơn nữa đem phát sinh hết thảy đều xem ở trong mắt, cái này đùi ôm đúng A 6 sau đó tiến vào cấp độ sâu tu luyện. Viễn không rất nhiều người nhìn thấy đồng ruộng thế mà đứng tại tượng đá bên cạnh, mà mấy vị khí tức cường đại, trên thân tinh hà sinh diệt cường giả thế mà đứng ở sau lưng hắn, để cho người ta không hiểu đồng thời cũng rất muốn thay vào đó, bất quá chỉ có chút ít mấy người dám đi đến quy ra bọn người bên cạnh cũng không có siêu việt. đây chính là cao thủ cái thế uy nghiêm, nhiều người tu vi thấp không dám tùy tiện siêu việt. d ụ n g rã rã trong lúc vô hình lắp ráp em ộ ã rã đang cảm thụ lấy 13 thân ảnh trên người đạo. bất quá mặc dù điển g i ã thần hồn chi lực cường đại vô cùng, thế nhưng là một chút cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đạo vận, cái này n h ư ợ n g điển g i ã trong lòng càng lai like việt nặng, sắc mặt càng lai like việt khó coi. điển g i ã tâm bên trong m ạ c niệm, truyền thừa c h u u y ề n thừa nhanh chóng đối với ta mở ra a 6 thế nhưng là ta đem các ngươi kích hoạt a 6 12. d ò n g g i ã một ngày, đông r u ộ n g triệt để phát điên, chính mình không có gì cả cảm n ộ đến. đông r u ộ n g lần này là thật sự giới lệ, tốt như vậy cơ duyên thế mà cùng mình không có một chút xíu linh thạch quan hệ. đ ồ n g r u ộ n g càng nghĩ càng giận, chính mình tinh luyện này lâu như vậy mới góp nhặt đạo lực bị tượng đá nuốt một ba. thế nhưng là chính mình ngay cả một cái mau cũng không có cảm n ộ đến. Đông Dụng ác niệm nảy sinh, liền nghĩ quay người đem chỗ h ữ u Nhân Đô đổi đi, sau đó đem ở đây quay lại, thu phí, thu phí, thu phí. Không giao linh thạch đừng nghĩ cảm ngộ. Nhưng khi hắn nhìn thấy sau lưng trên mặt đất, trên trời đều chen đầy rầm r ạ p chẳng trị tu giả, người, yêu, linh, g i á thú sáu, lại còn có bộ xương thời điểm, v ò n g mà thu lệ phí ý niệm trực tiếp bị chính hắn dập tắt. Lúc này chính mình vong mà, đoan t r ư n g trực tiếp bị nước bọt chết đuối. Bộ xương, người mẹ nó cũng tu đạo, người tu cái gì đạo? Tu chết ta 6 đ ồ n g Dung hung t ậ nghĩ lấy. 116 t h ứ 116 t r ư chương thu lấy Thiên b i đồng dụng triệt để thất vọng. Nội tâm tiêu r ê n Vương Vĩ làm áo c ư ờ i a. v ư n g v í làm áo cưới 6. u đ ồ n g Dung thật vất vả mới từ trong làn sóng người gạt ra. Tiếp đó tịch mịch hướng chấn thế cốc mà đi. đ ồ n g Dung tìm không thấy tiếp tục lưu lại lý do. Mặc dù mình cơ duyên vô số, thậm chí có thế giới hộ thể, thế nhưng là rốt cuộc là tu vi quá thấp. Liên đạo linh cũng không có triệt để tạo thành, cảm nộ không ra bất kỳ thiên địa đạo lý. Sau khi trở về, nhất định muốn đem đạo linh trước tiên lấy ra s á đ ồ n g Dung tốc độ rất nhanh, bất quá tại nửa đường thời điểm. vừa vạn kỳ lân tổ vương phát tới truyền âm tranh bá kết thúc tùy ý mở lại ta đã mang theo tất cả mọi người đang đổi hướng về vạn tiên thành sáu tranh đoạt cơ duyên đông d u ộ n g nhìn thấy tin tức trong lòng không khỏi có chút buồn cười cái này cầu thí tranh bá cũng quá không nghiêm túc sáu bất quá những người này phản ứng ngược lại thật nhanh rất nhanh đông d u ộ n g liền đi tới chân thế u ố c bây giờ chân thế q u ố c bên trong trống rỗng đừng nói là người ngay cả một cái linh con kiến cũng không có cái này n h n điện g ã trong lòng nhiều ít có một chút a n ủ i đông d u y n g đối với nơi này có thể nói hết sức quen thuộc chân thế ố c cũng không phải đáy vực, chỉ có thể nói tại một mảnh ngàn mét cao dãy núi nhỏ vờn quanh ở giữa, trong cốc không có bất kỳ sinh mạng nào giống loài tồn tại. Sơn bốn vách tường t r u i lùi, cũng là bóng loáng bằng phẳng n h a m thạch. Mà t r ấ n thế thiên bia tại sơn cốc ở giữa, sơn cốc dưới đất là một loại không biết tên dịch tấu trong suốt ngọc thạch, tại ngọc thạch nội bộ cũng có huyền ảo đường vân dày đặc. t r ấ n thế thiên bia rất giống mộ địa, hình chữ nhật, bất quá s o mộ bia lớn hơn nhiều, nhưng là chỉ có cao b trượng, rộng m t r ư ợ n g dày có nửa mét. ở trên thiên bia nền bóng phía dưới là hắc thổ địa, cũng không có loại kia ngọc thạch mặt đất. tại chấn thế thiên bia mặt ngoài có thần bí hoa văn, ở trên thiên bia chính diện nền móng bên trên có một cái hơi cao hơn một điểm đại v ô n g đồng ruộng biết đây chính là dùng để đo đạc tu giả tiềm lực chỗ, chỉ cần đem để tay bên trên cái bình đài này liền có thể chắc ra một cái tu giả tiềm lực, đồng ruộng cảm thấy rất là thần kỳ. mà chấn thế thiên bia mặt sau là từng cái trông rất sống động hình ảnh, thiên bia bên trên chỉ có trăm đồ, ở phía trên nhất là điển điểm, phía trên này cũng là người trẻ tuổi, đồng ruộng biết phía trên này là cao cấp nhất những ngày tiêu tiêu, đồng ruộng thế mà phát hiện cùng thủy m ạ n vũ rất giống một cái hình ảnh, cũng không biết phải hay không thủy mãn vũ. đ ồ n g duộng chạy hết một vòng cũng không biết làm như thế nào thu lấy cuối cùng trong lòng khẽ động đem tay trái hướng về khảo thí tiềm lực đại vương bên trên vừa để xuống tiếp đó cũng cảm giác một cỗ lực lượng thần bí muốn hướng thân thể của mình bên trong chui vào thế nhưng là tại đụng tới đồng ruộng tay thời điểm đột nhiên dừng lại tiếp đó cấp tốc thu hồi thiên bi bên trong a 5 chẳng lẽ thiên bi có ý thức đ ồ n g duộng cảm thấy thiên bi bên trong sức mạnh đối với mình tay trái có cảm giác sợ hãi đ ồ n g duộng đưa tay đặt ở thiên bi ở giữa tiếp đó thôi động tay trái sức mạnh lúc này liền thấy thiên b i mãnh liệt chấn động lên, tiếp đó vô tận đạo tác hướng đồng ruộng vọt tới, hơn nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền n g h ị bay thẳng đi. đồng ruộng đã sớm mở ra thế giới, lúc này trực tiếp đem chấn thế thiên bia thuận thế thu vào trong thế giới, thoát ly liễu điển g i tay trái chấn thế thiên bia tại điển giả trong thế giới trực tiếp biến thành trăm vạn d i n g lớn nhỏ, vạn đạo v u n quanh hướng về đồng ruộng chấn áp xuống. đồng ruộng không nghĩ tới cái này thiên b i thế mà trở nên lớn như vậy, thực lực này có thể so sánh quy ra bọn hắn cường đại nhiều lắm, hơn nữa đồng ruộng lúc này có thể xác định chấn thế thiên bia là có ý thức. định 6 thế mà cùng b ạ n đại gia đường nghịch hành 6 xem ta như thế nào thu thập ngươi thế giới chi lực đột nhiên phát động tại đ i ề n giã thế giới bên trong đồng ruộng chính là hết thảy chỗ thể c h ấ n thế thiên bia bị trong nháy mắt chân áp vòng quanh đại đạo pháp tắc cũng đi theo sụp đổ đồng ruộng bay đến thiên vi vùng ven tay trái hướng về thiên b i bên trên vừa để xuống trong miệng hét lớn một tiếng luyện sáu tay trái toàn lực thôi động một tầng thần bí đạo văn trong nháy mắt đem c h ấ n thế thiên bia bao khỏa tiếp đó liền thấy c h ấ n thế thiên bia nhanh chóng thu nhỏ cuối cùng biến thành vừa vặn đủ đồng ruộng tay cầm thời điểm ngừng lại ở trong quá trình này đồng ruộng phát hiện c h ấ n thế thiên bia bên trong tự thành một phương thiên địa bên trong có vô tận thế giới bản nguyên Những thứ này bản nguyên là thế giới bên ngoài bản nguyên, cái này nhượng đ ể n g i á rất là nghi hoặc. Trấn thế thiên bia như thế nào tại hấp thu thiên địa bản nguyên? Cái này muốn bao nhiêu thiên địa bản nguyên a? Có thể tạo hóa bao nhiêu sinh linh? Trấn thế thiên bia không phải dạng này a? Đông r u n g mặc dù nghi hoặc, thế nhưng không có nghi sâu. Tại đ i ể n g i á luyện hóa thời điểm, ở trên thiên bia bên trong trong không gian có một đoàn cường đại dấu ấn đại đạo đang kịch liệt mà phản kháng, thế nhưng lại không có một chút tác dụng. Đông ruộng cảm giác cái này đoàn lạ ấn cùng thiên d i ệ n một dạng, thế nhưng là lại có một loại xa lạ khí tức bộc lộ. n g h ĩ luyện hóa thiên bi nhất thiết phải luyện hóa cái này đoàn dấu ấn đại đạo 6 đồng ruộng trực tiếp đem cái này đoàn lạ cấn hút vào tay trái, tiếp đó liền thấy cái này đoàn lạ cấn trong nháy mắt bị luyện hóa, đóng dấu ở tay trái xương tay một đoạn xương tay bên trên. Lúc này, đồng ruộng phát hiện thiên bi bên trong thế mà truyền ra một hồi như chốt được gánh nặng suy nghĩ, đồng thời còn có một loại hân hoan. Mẹ nó sáu, thật sinh ra linh trí. Đồng ruộng chấn kinh. đúng vậy, chủ nhân. một cái hình người tiểu nhân ở thiên bi hiện lên, đó là một bảy, tám tuổi bộ dáng tiểu nữ hải, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay vô cùng khả ái. ngươi là thiên bi chi linh. Đồng ruộng ngạc nhiên. không phải, ta không phải là thiên bi chi linh. Thiên b i Chi Linh đã bị chủ nhân luyện hóa, mà ta là bị Thiên b i hấp thu vô tận thiên địa bản nguyên cùng tu giả tinh hoa dưỡng dục ra tinh linh, tinh linh là cái gì tinh? H6, t h ư a n h ư là nhân tinh a? Tiểu nữ hải suy tư một hồi nghiêm trang trả lời, 6. coi như ta không có hỏi, đ ồ n g r u ộ n g hỏi tiếp, đoàn kia dấu ấn đại đạo ngươi hiểu được sao? Không hiểu rõ, chủ nhân, vậy ngươi có thể khống chế Thiên b i sao? Cái này cũng không được, đoàn kia là cấn mới là khống chế Thiên b mấu chốt. đ ồ n g u ộ n g nghe nói như thế, mau từ trên tay tách ra đoàn kia bị luyện hóa là cấn, tiếp đó trực tiếp ném cho tiểu nữ hải. đến không phải đồng ruộng hào phóng, mà là đồng ruộng mặc dù luyện hóa dấu ấn đại đạo, thế nhưng là dấu ấn đại đạo bên trong không có bất kỳ cái gì tin tức, tựa hồ cũng cùng một chỗ bị đồng ruộng luyện hóa đồng dạng. lấy hậu thiên bia về ngươi quản sáu. bất quá, ngươi phải thuộc về ta quản. kỳ hi sáu đã biết chủ nhân. tiểu nữ hài nói trực tiếp từ cái chán vọt ra khỏi một vệt ánh sáng, rơi vào liêu điển giả lòng bàn tay bên trong, cái này lượng điển giả rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này cũng biết nhiều như vậy. đồng ruộng thật sâu nhìn tiểu nữ hài một mắt, đồng ruộng không chút do dự thu hồi cái này hồn thể. có liêu điển g i trợ giúp. Tiểu nữ hải rất nhanh liền nắm trong tay Thiên b i Tiếp đó Tiểu nữ hải ngồi ở Thiên b i bên trên tại điển giả trong thế giới bay tới bay lui, chơi dị thường vui vẻ. Thanh thúy điểm mỹ tiếng cười thỉnh thoảng quanh q u ầ n tại điển giả bên hai. Thiên Bỉ rất tốt luyện hóa sao? Cũng không cái gì g h ê g ớ m a. Vì cái gì quy ra bọn chúng đều nói Thiên b i quá mạnh, không có chút nào mạnh sao? 6. Đồng ruộng ra thế giới, mà Tiểu nữ hải cũng đi theo đi ra. Thiên b i hóa thành một cái bệ đá nhỏ bị Tiểu nữ hải giẫm ở dưới chân, mang theo Tiểu nha đầu này bay lượn trên không trung. Chủ nhân, tay của ngươi thật đáng sợ sáu, làm ta sợ muốn chết sáu. vừa rồi tiểu nữ hải trước tiên rơi xuống liễu điển g i trên tay, tiếp đó bị dọa đến run lẩy bẩy, đồng ruộng mau đem nàng chuyển qua trên cánh tay, hơn nửa ngày mới khiến cho tiểu nữ hải lấy lại tinh thần. Đồng ruộng nhìn xem bị lại chính mình trên cánh tay tiểu nữ hải, đồng ruộng mới phát hiện nàng lại có huyết có thịt. cái này nhượng điển g i khiếp sợ không thôi, làm sao lại có huyết đủ? tiểu nữ hải này thực sự là đoạt thiên địa tạo hóa, nếu như dài đến điển giả nhất giống như cao, tuyệt đối là đồng ruộng gặp qua hoàn mỹ nhất nữ tính, xinh đẹp nhất nữ tính, nhưng là bây giờ vẫn như cũ hoàn mỹ, chỉ là bởi vì tiểu mà lộ ra khả ái. người có thể lớn lên sao? đồng ruộng vẫn đạo. giống như rất khó vì cái gì không biết một loại cảm giác vậy ngươi thích ăn cái gì thiên địa bản nguyên phước 6. đồng dụng trực tiếp bị hù dọa vậy ngươi hay là chớ trưởng thành a 6 dạng này rất tốt 6. u ngươi còn có khác thích ăn sao không biết chưa ăn q u á 6. đồng dụng trực tiếp từ thế giới của mình bên trong lấy ra một cái bách linh quả quả so tiểu nữ hải còn lớn hơn tiểu nữ hải nâng bách linh quả mở miệng anh đào n h ỏ ra nhẹ nhàng cắn một cái tiếp đó trên mặt trong nháy mắt bò đầy đủ cười con mắt đều cười thành liêu nhất trang quyết rằng ăn thật ngon 6 chủ nhân 6 cái này tốt ăn ngon s con nhiêu 6. tiên tâm ăn 6. á t n 6. rất nhanh tiểu nữ hài liền đem bách linh quả ăn x ò n g ngay cả trên tay nước trái cây đều liếm sạch sẽ sau đó nhìn dùng điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn xem đồng ruộng hay là trước cho người đặt tên a người nghĩ tên gọi là gì đồng ruộng đang cố gắng suy xét liền cùng ta họ a người nhỏ như vậy liền têu điền tiểu tiểu a điền tiểu tiểu 6. không tệ 6. đồng ruộng căn bản là không có cho tiểu nữ hài cơ hội nói chuyện liền đem tên lên tốt hảo 6 hảo 6 hảo 6, hảo 6. ta có tên đi 6 hảo đi 6 bây giờ đi ăn linh quả. đ ồ n g d ộ n g hướng về phía Điền Tiểu Tiểu nói đến. 6. Nhìn xem tại vườn trái cây c à n quét Điền Tiểu Tiểu. đ ồ n g d ộ n g trực tiếp lên người. Nhỏ như vậy người, như thế nào lớn như vậy lộ lượng. đ ồ n g d ộ n g đem Điền Tiểu Tiểu đặt ở trong thế giới, để cho nàng chính mình tiêu sái. Tiếp đó đ ồ n g d ộ n g ra thế giới rời đi liễu sơn cốc. Bất quá tại đ ồ n g Dụng rời đi sơn cốc phía sau, sơn cốc trên mặt đất ngọc thạch mặt đất chậm rãi c h ấ n động lên. 117 t h ứ 117 t r ư chương linh thạch bay mất 6. đ ồ n g Dụng tại vạn tiên thành toàn bộ, không tìm được nhìn thấy một bóng người. l i ề n hai bên đường phố cửa hàng đều không người, có thậm chí ngay cả môn đều không quan. chẳng lẽ toàn bộ đều đi tham dự truyền thừa cơ duyên, đông ruộng càng nghĩ càng khó chịu, lẩm bẩm cũng không sợ bị người khác trộm sạch, liền đóng cửa thời gian cũng không có sao, thật không có có trách nhiệm ý thức, đông ruộng càng nghĩ càng khó chịu, muốn hay không, ta cũng làm trở về vĩ đại kẻ trộm, làm cho những này người đều lưu lại điểm giáo hơn khắc sâu, 6 đông ruộng đang suy nghĩ là như thế nào trộm bốn không lưu vết tích, đồng thời cũng có thành tựu nhất cảm giác, là trực tiếp đi vào cầm liền đi, vẫn là cầm sau đó lưu cái vật tự, tờ giấy trên viết bên trên bản đại ra đến đây một trộm, hay là trước đóng cửa lại, tiếp đó một cước giữ cửa đập nát, tiếp đó t r ộ đ ầ u vẫn là 6. đ ồ n g d u ộ n g đang muốn đ ắ c ý, đột nhiên cảm giác mình bên hông túi chữ vật chấn động lên, đồng thời trên cổ tay mình cản khôn vòng tay cũng giống vậy tại chấn động. đ ồ n g d u ộ n g có chút không rõ ràng cho lắm. Liên túi chữ vật cũng muốn đi tranh đoạt truyền thừa, 6. đ ồ n g d u ộ n g lấy tay nhanh chóng che túi chữ vật cùng vòng tay, thế nhưng là kế tiếp, đ ồ n g d u ộ n g gặp được trên thế giới cho đến tận này, nhường hắn bất khả tư nghị nhất một màn. Chỉ thấy chính mình 6. chính mình vòng tay chứa đồ cùng trong túi đựng đồ linh thạch thế mà xếp thành một nhóm, tiếp đó liên tục không ngừng mà bay ra, tựa hồ là đang thiêu khích đồng dạng, tại điền g i á bên cạnh vườn quanh ba vòng sau đó, mới xếp thành sắp xếp hướng về cào thiên bay đi. đ ồ n g d ộ n g miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn, phản phất quên đi chính mình nên làm như thế nào. Từng hàng, từng hàng dịch thấu trong suốt linh thạch từ đồng ruộng chỗ ở hai bên đường phố trong cửa hàng phóng lên trời, vũ động hội tụ đến cùng một chỗ, tiếp đó giống như một đầu bay lên trời linh thạch tự long, tại vạn tiên trên thành khoảng không xoay quanh, cuối cùng biến mất ở không trung. Mẹ nó sáu, cái này sáu, đây là sáu, kỹ năng gì? Ta sáu, ta bị đánh cướp sáu. đ ồ n g d ộ n g đến bây giờ còn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn bay lên trời, liền nghĩ hướng linh thạch nơi biến mất mà đi. Thế nhưng là tại hắn bay lên không đến trăm m thời điểm. đồng ruộng trực tiếp bị dọa đến suýt chút nữa ném xuống đất. Từ vạn tiên thành các n g ó ngách vọt lên từng cái linh thạch cự long, linh thạch cự long tại thiên không xoay quanh, tàn m á t ra đoạt người t â m phách h à o quang. Cuối cùng đồng dạng biến mất ở không trung. r ố n g sáu, la ai sáu, gào sáu, cái nào tiểu nhân, cút ra đây cho ta sáu. Rồng sáu, gào sáu sáu. Từng tiếng gầm thét từ đám kia đang tại linh hội chuyển thừa chỗ chuyên gia, tiếp đó liền thấy cái kia r ậ m r ạ p chẳng chị đám người ầm vang â n tán bốn phía, thế nhưng là không có một cái nào dám hướng linh thạch biến mất phương hướng phóng đi. có thể dạng này từ trong tay mình đem linh thạch lấy đi, mà lại là đồng thời lấy đi toàn bộ vạn tiên thành tất cả linh thạch người, cái này cần là dạng gì cường giả? đây tuyệt đối là mạnh đến không có yên lòng, b à n g không thì cũng không có khả năng làm cường đạo, hơn nữa còn là không k i ê n nghệ gì như thế cường đạo. rất nhiều người từ b ỏ lĩnh hội 13 vị truyền thừa chỉ là đứng tại trên trời sững sờ nhìn xem, có người thì trực tiếp khóc lên. những người này càng nhiều hơn chính là những cái kia thương gia trưởng quý h ò a tiểu tiểu nhị, đây đều là nghĩ rất thoáng, truyền thừa từ mình chưa hẳn có thể được, không được đến đây chẳng qua là tiếc hận, thế nhưng là linh thạch không còn, khả năng này muốn mạng a? bất quá vẫn như cũ còn thừa lại phần lớn người không vì mất đi linh thạch mà ngừng lĩnh hội, vẫn như cũ tìm hiểu vĩ đại truyền thừa. đám người này có thể chia làm ba loại, hoặc là lòng cầu đạo vô cùng kiên định, hoặc chính là không có linh thạch k ẻ n nhè o h è n hoặc chính là tài đại khí thô không quan tâm. bất quá bất luận là loại nào, bọn hắn đều vô cùng thống hận cái này cấp linh thạch. 6. đồng ruộng sững sờ nửa ngày, bị một hồi đấu qua một trận ha ha âm thanh giật mình tỉnh giấc, tiếp đó đồng ruộng liền thấy một cái vật đen t h i lùi tại chính mình bên cạnh bay múa, một bên bay còn một bên ăn ăn ăn 6 ăn 6 ăn 6 m a t tựa hồ bay mệt mỏi. cái này vật đen t ủ i lùi dừng ở l i ễ u điển giã trước mặt, an sáu, an sáu, an sáu, đ ồ n g ruộng mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt vật nhỏ, đây là cái gì, từ chỗ nào lý lai, đây là một cái cầu, một cái một thước lớn nhỏ cầu, một cái mọc ra một đôi cánh màu đen cầu, một cái toàn thân đen phát ra ánh sáng cầu, không có lông vũ, toàn thân cũng là màu đen giống như là ngọc thạch vật chất, giống như một cái có sinh mệnh linh thạch, đ ồ n g ruộng cẩn thận nhìn xem cái này đen tỏa sáng cầu, tại cầu bên trên có con mắt màu đen, nếu không phải là con mắt đang tại linh động chuyển động, đ ồ n g ruộng căn bản không p h â n rõ. có cái mũi có miệng nhưng mà không có lông mày cũng là màu đen đây coi như là khuôn mặt sao Điền i ã bất tử nghĩ đến thú nhỏ không có cổ ở lưng bộ có một đôi cánh cánh cũng giống là ngọc thạch nhưng mà cánh rất lớn khoảng t r ừ n g một thân hình lớn như vậy tại bụng phía dưới có bốn cái nho nhỏ m à m vớt tại phần đuôi có một cái đuôi bây giờ đã dao động trở thành vòng trên không trung lưu lại một phiến màu đen quang ảnh n g ư ờ i là cái gì đ ồ n g r u ộ n g ôn nu h vấn đạo An sáu An 6 n g ư ờ i tên gì An 6 An 6 cha mẹ ngươi đâu An á An 6 ăn cái gì An s an 6 á an 6 Đông Duộn g có chút nhút đầu, đây sẽ không là nhà ai mới vừa sinh ra thú nhỏ l ạ c đ ư ờ Nhà g A n ngươi ở nơi nào? An s á an 6 á an 6 á an 6 á an 6 n g ư ờ i nói bụng. Đông Duộn g có chút k ị p phản ứng. An 6 á an 6 á an 6 Thú nhỏ mũi hút đ ộ c lên, trong miệng tiếp tục gọi. Đông Duộn g từ trong thế giới lấy ra một cái linh quả, hướng về phía thú nhỏ lắc lắc. Thú nhỏ cái mũi hút động, tiếp đó liền thấy linh quả bên trong linh khí nhanh chóng g ọ t vào thú nhỏ trong lỗ mũi. Đông Duộn g nhìn xem trong tay linh khí mất hết quả. quả liền bộ dáng đều không biến, vẫn như cũ đỏ tươi màu sắc. Thế nhưng là đồng ruộng biết nơi này tinh hoa linh khí đã hoàn toàn biến mất, biến thành liêu nhất cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn quả. t ư n g ư ơ n g Đồng ruộng nuốt nước miếng một cái, gần nhất như thế nào luôn gặp phải những thứ này vật ly kỳ cổ cái sáu. Thu cái thiên b i a có thêm một cái tiểu nha đầu. Tiếp đó trên thân tất cả linh thạch cũng không có duyên vô cớ bay mất sáu. Bây giờ lại gặp một đầu có thể dạng này thôn vệ linh khí đồ vật sáu sáu. Đồng ruộng xoay người rời đi, nhưng mà màu đen thú nhỏ vẫn là cùng tại điển g i á bên người. Ha ha mà bay m a sáu. Ngoan sáu. v ề nhà tìm c h a ngươi nương. chớ bám theo ta sáu, an sáu, an sáu, an sáu, đi sáu, mau về nhà a sáu, an sáu, an sáu, an sáu, sáu, an sáu, an sáu, an sáu, và ngươi, chớ bám theo ta, ta không có an sáu, đông r u ộ n g thực sự không chịu nổi, đem trên thân tất cả túi đều lật ra tại thú n h ỏ trước mặt, thấy không? thật không có sáu, an sáu, an sáu, an sáu, sáu, mau chóng rời đi, chớ bám theo ta, ăn ăn ăn 6 có tin ta hay không ăn người? đ ồ n g dụng triệt để phát điên, con thú nhỏ này căn bản không cách nào cầu thông a. An 6. an 6. an 6. đ ồ n g d ộ n g xông lên trời, khi vọng thông qua tốc độ hất ra thú nhỏ, nhưng khi hắn dừng lại, ha ha thanh âm lại tại bên cạnh vang lên. Đông d ộ n g rằng có hai c á n h giờ, triệt để từ bỏ hất ra thú nhỏ hy vọng. Đông d ộ n g liền tiến vào thế giới của mình đều không dùng, thế nhưng là thú nhỏ giống như quyết định liêu điện giã, liền chờ tại đ i ể n giã nơi biến mất. Điện giã h i ệ u không thể bởi vì này dạng liền giết thú nhỏ, chỉ có thể nhịn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? đ ồ n g dụng muốn tự tử đều có. An á an 6 an á u không ăn sáu, đồng ruộng ôm đầu kêu to một tiếng sáu, đột nhiên đồng ruộng nhớ tới liêu điển nho nhỏ, nhỏ p h ả n phất thấy được cứu tinh, nhanh lên đem điển tiểu tiểu phóng ra, 118 t h ứ 118 t r ư chương các ngươi đáng người xấu này, lam đ i ề n tiểu tiểu nhìn thấy thú nhỏ thời điểm, một tiếng gieo họ là ngươi, tiếp đó một tay lấy thú nhỏ ôm vào trong lòng, dùng sức xoa, tốt tốt tốt tốt sáu, tốt tốt tốt tốt sáu, chủ nhân nó nói nó nói bụng, đồng ruộng có chút gặp quỷ cảm giác, các ngươi còn biết, đương nhiên nhận biết, chúng ta quen biết thật lâu, nhận biết rất lâu, ngươi không hôm nay mới đi ra không? các ngươi tại sao biết đã lâu? không biết, ta lúc mới sinh ra liền cảm ứng được thú nhỏ. đ ồ n g d u ộ n g mở to hai mắt, có chút không tin. nó là, nó là cái kia mặt đất a? a, mặt đất, cái gì mặt? chính là thiên b i sơn cốc kia mặt đất a. không thể nào, nó chẳng lẽ cũng là tinh linh? đ ồ n g d u ộ n g chấn kinh. nó không phải tinh linh, nó là thiên linh. nho nhỏ lo nghĩ, sau đó nói đến, thiên linh, cái gì là thiên linh? đ ồ n g d u ộ n g có chút nghi hoặc. không biết, chính nó nói cho ta biết sáu. ách 6 X6. tốt tốt tốt tốt 6 thú nhỏ hướng về phía nho nhỏ e. chủ nhân sáu, thú nhỏ đói bụng sáu, vậy nó ăn cái gì sáu? linh thạch, khu khu sáu, ta nào có linh thạch, linh thạch cũng không phải là đi. trong thế giới của ngươi không phải có thật nhiều đi. ngươi một cái phá sản nha đầu sáu. đ i ề n giã tâm bên trong phẫn hận, bất quá vẫn là lấy ra một k h ố i tiếp đó đồng ruộng liền thấy trong tay mình linh thạch bay vào thú nhỏ trong miệng. ngươi chính là cái kia cường đạo, cướp ta linh thạch cường đạo. đồng ruộng đột nhiên có chút phản ứng lại. sáu, đồng ruộng ngủ rũ t ú i đầu ngồi ở trên một ngọn núi. tiểu tiểu hòa thú nhỏ bị đồng ruộng đưa vào thế giới. Đồng ruộng là cố hết sức phản đối, thế nhưng là không chịu nổi nho nhỏ n h ó m nhẽ ổ cứng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Bất quá nho nhỏ đáp ứng bao ở thú nhỏ miệng, không để nó ăn bậy. Nguyên bản đồng ruộng lo lắng thú nhỏ sẽ bị thế giới của mình đại đạo đè nát, không nghĩ tới thế mà một chút sự tình cũng không có, cái này nhượng điền g i có chút im lặng. Rốt cuộc là trời sinh liền cường đại làm cho người giận s ô i a. Không quá điền g i đối với thú nhỏ cũng tràn đầy chờ mong, không biết giá hỏa này rốt cuộc là dạng gì tồn tại. Vạn tiên người trong thành càng lai v i ệ c nhiều, chiến h ạ m pháp bảo chờ rất nhiều năm nhẹ một đời, liên tục không ngừng mà từ nam v ự c mà đến. trong tương lai trong vòng vài ngày vạn tiên thành nhất định sẽ kín người hết chỗ may mắn 13 cái pháp tướng đạo vận tại vạn tiên bên ngoài thành đều có thể cảm nhận được không phải vậy nhất định sẽ phát sinh kinh thiên đại chiến truyền thượng như vậy không có một cái nào thế lực nguyện ý từ bỏ chủ nhân 6. chủ nhân 6. chúng ta ăn no rồi 6. á một hồi đến từ linh hồn tiếng hô đánh thức đang ngẩn người đồng ruộng một ngày này xảy ra quá nhiều chuyện nhượng điền ra có chút không chịu được cảm giác đồng ruộng thả ra thú nhỏ hòa tiểu tiểu lúc này nho nhỏ cười ở thú nhỏ trên thân tại đỉnh đầu của các nàng lơ lửng một mặt mâm tròn mâm tròn thời khắc đang phát ra chói mắt cửu thải chi quang hoàng đồng ruộng có chút hoa mắt Tại nho nhỏ cầm trong tay một đoạn cành nhỏ, nho nhỏ chính nhất điểm điểm mà gặm. Đồng d ộ n g biết cái mâm tròn này là Thiên b i nho nhỏ có thể nhường Thiên b i biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Đây cũng là nho nhỏ cái này Thiên b i chủ nhân tiểu năng lực a. Thế nhưng là cái k i a cành nhỏ là bắt đầu nguyên chi một a, cứ như vậy ăn. Ha ha đều ăn cái gì? Đây là Đồng Dụng trò thú nhỏ đ tên. Linh Thạch có hay không bị ăn sạch? Đồng d ộ n g nhìn xem nho nhỏ, hán tâm đang nhỏ máu. Không có ăn Linh Thạch, đệ đệ có thể ăn, nó lại ăn đất, ta không để nó ăn, thế nhưng là nó không nghe s á u Nho nhỏ bĩu môi, tựa hồ đối với ha ha thích ăn thổ rất không hài lòng. Điền Giã nhất nghe, nhìn xem Ha Ha có chút bất ngờ, vật nhỏ này miệng thật đúng là có thể sáu. Tiếp đó hướng về phía nho nhỏ nói đến, đó là bắt đầu nguyên chi thổ, ngươi về sau cũng có thể ăn chút sáu. Ta mới không ăn đất sáu sáu. Hoa sáu. Nhiều người như vậy. Nhanh, đệ đệ chúng ta đi xem có gì vui sáu. Nho nhỏ lúc này phát hiện Phương Sa kinh tiên tượng đã tổng số không kể xiết đ á n g người, tại Điền Giã còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Ha Ha liền đã liền xông ra ngoài, cùng một vệt ánh sáng n g ổ d ạ n g nhìn Đông u ộ n g trực tiếp nuốt xuống lời đến khoại miệng. Không phải Điền Giã bất muốn nói, mà là tiểu tiểu hòa thú nhỏ trong nháy mắt liền không có thân ảnh. đ ồ n g d u ộ n g ắ t đầu, không khỏi nhớ tới trong nhà mình muội muội cung đệ đệ. Nếu là Tiểu Vân, lửa nhỏ đều ở đây, cái này b ố n cái tiểu gia hỏa tuyệt đối là có thể phiên thiên a. đ ồ n g d u ộ n g suy nghĩ một chút có chút rụt rè, đặc biệt là nghĩ đến vô pháp vô thiên cô em gái kia, càng là có chút n h ứ c đầu. m ộ n ngàn lần không thể để bọn hắn gặp mặt. đ ồ n g d u ộ n g hạ quyết tâm. Lúc này từ xa khoảng không truyền đến một cỗ ba động cùng b ố đ ồ n g d u ộ n g ngẩng đầu liền thấy linh thạch cự long đang bay múa, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời thiên bi hạo đang ra kinh khủng đại đạo chi lực, trở nên có mấy trăm dặm lớn nhỏ, hướng về phía dưới đ á y những cái tiêm ngộ đạo người liền chấn áp xuống. Không thể xấu. mau dừng tay. đ ồ n g d ộ n g kịp thời linh hồn truyền âm ngăn trở nho nhỏ, nàng cái này muốn thật đập xuống, không nói có bao nhiêu người sẽ chết. Vạn Nhất đập về tượng đá truyền thừa vậy thì thật sự làm cho đau lòng người. Hơn nữa đ ồ n g d ộ n g hoài nghi, tượng đá u y năng chắc chắn ở trên thiên trên tấm địa. Vạn Nhất nếu là nho nhỏ bị tượng đá diện, cái kia đ ồ n g d ộ n g có thể khắc chết. đ ồ n g d ộ n g nhanh chóng phóng tới tượng đá chỗ, nhưng khi hắn đến rồi thời điểm, thấy không người tử vong thở phào một cái, thế nhưng là đã đẩy đất bị thương người. Các n g ư ờ i đáng người xấu này xấu, ta đập x u ta đập x u Nho nhỏ chỉ huy thiên bi mạnh mẽ đâm tới, phàm là dính vào. cũng là xương cốt đứt gãy, bầu trời ảnh hình người phía dưới như sủi cảo đùng đùng rơi xuống. trong lúc nhất thời tiếng la khóc kinh thiên, càng có hay không hơn tận giận mắng, nhưng mà thế mà không người nào dám mắng nho nhỏ, mà làm mắng to những cái kia treo chọc nho nhỏ người. là tiên vương bắt đản nào treo chọc cái này vĩ đại cường giả, gây như thế vĩ đại cường giả sinh khí, các minh đệ, tìm ra hắn cho ta, ta muốn giết chết hắn sáu. quá thiếu đạo đức, là ai treo chọc? mau chóng tới nhường tiểu tổ tông này đánh một trận bất giận sáu. cơ duyên của ta a, ta chính là n ộ đạo thời khắc mấu chốt, chỉ thiếu chút nữa liền đụng chạm đến chuyển thừa, thế mà dạng này bị đáng xấu hổ mà cắt đứt sáu. là cái nào đáng giết ngàn đau, là ai, là chín đại thánh địa, chín đại thánh địa tính là cái gì chứ, nhanh chóng rửa sạch sẽ đi bồi tội 6. không phải vậy ta thứ nhất liều mạng với hắn 6. 6. bây giờ tượng đá phía trước đã bị thanh không, ma tiểu tiểu hòa thú nhỏ ngay tại 13 cái cự đại pháp tướng ở giữa, linh thạch còn tại liên tục không ngừng mà tiến vào thú nhỏ trong miệng, những linh thạch này cũng là mới vừa tới nhân mang theo linh thạch, đông duộng thấy cảnh này, quay người liền rời đi, tốc độ so sánh với thời điểm còn nhanh hơn 3 phần, nếu ngươi không đi, nếu như bị người biết chính mình cùng tiểu tiểu hòa ha ha có quan hệ, cái kia chắc chắn bị người mang chết. Đồng Rộn rời đi vạn tiên thành, cũng không tiếp tục quản tiểu tiểu hòa haha. Ha. Hai bọn chúng căn bản sẽ không ăn thiệt thòi, bởi vì Đồng Rộn g nhìn thấy nguyên lai cùng quy gia đám người cũng vai tìm hiểu những cái tia cao thủ cái thế cũng có rất nhiều bịn bỉn rơi xuống đ ấ t Những người này đều không đủ nho nhỏ đ ậ p cái tia những người khác nhiều hơn nữa cũng vô ích. Không quá điền giả tại trong linh hồn khuyên bảo nho nhỏ, cấm giết người, đồng thời mệnh lệnh nho nhỏ không thể nói ra mình và quan hệ của các nàng. Không phải vậy trở về đánh đòn, cũng không cho ăn ngon sáu. Đồng thời Đồng Rộn nhìn trời bia uy bi năng có khắc sâu hơn nhận biết, may mắn tự có thế giới, không phải vậy thật sự chưa hẳn có thể luyện hóa thiên bi. đông duộng chạy ra vạn tiên bên ngoài thành mấy trăm dặm mới tìm cái đỉnh núi ngừng lại rất nhanh vạn tiên thành nơi đó thiên bi hạo đang ra đạo tắc càng lai việt kinh khủng uy áp cũng càng lai việt mạnh thiên bi cũng càng lai việt đại cuối cùng trực tiếp lớn đến bao phủ toàn bộ vạn tiên thành chỗ hữu nhân đô bị thúc ép thối lui ra khỏi vạn tiên thành đông duộng có chút ngọng không nghĩ tới nho nhỏ có thể dạng này không chế thiên bi không quá điển giả tỉ m ị nghĩ lại thiên bi nội bộ tự thành một t h giới bên trong có vô tận đại thế giới bản nguyên lực lượng đồng thời thiên bi cũng có mình chỗ thần bí tạo thành bây giờ cảnh tượng cũng không tính toán ngoài ý muốn đông duộng đoán chừng t i ê n bi uy lực chân chính còn không có phát huy một nửa. rất nhanh, mèo con tìm được l i ê u điện giã, chủ nhân vĩ đại, nhanh nhanh nhanh, có một tin tức vô cùng tốt, vạn tiên trong thành có tinh linh xuất hiện, mà lại là hai cái 6. mặc dù nhỏ, mèo cũng rất chật vật, bất quá cũng không chịu bao l ớ n t h ư ờ n g nhìn xem đồng ruộng thái độ lãnh đạo, mèo còn có chút không chắc. chủ nhân, đây chính là tinh linh a. thiên địa dựng dục ra tối cường sinh linh, đã thu phục được, cái kia có vô cùng chỗ tốt a 6 lúc này, quy gia hầu c a 7 người đều tìm đến l i ê u điện giã, cùng bọn hắn cùng nhau còn có những người khác, đồng ruộng nhận ra một người trong đó, bất quá nhìn thấy hắn, n h ư ợ điện giã rất là ngoài ý muốn. 119 t h ứ 119 t r ư c h ư ơ n g loạn đây là hai cái lão giả đồng ruộng nhận biết một người trong đó chính là trước đây trông coi vạn vật tông thiên địa chi quan cái kia vị lão giả mà đổi thành một người điển giả bất nhận biết bất quá nhìn thượng ngô đ ắ m người thái độ đối với hắn rất là sùng bái gặp qua các vị tiền bối đồng ruộng bày đến n h è o con gặp qua các vị tiền bối 6. u tiểu tử trùng hợp như vậy ngươi cũng tại ngươi lại có thể cùng bọn này tiểu gia hỏa nhận biết 6. một thanh âm đột ngột vang lên làm cho tất cả mọi người sức sở đồng ruộng nghe tiếng nhìn lại không khỏi có chút mỉm cười đúng vậy à thực sự là sảo a bất quá ngươi như thế nào trở thành cái dạng này sáu ma quy gia hầu ca bọn người bao quát khác hai vị lão giả đều lộ ra khó coi thần sắc bất quá vẫn là nói ra lời nói xin ra mắt tiền bối t í n h toán sáu t í n h toán sáu lớn tiếng liệt liệt nói nay ngược lại là nhượng tiền ra thật bất ngờ thế mà nhượng quy gia đều hô tiền bối cái này muốn nhiều cổ lão ta nói con vị ngươi làm cái gì vậy thành dạng này bị ai cho đánh thành bộ dáng này đừng nói nữa sáu ta thật vất vả đào thoát còn có ta là đại địa chi chủ vĩ đại đại địa chi chủ Đại địa chi chủ trên người bây giờ lông vũ ở đây thiếu một đoàn bên kia thiếu một hối, trên cánh còn có đốt cháy vết tích. Không được, ta cần trước tiên đi, tiểu tử, lần sau gặp sáu. Nói người đã không có bóng dáng. Thứ sáu, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Lúc này, nho nhỏ, nhỏ c ư ớ i ha ha đuổi đi theo. Thiên Bỉ đã bao trùm đến liêu điện giả đỉnh đầu của bọn hắn. Cái này nhưng làm quy gia bọn hắn dọa sợ, bất quá nghĩ đến đồng ruộng ở đây, cũng yên lòng không thiếu. Nho nhỏ ngừng tại điện giả đỉnh đầu, đối với quy gia những người này đều trợn mắt nhìn. Nho nhỏ, thế nào? Ngươi truy con vịt kia làm cái gì? Đồng ruộng linh hồn truyền âm vấn đạo. chủ nhân, nó bắt đại địa chi căn, ta nhất định phải cứu đại địa chi căn. nói dọc theo con vịt phương hướng trốn chạy đuổi theo. 6. đ ồ n g ruộng có chút buồn bực, cái này đại địa chi căn lại là cái gì? đại địa chi chủ cùng đại địa chi căn có quan hệ gì? người đem thiên bi làm nhỏ chút, lớn như vậy, đập lên nhỏ như vậy con vịt rất không có phương tiện sáu. nghe được đ ồ n g ruộng lời nói, đúng nga, ta như thế nào không nghĩ tới sáu. tiếp đó liền thấy thiên bi trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành lưu quang hướng phương xa bay đi. 6. nhìn thấy thiên bi đi xa, quy r a mấy người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. đ ồ n g ruộng. vị này là mà rơi tiền bối 6. u thượng nô lúc này hướng đồng ruộng giới thiệu vị này là ta rơi xuống nước tiền bối gặp qua mà rơi rơi xuống nước hai vị tiền bối điện giác hiệu một lần bay kiến nhìn thấy đồng ruộng thái độ nhường đất rơi cùng rơi xuống nước hai người đều rất hài lòng cũng làm cho thượng nô mấy cái chiến hồn điện người nhẹ nhàng thở ra không nghĩ tới à tượng đá này lại có lớn như vậy lai lịch chúng ta thế nhưng là đều tăng tham nộ qua rơi xuống nước cảm khái nói xong nhìn về phía đồng ruộng mà những người khác lúc này cũng đều nhìn c h m c h m đồng ruộng đồng ruộng ngươi lại là như thế nào đạo đẳng nghe nói ngươi thế nhưng là thứ nhất phát hiện Hầu ca vấn đạo cũng không như thế nào chuyện, chính là cho bọn hắn thua điểm năng lượng. Quy gia quan tâm vấn đạo, ngươi nhưng có cảm nộ đến cái gì không? Đây chính là từ ngàn xưa truyền thừa a. Nghe được quy gia mà nói, đ ồ n g u ộ n g vẻ mặt đưa đám, ta cái gì đều không lĩnh nộ được. Ta đạo linh đều không có tạo thành đấu sáu. Nghe được đ ồ n g u ộ n g lời nói, ngoại trừ quy gia hòa tiểu mèo, những người khác đều trực tiếp lên người, đạo linh đều không tạo thành. Làm sao có thể? Đúng, các vị tiền bối, đây rốt cuộc là dạng gì truyền thừa? Rốt cuộc là cái gì chúng ta không rõ ràng, nhưng mà tuyệt đối là vạn cổ đến nay vĩ đại nhất truyền thừa. Bọn hắn đã lĩnh nộ thời gian chi lực. Tối thiểu nhất cũng là siêu thoát cảnh bất diệt cường giả, nhưng là bọn họ đều đã chết a 6 Điền Giả Tâm bên trong suy nghĩ, bất quá cũng không nói ra miệng. Loại này truyền thừa chưa chắc là chuyện tốt a mà rơi mở miệng. Đúng vậy a 6 không nghĩ tới thật sự có người có thể đạt đến cảnh giới như vậy, ta vẫn cho là là truyền thuyết. Rơi xuống nước nói xong, tiếp đó quay đầu nhìn đồng ruộng. Đồng ruộng, loại này truyền thừa tất nhiên cường đại, thế nhưng lại không thể hoàn toàn dọc theo đường đi của bọn họ, không phải vậy căn bản không có khả năng siêu việt bọn hắn. Bọn hắn lưu lại truyền thừa chỉ là muốn cho kẻ đến sau chỉ dẫn phương hướng. Ta hiểu được sáu. đ ồ n g ruộng một mực nhớ kỹ chẳng mấy chốc sẽ có t r o n g tinh không cường giả buông xuống, đến lúc đó nói không chừng sẽ có thảm thiết tranh đoạt sáu. Hơn nữa chúng ta cũng không thể xác định cái này pháp tướng có thể kiên trì bao lâu sáu. Tốt nhất bây giờ liền quyết định điều lệ, không phải vậy sáu. Lúc này vô danh mở miệng, nói xong nhìn về phía mà rơi cùng rơi xuống nước. Bọn hắn dám làm loạn, liền hết t h ể chấn áp. Hầu ca hạ kỳ nói đến, liền sợ đến lúc đó có người mạnh hơn buông xuống sáu. đ ồ n g ruộng ngươi nhìn thế nào? Quy r a lúc này hỏi ở một bên sững sờ đ ồ n g ruộng, đ ồ n g ruộng đối bọn hắn lời nói có chút rơi vào trong xương ngủ cảm giác. A, ta làm sao biết? chuyện này liền giao cho chiến hồn điện a 6 mà rơi mở miệng đ ó lấy. bất quá khi vụ chi cấp bách là xác định cái kia có thể khống chế thiên b i tinh linh cùng đầu kia ăn linh thạch thú nhỏ đến cùng lai lịch gì sáu. chỗ hưu nhân đô nhìn xem đồng ruộng, nhìn điền g i ã tâm bên trong phi thường mất tự nhiên, hơn nữa có chút e ngại. một khi chuyển đi, vạn nhất có người đến muốn chính mình bồi thường linh thạch, cái kia liền thì thòi. các ngươi nhìn ta làm gì? ta và bọn hắn không có một chút quan hệ. đồng ruộng có thể hay không tìm cách thu phục bọn hắn sáu. quy r a mở miệng, cái này có thể, nhưng mà cái kia thú nhỏ vạn nhất về sau ăn linh thạch làm sao bây giờ? ta nhưng không có linh thạch bồi. cái này yên tâm, so để các nàng không kiêng nệ gì cả mạnh hơn. hơn nữa nếu quả thật có thể thu phục, về sau nói không chừng có thể chấn trụ trong tinh không c ư n g giả. 6. thượng lô bọn người bồi tiếp mà rơi rời đi đi xử lý liên quan x ự nghi, chỉ còn lại quy gia hầu ca hỏa tiểu mèo. thật cùng ngươi không quan hệ. quy gia nghi ngờ nhìn xem đồng ruộng. ha ha 6. không thường n ổ i linh thạch a. đồng ruộng không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. ngươi 6. thứ nơi nào làm đến phải. cái này khiến quy gia ba người lại khiếp sợ một lần. ta đem chấn thế cốc thiên bi luyện hóa, không nghĩ tới đi ra một cái bản nguyên tinh linh cùng một cái thiên linh 6 đ ồ n g Dung bất đắc dĩ nói: 6. q u y gia không biết nên nói cái gì. Vận mệnh của ngươi vô địch a 6 Kế tiếp ta nên làm thế nào? Nhường hai tên tiểu tử kia t r ấ n thủ truyền thừa a. Có thể 6. Bây giờ muốn cho hậu thổ tông tranh thủ lợi ích lớn nhất. Như thế nào tranh thủ? Ngươi muốn cái gì? Muốn linh thạch 6. đ ồ n g Dung không chút do dự trả lời. Linh thạch là vô dụng nhất 6-6. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, mỗi kiện đều đủ để ghi vào sử sách. Đầu tiên là vĩ đại truyền thừa xuất thế, kinh động đến toàn bộ thiên địa. Sau đó là t r ấ n thế thiên bia bị một cái khả ái nữ tinh linh luyện hóa. chỉ huy thiên b i rơi đập một mảnh c ư ờ n g giả cái thế hơn nữa để cho người bị thương là tất cả lòng tràn đầy vui vẻ trước tiên đuổi tới vạn t i ê n thành những người kia hiện tại cũng là người không có đồng nào haha <cười> uy danh nhất thời có một không hai thậm chí ẩn ẩn lớn át truyền thừa mà huyên náo một thời thiên tiêu tranh bá cứ như vậy bị tạm ngừng lúc nào mở lại cũng không có cụ thể quyết định 6. theo nho nhỏ đuổi theo đại địa chi chủ rời đi vạn t i ê n thành chỗ hữu nhân đô về tới vạn t i ê n thành tiếp tục tham nội truyền thừa mà đông duộn thì tìm một cái chỗ tiến nhập thế giới đông duộn muốn chỉnh lý phía dưới mạch suy nghĩ tuy hắn không có từ truyền thừa lĩnh ngộ ra cái gì thế nhưng là ruộng dã ra lấy được tượng đá trên mu bàn tay hình ảnh mặc dù đồng ruộng cũng không rõ ràng những hình vẽ này có tác dụng gì hơn nữa vạn cổ đại lục nhìn cũng không có trong tưởng tượng yếu như vậy đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy h ư ợ n g đ i ể n dã có chút rụt rè hơn nữa cái kia m 13 cái truyền thừa tượng đá cường đại cũng thật sâu kích động liêu điện dã coi như mình có thế giới cũng chưa hẳn là vô địch vẫn là mình bản thân chân chính cường đại mới là thật cường đại ta bây giờ một mực bằng vào ngoại vật thế nhưng là như thế nào r a tốc nhường đạo linh dựng dục ra đâu đồng ruộng biết hắn đạo linh tương đối đặc t h ủ người khác c h ú c cơ phía sau là đạo à i mà hắn đạo thai trực tiếp giống như sinh linh, đây là đạo linh cảnh cảnh tượng. Nếu như nói vì cái gì dạng này, Đông Dụng chỉ là cảm giác cùng mình lấy được thế giới có liên quan, cũng không cách nào nói rõ ràng rốt cuộc là nguyên nhân gì. 120 t h ứ 120 ư ơ chương tạo hóa vô thường Đông Dụng sửa sang lại cả đêm suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên đem tay phải cũng tế luyện đi ra. Cái này thế nhưng là mình lớn nhất ý t r ư ợ n g Đông Dụng nhìn xuống quấn tiên đẳng, đã dáng dấp có dài nửa thước, giống như một thông thường dây leo một dạng. Đông Dụng vừa xuất thế giới, liền thấy mình truyền âm phụ phát sáng lên, k a k a ngươi đang ở đâu vậy? Chúng ta đã đến 6 đây là đ i ể m điểm gửi tới. Người tới Vạn Tiên Thành sao? Đây là Tần Tiêu Giao gửi tới. Cái này Nhượng đ i ể n giả không khỏi nhớ tới cái tâm đó bên trong thân ảnh. Hậu Thủ Tông tất cả tham gia tranh bá đệ tử đô tại Vạn Tiên bên ngoài thành đóng quân, không phải bọn hắn không muốn tiến vào, mà là tại đ ê m qua, chín hồn điện c h u y ể n thừa điện cùng chín đại thánh địa cùng với một chút thần thế tông tộc cường giả liên hợp truyền lời ra, Vạn Tiên Thành có bảo, truyền thừa mỗi người dựa vào cơ duyên, phải truyền thừa giả bị tất cả cường giả liên hợp bảo hộ. Tất cả đi tới Vạn Tiên Thành tu giả bất luận người nào, đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Bất quá cái này cũng không có gây nên quá lớn chống cự, mỗi người đều cố gắng linh hội truyền thừa, có ai tâm tư lãng phí thời gian. húnh ổ tại vạn tiên bên ngoài thành lĩnh hội hòa thành bên trong không có khác nhau. đến lượt ngươi, chạy không thoát, không nên ngươi, cầu không được. cả ca sáu, người đã đi đâu? chúng ta vừa mới đến, gặp qua đại sư huynh sáu, gặp qua đại sư huynh sáu sáu. đông d u n g đến, nhường hậu thổ tông người đều b ô n g lòng rất nhiều, đ ả o qua mới vừa ngưng trọng. cơ hội khó được, các ngươi cố gắng cảm ngộ a. ta cho các ngươi hộ pháp sáu. đông d u n g lời nói, nhường rất nhiều người s ử n g ố t tiếp đó một hồi xúc động. bất quá các ngươi đều nhớ, cho dù có người lấy được những truyền thừa khác, cái này cũng là chỉ dẫn phương hướng của ngươi. không phải để các ngươi dập khuôn, muốn siêu việt, hay là muốn dựa vào các ngươi chính mình sáu, lộ là các ngươi tự đi ra ngoài. Đồng ruộng đem Pi g r a bọn hắn dập khuôn đi qua. Đồng ruộng lời nói khiến người khác đều sững sờ, bất quá ghi tạc trong lòng. Đại sư Minh uy vũ 66. Nhìn xem chỗ hữu nhân đâu ngồi trên mặt đất, đồng ruộng nhìn xem xung quanh, khắp nơi đều là tu giả, hiếm thấy có thể nhìn đến nhiều người như vậy đều ở đây an tĩnh tu luyện. Ken 6. ông 6. Chỉ một lát sau, một hồi chuông vang cùng tiếng trung từ đồng ruộng sau lưng vang lên, đồng ruộng giật mình quay người, đây là linh hồn thanh âm, chỉ có linh hồn đủ cường đại tu giả mới có thể nghe được. tiếp đó liền thấy một tinh nhan cùng nô mạc đạo cái chán lóe lên một cái, tiếp đó hết thảy đều bình tĩnh trở lại. một tinh nhan cùng nô mạc đạo đột nhiên mở mắt, trong mắt có vô tận kinh hỉ, hơn nữa toàn thân đều bởi vì kịch liệt kích động mà không ngừng mà run rẩy. lúc này đồng ruộng âm thanh ở tại bọn hắn trong đầu lên, không nghĩ tới, cái kia linh đang cùng chuông lại có thể đem cho các ngươi như thế cơ duyên. ai cũng đừng nói cho, chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. một tinh nhan cùng nô mạc đạo nghe nói phía sau toàn thân chấn động, cảm kích ngắm nhìn đồng ruộng, tiếp đó cố gắng để cho mình bình thản xuống, tiếp tục thăng ngộ lấy được tạo hóa. không nghĩ tới á đ ồ n g ruộng vì một tinh nhan cùng nô mạc đạo cao hứng đồng thời cũng cảm khái tạo hóa khó giò, càng không có nghĩ tới truyền thừa thế mà bí ẩn như vậy. Nhưng mà vì cái gì đã có người thu được truyền thừa, truyền thừa tượng đá lại như cũ không có tiêu tan đâu. Chẳng lẽ là sáu? Ân, muội muội đây là thế nào? Đột nhiên đồng ruộng phát hiện điền điềm sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng có tiên huyết tràn ra, cái này có thể dọa liễu điền rãi n g ả y một cái. đ ồ n g ruộng lấy ra một hạt thập toàn đại b ộ hoàn, một tay chấn động, đan dược hóa thành một đoàn đậm đà life o e bị đồng ruộng từ điền điềm hậu tâm đánh vào trong thân thể. Lúc này điền điềm mở mắt, ca, ta không sao sáu. Điền Điềm khó mà che giấu vui sướng trong lòng, mặc dù thụ thương, thế nhưng là trong mắt tất cả đều là hư vấn. Ca, ta cũng đã nhận được truyền thừa. Điền Điềm truyền âm nói đến. Ai cũng đừng nói xấu. Ân. đ ồ n g d ộ n g ngắm nhìn một phía, phát hiện cũng không có người phát hiện nơi này dị thường, yên lòng. đ ồ n g d ộ n g rất lo lắng Điền Điềm thu được truyền thừa sự tình bị người phát hiện, không sợ bị trộn, liền sợ bị kẻ gian để ý. Tu giả cũng là như thế. Nếu như như thế, đ ồ n g d ộ n g tuyệt đối sẽ giết những người kia. 6 Buổi tối, liên quan tới truyền thừa này quyết định cuối cùng đã cãi và đi ra. Ai cũng có thể tham gia. vạn tiên thành cũng có thể tiến vào, nhưng mà tại trong lúc này không được có bất kỳ xung đột nào phát sinh. b ằ n g không giết. đồng ruộng nhìn xem quyết định như vậy, trong lòng có điểm yên tâm. mình cũng nên nhanh chóng tê luyện tay phải của mình. nhưng quy gia hầu ca chiếu cố đ i ề n đ i ể m bọn hắn hẳn không có vấn đề. chủ nhân vĩ đại sáu, ta có thể muốn đột phá. nghèo con lúc này đột nhiên tìm được liễu đ i ệ n giả, lo lắng mà đối với đồng ruộng nói đến, hoàn toàn không có loại kia đột phá vui sướng. đồng ruộng từ nhỏ thân n h ỏ bên trên cảm nhận được kịch liệt không gian ba động cùng không áp chế được từng trận u y ế t áp. đ i ề n g i bất phải không đem chuyện này nói cho quy gia. Quy gia bọn hắn nhìn thấy con mèo nhỏ thời điểm cũng đều lộ ra lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Mèo con muốn đột phá các ngươi như thế nào cũng không cao hứng đâu. Ngươi thật sự cho rằng tổ vương tốt như vậy đột phá? Quy gia nói đến. Muốn đột phá tổ vương nhất định phải kinh lịch tam thai ngũ kiếp. c ể u tử nhất sinh. v ô danh lúc này nói đến. Tam thai ngũ kiếp là cái gì? Muốn đột phá tổ vương, thiên địa tất nhiên sẽ hạ xuống k i ế p nạn, nhẹ nhất là tam thai ngũ kiếp. Cái k i a tam thai ngũ kiếp đều có cái nào đâu? Không có người biết lại là cái nào. Chỉ có người độ kiếp mới có thể biết. Hơn nữa tất nhiên nhằm vào độ kiếp người nhược điểm. càng là không biết, càng đáng sợ a 6 thượng lô c ả m khái vấn đề hiện tại là con mèo nhỏ tu vi nhảy thang quá mạnh mới ngắn ngủi mấy năm liền từ tổ vương sơ giai đến rồi độ kiếp giai đoạn rất có thể đạo cơ bất ổn vậy làm sao bây giờ đ ồ n g ruộng gấp gáp không có cách nào đi chết hải a trước tiên đem hết thể đều chuẩn bị kỹ càng 6. 6. biển chết cũng không phải hải mà là một mảnh vô biên hoang mạc tại tây vực chi tây trong hoang mạc không có một chút sinh cơ chỉ có trên mặt đất tỉnh cờ bạch cốt mới có thể nhìn ra ở đây đã từng có sinh mệnh xuất nhập qua mèo con sớm ăn 10 cái giải thọ quả đem giải t h ọ quả sinh mệnh lực chấn áp tại thể nội, hơn nữa uống số ít bắt đầu nguyên trí thủy. Những khả năng này cũng là thủ đoạn bảo mệnh. Quy r a hầu ca, thượng nô trong rừng cùng vô danh phân chấn một phương. Phòng ngừa có người ở nửa đường ra tay, không ai dám xâm nhập thiên kiếp d i ệ t sát m h o con, nhưng mà ở lúc mấu chốt ấy nhiễu một chút cũng đủ để chí mạng. Vạn cổ đến nay vẫn lạc tại k i ế n nạn như vậy ở dưới đến không hết. Tam t h a i ngũ kiếp không chỉ là thiên địa chỗ hàng, cũng có thể là là những sinh linh khác mang tới kiếp nạn. 6 giống 6 Một tiếng t r ấ n thiên gào thét vang lên, m o con toàn lực mà tràn ra sóng sức mạnh, phát tướng đỉnh tiên. Quên thân có tinh thần chạy x u ô i càng có hỗn độn chi khí quấn quẩn. Tiếp đó liền thấy màu tím kiếp vân tại mèo con đỉnh đầu nhanh chóng hội tụ. Rất nhanh liền có vô tận lôi đỉnh chi lực trực tiếp đem mèo con bao phủ. Từng đạo vạn trượng lớn nhỏ màu tím lôi đỉnh càng không ngừng phách chạm tại con mèo nhỏ trên thân, nhường mèo con toàn thân ra chóc thì bong. Tổ vương tinh huyết không ngừng mà chạy x u ô i Những thứ này tinh huyết còn chưa xuống tới mặt đất liền bị vô tận lôi đỉnh chi lực ma diện. Từng tiếng chấn thiên giống to từ kiếp vân trong phát ra, đây là mèo con đang cật lực đối kháng. Cuối cùng lôi đỉnh liền thành liệu nhất vùng trời, hướng về mèo con ép xuống. Lôi đỉnh kéo dài suốt ba canh giờ mới kết thúc, mèo con đẩy người cũng là khét lẹn, rất nhiều nơi liền xương cốt cũng đã ở dưới s ấ m xét phá diện. Nhưng mà mèo con khí thế trên người cũng đang không ngừng mà tăng trưởng, linh hồn chi hỏa cũng càng thêm hừng hực. Lôi kiếp sau khi kết thúc, con mèo nhỏ thân thể và linh hồn đều ở đây nhanh chóng khôi phục. Mèo con độ kiếp khổng lồ ba động kinh động đến rất nhiều t ồ n t ạ i nhưng nhìn đã có ngũ đại cao thủ pháp tướng kinh tiên ngăn trở tứ phương, bọn hắn đều lựa chọn tại viễn không lặng lặng quan sát. Đồng thời bọn hắn đúng không h ổ tổ vương cũng tràn đầy hâm mộ, nào có một cái tổ vương đột phá độ kiếp đại nộ này. nếu như mỗi cái tổ vương đều có cao thủ như vậy hộ pháp, cái kia đoán chừng bây giờ vạn cổ đại lục sẽ thêm rất nhiều cao thủ cái thế. Đồng thời trong lòng cũng tràn đầy tỉnh táo. Phi hổ tổ vương thế nhưng là hậu thủ tông, bây giờ loại tình huống này nói rõ rất nhiều có thể. Tóm lại, hậu thủ tông đã có lực lượng cường đại nhất. Bầu trời kiếp vân còn đang không ngừng mà lăn lộn. Hô sáu. Thiên địa chi ở giữa thổi lên một hồi gió nhẹ. bằng mọi cách gió nhẹ. Đây là tiêu hồn thiên phong sáu. Không nghĩ tới a. Phi hổ lại có thể dẫn xuất kiến nạn như vậy. Đoán chừng lần này treo cái kia. Còn có một chương, khoảng 5 giờ, 121 thứ ư ơ chương tam thai ngũ kiếp đồng ruộng đã sớm cách xa biển chết, tại biển chết biên giới quan sát, đây là quy ra ý của bọn hắn, sợ sớm tiếp đem đồng ruộng dính l i vào. nhưng mà tại vùng men vẫn như cũ có tiêu hồn thiên phong thổi qua, đồng ruộng cảm thụ được có mặt ở khắp nơi gió, không có bất kỳ cái gì khó chịu, nhưng mà lúc này mèo con lại tại c à n g không ngừng phát ra t h ố n g khổ gào thét, tiếng gào xa xa truyền ra biển chết, truyền vào tây vực thậm chí càng xa. gió nhẹ đang từ từ thổi, mèo con cường đại thiên mã chi d c t ư ợ n g không gian chi l ư ợ quan q u n mỗi lần dương r a ố n g rông ở giữa đều xuất hiện vết rách, đồng thời năng lượng của b ạ o bao phủ tứ phương. thế nhưng là đây hết thảy thủ đoạn cũng là buồn phí đối với tiêu hồn thiên phong không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng thiên phong vẫn là một dạng không nhanh không chậm tuổi thổi vào sâu trong linh hồn tiêu hồn thiên phong chỉ tiêu hồn điền giã bất biết loại này gió sẽ đối với linh hồn tạo thành thương tổn như thế nào nhưng là từ mèo con một tiếng thắng qua một tiếng đau đớn gào khét dù giã d ã có thể nhìn ra thiên phong uy lực mà ở biển chết vùng ven có không ít sinh linh mạnh mẽ tại quan sát ai lần trước cùng phi hổ gặp nhau vẫn là cùng một cái cảnh giới không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm phi hổ thế mà đến rồi như thế cấp độ thực sự là không thể tưởng tượng nổi a 6 vậy thì thế nào muốn nó no sống sót trước mới được không phải vậy hết thề đều sắp thành k h o ả n g không có tổ vương lời nói n m trầm như thế nào ngươi nghĩ cùng chúng ta thiên h ổ nhất tộc đối đầu không thành sáu lúc này có một bốn thân trên tay cầm đại b ổ n g một cái như tháp sắt đại hán đối cứng mới mở miệng người mà nói hừ các ngươi thiên h ổ nhất tộc lúc nào dám bá đạo như vậy phi hổ cũng không thừa nhận là các ngươi nhất tộc sáu sáu hai người mặc dù đối chọi gay gắt thế nhưng là cũng không có vì vậy mà đánh nhau một phương diện có thể là lẫn nhau kiến kỵ Một phương diện khác đó chính là tại Thiên Kiếp Hạ chiến đấu bảo trì tất nhiên sẽ cho tự thân treo chọc tới cường đại hơn Thiên Kiếp. Đây là Thiên Kiếp uy nghiêm, cũng là Thiên Địa uy nghiêm. Rõ một m ộ t tuổi, thổi dòng dã một ngày, một ngày thời gian, m è o con từ bắt đầu k ê u r ê n đến sau cùng yên lặng tiếp nhận, linh hồn tại tiêu hồn thiên phong phía dưới càng lai việt ngưng luyện cũng càng lai việt rực rỡ, đã lần lượt trải qua diệt ách lôi đỉnh cùng tiêu hồn thiên phong. Nhộn điên dã nhìn trời kiếp có hiểu rõ nhất định, Thiên Kiếp là một lần nguy cơ sinh tử, nhưng cũng là một lần to lớn t y l ễ thuế biến chi đường. Giống như diệt ách lôi đỉnh, t ì n h hóa tu giả thể nội bao quát trong linh hồn dính tất cả á c nạn. Tiêu hồn thiên phong, tinh khiết ngưng luyện thăng hoa linh hồn, chịu đựng qua. Phía trước phong cảnh có động thiên k h á c Nhìn không quá, hết thảy trả lại thiên địa, cát đ ù i trở về với cát đ ụ i Không biết kế tiếp còn có cái gì xấu. Đông ruộng tự nói, cái này đồng thời cũng là tất cả mọi người ý nghĩ. n g o con thành công chịu đựng qua tiêu hồn thiên phong, hét dài một tiếng, dường như đang hướng lên trời thị uy đồng dạng. Lúc này, trên trời, dưới mặt đất, trên không, vô căn cứ sinh ra một chút mở mị thời nước. Rất nhanh, biển chết bên trong đã bị xương mù bao phủ, đưa tay không thấy được ngón đốt. Sáu, trốn sáu, mất mệnh tiên thủy sáu. không biết là ai thứ nhất hô lên, tất cả mọi người ầm vang lui lại, có ít người đã bị dọa đến s ắ c mặt tái nhợt. làm sao có thể? loại vật này làm sao có thể xuất hiện? 6. đây là muốn diệt sát phi h ồ a, đây là thiên khiển mới có thể xuất hiện vật chất. 6. thủy có thể nhuận vật vật, cũng có thể hủy vật linh, mất mệnh chi thủy, tan huyết nụ, c hủy ngân ố t so tiêu hồn thiên phong lợi hại hơn rất nhiều. từng tiếng gầm thép từ trong hơi nước truyền ra, cuối cùng trực tiếp không có chút nào âm thanh truyền ra. hai sáu, từng tiếng thở dài từ ngắm nhìn nhân trung truyền đến, đây là một loại thọ tử hồ bi chi t ì n h đ ồ n g Dụng không cách nào ngăn chặn trong lòng đ ộ i vàng sao động chi t ỉ n h liền nghĩ hướng trong hơi nước phóng đi, có thể bị quy gia kịp thời ngăn cản. Hết t h ể chỉ có thể dựa vào chính hắn, mất mệnh chi thủy đối với hắn không có vấn đề. Mất mệnh chi thủy kỳ thực chính là hủy diệt sinh linh trong cơ thể sinh mệnh chi năng, cái này mèo con tuyệt đối có thể chống đỡ xuống. Thiên đạo có câu, mất mệnh chi thủy nhiều nhất 3 canh giờ 6. đ ồ n g Dụng nghe được quy gia nói như thế, một trái tim để xuống, mèo con cho tới hôm nay ăn qua vô số đồng dụng trong thế giới linh quả, thể nội dành dụng khổng lồ sinh mệnh chi năng. Nếu như mất mệnh chi thủy thật sự như quy gia nói tới, cái kia m mệnh chi thủy một kiếp này ngược lại là an toàn nhất. Đồng ruộng lo lắng chờ đợi ba canh giờ, mỗi một phút mỗi một giây cũng là một loại dày vò. Đồng ruộng chưa từng có cảm giác thời gian lạ như vậy chậm chạp. Ba canh giờ vừa qua, đầy trời nồng đậm đến đưa tay không thấy được. Năm ngón hơi nước đột nhiên chấn động, tiếp đó tiêu tan không còn một n ố n g liền như là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua một h dạng. m g o con lúc này chỉ có ba trượng lớn nhỏ, nhưng mà khí thế toàn thân mạnh hơn, huyết khí như rồng cuộn cuộn xông vào cao thiên. Kế tiếp h u n g hiểm nhất mới bắt đầu sáu. Quy ra lời nói t r ầ m trọng, tam hai từ bên ngoài, ngũ kiếp vì bên trong. Cái này ngũ kiếp nhằm vào là ngũ tạng, ngũ tạng đối ứng ngũ hành. đây có thể nói là ngũ hành chi kiếp chỉ cần có một kiếp không chịu nổi liền thân tử hồn tiêu nhưng mà chỗ tốt cũng là to lớn chỉ có đi qua thiên địa tam thai ngũ kiếp tẩy lễ sinh linh lục thể mới có chịu tại không gian đại đạo chi lực có thể q uy gia đang từng chút cho đồng ruộng giảng giải mà thiên kiếp chỉ có đến thần hành cảnh sau đó mới có thể xuất hiện có yêu nghiệt tu giả mỗi tiến lên trước một bước đều sẽ tao nộ thiên kiếp tẩy lễ mà có người nghĩ chịu đến thiên kiếp tẩy lễ cũng khó khăn 6. giống 6 ta thành công một cổ kinh khủng khí t ứ c b ạ o ngược đột nhiên từ nhỏ thân n h bên trên k h u ế t tán mà ra trải qua suốt chín đầu chín đêm. con mèo nhỏ thiên kiếp mới hoàn toàn kết thúc, mà mèo con tới đỉnh, đ ạ p phá tổ vương đáng sợ hàng r à o tiến nhập vực cảnh nhất giai. Mèo con từng bước từng bước từ biển chết bên trong đi ra, mà trên người của hắn sóng sức mạnh cũng một chút hướng tới bình tĩnh, cuối cùng triệt để ẩn tàng nhập thể nội, một chút cũng không tiết ra ngoài. Lúc này mèo con toàn thân cao thấp cũng là kim hoàng sắc, l i ề n cánh cũng từ màu trắng đã biến thành kim hoàng sắc, toàn thân đều tràn đầy lực lượng cảm giác, đơn giản giống như phóng lên trời hoàn mỹ k tác. Mèo con nhìn lên bầu trời đám người, nơi này có rất nhiều người hắn quen biết, đã từng thậm chí còn đuổi giết hắn. nhưng là bây giờ đều dùng một loại khổ tâm cùng ánh mắt kính sợ nhìn xem, mèo con rất hưởng thụ loại cảm giác này. Một buổi sáng đột phá, long trời lở đất. đang lúc mèo con dương dương đắc ý, cảm thụ được thiên địa gió a, m â y a, cùng cái gì khác thời điểm, một cái thanh âm thanh t h ú y vang lên. hoa sáu, đây là lão hồ sao? làm sao còn có cánh? hoa sáu, rất đẹp trai a. su bạ giả, nghe nói như thế, mèo con không khỏi cao ngạo ngóc đầu lên. thế nhưng là tiếp xuống một câu nói nhường mèo con toàn thân tóc vàng đều nổ, bị tức một ngụm tâm huyết suýt chút nữa phun ra. quá là phong, vừa vặn làm t ọ a kỵ của ta 6 Mèo con lên cơn giận dữ, liền nghĩ diệt người nói chuyện này. Nhưng khi mèo con thấy rõ là ai đang nói chuyện phía sau trong nháy mắt úng, nhanh chóng trốn đến liễu điển ra sau lưng. Nho nhỏ đầu đội c h i bịa, trong ngực ôm ha ha. Từ xa khoảng không trong nháy mắt đến rồi phụ cận, tiếp đó trực tiếp rơi xuống con mèo nhỏ đỉnh đầu. Mèo con biết nho nhỏ thân phận, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám nằm sấp không núc ních. Ha ha s u tốt tốt tốt. Chó con ngoan ngoãn 6. u Nho nhỏ trực tiếp đem con mèo nhỏ trùng tộc cho sửa lại, tiếp đó ngồi xuống con mèo nhỏ trên lưng. Tiếp đó chuyển động linh tú mắt to t ò mò nhìn bốn phía cùng bầu trời quan sát mèo con người độ kiếp. Mèo con tội nghiệp nhìn qua đồng ruộng, đồng ruộng tại thần hồn bên trong truyền âm, tốt cũng không mất mắt gì, nho nhỏ nhưng có đếm không hết thế giới bản nguyên lực lượng. Nghe được đồng ruộng lời nói, mèo con lập tức hưng phấn lên, thay đổi bị nho nhỏ xem như tọa kỵ k h ô n g k h o á i mông n g ự a trong nháy mắt liên tục không ngừng mà đưa ra. Lực lượng của ngài xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai quan lại c h ư thiên. Ngài mỹ lệ không cách nào hình dung, càng không người có thể sánh vai, đẹp đẽ vạn cổ sáu. Người xinh đẹp a, ngài như ở trên bầu trời sáng nhất binh tinh, chiếu sáng ta con đường phía trước, chỉ dẫn phương hướng của ta sáu, sáu. mà quy gia cùng hầu ca đem hết thể đều để ở trong mắt, thở dài một hơi, may mắn là tiểu mèo bị nho nhỏ nhìn c h ú n g vạn nhất v a ý chính mình, vậy sau này thật không có khuôn mặt tại tu tiên giới la l n l ộ t 122 thứ 122 t r h ư ơ ờ n g đám người không thể đồng hành quy gia chân đạp thần hồng, trong n h á y mắt liền quán xuyên khoảng cách vô tận, mang theo đồng ruộng xuất hiện ở vạn tiên bên ngoài thành. Mèo con lại bắt đầu h ắ n thúc n g ự a đại pháp, đem quy gia năm người cũng vô rất là hưởng thụ. Bất quá mèo con đối với quy gia năm người đúng là cảm kích thật lòng, lời nói cũng là xuất phát từ nội tâm. Quy gia năm người tiến nhập vạn tiên thành, mà đồng ruộng lưu lại. Nho nhỏ lúc đầu cũng nghĩ tiến vào vạn tiên thành. thế nhưng là bị đồng ruộng cứng rắn lưu lại, cái này khiến nho nhỏ u ầ y mồm, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. ngươi chạy thế nào đi chết hải, ta không có đuổi tới con vị kia, tiếp đó bên kia luôn có sức mạnh ba động, ta liền đi qua xem có gì vui. nho nhỏ có ngồi tại đ i ể n g i ã trên bờ vai tức giận, vậy ă n ă n là chuyện gì xảy ra? đệ đệ đoạn đường này ăn quá nhiều linh thạch, mệt mỏi, đang ngủ. nho nhỏ lần này nghiêm túc cẩn thận trả lời, nghe được nho nhỏ lời nói, đồng ruộng trực tiếp im lặng, lấy ha ha đo lượng, cái này muốn ăn bao nhiêu linh thạch mới có thể đem nó ăn mệt mỏi. cái này nhượng điện g i nhấc đầu, đều ăn rồi bao nhiêu? không nhiều lắm đâu. Dọc theo đường đi gặp phải linh thạch đều ăn hết. Nếu không phải là đệ đệ quá tham ăn, ta nhất định có thể đuổi kịp cái kia đáng chết con vịt. Nho nhỏ nói hơi chút hẹp hỏi phấn, c ơ tay nhỏ, một bộ rất là hung ác bộ dáng. Ngươi cũng đi nơi nào? đ ồ n g duộn g có chút cảm giác xấu. Đầu tiên là đi về phía nam, sau đó là hướng về đông, sau đó là hướng về bắc, cuối cùng là hướng tây. Tiếp đó liền không tìm được con vịt kia, cuối cùng liền gặp phải chủ nhân. Nho nhỏ nhướng mày lên cẩn thận suy nghĩ một lần. đ ồ n g duộn nghe nói như thế, cái kia, nho nhỏ a, chính ngươi đi chơi đi. Không có việc gì đừng đến tìm ta a. Còn có. không cho phép ngay trước mặt những người khác gọi ta chủ nhân. Bây giờ liền đi sáu. Nghe nói như thế, nho nhỏ vô cùng vui vẻ, đầu điểm nhanh chóng. Cái kia, chủ nhân, ta đòi sáu. Sáu. đ ồ n g d u ộ n g đem tiểu tiểu hòa ha ha đưa vào thế giới, sau đó nhìn nhỏ con, ngươi về sau ngốc tại đ i ể n yên ổn bên cạnh bọn họ, thật tốt bảo vệ tốt bọn hắn. Ta chuẩn bị trở về hậu thổ tông bế quan. Yên tâm đi, chủ nhân. Chỉ cần ta không chết, tất nhiên bảo vệ tốt bọn hắn sáu. Sáu. đ ồ n g d u ộ n g đi tới Đan đỉnh môn trụ sở, hắn muốn gặp Tần Tiêu d a o đ ồ n g d u n g nhịn rất lâu, một mực không có rút ra t h â n cho nên có thời gian phía sau chạy tới đầu tiên, đồng ruộng truyền âm tần tiêu giao cũng không có trả lời, đồng ruộng ngờ tới có thể tại ngộ đạo, đan đỉnh môn quả nhiên là tài đại khí thô, chín chiếc chiến hạm hình không, còn có một t ò a hơn 10 i dặm lớn nhỏ thần sơn lơ lửng tại chiến hạm ở giữa, mà chín chiếc chiến hạm giống như là hộ vệ đồng dạng bảo hộ lấy thần sơn, đồng ruộng từ trên ngọn thần sơn cảm thấy pháp bảo ba động, đây là một kiện cường giả tế luyện đi ra ngoài pháp bảo, phải cùng chiến hạm công hiệu giống, đ n g ruộng nhìn thấy tại mỗi tàu chiến hạm thượng đô chỉ có một người đang thủ hộ, mà những người khác đều tại ngộ đạo, đồng ruộng trông coi bảo hộ người t r o n g lại. xin tiền bối nhắn dùm môn hạ đệ tử tần tiêu giao hậu t ổ tông đồng ruộng có việc thương lượng nói xong hướng về phía thủ hộ người xa xa cúi đầu ân hậu thổ tông đại sư minh ta đã biết chờ hắn từ ngộ đạo bên trong tỉnh dậy ta sẽ chuyển cáo thủ hộ người rất là kinh ngạc đan đỉnh môn môn hạ đệ tử lúc nào cũng hậu thổ tông đại sư minh n h ấ c lên giao tỉnh bây giờ hậu thổ tông thế nhưng là như mặt trời ban trưa mà xem như hậu thổ tông đại sư minh sớm bị những tông môn khác nghiên cứu vô số lần thêm nữa càng là tại tranh bá bên trong cho thấy cường đại thần hồn trí lực dây c h i ề u đại trước tiên môn thủy m à t vũ sớm đã nhường rất nhiều người đem đồng ruộng cho rằng là Thiên t ú Bảng đệ nhất nhân. Đồng ruộng về tới hậu thổ tông trụ sở, nhìn thấy chỗ h ữ u Nhân Đô đang nỗ lực c ả n lộ, một mực chờ đến tối điển điểm cùng rất nhiều đệ tử mới từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Có người vui mừng m n g mày, có người sắc mặt khổ tâm. Bây giờ hậu thổ tông cơ bản chỗ h ữ u Nhân Đô tới, không có người nguyện ý bỏ lỡ lần này cơ duyên. Bất quá đạt được giả lắc đắc không có mấy. Đại ca, muội muội, ta chuẩn bị qua mấy ngày liền đi bế quan. Về sau mẹ con sẽ bảo hộ các ngươi sáu, các ngươi vạn sự cẩn thận. Về sau ở đây không khí hội nghị trong m â y sẽ. Ân, người cũng nhiều càng cẩn thận. đ ồ n g ruộng tại một chiếc trong chiến hạm tìm được kỳ lân tổ vương hậu thổ tứ tổ cũng đều ở đây ta chuẩn bị bế quan kỳ lân cùng tứ tổ nghe được rất là ngoài ý muốn sau đó là một hồi hưng phấn ngươi được đến chuyển thừa không có sáu ta có của chính ta lộ muốn đi kỳ lân khẽ giật mình cẩn thận nhìn xem đồng ruộng t i ê n tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ sáu phi hổ cũng sẽ lưu lại có không giải quyết được chuyện có thể tìm hắn sáu cái này khiến kỳ lân lại là trở nên kích động chờ trong tinh không cường giả buông xuống chắc chắn không có lúc này bình hạn nói không chừng sẽ có đại chiến vạn nhất đem tới có cái gì liền mang theo bọn hắn trở về hậu thổ tông a loại cơ duyên này nào có dễ dàng đạt được như vậy hậu thổ tông mới là các bản đông duộn nói lời nhường kỳ lân tổ vương rất đồng ý cuối cùng đông duộn vẫn là ném ra một phần tin tức động trời mọi người ta một tinh nhan cùng ngô mạc đạo đều thu được truyền thừa cái này khiến kỳ lân tổ vương cùng tứ tổ kinh hỉ như đ i ê n còn có những người khác sao đông duộn g l ắ t đầu ta chỉ biết ba người này sau sáu đông duộn nhận được tần tiêu giao truyền âm nhường hắn mừng rỡ như liên tại đan đỉnh môn trụ sở bên ngoài đông duộn cuối cùng gặp được tần tiêu giao Tại tần tiêu giao bên người còn có một cái trung niên phụ nhân, đồng dạng tuyệt sắc thiên hương, hơn nữa càng có ý vị, không quá điển g i á triệt để đem nàng xem nhẹ. Nhìn xem tần tiêu giao vẫn là một dạng dung mạo, vẫn là một dạng quần áo, ngăn cách không lâu, thế nhưng là đồng ruộng cảm giác phảng phất giống như trăm năm. Tất cả nữ g đều áp xúc thành liễu nhất câu nói tiêu giao, có mạnh khỏe, ta rất khỏe. Tần tiêu giao trong mắt có hơi nước bắt đầu s ì n h nhưng mà vẫn như cũ duy trì rực rỡ nhất nụ cười. Đồng ruộng cùng tần tiêu giao nhìn nhau nở đủ cười, hết thể đều ở đủ cười này bên trong. Đồng ruộng, đây là ta sư phó, xin ra mắt tiền bối. Đông Dụng hướng về phía phụ nhân cung kính hành lễ, cái này khiến phụ nhân trong lòng rất là hài lòng, nội tâm thầm nghĩ, mặc dù dáng dấp đồng dạng, không phải cỡ nào anh Tuấn, nhưng mà thân là hậu thổ tông đại sư mình cũng có thể như thế, không tiêu không gấp cũng là rất là hiếm thấy. Ân, ngươi rất không tệ. Nghe nói ngươi chiến thắng thủy mã vũ, không biết ngươi nhìn trời tú bảng đệ nhất thấy thế nào. Tiền bối, ta đối với mấy cái này căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, ta chỉ cầu trường sinh. Đông Dụng lời nói nhuộn t ầ n tiêu giao cùng nàng sư phụ đều s sở, trường sinh nào có dễ dàng như vậy sáu? Ngươi nhưng có cẳng ộ nói nhìn một chút viễn không 13 vị thân ảnh. Đông Dụng g ắ t đầu, cái này khiến phụ nhân rõ ràng có hơi thất vọng. Bất quá nháy mắt qua, ta không áy vậy các ngươi sáu. Nói xong, quay người bay trở về Lưu i Chiến Hạng. Ở phía xa, có rất nhiều thiếu nữ đang đối với đ ồ n g Dụng chỉ trỏ. Cái này Nhượng Tần Tiêu d a o càng lộ vẻ thẹn thùng. đ ồ n g Dụng cùng Tần Tiêu d a o bay ra t r o n g dặm, ở một tòa ưu t í n h trên đỉnh núi mường lại. Ngươi bị thương rồi. đ ồ n g Dụng mở miệng hỏi. Làm sao ngươi biết? Sáu. Ta không sao. Trong tỷ thí thụ điểm vết thương nhẹ, đã tốt hơn nhiều. Ai, ta vẫn luôn suy nghĩ, mỗi ngày tranh những thứ này đến cùng có ích lợi gì? Chúng ta không cũng chỉ là muốn trường sinh mà thôi đi. đ ồ n g duộn nói xong, trong tay nhiều hơn một hạt đan g dược, nhẹ nhàng b ó p bạo o á i thành một đoàn màu xanh nhạt linh khí đoàn. Tiếp đó cầm tần tiêu giao tay trái mệnh môn. Tần tiêu giao liền cảm thấy một cỗ khổng lồ sinh mệnh chi năng từ đồng duộn trong tay tiến nhập trong cơ thể của mình, mà nội thương của mình đang nhanh chóng khỏi hẳn. Đây là đan dược gì? Như thế nào có như thế tinh thuần sinh mệnh chi năng? Tần tiêu giao cảm thấy mười phần giật mình. Thập toàn đại bổ hoàn. đ ồ n g duộn nhẹ nói đến. Phi 6. người nào đặt tiên chữ? Như thế nào cùng giang hồ phiến tử một dạng? Tần tiêu giao đối với danh t ự này có chút lưu tâm. Này cũng cái gì a? Ta luyện. đương nhiên là ta lên sáu, nếu không thì ngươi giúp ta lên một cái ý vị thông trưởng. Ngươi còn có thể luyện đan, sẽ không sáu, đồng ruộng trực tiếp phủ định, nhưng mà loại đan dược này còn có thể luyện luyện. Đồng ruộng nghĩ đến mình phương pháp luyện đan, vẫn là bổ sung một câu. Đồng ruộng chính xác không biết luyện đan, thập toàn đại bổ hoàn căn bản không thể xưng là đan, càng giống là sống bột mì, chỉ là tài liệu quá tốt, căn bản vốn không cần luyện chế, đều so với cái k i a cái gì thần đan d ư ợ u dược mạnh mà thôi. Điền Giã nhất thẳng lôi kéo Tần Tiêu giao tay, một chút cũng không có thả ra ý tứ. Tần Tiêu giao khiếp sợ đồng thời cũng vô cùng vui vẻ, t ú i đầu nhượng Điền ã lẳng lặng kéo mình tay. trên mặt bay lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Đông d ộ n g cùng Tần Tiêu Giao hưởng thụ lấy cái này liên tĩnh phúc chốc, có thể không tranh sao? Tu giả thứ cần thiết đều phải tranh, thậm chí ngay cả trường sinh cũng là tranh tới. Tần Tiêu Giao mở miệng hướng về phía Đông d ộ n g nói ra cái nhìn của mình. Ai s u Đông d ộ n g thở dài, trên đường trường sinh cuối cùng không thể đám người đồng hành. 123 t h ứ 123 ư ơ chương nửa bước đổ loại đan dược này còn gì nữa không? Tần Tiêu Giao vấn đạo, yên tâm, chuẩn bị cho ngươi rất nhiều. Đông Dụng cười nói đến, sau đó đem m ì n h túi chứa vật lấy xuống, đưa cho Tần Tiêu d a o cái này nhượng tần tiêu giao càng là cao hứng, mau từ bên trong lấy ra tất cả mọi thứ, bỏ vào tay của mình vòng tay bên trong. vật này chính ngươi dùng liền tốt, tốt nhất đừng khiến người khác biết. ta lo lắng ngươi. dù sao sáu, ta minh bạch. tần tiêu giao gật đầu, bất quá, ngươi thật không có nộ đến cái gì không? nhìn xem tần tiêu giao quan tâm ánh mắt, đồng ruộng cười vui vẻ, thật không có. bất quá ta không quan tâm. ta ngay cả thái thượng quyền đều không luyện giỏi, h ú n g chi những thứ này sáu. thái thượng sáu. tần tiêu d a o một tiếng kinh hô, bất quá nhanh chóng bưng í n m i ệ n nhỏ. đồng ruộng nhìn xem lúc này tần tiêu giao nhìn không được nói ra miệng thật đẹp tần tiêu giao kinh b ị nhìn đồng ruộng mỗi gặp qua mỹ nữ a nếu để cho ngươi nhìn thấy chúng ta đang đỉnh môn đệ nhất mỹ nữ ngươi còn đi động lộ sao ha ha 6. ngươi đẹp nhất đồng ruộng cười thật sự rất vui vẻ thứ sáu đúng ngươi có rảnh về nhà một chuyến a 6 lúc này tần tiêu giao đột nhiên nói đến ân về nhà thế nào điền gia nhất kinh sắc mặt đại biến chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao tần tiêu d a o nhìn thấy đồng ruộng tân sắc nhanh chóng g i ả n giải không có 6 chính là cha của n g ư ơ i n ư ơ n g cùng ta phụ hoàng đem chúng ta việc hôn nhân định rồi xuống nói xong lời cuối cùng tần tiêu giao thanh âm đã không thấp có thể nghe đồng ruộng nghe được trực tiếp sững sờ tại chỗ trong lòng có vui vẻ cũng có một tia không nói ra được sợ cùng mâu t h u ẫ n vui vẻ là bởi vì đồng ruộng ưa t thích tần tiêu giao mặc dù tần tiêu giao chỉ có thể coi là trung thượng chi tư thế nhưng lại là cái thứ nhất tiến vào điển giả tâm giữa nữ nhân bất kể là bởi vì môi giới chi ngôn cũng tốt phụ mẫu chi mệnh cũng được đồng ruộng từ vừa mới bắt đầu cùng tần tiêu giao cùng một chỗ chính là mang theo loại này suy nghĩ dần ra loại này suy nghĩ liền chi phối hắn tất cả tiếp tục hành vi mà những cái kia hậu thổ tông t i ê n chi tiểu nữ, mặc dù cũng có tiếp xúc, thế nhưng là đồng r u ộ n g chưa từng có nghĩ tới vật tương tự. Sợ là bởi vì điền g i á bất biết nên làm như thế nào, như thế nào đi đối mặt về sau, càng không biết hai người tương lai sẽ như thế nào. m à mâu thuẫn nhưng là đồng r u ộ n n nội tâm căn bản nhất ý nghĩ, hắn không có biện pháp không lọt vào mắt loại này cảm xúc trong đáy lòng. Từ đồng r u ộ n g tiến vào hậu thổ tông bắt đầu, hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy, hết thảy đều là dựa theo ý nguyện của hắn, không ai dám ép buộc hắn cái gì, càng không có bị tu tiên giới mạnh được yếu thua ăn m cái gì tôn nghiêm. Mặc dù đồng r u y ệ tính tình hiền hòa. không muốn cùng người tranh chấp, thế nhưng là đáng kể vô câu vô t h ú c phía dưới cũng tạo thành chính mình vi tôn tự do tự tại nội tâm. bây giờ phụ mẫu trực tiếp quyết định hôn sự của mình, n h ư ợ n liền ra ít nhiều có chút không thích bị người khác khống chế cảm giác. may mắn đồng ruộng là ưa thích tần tiêu giao, không phải vậy loại này mâu thuẫn sẽ phi thường trực tiếp. ta biết, ngày mai ta liền đuổi trở về. lần này ta tìm ngươi là muốn nói cho ngươi, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, có thể thời gian sẽ rất lâu, cho nên ta muốn trước gặp gặp một lần ngươi sáu. đồng ruộng nói xong nhẹ nhàng đem tần tiêu d a o ôm vào trong ngực, đồng ruộng cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. mà Tần Tiêu Giao nhắm mắt lại, rung động đôi môi, tùy ý đồng ruộng ôm chính mình, nàng cũng rất ưa thích giờ khắc này mang cho nàng sung kích. Hai người giúp vào với nhau, một mực ngồi vào b ì n h minh. Sáng sớm, Nu Hòa Dương quan vẩy vào Tần Tiêu Giao trên mặt, tăng thêm một tia tuyệt vời phong t ì n h n h ợ n đ i ể n ra không khỏi nhìn ngây dại. 6. Tần Tiêu Giao về tới Đan Đình môn, đồng ruộng cho Tần Tiêu Giao rất nhiều bảo mệnh chi vật, khuyên bảo không nên tùy tiện sử dụng, đây đều là đồng ruộng t ỉ n h quy ra bọn hắn luyện chế, ai cũng có thể sử dụng. Mà đồng ruộng triệu hắn đến mẹ con, trực tiếp hướng về tủ Long Sơn mạch mà đi, mẹ con đ ộ phá, phi hành tốc độ càng nhanh. hai cánh không gian lực lượng v ầ n quanh, phút chốc liền chạy tới tủ long sơn mạch, m è o con q u a y đầu liền bay về phía vạn tiên hành, mà đồng ruộng hướng về đ i ề n gia thôn đi đến. đồng ruộng vừa tới đầu thôn, liền thấy nhị cậu cùng mấy người đều lo lắng chờ đợi tại đầu thôn, không c h ỗ ở đi tới đi lui. khi bọn hắn nhìn thấy đồng ruộng thời điểm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếp đó lộ ra nụ cười kích động. đồng ruộng huynh đệ, ngươi tại sao trở lại? m a về nhà ngồi sáu. đ i ề n huynh đệ đã về rồi, n g ư ờ i tới vừa v ậ a? đồng r u n g huynh đệ ngươi trở lại rồi s á sáu. các ngươi đây là thế nào? đồng ruộng có chút không nghĩ ra. đ i ề n huynh đệ. Ngươi nhưng không biết, bây giờ trẻ con trong thôn đều bị nhà ngươi tiểu muội làm hư, cả ngày bay khắp nơi, căn bản vốn không dính nhà a. Lần này lại càng không đúng, đã ba ngày không có về nhà sáu. Đúng vậy a, ba ngày không có đã trở về, cũng không biết có hay không xảy ra chuyện gì. Đây nếu là thật đã xảy ra chuyện, ta sống thế nào a? Chỉ như vậy một cái nhi tử a 6 Tiểu tam con dâu khóc nói đến, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? đ o á n c h ừ n g lại là chơi điên rồi, lạc đường. Lần trước không phải cũng một dạng sáu? đ ồ n g u ộ n g đã hiểu, các ngươi yên tâm, ta đây liền đi đem bọn hắn tìm trở về. Đại gia lợi một chút, đừng s ố t ruột. đồng ruộng nói xong, bay vút lên trời, hướng về thần hồn cảm ứng xuống lửa nhỏ hòa tiểu vân vị trí bay đi. càng bay đồng ruộng càng giận mình, cái này đã bay ra ngoài hơn một ngàn dặm địa, lại còn không tới, bây giờ tiểu m ộ i của mình thật là càng lai việt vô pháp vô thiên. đợi tìm được nhất định lấy đi tiểu vân hòa tiểu hòa, không thể để cho bọn hắn như thế làm m mỹ. rất nhanh, tại phía trước xuất hiện một mảnh hồ nước, cái hồ này có 30 m i dặm lớn nhỏ, từ trên trời nhìn lại, cái hồ này giống một cái dây rừng, mà ở trong hồ nước có từng t ò a đảo nhỏ, giống dê trên người từng cái điểm lấm tấm, đảo có lớn có nhỏ, lớn ít thấy bên trong phương viên, mà tiểu nhân thì chỉ có b ả n vuông lớn nhỏ. Đây là một t ò a tương đối lớn nào nhỏ, đồng ruộng dọc theo cảm ứng đi tới nơi này, thế nhưng là phát hiện bọn chúng lại còn dưới đáy nước, cái này nhượng điền g i ã kinh hãi, mau mau s ố n g tiến vào đáy nước. Cái hồ nước này rất sâu, ít nhất có ngàn mét. Điền giãn h ấ t thẳng dọc theo vách núi hướng phía dưới, cuối cùng mới tại dưới đáy phát hiện một cái rất bí mật cửa hàng, cửa động này chỉ có một em mở kích thước, thấp thoáng tại cây rong cùng loạn thạch khối ở giữa, nếu như bằng mắt thường thật sự rất khó phát hiện. Đồng ruộng không chút do dự vào vào, trong động có a tước d ị u đục vết tích, rõ ràng là một chỗ nhân công mở ra thông đạo. đồng ruộng dọc theo thông đạo một mực hướng về phía trước g c t r n g 3 0 0 m é t phát hiện phía trước có một màn ánh sáng xuất hiện, mà ở màn sáng sau đó nhưng là một mảnh kỳ lạ cảnh tượng. Đây là một cái trong núi mở đi ra ngoài không gian, chỉ có trăm trượng phương viên, tại đỉnh chót có minh châu khẳng đấy, phát ra ánh sáng nhu hòa, đẹp toàn bộ không gian đều chiếu giống như ban ngày. Đồng ruộng tại bên ngoài màn sáng nhìn thấy bên trong có 10 cái hài đồng nổi ngang đều nằm trên đất, trong đó có đồng ruộng đệ đệ cùng muội muội, bọn hắn thỉnh thoảng miệng mở rộng những răng trên mặt đất xoay người, sau đó tiếp tục t i ế đi, ngủ mười phần t h ơ n g n g ọ t Ma Tiểu Vân hòa Tiểu Hoa thì ngâm mình ở một dòng suối trong nước, không biết đang làm gì. tựa hồ cũng tại ngủ. màn sáng bên trong chỉ có một cây, một suối. cây chỉ có cao hơn 10 mét, cành lá rậm rạp, thân cây cứng cáp như rồng, giống một cây dù một dạng bao trùm toàn bộ không gian hơn phân nửa vị trí. lá cây lớn chừng bàn tay, hiện hình tròn, phiến lá cũng rất dài. đồng ruộng đưa tay thử phía dưới, màn sáng vô cùng kiên cố, t ậ n t n có một cỗ lực phản chấn to lớn truyền đến. hơn nữa màn sáng không có bất kỳ cái gì sóng sức mạnh, tại điền g i á thần hồn phía dưới giống như hư vô, cái này nhượng điền g i càng là sợ hai t h ả phục. chẳng thể trách không có bị người phát hiện, nguyên lai like cùng cái này màn sáng có quan hệ, nhưng mà vì cái gì bị tiểu n g ụ bọn hắn phát hiện đâu? Đông Duộn có rất nhiều n g h i hoặc. Đông Duộn g mở ra thế giới, trên vào màn sáng, tiếp đó đã nghe đến một cỗ vô cùng thuần hậu mùi thơm tràn ngập toàn bộ không gian. Hơn nữa cảm giác nơi này linh khí rõ ràng muốn nồng nặc quá nhiều. Hơn nữa từ gốc cây kia bên trên tán phát ra khổng lồ life force cùng t ă n g thương cảm giác. Nghe cổ mùi thơm này, Đông Duộn g cảm giác hết sức khát nước, nhịn không được liền nghĩ uống một ngụm cái kia mắt nước suối. Đông Duộn nhịn được xúc động, t h ầ n hồn đảo qua, cũng không có phát hiện có những thứ khác đồ vật gì tồn tại, mà chút hài đồng đều ở đây ngủ say. Cái này nhượng điện ra yên lòng. Đông Duộn đi đến nước suối bên cạnh, đây là một khẩu con suối, xung quanh là một vòng bằng đá giao t r ắ n có đại khái một trượng phương viên, đem nước suối đều vòng ở giữa, mà nước suối trong thấy cả đáy, có hơn 2 mét sâu. Tại suối ở giữa có một đạo con suối, bây giờ trong con suối còn tại nhẹ nhàng lật qua lại từng kia b ậ m nước, mùi thơm ngát chính là từ trong nước truyền đến. Đồng ruộng có chút h i ế u kỳ, như thế nào nước suối không có tràn ra ao nước đâu? Tất nhiên chỗ hữu nhân đô không có nguy hiểm mà là đều ở đây ngủ say, nghĩ đến ở đây cũng không có cái gì nguy hiểm. Đồng ruộng nâng lên một điểm nước suối, thiểu thiểu mà nếm thử một miếng, tiếp đó đồng ruộng đột nhiên mở to hai mắt, trực tiếp quỳ ạ p xuống đất, vẹn vẹn giữ vững được phút chốc, tiếp đó đồng ruộng trực tiếp té ở trên mặt đất. 124 thứ 124 chương đắng suối đồng ruộng nằm trên mặt đất cơ thể càng không ngừng run rẩy. d ò n g r ã qua một canh giờ đồng ruộng mới nhảy lên một cái phi phi phi sáu đắng chết ta h o a 6. h o a 6. đắng a 6 đồng ruộng ngửa mặt lên trời c h u lên không quá điền giã lại không chút do dự uống một h g p lớn tiếp đó ngồi xếp bằng bất quá vẫn như cũ toàn thân run rẩy một canh giờ không đến điền giã h i u uống xong một miệng lớn nhưng mà mỗi cách một đoạn thời gian đồng ruộng sẽ cho những hài đồng này thể nội đánh vào một điểm sinh mệnh chi năng đồng ruộng mỗi lần đều nhiều hơn uống một chút tiếp đó ngồi xếp bằng tiếp nhận. cứ như vậy, suốt 10 ngày, đồng ruộng cũng là như thế trải qua. Đồng ruộng uống số lớn nước suối, suýt chút nữa đều đem một chì uống cạn sạch, cuối cùng đồng ruộng vẫn là lắc đầu ngừng lại. nhìn xem nước suối chậm rãi khôi phục, điền giả tâm bên trong có một tia thất lạc chi t ì n h Đắng suối tuy tốt, thế nhưng là thiên nhãn khó khăn mở a, ai sáu. thật không biết là ai nói đắng suối có thể mở thiên nhãn. hại ta uống khổ nhiều như vậy tuyển chi thủy, đáng chết ta sáu. không quá điền giả cũng cảm nhận được mình chỗ mi tâm dành dụm một cái đoàn năng lượng t h đoàn năng lượng mặt ngoài có kỳ lạ đạo vận lưu chuyển, để cho người ta có một loại không cách nào chống cự cảm giác. Loại năng lượng này rất là cổ quái, bất luận đồng d ộ n g như thế nào ngăn cản, đều không thể ngăn cản cái này đoàn năng lượng lan tràn, năng lượng trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, tiếp đó trở về lại đoàn năng lượng bên trong. Năng lượng bên trong đồng dạng tràn đầy một loại đắng, so đắng suối bên trong muốn đắng mấy chục lần. Loại khổ này, để cho người ta thần hồn yên lặng, năng lượng trong cơ thể đồng dạng tính mịch nặng nề, hơn nữa căn bản là không có cách ngăn cản. Điền g i bất hảo hình dung loại khổ này, cảm giác này x ấ u cũng cảm giác toàn thân cao thấp, ngũ tạng lục phủ, cốt t ủ y chỗ sâu, thậm chí bao gồm trong linh hồn đều tràn đầy một loại cay đắng. Một loại đặc biệt để cho người ta khó có thể chịu đựng không chỗ nào không có mặt tay đắng. Đồng ruộng có thể tỉnh lại nhanh như vậy, hoàn toàn là trong linh hồn của hắn có luyện hóa bất diệt đạo lực nguyên nhân. Không phải vậy nhất định sẽ giống như những người khác rơi vào trạng thái ngủ say, vĩnh viễn không bao giờ có thể tỉnh lại. Điền g i ã Tâm huyết lai chiều hướng cái này đoàn năng lượng r ó t vào một điểm bất diệt đạo lực, cái này đoàn năng lượng rất nhanh liền cùng đạo lực dung hợp, hơn nữa cường đại rất nhiều, hơn nữa đạo vận càng thêm cường đại, tiếp đó càng không ngừng kích thích đồng ruộng h u ệ t i ê n nhãn. Đáng số ấy, có thiên địa đệ nhất linh t u y n chi x ư ơ n g nhưng mà cũng có thiên địa đệ nhất độc t u y n chi x ư ơ n g Đông Dung chưa từng nghe nói vạn cổ đại lục có đắng suối tồn tại, không nghĩ tới ở loại địa phương này thế mà lại có một n g ụ m Đắng suối có thể mở người mệt h i ế u càng lắng nghe nói có thể khai thiên mắt, hơn nữa đắng suối mặc dù đắng, thế nhưng là có thể tuyệt thể nội độc á c h để cho người ta vạn độc không dính, càng có thể thanh linh hồn chi hoang mang, là một loại để cho người ta cầu còn không được đ ổ vật. Thế nhưng là đắng suối cũng có một đại chỗ kinh khủng, chính là bất luận ngươi cường đại cỡ nào, chỉ cần nhiễm đến một tia đắng suối liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản vốn không cần uống, nếu không có ngoại lực, căn bản không có khả năng tỉnh lại. Chính là quy i a tu vi như vậy đều không thể ngăn cản. cũng chưa từng có nghe nói có người có thể ngăn cản được đ ắ n g tuyển chi lực. nếu như tu sĩ tu vi thấp, rất có thể trong giấc mộng liền chết giả. cũng bởi vậy có thiên hạ đệ nhất độc chi sương. bất quá thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, đ ắ n g suối cũng có chế ước chi vật, đó chính là bên suối sinh trưởng gốc cây kia, đ ắ n g cây, đ ắ n g cây so đ ắ n g suối còn chân quý hơn. thưa thớt, một vạn cái đ ắ n g bên suối cũng chưa chắc có thể có một gốc đ ắ n g cây lớn lên. hơn nữa đ ắ n g cây lai lịch cũng không có người có biết. đ ắ n g cây lấy đ ắ n g suối vì mẫu, chỉ có hấp thu đ n g tuyển chi tinh túy mới có thể trưởng thành. đăng cây rất tốt nhận, bởi vì đăng bên suối vạn vật không sinh, chỉ có đăng cây có thể sống tồn. Hắn là cây có thể giải đắng tuyển chi lực, mà đắng cây kết chi quả chính là quả đắng, nghe nói chính là thiên địa đệ nhất linh quả. Quả đắng có một loại công hiệu thần kỳ, bất quá cho tới nay không có có ghi chép người gặp qua quả đắng, thậm chí ăn qua. Đồng dụng trong thế giới cũng có một loại đắng cây kết cũng là quả đắng, thế nhưng là cả hai chỉ là tên giống nhau, c ứ n g r ắ n muốn tương đối lời nói, đồng dụng trong thế giới đúng là rất rưỡi. Nhưng mà dụng cổ cây chi diệp giải đắng tuyển chi lực lại có rất lớn xem trọng, đối với những cái kêu hệt khiếu không mở người. Nhất định muốn đáng suối triệt để phát huy ra tác dụng phía sau mới có thể, không phải vậy tại khai khiếu quá trình bên trong sử dụng, trong hội cắt ra khiếu tiến trình, hơn nữa sẽ làm cho huyệt khiếu củng cố, về sau nhị g triệt để mở ra, thì khó khăn chi lại khó khăn. Tu giả, tại mở khí hải phía trước, sẽ sung mở toàn thân huyệt khiếu, dạng này mới có thể vì về sau đánh xuống cơ sở vững chắc, chỉ là bây giờ tu tiên giới vì tăng tốc kẻ đến sau bước chân, trực tiếp dùng cao thủ truyền đạo phương thức trợ giúp hải đồng mở khí hải. Một khi mở ra khí hải, nhân thể liền giải khai một tầng thiên mà có bó, giải khai một tầng thiên mà gông c ù g xiềng xích, sau đó sung mở huyệt khiếu liền muốn đơn giản rất nhiều. thuần nữa theo thể nội tích tụ linh khí tăng nhiều trong thân thể t ạ p chất không ngừng giảm bớt sẽ tự nhiên mà nhiên mà mở huyệt k h i ế u đến rồi c h ú c cơ hậu kỳ cơ bản đều sẽ đem toàn thân huyệt thiếu mở nhưng mà loại này khai thiếu phương thức tất nhiên đơn giản thế nhưng lại thiếu một phần t ô i luyện mà đắng suối khai thiếu sẽ có rất nhiều chỗ tốt đến cùng có chỗ tốt gì rụn rã d ã mà biết không rõ bất quá thiên nhãn là trong đó một cái chỗ tốt thiên nhãn đến cùng có cái gì tốt thiên nhãn thiên trí mắt đây là đồng u ộ n g tại kỳ v ậ t trí trông được đến giới thiệu đơn giản ba chữ thế nhưng lại có đại ma lực nhường từng đ ờ i một tu giả chăm chỉ không ngừng mà tìm kiếm Vô số năm qua, mở thiên nhãn giả lác đác không có mấy, giống Pi a Tu Vi như vậy cũng không có mở thiên nhãn, có thể thấy được thiên nhãn hiếm thấy. Giống Thiên Lý v â n h u ệ tím ngày đồng tử chính là thiên nhãn bên trong một loại, bất luận một loại nào thiên nhãn cũng có đại uy năng. Tại tuổi của nàng, có thể mở ra thiên nhãn càng là dị thường t h ư a t h t gần như không có. Hơn nữa thế hệ tuổi trẻ nắm giữ thiên nhãn, căn cứ đồng d ụ n g biết, vạn cổ đại lục chỉ có Thiên Lý v â n h u ệ một người. Nhưng mà đáng s u ố ơi, nắm giữ mở thiên nhãn năng lực. Đồng ruộng nhìn xem bên suối cây giả, khoe miệng nổi lên một hồi ý cười. đ i ề n g i nhất trực giác cảm giác có một đôi con mắt đang nhìn mình chăm c h ằ m thế nhưng là chính mình thần hồn đảo qua nhưng cái gì cũng không có phát hiện cái này nhượng điện giã mười phần kinh hãi cũng thời khắc cảnh giác điện giã hiệu do xét phía dưới những hài đồng này toàn thân huyệt khíếu mở ra vẫn là quá chậm xem ra hướng đắng nước suối vẫn là hơi ít đồng ruộng không thể làm gì khác hơn là mỗi người r ó t một điểm tiếp đó chờ đợi ở một bên chuẩn bị tùy thời vì bọn họ giải trừ đắng tuyển chi lực đồng ruộng thần hồn chi lực tại đắng trên cây vừa đi vừa về l i ế m nhìn vẫn là không có phát hiện cái gì cái này nhượng điện g i á ngạc nhiên rốt cuộc là cái gì đang giám thị chính mình mặc dù đồng ruộng không có cảm giác được các ý ộ t giã giã sẽ không không còn hỏi tùy ý giám thị bất quá Bị người trong bóng tối dạng này dám thị lấy, vẫn là nhượng đ i ể n g i ã trong lòng khó chịu. đ i ệ n g i ã thần hồn chi lực theo con suối hướng phía dưới, muốn nhìn một chút cái này đ á n g suối đến cùng đến từ đâu. Con suối thẳng tắp, liền người bình thường ngó nút kích thước cũng không có, một mực hướng lòng đất xâm nhập. Điền g i ã thần hồn theo cái này con suối một mực hướng phía dưới, cho là rất nhanh liền có thể tìm được căn nguyên. Thế nhưng là một dặm, mười dặm, con suối vẫn là trước sau như một hướng phía dưới, hơn nữa con suối có từng chút một biển lớn. Y do gì, 100 dặm, 2 a dặm sáu. đ i ệ n g i ã tâm việt hoa lai việt trấn kinh, cuối cùng càng là hình thành liêu nhất loại sóng biển mặt trời. đồng ruộng chính mình cũng không biết đáng s u ố i rốt cuộc sâu bao nhiêu, cái này quan sát chính là dòng giã ba ngày, đồng ruộng thần hồn chấn động, đồng ruộng cuối cùng thấy được một đoàn n g u l u n g mà đáng t y ể n chi thủy chính là từ nơi này chảy ra. đ i ê n giã thần hồn tiếp tục thăm dò vào, p h ả n phất tiến nhập ngoài ra một p h i ế n thời không, ở thời điểm này phần cuối đồng ruộng thấy được một bộ nhường hắn căn bản là không có cách tin tưởng hình ảnh, màn này rất ngắn, trong nháy mắt liền tiêu tan, trước mắt lại biến thành một mảnh xương n g ủ thế nhưng là trong nháy mắt đó thấy hết thảy vẫn như cũ đánh thẳng vào đồng ruộng thần hồn. Một đạo tiểu hà từ trong một vùng hư không chạy x ô i mà ra, không biết ở nơi nào lại từ trong hư không tiêu thất, tiểu hà không có điểm tích só n g lớn. cũng không năng lượng phung trào, càng không có đạo tắc vẩn vanh, giống như đ ọ c lại từ thủy đồng dạng. Nếu như không phải trong dòng sông nhỏ phân ra một tia từ đồng ruộng trước mặt chảy qua, kết nối lấy đằng xuống ấy, đồng ruộng căn bản cũng không dám tin tưởng mình thấy. Đồng ruộng có loại ảo giác, con sông nhỏ này phảng phất quán xuyên chư thiên vạn giới, ước vạn thời không, từ hư vô mở m ị t bên trong, lại biến mất tại hư vô mở m ị t bên trong. Đồng ruộng thu hồi thần hồn chi lực, hồi tưởng đến trong đầu tình cảnh, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, nho nhỏ một cái đồng đằng xuống ấy, tại sao có thể có như thế lai lịch? Tiểu Hà lại từ đâu lý lai? Hướng chạy đi đâu? Thế giới này đến cùng cất giấu bao nhiêu thần bí? lại vì cái gì chính mình chắc là có thể tiếp xúc đến đồng ruộng rất là mê mang 125 t h ứ 125 t r ư ơ chương thiên quyết định đồng ruộng bình tĩnh nửa ngày cuối cùng t h o á t khỏi suy nghĩ đồng ruộng nhanh chóng kiểm tra một lần những hài đồng này c ơ thể may mắn phía trước có quán thâu qua một lần sinh mệnh chi năng không phải vậy thời gian lâu như vậy nhất định sẽ xảy ra vấn đề trải qua mấy ngày nay những hài đồng này toàn thân chủ yếu việt k h i ế u đều thông t r i ệ t đồng ruộng mang tới đắng cây chi diệp đem tinh hoa chất lọc phân biệt sắp nhập vào những hài đồng này mi tâm lại đợi hơn nửa canh giờ đ i n ngọc người đầu tiên tỉnh lại khi nhìn đến đồng ruộng thời điểm đ i ê n Ngọc đầu tiên là không thể tin được, tiếp đó dùng sức r ủ i r ố i mắt, đợi nàng xác định người trước mắt này chính mình đại ca thời điểm lập tức n g y quay đầu chạy đi, thế nhưng là đụng đầu vào tường ánh sáng phía trên, đ i ê n Ngọc phát ra một tiếng kêu đau, tiếp đó bị bắn ngược mà quay về. đ i ê n Ngọc nhìn chạy không ra được, rũ cục lấy đầu, trở lại liêu Điền giã bên cạnh, t ú i đầu, vòng quanh ngón tay, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn một mắt đ ồ n g Duộng, đại ca sáu, người chạy cái gì? đ ồ n g Duộng nhiều hứng thú nhìn xem cái này lịch ngợm m u i m u i ta không có chạy, ta liền là nghĩ mẹ, muốn bổi nhanh trở về xem. Điền Ngọc nhanh chóng g i ả n giải, đây là nàng có thể nghĩ tới tốt nhất giải thích. Điền Ngọc, ngươi xem một chút ngươi nhị ca, nhìn lại một chút những thứ này cùng ngươi thân như m y n h m ộ i tiểu đồng bọn, ngươi biết ngươi tùy hứng suýt chút nữa hại chết bọn họ và chính ngươi sao? đ i ệ n Giã tâm bên trong có khí, thế nhưng là không biết nên như thế nào ra bên ngoài phát, đây hết thảy có thể nói hoàn toàn đều là chính hắn tạo thành. Nếu như không đem Tiểu Vân hòa Tiểu Hoa lưu lại, cũng sẽ không phát sinh đây hết thảy. Ngươi biết lần này nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu như ta không trở lại, các ngươi nhất định sẽ chết. Nếu như ta muộn trở về 10 ngày nửa tháng, các ngươi cũng vẫn như cũ sẽ chết. Ngươi biết cái gì là chết sao? Đây đều là ngươi tùy hứng tạo thành. đ ồ n g Duộn khẩu khí càng lai viện nghiêm khắc, Điền Ngọc dọa đến ô ô mà khóc lên, nàng chưa từng có thấy qua đại ca nàng hung ác như thế nàng, không cho phép khóc sáo. đ ồ n g Duộn quát khẽ, Điền Ngọc sợ đến vội vàng ngậm kín miệng, thế nhưng là vẫn như cũ nước mắt lệch c ệ c h lệch rơi xuống. Khát Hải Đồng lần lượt tỉnh lại, cả đám đều đứng không dám nói lời nào, bọn hắn không sợ cha mẹ mình, nhưng là bọn họ có chút sợ đ ồ n g Duộn. đ ồ n g Duộn trước đây nhưng là làm một năm bọn họ thầy giáo vỡ lòng. đ ồ n g Duộn nhìn xem những h à i Đồng này có chút không l ợ i nào để nói, đều theo ta trở về. đ ồ n g Duộn nói xong, hái được hai mảnh đắng cây chi diệp, đem Tiểu Vân hòa Tiểu Hoa làm t n h lại. l ự a nhỏ cảm ứng được đồng ruộng, lập tức bay đến đồng ruộng bên cạnh, thân mật cọ sát đồng ruộng gương mặt, cái này nhượng điện giã đ u i bọn chúng hai cái nộ khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà Tiểu Vân nhưng là biến thành đ i ề n giã nhất cái bộ dáng, tại đ i ề n giã bên cạnh nói lại nhảy nói lấy, một khắc cũng không có dừng phía dưới. Đồng ruộng rõ ràng cảm thấy Tiểu Vân trí tuệ lại tăng lên một mảng lớn, mà l ự a nhỏ ý thức cũng càng rõ ràng. 6. Tiểu Vân c h ở cái này 10 cái hài đồng, cùng tại đ i ề n giã sau lưng hướng đ i ề n giã thôn bay đi. Rất nhanh, sau lưng hài đồng cảm xúc lại tăng vọt lên, bất quá bọn hắn lời nói nhượng đ i ề n giã sắc mặt càng lai v i đen. Tiểu cô, chúng ta đi hoàng thành chơi a. lần trước liền không có đi thành hảo qua mấy ngày liền đi chờ ta trở về trước tiên đem trấn trên lộ nhân giáp trước tiên thu thập một trận hắn còn thiếu nợ ta ba cái mức quả không trả sáu chính là chính là sáu cũng ít ta tiểu cô chúng ta còn có đi hay không trên núi chào lá hổ ta có thể cùng trấn trên lưu nhị m ọ ộ i nói xong rồi chờ bắt được sẽ đưa nàng một đầu vui l ù a m ộ t chút sáu yên tâm tiểu cô làm việc lúc nào nói chuyện không tính qua có rảnh liền đi sáu tiểu thúc thôn bên cạnh trương nhị đ à n lần trước đoạt chúng ta tổ chim lần này nên tìm hắn tính sổ a 6 6 đông r u ộ n g có chút s ố độ bây giờ hải tử đều thế nào Tuổi thơ cũng quá muôn màu muôn vẻ đi. Đồng ruộng chuyến đi này chính là hơn 20 ngày, nhưng làm đ i ể n r a thôn bên trong chỗ hữu nhân đô dọa sợ. Việc này sớm đã kinh động đến chú đóng ở trấn trên quân hộ vệ, bây giờ thôn đã sớm bị quân đội vây quanh bảo vệ. Càng là phái ra đại lượng nhân viên hướng xung quanh tìm kiếm, thế nhưng là không có chút nào tin tức. Đồng ruộng mang theo bọn nhỏ trở lại thôn thời điểm, đầu thôn tụ tập rất nhiều người. Đây là cái này mười cái hải tử phụ mẫu, cũng bao quát đồng ruộng cha mẹ. Khi thấy đồng ruộng mang theo hải tử sau khi trở về, người người kích động nước mắt chảy dài, nào lên ôm thật chặt con của mình. 6 Dung Tiên trưởng, mặt tướng lộ Phùng Xuân, p h ụ n mệnh thủ hộ thôn, lần này không thể bảo vệ tốt bọn nhỏ Chu t o à n mời lên tiên trách phạt. Cái này cùng các ngươi không có quan hệ. Khổ cực lộ tướng quân, nơi này có chút đan dược, có thể kéo dài tuổi thọ, liền phân cho các huynh đệ à. Đông Dụng nói xong, lấy ra một ngàn mai thập toàn đại bổ hoàn giao cho lộ Phùng Xuân. Tạ sáu, tạ Dung Tiên trưởng. Lộ Phùng Xuân cầm những đan dược này hết sức kích động. Lộ Phùng Xuân, khí hải t ầ năm tu vi, tư chất thấp, khó tiến thêm nữa, bằng không thì sẽ không qua đời t ộ c đế quốc làm một kẻ quân sĩ. Lộ Phùng Xuân mang theo tất cả mọi người thu hồi trụ sở, mà h a i Tử cũng bị mang về tất cả nhà. Rất nhanh, từ nơi này một số người ra truyền ra quỷ khóc sói c h u tiếng khóc, còn có một, một loạt đánh chửi. Mặc dù như thế, Rụng Ra Rã có thể cảm nhận được loại kia ẩn chứa tại đánh mắng bên trong bảo vệ thâm tình. Đông r ộ n g đệ đệ muội muội ngươi đều đi chỗ nào? lâu như vậy mới tìm được. Không có việc gì, bọn hắn đi tìm bảo. Kết quả thật bị bọn hắn tìm được, trở g ạ i chút thời gian 6. u May mắn ngươi trở về, không phải vậy thật không biết nên làm gì bây giờ. Đông Rụng a, ngươi trở về vừa vặn, Nương có chuyện muốn nói với ngươi. Nương, ngươi nói s á chúng ta rất ưa thích tần cô nương, liền giúp các ngươi quyết định việc hôn nhân, ngươi sẽ không trách chúng ta à? làm sao lại thế? nương, ta cao hứng cũng không kịp, làm sao lại trách ngươi? như vậy cũng tốt xấu, như vậy cũng tốt. đồng ruộng nương nghe được đồng ruộng nói như vậy, cao hứng gì thường? đồng ruộng, nhà chúng ta cũng không có cái gì đ ồ tốt, nhưng mà cái này xính lễ hay làm u ố n chuẩn bị. ngươi xem, cần đưa chút cái gì? cha, nương, những chuyện này các ngươi cũng không cần quản, ta sẽ để cho người xử lý. 6. u đồng ruộng ngồi tiếp cha mẹ ăn xong bữa cơm tối, tiếp đó lại hướng đằng suối mà đi. đ ồ n g Duộn g ban ngày cùng những đứa bé kia nói một lần, muốn đuôi vách núi bên trong nhìn thấy bảo hiểm tất cả bí mật. Thế nhưng là r u ộ n Giá g i không có trông cậy vào bọn hắn có thể bảo trụ bí mật này. Đáng s u i sự tình cuối cùng nhất định sẽ bị người hữu tâm phát hiện. Bất quá tại này phía trước, đ ồ n g Duộn g muốn biết rõ ràng một sự kiện. đ ồ n g Duộn g về tới vách núi bên trong, ngồi ở đ á n g bên suối, trong đầu có suy nghĩ sôi t r ả o May mắn lần này mình đã trở về. Nếu như không phải Tần Tiêu Giao để cho mình trở về, chính mình nhất định là sẽ không trở về. Chẳng lẽ đây chính là ông trời chủ định? Nếu như không phải là cùng Tần Tiêu Giao hôn sự, có thể sẽ nhượng điển g i mất đi thân nhân. đ ồ n g Dụng nghĩ tới đây, đối với c ù n g Tần Tiêu Gia hôn sự lại không một tia lo nghĩ, chỉ để ở trong lòng đón nhận chuyện này. Thiên Quyết định 6. đ ồ n g d ộ n g lắc đầu cười, thế nhưng là đ ồ n g d ộ n g trong nháy mắt kinh sợ, trong miệng tự lẩm bẩm, Thiên Quyết định, Thiên Quyết định, Thiên Quyết định 6. Tiếp đó m ồ hôi lạnh liền từ sau lưng chảy ra, đ ồ n g d ộ n g nội tâm hoảng sợ, hắn đem chính mình hết thảy quá khứ đều hồi tưởng một lần, càng nghĩ càng có chút không thể tưởng tượng nổi, cũng càng sợ hãi. Mình hết thảy đều là như thế như ý, muốn cái gì tới cái đó. Thế nhưng là chính mình cũng không có bao nhiêu trả giá. Đầu tiên là không rõ lấy được quy ra dạng này cường giả đam mê bảo hộ. vừa được một cái thế giới, tiếp đó ngay cả có m ẹ o con dạng này cường giả trở thành t o ạ kỵ, sau đó càng là kỳ ngộ liên tục, trong trời đất thức vạn năm cũng không có người phát hiện trân bảo, chính mình tùy tiện đều có thể nhận được, chẳng lẽ mình hết thảy đều là ông trời chủ định? Như vậy, cái này phóng lên trời là ai? Là cái này phóng lên trời an bài sinh mệnh của mình giấu chân. Như vậy hắn nhất định tại thời khắc nhìn chăm chú lên chính mình. Cái này phóng lên trời là sinh linh sao? Thế giới của mình bên trong đi ra một cường giả, người cường giả này nhường thế giới tiến trình dừng lại ở ban đầu giai đoạn, mà hắn rất có thể đã vứt lạc. một cái rơi xuống sinh linh đều có thể k h ố n g chế thậm chí luyện hóa một cái thế giới như vậy hắn rốt cuộc muốn cường đại cỡ nào cái này phóng lên trời là hắn sao 12 cái vĩ đại sinh linh cùng hắn hẳn là một dạng tồn tại nhưng là bọn họ đều v ẫ n lạc, như vậy còn có mạnh mẽ hơn bọn họ tồn tại là như vậy tồn tại chủ đạo đây hết thảy đồng ruộng càng nghĩ càng sợ hãi cái này thậm chí nhường chính hắn có chút lạc mất phương hướng 126 t h ứ 126 ư ơ chương bản nguyên m ụ c đồng ruộng lúc này không biết mình tương lai sẽ như thế nào mê mang sợ hãi tràn ngập nội tâm của hắn Nhưng mà đồng ruộng trong mơ hồ lại có một điểm nghĩ hoặc nếu thật là có cường giả hoặc là thiên tại chủ đạo mình hết thảy, hết thảy đều tại dựa theo ý đồ của bọn nó tiến hành lời nói, cái tiêu ý nghĩa tồn tại là cái gì? Tại sao là chính mình? Tại sao là chính mình? Thiên phú không cao, tư chất không tốt, tiềm lực không đủ, trên thế giới mạnh hơn chính mình nhiều người hơn, thế nhưng là tại sao là chính mình? Mình r ố t cuộc có cái gì là bọn chúng cần? Đồng ruộng càng nghĩ càng nhiều, thời gian cũng tại nhanh chóng trôi qua. Mặc kệ sáu, không nói trước cái này thiên là có hay không có. Cho dù có, bọn hắn có thể trở nên cường đại như thế, ta vì cái gì không thể? chỉ cần ta cường đại đến giống như bọn họ, bọn chúng tự nhiên không thể thế nhưng với ta. Huống chi ta bây giờ có nhiều như vậy có lợi cơ duyên, nhất định so với bọn hắn trước đây mạnh a. Đồng ruộng đột nhiên giống như khai khiếu một dạng, ý niệm hoàn toàn thông suốt, không chỉ có nhường hắn nỗi lòng yên tĩnh, càng làm cho hắn kiên định quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Trước đ em đáng suối chuyện nơi đây giải quyết ta, đáng suối từ hư không mà đến, trở về lại hư không, chỉ là con sông kia một tia một tia hình thành, con sông kia lại là cái gì tồn tại? Đồng ruộng nghĩ mãi mà không rõ, tính toán, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bí mật cái thế giới này còn nhiều. Ta làm sao có thể đều biết được? Điền g i bất lại suy xét đắng truyền chi chuyện, hắn đứng dậy đứng tại đằng dưới cây, thần hồn bao phủ toàn bộ đằng cây, vẫn như cũ cái gì k h á c thường cũng không có phát hiện. Ta phát hiện ngươi, không cần n é ẹ sáu. Đông d ộ n g dùng hết sau cùng chiêu số, cũng có thể là là vô dụng nhất chiêu số. Đông d ộ n g thần hồn vẫn như cũ bao phủ toàn bộ đằng cây, hắn chỉ là muốn thử xem dạng này có thể hay không dẫn xuất cái này nhìn trong người. Không nghĩ tới, hắn vừa mới dứt lời, tại đ ắ n g cây chủ cột bên trên xuất hiện ba động. Tiếp đó một cái bích lục lá cây từ trong thân cây đưa ra ngoài. ở nơi này lá cây xuất hiện thời điểm đồng ruộng có thể chắc chắn chính là cái này lá cây đang giòn ngó chính mình đồng thời ruộng dã dã rất khiếp sợ đây rốt cuộc là cái gì lá cây thanh tinh ngươi là ai đồng ruộng vấn đạo thế a 6. h a 6. lúc này trên lá cây xuất hiện cái mũi con mắt miệng tiếp đó chậm rãi đưa ra hai tay hai chân sáu chỉ chốc lát một cái mini cởi chuồng tiểu đ i ề n dã tiểu r a hiện tại đ i ề n dã trước mặt hướng về phía đồng ruộng t a mà c h e tựa hồ muốn nói lấy cái gì cái này nhượng điển dã rất là g i ậ mình đồng thời cũng có chút ư h ắ c vấn ngươi ở đây nói cái gì thế a 6 E A 6 6 e A 6. E A đ ồ n g Duộn từ bỏ c ù n g lá cây câu thông, chẳng lẽ cái này cũng là một cái tinh không thành? đ ồ n g Duộn trong đầu linh quang lóe lên. đ ồ n g Duộn không chút do dự từ trong thế giới lấy ra một mảnh bắt đầu nguyên chi diệp. Khi nhìn đến mảnh này lá cây thời điểm, lá cây kích động. Hệ e A kêu càng hoan. Hơn nữa vòng quanh đ ồ n g Duộn đi l ò n g vòng, muốn hướng đ ồ n g Duộn bên cạnh tới gần, thế nhưng là dường như là sợ, lại không dám. đ ồ n g Duộn có thể cảm thấy lá cây ý đồ, nó muốn mảnh này lá cây. đ ồ n g Duộn đem thủy nguyên lá cây đạn hướng lá cây phương hướng. Tiếp đó liền thấy lá cây há miệng hút vào. bắt đầu nguyên chi diệp liền bị lá cây nuốt vào, tiếp đó lá cây còn tại vòng quanh đồng ruộng xoay quanh trong miệng ia ia oi oi oi mạc đều giống như là đang hỏi đồng ruộng còn có hay không, cũng giống là bởi vì ăn đến ăn ngon tại vui vẻ điền giả nhất liền lấy ra chừng trăm phiến thủy nguyên lá cây, lúc này từ đắng cây bên trong đi ra ngoài lá cây đã tung bay ở liễu điền giả trên tay, cái này lá cây hẳn là một loại nào đó tinh linh nhưng mà trí tuệ thấp, đây là đồng ruộng thái độ, người chờ một chút ta, ta cho ngươi tìm hai cái tiểu đồng bọn, nói đồng ruộng từ trong thế giới đem tiểu tiểu hòa ha ha phóng ra, a 5 a 5 a 5 mín chết ta sáu nho nhỏ vừa ra tới liền bay đến liêu điền giả đỉnh đầu tức giận đem đồng ruộng tóc làm cho rối loạn tiếp đó quay lưng lại ngồi tại điền giả trên đầu làm như không thấy đồng ruộng trong miệng còn thỉnh thoảng lại hừ phát hoàng chủ nhân hoàng chủ nhân quan ta đây lâu như vậy sáu một người ở bên trong thật n h à m chán nói không biết từ nơi nào lấy ra một cái thiên đạo thai linh quả hung hăng gặp một cái tốt tốt chủ nhân không phải tại tu l y ệ n sao cái này vừa cho ngươi tìm một cái b ạ n mới điền g i tâm bên trong có điểm buồn cười hừ ta thấy được nói xong liền bay về phía đã tránh về đắng trên cây đang tại ngó rào rác lá cây, mà Ha Ha xuất hiện ở lúc tới, liền bay đến lá cây bên cạnh, vòng quanh lá cây bay múa. Ta gọi nho nhỏ, ngươi tên gì? Nho nhỏ nháy mắt, nhìn xem lá cây vấn đạo. A A A s a 6. ngươi gọi thế A. A A s a 6. ngươi thật gọi thế A. A A s a 6. ta chỗ này có ă n ngon sáu. Nho nhỏ nói xong, từ thiên b i bên trong lấy ra một đại đoàn thế giới bản nguyên. Lá cây nhìn thấy bản nguyên, trợn cả mắt lên, trực tiếp ngào tới, một ngụm đem cái này đoàn thế giới bản nguyên nuốt vào. Rất nhanh, lá cây liền bị nho nhỏ thành công cầm xuống. đi theo tiểu tiểu hòa ha ha tại đ ắ n g nhánh cây lá cây chui tới chui lui chơi rất là ă n ý nho nhỏ nói cho đồng ruộng cái này lá cây là bản nguyên một tinh cái này h ư ộ n g điện giã mừng dỡ như đ i ê n không nghĩ tới bản nguyên tinh linh chính mình lại lấy được một cái đồng ruộng rất lâu mới bình phục lại tâm tình kích động nho nhỏ chơi một hồi tựa hồ khát nước bay thẳng đến rồi đắng bên suối nâng lên nước suối uống một hơi cạn tiếp đó mắt trợn trắng lạnh cạch một tiếng đánh rơi đắng suối bên trong đồng ruộng muốn ngăn cản thế nhưng là căn bản không kịp không thể làm gì khác hơn là đem nho nhỏ vứt ra chuẩn bị dụng khổ lá cây từ đem nàng làm tỉnh lại thế nhưng là lúc này hề a hướng về phía nho nhỏ n h ả lên nước bọt phi 6. phi 6. phi 6. mỗi lần đều có cực nhỏ một điểm giống nước miếng đổ vật bị p h ú n đến rồi nho nhỏ trên thân tiếp đó liền thấy nho nhỏ t ỉ n h lại cái này lượng điện ra tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ 26. h đau khổ đ ắ n g đáng chết ta rồi nho nhỏ nói xong lại l ạ c h c ạ c h một chút rơi trên mặt đất tiếp đó trên mặt đất lăn lột lăn qua lăn lại một bên lăn một bên nuốt mửa nhưng mà cái gì cũng không có p h ư ơ n g ra náo đẳng nửa n g à y nho nhỏ mới dừng lại sau đó nhìn đằng suối trong mắt hết sức tức giận chỉ huy thiên bi thì đi đ ậ p đằng suối may mắn đồng ruộng kịp thời ngăn trở, không phải vậy nho nhỏ thật có thể hủy ở đây. đây là thiên địa đệ nhất linh tuyển, không thể đập. 6. không được, ta muốn đập nó, đáng chết ta. 6. đồng ruộng đem Ea hòa tiểu tiểu, ha ha thu vào thế giới, không phải đồng ruộng muốn nhận bọn chúng đi vào, mà là bị các nàng ba cái xảo thực sự chống đỡ không được. ha ha 9. h Ea 6. á Ea 6. ha ha 6. thời khắc ở bên t h a i vang lên, nhộn đ i ể n giá trực tiếp nhức đầu. bất quá tại đem Ea thu vào thế giới thời điểm, cả cây đắng cây đột nhiên đột n ộ t từ mặt đất mọc lên. Hóa thành một đạo màu xanh lá cây quang tiến nhập thế e. Ami Tâm ở phía trên lưu lại một cái trông rất sống động hình cây đ ồ án. Cái này nhượng điện giãn g ạ c nhiên, nhường nho nhỏ càng làm mở to hai mắt nhìn. Tại e. Ami Tâm dùng sức sở lấy, không quá đ i ể n g i ã cho nho nhỏ thông báo một cái nhiệm vụ. Đó chính là dạy Ha Ha cùng Éa e. nói chuyện. Cái này khiến nho nhỏ ánh mắt trong nháy mắt sáng vô số lần, thiếu chút nữa thì đối chiếu hiện ra vạn cổ đại lục đạo dương còn muốn sáng tỏ. Đông Dụng nhìn xem đắng suối cùng đắng cây, trong lòng cảm thán: Thế giới này nhìn thật không có hoàn mỹ tuyệt đối cùng tuyệt đối cường đại a, giống l ự a nhỏ. có thể đốt tận vật vật, thế nhưng là có linh trí phía sau vẫn như cũ chịu không được đắng t u y ề n chi lực, mà nho nhỏ chính là thế giới bản nguyên d ự dụng, chỉ huy thiên b i đập nằm nhiều như vậy cường giả cái thế, nhưng vẫn là không ngăn cản được đắng t u y ề n chi lực, mà đắng suối lại bị nó tẩm bổ ra đắng cây k h ắ c chế, thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, quả nhiên không sai, đây chính là quy ra trong miệng nói cân bằng sao? Điền g i á h ữ u tiếp tục uống đắng suối, hy vọng có thể mở thiên nhãn, thế nhưng là vẫn là vô dụng, chỉ là mi tâm đoàn năng lượng kia lớn mạnh rất nhiều, cái này nhượng Điền g i ít nhiều có chút nho nhỏ thất vọng, không quá Điền g i lần này đem nước suối uống sạch phía sau, cảm thấy một điểm không giống nhau. đó chính là đồng ruộng cảm giác trong lòng của mình tại cực đắng đi qua có từng chút một ngọn thư sảng khoái một loại rất khó hình dung nhưng là lại chân thực tồn tại khoái cảm loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh bất quá phút chốc liền tan biến thế nhưng là điển g i tâm bên trong đối với loại cảm giác này có cực độ k h á t vọng đây là một loại bản năng cầu còn không được đồng thời tại loại này cảm giác được phát hiện thời điểm đồng ruộng rõ ràng cảm thấy mình toàn thân chư thiên không gian rung rung đứng lên hấp thu năng lượng tốc độ đột nhiên vô hạn tăng thêm chỉ một lát sau hấp thu năng lượng là cho đến tận này mấy chục lần còn nhiều đây vẫn là đồng ruộng phỏng đoán cẩn thận. 127 t h ứ 127 ư ơ chương đại đạo thiên vương buông xuống đắng suối còn có năng lượng này đông duộng mừng rỡ vậy có phải hay không nói chỉ cần có đầy đủ đắng suối liền có thể để cho mình đại mộng chư thiên chân chính trở thành chư thiên vạn giới đông duộng l ắ t đầu phủ định ý nghĩ của mình cái này quá không thực tế mở một cái thế giới đều cần vô tận năng lượng k h ố n g c h i chư thiên vạn giới chẳng thể trách quy gia nói từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành qua nơi này so phượng hoàng không gian đều thích hợp bế quan a đông duộng nghĩ tới ở đây thật cao hứng tức ở nhà bên cạnh, lại an tĩnh không có người quấy rầy, lại có đắng suối có thể tùy luyện thể phách, hơn nữa mình cũng không cần bên ngoài năng lượng, ở đây vừa vặn. Đông d u ộ n lúc này rời đi, trở lại Lưu Điền Già thôn, tìm tới em trai em gái, thật tốt khiển trách một phen, tiếp đó lại đem Tiểu Tiểu Hòa Ha Ha từ trong thế giới thả ra. Mà h u ế t A khi tiến vào thế giới của mình phía sau liền hoàn toàn bị bắt đầu nguyên chi cây m ê hoặc trực tiếp ỉ lại trên cây nửa bước không rời. Tiểu Tiểu Hòa Ha Ha nhìn thấy l ử a n h ỏ phía sau, có chút bản năng sợ hãi, cái này Lượng Điền Già kinh ngạc, chẳng lẽ lừa n h ỏ liền Tiểu Tiểu Hòa Ha Ha đều có thể đốt diệt? Bất quá. Tiểu Tiểu Hòa Tiểu Vân rất nhanh liền trở nên n ồ n g nhiệt, mà Tiểu Vân đang biến hóa đủ loại bộ dáng, nhường nho nhỏ một bên vỗ tay kêu to đồng thời cũng không ngừng hâm mộ. Điền Ngọc khi nhìn đến Tiểu Tiểu Hòa ha ha thời điểm, con mắt sớm đã rời không ra, trong mắt uyên uyên mà chuyện, không biết có ý đồ gì. Có nho nhỏ, có lửa nhỏ, đồng ruộng cho làn nên sẽ nhượng điền ra thôn an toàn hơn. Đồng ruộng an bài tốt sự tình, lại tìm đến Lộ Phùng Xuân, giao cho hắn một ngàn túi c h ữ vật, nhường hắn lập tức phái người mang đến Lưu Vân Đế Quốc, nói cho hắn biết đây coi như là chính mình cho Tần Tiêu giao một điểm í n h lễ. Cái này khiến Lộ Phùng Xuân ra i thúc ngựa, tự mình hộ tống túi c h ữ vật chạy về Lưu Vân Đế quốc. c h t để đem đế quốc không lệnh lúc đem không rời doanh quân lệnh vứt xuống sau đầu. 6. đồng ruộng lại một lần nữa về tới đăng suối, tương diện hồn kiếm thả ra, tiếp đó cả người đều chìm vào đăng tuyển chi bên trong, t h ầ n thức dần dần lâm vào yên lặng, liền như vậy bắt đầu từng lần từng lần một tế luyện tu đạo quá trình bên trong. 6. thời gian sẽ không bởi vì đồng ruộng yên lặng mà ngừng trôi qua, vạn linh càng sẽ không bởi vì đồng ruộng phải bế quan mà liền như vậy ngủ đông. Thiên vẫn là ngày đó, mà vẫn là cái kia mà, đổ máu vẫn như cũ, phân tranh t ư ờ n g tại. Tại vạn cổ đại lục bên ngoài có một cái hạm đội khổng lồ tại cực tốc hướng vạn cổ đại lục đi tới. càng có từng cái k h ố n g chế thần hồng cường giả tự mình bay vào vũ trụ. bây giờ, đây hết thảy đều cùng đồng ruộng không có quan hệ gì, điền dã bất ngừng mà tế luyện tay phải của mình cùng cánh tay trái, mà tam hải bên trong h ư ợ n g hoàng đạo văn h o à n h không, đại đạo chi toàn càng là đang toàn lực xoay tròn. 6. đạo mắt đi qua nửa năm, một cô ba động khủng bố từ vạn cổ đại lục bên ngoài trong tinh không hạo đ n g xuống, tiếp lấy thì có một đạo thần thức cường đại không chút kiên kỵ quét ngang vạn cổ đại lục, tiếp đó một cái thật lớn âm thanh vang vọng vạn cổ đại lục, đại đạo thiên vương bung xuống 6. đây là trong tinh không p h ụ xuống thứ nhất cường giả, cực kỳ cường đại, viễn siêu vạn cổ đại lục rất nhiều lâu năm cường giả. thế nhưng là lúc này không ai coi hắn là chuyện to tát gì, có rất nhiều người ở trong lòng yên lặng đêm n ấ y cái này quỷ x u i x ẻ o không trương dương sẽ chết ta. cái này đoán trường thực sẽ chết, 6. t u c u tinh rốt cuộc đã đến 6, tốt nhất bọn hắn tới càng nhiều càng tốt. như vậy thì có thể nhường chúng ta tốt hơn điểm 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. a a làm sao còn không ngã xuống? 6. cái này đại đạo thiên vương thần hồn quét ngang vạn cổ đại lục thời điểm, nội tâm không khỏi có chút khinh thị, đều nói vạn cổ đại lục chính là tu giả phân mộ, cũng bất quá như thế. thứ sáu, vừa định xong. còn chưa kịp chạy về truyền thừa chi địa liền cảm thấy toàn thân phát khổ liền linh hồn đều đi theo khổ đứng lên tiếp đó liền cảm thấy mình thần hồn càng lai việt nặng liền muốn lâm vào y l ạ o trong thân thể sức mạnh vô cùng cũng trực tiếp i ê n tĩnh lại căn bản là không có cách điều động ha ha 6. cuối cùng đợi đến một cái lúc này một cái thanh âm thanh thúy tại sau lưng v a n g lên đại đạo thiên vương quay người nhìn thấy một cái tiểu nữ hài đứng tại một đám mây bên trên hướng về phía hắn hắc, hắc cười không ngừng tại bé gái đỉnh đầu đứng một cái nhỏ hơn tiểu nữ hài trên bờ vai đứng một đoàn khiêu vũ hỏa mà trong ngực thì ôm một cái đen t u i lùi quái vật mà chính mình chữ vật giới chỉ bên trong linh thạch tranh tiên khủng hậu bay ra tiến nhập tiểu quái vật trong miệng những này là sáu cái này đại đạo thiên vương cuối cùng ý niệm liền như vậy dừng lại lâm vào trong mê ngủ đây là đ i ề n ngọc hòa tiểu tiểu các nàng nửa năm này bên trong bởi vì đồng ruộng bế quan cũng lại không người có thể g ư ớ t thúc đ i ề n ngọc hòa tiểu tiểu rất nhanh các nàng liền thành liêu nhất khâu chi hạng thêm nữa có lửa nhỏ tồn tại hòa tiểu tiểu nhân chân thế thiên địa hai cái này vừa d ư phối căn bản là không có cách chống lại hơn nữa tiểu vân không biết làm sao làm ra không thiếu đẳng tuyển chi thủy càng thêm nữa hơn tiểu vân bản thân liền làm â y mù tinh linh điều khiển mây mù đó là thuận buồn suối gió mà đang tuyển chi thủy dính chi liền h ế càng làm cho người khó lòng phòng bị. rất nhanh, bọn hắn liền thành vạn cổ đại lục tất cả cao thủ đắc ngộ, là tối trong yếu, bởi vì tính tình trẻ con, không có người có thể đoán được các nàng bước kế tiếp sẽ làm ra sự tình gì tới. bất quá nho nhỏ cũng không có á i dối hậu thủ tông, điền ngọc nhưng là không dám quái dối đan đỉnh môn, bởi vì nàng biết đại tẩu của nàng giống như ngay tại đan đỉnh môn, môn phái khác chỉ cần là treo chọc các nàng, thì có thụ tổ thương, khổ không thể tả. mà t r ê u chọc các nàng môn phái cơ hồ bao gồm đại lục ở bên trên tất cả đại tông môn, bất luận là ai nhìn thấy bọn hắn đều sẽ lòng tham nổi lên. c h n g chi mấy người các nàng giống như là cố ý đồng dạng, liền thích hướng về chỗ nhiều người chui. Mau nhìn xem có cái gì tốt đ ộ và xấu. đ i ê n Ngọc liền muốn xông đi lên, nho nhỏ kịp thời ngăn cản, như cái tiểu đại nhân một dạng, đừng có gấp, vạn nhất có lừa dối làm sao bây giờ? Ta dùng trước thiên b i chấn áp lại nói xấu. Nói chỉ huy thiên b i trực tiếp đem cái này thiên vương chấn áp, tiếp đó nho nhỏ lấy ra một mảnh đắng cây chi diệp, đem hắn làm tỉnh lại. Tỉnh, tỉnh, xấu. Đại đạo thiên vương đang thức tỉnh một khắc này liền biết tình cảnh của mình, trong nội tâm sóng lớn k í c tiên, hắn căn bản cũng không dám tin tưởng, chính mình thế mà bị người khác chơi đều rồi. hơn nữa còn lạ như vậy dứt khoát bị người khác chơi đều rồi mở mắt ra liền thấy cùng hắn giống nhau như lúc một người ngồi x ổ m ở bên cạnh hắn cầm một cái nhánh cây ở trên người hắn bên này đâm đâm bên kia đâm đâm cái này khiến hắn tuyệt không lý giải chính mình lúc nào có huynh đệ sinh đôi bất quá từ trong miệng lại phát ra một cái nữ hoa hoa thanh âm nhưng hắn càng là bị đả kích đại đạo thiên vương nhìn xem nho nhỏ mấy người này càng xem trong lòng càng là khiếp sợ t ố đỉnh lại có một cái vân thú vân thú còn không tính đầu kia đen t h ủ i l u i tiểu quái vật lại là một đầu thiên linh thú cái này cũng còn tốt một cái khác tiểu nữ hải lại là một đầu tinh linh những thứ này đều t í n h toán thế nhưng là cái kia đoàn hỏa là cái gì không có bất kỳ cái gì năng lượng tiết lộ thế nhưng lại nhường hắn có một loại có thể bị nhẹ nhõm hủy diệt kinh khủng cảm giác nếu như đây hết thảy đều là mình hẳn là tiếp nhận vậy tại sao trên người mình chấn áp là c h ấ n thế thiên địa loại vật này lúc nào có thể bị người trưởng khống n h ư u hùng trong lúc nhất thời lòng như cho nguội những cái kia cái gì phách tuyệt thiên địa hào khí phất tay c h ấ p trưởng thiên hạ hùng tâm triệt đ ể dập tắt ở đây quả thật là tu giả phân mộ hối hận không nên không nghe trong tộc lao lưu lợi a 6 nho nhỏ bắt đầu nàng thông lệ đề ra nghi vấn công tác đây là nhất định phải có một cái quá trình hơn nữa nho nhỏ phi thường yêu thích quá trình này người là ai ta là ngưu hùng ngươi nói dối ngươi vừa không phải còn nói ngươi là cái gì đại đạo thiên vương sao không có sáu không có sáu đó là ta nói mỏ vậy ngươi rốt cuộc là ai ta là ngưu hùng ngươi là người hay là yêu ta là yêu bản thể là cái gì ngưu yêu ngưu yêu vậy ngươi bản thể lớn lên đẹp mắt sao a cái gì tốt nhìn xin hỏi vĩ đại cường giả dễ nhìn như thế nào không dễ nhìn thì sao dễ nhìn liền giữ lại đang ngồi cưới không dễ nhìn liền làm t h ì tan thịt Lưu Hùng nhìn thấy nho nhỏ nói phong khinh văn đạm, ở sâu trong nội tâm nổi lên một hồi át hàn. Dễ nhìn, dễ nhìn, 6. Vậy ngươi biết nên làm như thế nào a? Biết, biết. Lưu Hùng vùng vây rất lâu, cuối cùng vẫn chán nản thở dài. Một đời cũng là quan sát thế gian, cuối cùng lại trở thành người khác t o ạ c kỵ, cái này khiến nó có thể nào tiếp nhận? Thế nhưng là không chấp nhận lại như thế nào? Mình bị chấn thế thiên địa triệt để chấn áp, chỉ cần mình có chút gì động, có thể ngay tại chấn thế thiên giới tấm địa trở thành lịch sử, có thể nó không muốn chết. Lưu Hùng d â n g ra đại đạo hồn thể, thế nhưng là tại ai trở thành Lưu Hùng chủ nhân về vấn đề? lại xảy ra vấn đề, cái này khiến n ư u Hùng trong lòng bắn giận, càng làm một khóc. 128 t h ứ 128 t r ư ơ chương nửa mặt lên trời thét dài nho nhỏ nhượng điện chu toàn v i chủ nhân, đ i ê n Ngọc kiên quyết không muốn, kiên quyết nhường nho nhỏ trở thành chủ nhân. đ i ê n Ngọc có ý đồ nhưu lợi, tương lai đại ca đồng ruộng phát hiện mình làm việc này, mình có thể đánh chết cũng không thừa nhận, liền hướng nho nhỏ trên đầu đẩy, hắn cũng không thể thật đánh chết chính mình à? Thế nhưng là một khi thu cái này t o ạ kỵ, vậy làm sao đều thoát không ra liên quan? Mà nho nhỏ cũng thông minh lanh lợi, đồng dạng đánh một dạng tâm tư. Tiểu Vân bây giờ cũng bị mang cổ linh tinh quái. coi như cái gì cũng không biết phối hợp đâm h ư u Hùng t r ê n h luận đường này cuối cùng tất cả mọi người tại Lựa Nhỏ cùng ha ha trên thân vừa đi vừa về mà nhìn xem Lựa Nhỏ bị đầu tiên phủ định mà ha ha sáu bất đắc dĩ nho nhỏ trở thành Lưu Hùng chủ nhân cái này khiến nho nhỏ khó chịu trong lòng bắt nữa mấy cái sáu chúng ta mỗi người một cái sáu h ư u Hùng nghe nói như thế trong lòng càng là khổ tâm bất quá cũng có một tia an ủi ta những cựu nhân k i a đều ở đây nơi nào đâu đem ngươi bảo bối cũng giao ra đi Lưu Hùng đem mình tất cả bảo bối đều lấy ra để dưới đất, nho nhỏ mấy người lục soát đứng lên, mà Điền Ngọc bởi vì còn không có tu đạo, Lưu Hùng cất giữ đều là bảo vật vật. Đạo t á c lưu truyền, n h n g Điền Ngọc căn bản không dám đụng, chỉ có thể ở bên cạnh c h ơ mắt h ế t Lưu Hùng nhìn hồi lâu, rốt cuộc hiểu rõ tới, nho nhỏ các nàng chỉ tìm sáng lóng lánh các loại đẹp mắt đồ vật, căn bản cũng không phải là tìm cái gì bảo bối, đây là đang tìm đồ chơi a. Mẹ nó, tìm đồ chơi, sáu. Nho nhỏ có Lưu Hùng cái này trợ thủ, l ó n l é n làm càng là thuận buồm xuôi gió, cắm đầu Thiên Bì l ậ c gọi là một cái s n g khoái. lại có 7 cái trước hết nhất đơn độc phủ xuống cường giả bị nho nhỏ thu phục, có tính khí cứng r á n lửa nhỏ đốt một cái cũng hoàn toàn p h ụ c mềm. cuối cùng điện ngọc, nho nhỏ, tiểu vân cùng ha ha mỗi người điểm hai cái, hậu thế đem t m người này xưng là nữ hoàng t ọ a hạ bát đại thiên vương. nho nhỏ nháo đằng hơn một năm, mỗi ngày đều mang theo lưu mã dê ngặc hổ chu tước khổng tước cùng một cái con c ó c du đ ã n g thiên hạ, những nơi đi qua thiên địa mất tiếng. đối với mèo con liên hệ với liêu điển giã phía sau triệt để kết thúc đồng ruộng hiếm thấy từ độ sâu trong tu luyện tỉnh lại thế nhưng là vừa nhìn thấy nho nhỏ sự tích cái này h ư ợ n g điển giã trực tiếp m ậ c b ị nghiêm lệnh nho nhỏ mang theo tiểu vân l ử a nhỏ cùng ha ha trở về cuối cùng càng đem bọn hắn toàn bộ n ố t vào thế giới cũng không tiếp tục người không hỏi ma điên ngọc cùng những cái kia khai khiếu hài đồng thì bị mèo con mang đến hậu thổ tông tìm kiếm t h u ộ c về bọn hắn mình con đường trường sinh 6. theo chấn thế ma nữ đột nhiên tiêu thất nhường thiên địa vì đó một rõ ràng những cao thủ kia cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nho nhỏ không biết vì cái gì Chuyên môn nhặt bọn hắn những cao thủ này khi dễ, giống tổ vương các loại sẽ rất ít đi để ý tới. Lại một năm nữa đi qua, tiểu tiểu hòa thiên bi thành liêu nhất loại cấm kỵ, không có trải qua xem như đảm t i ế u chậm rãi l a n g quên, mà trải qua không hề để cập tới, lại không dám sách. Rồi sau đó đổi tới vạn cổ đại lục tu giả cơ hồ không có người biết nho nhỏ ban đầu phong thái. đ à o mắt lại qua hơn một năm, lúc này mới lần lượt có chiến hạ n g mang theo thế hệ tuổi trẻ đi tới vạn cổ đại lục. Vạn cổ đại lục nhất thời gió nổi lên vân động, cường giả hội tụ, thiên tiêu tụ tập. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. mà có nhiều như vậy chắc tuyệt tu giả chốt nhưng là trinh phạt không ngừng máu chảy phiêu sử chính là cao thủ cái thế ở giữa đều sẽ thỉnh thoảng có huyết chiến bộc phát may mắn có vạn cổ đại lục chiến hồn điện cùng truyền thừa thánh điện cùng với quy gia chờ cường giả cái thế cùng trong tinh không bát đại thiên vương cùng duy trì những cao thủ này giữa tranh đấu không có lan đến gần người tu bình thường cùng phạm tục thế giới không phải vậy đây tuyệt đối là thiên địa đại hoạn dù cho dạng này cũng đánh thiên băng địa liệt vạn cổ đại lục bên ngoài tinh không đều tan vỡ vô số mà từ trong tinh không mà đến thế hệ tuổi trẻ càng là cường đại Sư bình đế tinh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân lục một h ồ đánh khắp vạn cổ đại lục, chỉ có chút ít mấy người có thể chống lại, mà khởi đầu phạm tinh v ự c thế hệ tuổi trẻ vương giả tây nghi hoàng chưa bại một lần. Đế tử đế minh cổ tinh minh không sợ càng là cường đại đến làm cho người trình độ kinh khủng, hơn nữa khát máu như gì, si, thủ hạ có rất ít người sống sót. Những này là thường xuyên đi lại, mà những cái kia tại vạn tiên thành một lòng n ộ đạo nhân trung, nghe nói có nhân vật càng mạnh mẽ. Vạn cổ đại lục hậu thổ tông nô m c đạo cũng đã trở thành dẫn đầu độc chiếm nhân vật, có thể cùng những thứ này trong tinh không cường giả trẻ tuổi chống lại. Thiên lý vân huệ càng là lực lượng mới xuất hiện, thiên n h a n vừa ra, q u ầ n hùng tránh lui. 6. đồng ruộng cái này vừa bế quan, chính là 5 năm, 5 năm qua, đồng ruộng xếp bằng ở đ á n g suối bên trong, hấp thu lượng lớn đ á n g truyền chi thủy. Ngay từ đầu, nước suối là tia nước nhỏ, càng về sau theo đồng ruộng thân thể hấp lực không ngừng tăng cường, tia nước nhỏ đã biến thành thao thao bất tuyệt rũ tuyển. Điển g ã i nhất thẳng không rõ, đ á n g suối đến cùng ẩn chứa dạng gì năng lượng, lại có như vậy vĩ lực. Loại lực lượng này không giống với đồng ruộng trước đó tiếp xúc qua tất cả lực lượng. Quan trọng nhất là đ á n g suối có thể nhường đại mộng chư thiên công pháp hình thành không gian nhanh chóng trưởng thành, nội bộ không gian không ngừng b ị lớn, theo tới chính là trong không gian cất giữ năng lượng cũng càng lai v i ệ nhiều. hơn nữa phượng hoàng đạo văn tế luyện tốc độ cũng rõ ràng tăng tốc mặc dù chỉ có 5 năm thế nhưng là hiệu quả là bình thời mấy chục lần thậm chí nhiều hơn hơn nữa phượng hoàng đạo văn không luyện hóa được đắng tuyển chi thủy hoặc có lẽ là đ á n g tuyển chi thủy tại tư dưỡng phượng hoàng đạo văn trải qua 5 năm này đồng dụng như kỳ tích đem tay trái toàn bộ cánh tay đều tế luyện đi ra mà tay phải cũng tế luyện hoàn thành toàn bộ tay nhỏ cánh tay thế nhưng là một ngày này đ á n g suối toàn bộ không gian chấn động đ á n g suối đột nhiên đ o lưu lại không một điểm đắng tuyển chi dòng nước vào chấn động nhượng điển giã từ tầng sâu trong tu luyện giật mình tỉnh giấc, điển giã thần hồn hướng hồ suối dưới đáy xâm nhập, thế nhưng là nơi nào còn có nước suối dấu vết? điển giã h i u đi sâu vào rất lâu, thế nhưng là vẫn như cũ một chút đáng tuyển chi nước khí tức cũng không có, p h ả n phất hư không tiêu thất. cái này nhượng điển giã dưới khiếp sợ lại không tâm tư bế quan. đông duộn thu hồi thân thức, trong đầu sôi trào không ngừng, rốt cuộc đây là thế nào? đáng suối tại sao đột nhiên ở giữa tiêu thất? đông duộn cuối cùng vẫn là từ bỏ đáng suối vấn đề, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ toàn thân của mình, thân thể hết thảy đều tại chính mình thần hồn hạ thể hiện. tăng hải, bây giờ là chân chính hải, cực lớn vô biên. lấy đại đạo vòng xoáy làm trung tâm, vòng xoáy biên giới trong 3.000 g i ả dặm toàn bộ là tinh luyện ra đạo lực, tiếp đó bên ngoài là vô biên vô tận năng lượng màu vàng s ậ m Đông Dụng không nghĩ tới thế mà tinh luyện ra nhiều như vậy đạo lực, chẳng lẽ cái này cũng là đáng sối công hiệu? Mà đại đạo vòng xoáy tại cực tốc xoay tròn, kéo theo toàn bộ mặt biển đang xoay tròn, mà ở đại đạo vòng xoáy phần đ ấ y đạo thai tại kịch liệt mà có vào, tựa như lúc nào cũng có thể phá thai mà ra. Cái này nhượng điền giã mừng rỡ như điên, chính mình rốt cuộc phải bước vào đạo linh cảnh, có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo. Tay trái của mình toàn bộ cánh tay cùng tay phải tay nhỏ cánh tay đều triệt để đã biến thành bình thường nhất bộ dáng. không có bất kỳ cái gì năng lượng phát ra, liền cùng người bình thường cánh tay một dạng. nhưng mà tay phải khác bản phận lại tràn đầy lực lượng cường đại, lộ ra không hợp nhau. đ ồ n g d ộ n g n g ờ tới khả năng này cùng đáng suối có quan hệ. đ ồ n g d ộ n g thôi động tay trái, vẫn không có bất kỳ năng lượng nào cùng sức mạnh phát ra, thế nhưng là đ ồ n g d ộ n g cảm nhận được tay trái bây giờ có một c ố đại uy năng, mà một c ố huyền ảo hàm ý từ cánh tay trái chuyển đến, tiếp lấy một đoạn dị thường phức tạp cùng kinh khủng đại đạo thần liên đột ngột từ trên cánh tay trái xuất hiện, tựa hồ không nhìn hết t h ể không gian cùng thừa h i gian cách trở, trực tiếp cuốn lên liễu điển g ã linh hồn. đ ồ n g d ộ n g nơ ngác nhận lấy về nào hàm ý bên trong tin tức, thậm chí ngay cả linh hồn bị chạm đau đớn đều quên. Đại phái mở. đ ồ n g d ộ n g rất lâu mới tiêu hóa đoạn này hàm ý, thứ này lại có thể là một loại công pháp, một loại nhượng điển g i á không biết là nên mừng rỡ vẫn là ưu tư nặng nề công pháp. đ ồ n g d ộ n g hy vọng vĩnh viễn đừng dùng đến loại công pháp này. 6. đ ồ n g d ộ n g thích đứng hạ thân thể, sau đó nhìn bây giờ t r ố n g rông không gian, quay người rời đi. Nhìn xem đầy trời đám mây cùng dưới chân tại gió nhẹ phía dưới nổi lên sóng ánh sáng hồ nước, phương xa núi xanh n g u y n nga có một loại không nói ra được hàm ý quanh quẩn tại thiên địa ở giữa. Dương Quang vẩy tại điền i ã trên mặt, nhượng điền g i ã không tự chủ được giang hai cánh tay ra, hít một hơi thật sâu. Đây là một loại đã lâu cảm giác. Đồng ruộng ngửa mặt lên trời thét dài. A 1 2 i h a hắn âm thanh liên miên, chuyển hướng phương xa. 129 t h ứ 129 t r ư ơ c h n ư ơ n g ta chính là thiên đồng ruộng nhìn trước mắt hết thảy, có núi có nước có gió có dương quang, có cây có cá có gia thú. t r ư ơ n g sinh là vì cái gì? Không phải là vì có thể một mực nhìn thấy những thứ này, cảm nhận được những thứ này sao? Bây giờ đồng ruộng nội tâm không nhịn được kích động, một loại không phải hắn ở độ tuổi này giai đoạn cảm nộ từ đáy lòng của hắn sinh ra, sống sót thật đặc sắc. dường như là cảm nhận được liễu điển g i ã kích động nỗi lòng, đồng ruộng trong cơ thể đại đạo thật xoáy đột nhiên gia tốc, mà đạo thai co vào rung động càng thêm kịch liệt, đồng ruộng kinh hải bất chấp tất cả, trực tiếp hư không màng ồ i thần thức chìm vào tam hải. Hồng sáu ba cái đạo thai đột nhiên sinh ra vô cùng hấp lực, đem tinh luyện ra khổng lồ đạo lực cơ hồ là trong nháy mắt liền hấp thu chín thành chín, tiếp đó đại đạo thật xoáy ầm bang phá thoái, vô tận năng lượng đột nhiên hướng vòng xoáy dưới đáy đổ sụp, sức mạnh khổng lồ kia lượng điển g i ã đều cảm thấy sợ mất mật. những thứ này nước biển năng lượng gần như trong nháy mắt đánh tới đạo thai bên trên, đạo thai tại này của lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới ầm bang phá t t o á i Đồng Dụng nhìn sắc mặt trắng bệnh, chẳng lẽ mình đạo thai cứ như vậy bị hủy diệt? đã biết sau nhiều năm khổ cực đường đi cứ như vậy tắt đứt, Điền Giã bất dám tin tưởng, thế nhưng là sau một khắc, Tam Hải bên trong vòng xoáy đột nhiên từ dưới đáy vọt lên, cực tốc hướng bầu trời đánh tới, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thang đến tăng lên cao trăm dặm, mới dừng lại lên cao thế, tiếp đó chậm rãi hạ xuống, một bên hạ xuống, nước biển năng lượng một bên cố hóa, cuối cùng trực tiếp trở thành không màu trong suốt kết tinh, giống như trụ trời đồng dạng, lẻ loi đứng ở Tam Hải ở giữa, ba cái thân ảnh đột ngột xuất hiện ở cây cột đỉnh c h ó t lúc này, một cái hùng vĩ thanh âm non nớt tại thần hải trung vang lên, ta chính là thiên. âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ thần hải không gian. tiếp theo tại trong khí hải đồng dạng có một âm thanh vang lên, ta chính là ma. ta chính là người. sáu. đồng ruộng ngốc ngu ngốc mà nhìn xem đứng tại trụ trời bên trên, đứng chắp tay anh hải. hải nhi chỉ to khoảng một thước, dáng dấp trắng nõn nà, t h ì t ố t tốt, toàn thân chân bóng. ba cái anh hải chính là đồng ruộng phiên bản, dáng dấp giống nhau như lúc, thế nhưng lại hoàn toàn là ba loại bất đồng thần vận. cái này nhượng i ề n g i ã một mắt liền phân chia ra bọn hắn. thiên, tỉnh táo, hờ hững, hùng vĩ. ma. trầm ổn, trầm trọng, bang ba người, dâng chào, sắc bén, bất khuất. Tựa hồ cảm thấy đồng ruộng đang nhìn chăm chú bọn hắn, ba người lạnh r ê n một tiếng, trực tiếp xếp bằng ở trụ trời bên trên. Ha ha sáu. Đồng ruộng đột nhiên bộc phát ra kinh thiên cười to, ta cuối cùng có đạo linh sáu. Tiếp đó đồng ruộng phân biệt tại Tam Hải hóa hình mà ra, đứng ở trụ trời c h i đỉnh, một tay lấy đạo linh nắm trong tay, không để ý ba cái đạo linh cố hết sức chống cự, trái xoa xoa, phải xoa xoa, liền như hạt đậu n h n h bàn nhỏ mấy đều dùng lực lôi kéo. Không tệ, không tệ, co d á n rất không tệ. s Đông Duộn còn nghĩ tiếp tục thật tốt nhìn kỹ một chút đạo linh, thế nhưng là lúc này ba người bọn họ trên thân thể khắc ấn thập tam phúc hình người đồ án phát ra ánh sáng long ánh, quan dị t h ư ờ n g ă n l ạ n h n h n g Điền Giã cảm thấy rất là ấm áp. Tiếp theo từ mỗi cái đồ án ở trong đều đi ra một người, 13 người quanh thân thần bí khí thế lượn lờ, mảnh vỡ thời gian m y m ú a đạo vận chạy xuôi, bọn hắn xếp bằng ở cao tiên, tay nắm đạo ấn, miệng h u n chân u ô n trong lúc nhất thời Tam Hải đều quanh q u ầ n ảo r ư ợ u đại đạo thiên âm, loại này ngày tháng âm thẳng vào đạo linh trong lòng, cũng trực tiếp tiến vào Liễu Điền g ã trong lòng, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì lộn xộn cảm giác. Bây giờ Tam Hải, đạo âm ù. Đại đạo chìm nổi, thần bí khí thế lưu truyền. Thời gian dần qua, những thứ này đạo chìm vào đáy biển, sắp nhập vào cao thiên. 6. ba linh trang nghiêm túc m ụ c nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận cẩn nộ. Đồng ruộng không thể làm gì khác hơn là thối lui ra khỏi tam hải. Lúc này đồng ruộng mới nhớ tới chính mình đem nho nhỏ các nàng nhốt quá lâu, tiếp đó thần hồn tiến nhập thế giới. Thế nhưng là đương điển d ã nhìn thấy nho nhỏ các nàng thời điểm, tức giận giận sôi lên. q u y n thiên đẳng đi qua 5 năm này, đã trưởng thành rất là tươi tốt, non mềm sợi đẳng b y khắp một chỗ, chủ cột cũng đã có một trượng kích thước, gần trăm mét dài. nhưng là bây giờ c u ấ n thiên đ ằ n g trụ cột thế mà không phải phóng lên trời mà là quanh có khúc hiệu trở thành một cái nhà trên cây trụ thể mà những thứ khác dây leo cũng còn q u ố n trụ cột trở thành một cái nhà trên cây mà ở những thứ này trên dây leo nở đầy to lớn đ ó hoa nho nhỏ thế mà đem c u ấ n thiên đ ằ n g làm thành liêu nhất cái cây nhỏ tiểu thụ phòng đồng ruộng đều rất tò mò nho nhỏ là làm sao làm được thế nhưng là 6. u thế nhưng là q u ố n thiên đ ằ n g là có đại tác dụng đồng ruộng vốn là muốn đem nho nhỏ thật tốt giáo hơn một lần thế nhưng là nho nhỏ khi nhìn đến đồng ruộng thời điểm lập tức khóc lớn lên nước mắt l ạ c h lệch l c h mà đi lấy hóa thành một hạt hạt trong suốt hạt châu cái này nhượng điển giã trực tiếp không có cách cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đưa các nàng đưa ra thế giới tiểu vân hòa tiểu hòa đi theo mà hơi a nhưng là tiếp tục nằm ngáy ho ho n h o nhỏ các nàng vừa tiến vào vạn cổ đại lục giống như r ồ n g vào biển rộng vừa đi vô tung ảnh 6. đông ruộng thì hướng điển gia thôn mà đi bây giờ điển gia thôn đã triệt để thay đổi từng nhà cũng là đỉnh đại l â u c á t hơn nữa tiểu dáng rất là thống nhất đây cũng không phải là một cái bình thường thôn càng giống là một chỗ phồn hoa thành trấn vang vọng tiếng đọc sách thỉnh thoảng từ trong thôn cao nhất chỗ truyền ra quanh quẩn ở trong thôn đông ruộng trở lại đầu thôn thời điểm liên thấy có hai cái vũ khí canh giữ ở đầu thôn. khi bọn hắn nhìn thấy đồng ruộng thời điểm mừng r ỡ một người nhanh chóng hướng binh doanh nơi c h ú đóng bay đi, mà đổi thành một người cẩn thận phục dịch tại bên cạnh. một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. cái này nhượng điền giãn ộ i tâm hơi hồi hộp một chút, tại vũ khí dẫn đầu dưới, nhanh chóng về đến nhà. nhìn thấy phụ mẫu rất tốt, đồng ruộng mới yên lòng. không quá điền g i ã mẫu thân khi nhìn đến đồng ruộng thời điểm, ôm đồng ruộng lại khóc đứng lên, hơn nửa ngày mới dừng lại. điền ã tâm bên trong cũng có thể đoán được nguyên nhân, chính mình tu đạo bên ngoài, mà em trai em gái cũng đã rời nhà, những gia đình khác đều có tử tôn hầu hạ rồi gối, mà cha mẹ mình bên cạnh nhưng là lẻ loi. nghĩ tới đây, đồng ruộng cảm giác trong lòng có một cỗ khổ tâm, chẳng lẽ mình sai lầm rồi sao? Chính mình thật chẳng lẽ không phải đem muội muội cùng đệ đệ đưa đến hậu thổ thông sao? Hay là chính mình vốn cũng không nên tu đạo sao? Đồng ruộng an ủ i cha mẹ, trong lòng đã quyết định đem em trai em gái nhận về tới, cùng lắm thì đem l ử a nhỏ hòa tiểu tiểu các nàng về sau đều đặt ở ở đây. Lúc này một hồi dồn dập chiến mã tê minh thanh trong thôn vang lên, rất nhanh liền có người đi tới liêu điển g i ra môn bên ngoài, mặt tướng lộ Phùng Xuân có chuyện quan trọng cầu kiến thượng tiên sáu, lộ tướng quân mời đến sáu, cái này sáu, có thể hay không mời lên tiên mượn một bước nói chuyện? đồng ruộng nghi hoặc chuyện gì còn cần ẩn tàng, bất quá cũng tới đến ngoài cửa. lộ phùng xuân nhìn thấy đồng ruộng đi tới ngoài cửa, hướng về phía đồng ruộng trực tiếp quỳ xuống, bẩm báo thượng tiên, tiêu giao công chúa hai năm trước thất thủ ở một chỗ bên trong tiểu thế giới 6 nói xong không dám núc đích, quỳ d ạ p trên đất. đồng ruộng khi nghe đến tin tức này thời điểm, hô hấp trì trệ, hai mắt trong nháy mắt lún h ồ n g một cỗ bạo ngược cảm xúc ở trong lòng sinh ra, n h u t i ề n giã bên người không gian tựa hồ cũng run d ậ y theo lên. đồng ruộng lý trí nói cho đồng ruộng, mình không thể mất đi tắp v ù n g thế nhưng là trong lòng mình đối với mình tự trách cùng đối với tần tiêu d a o lo lắng từng lớp từng lớp mà đánh thẳng vào đồng ruộng tâm thần. Đông Dụng thanh âm run rẩy vang lên, không có đem việc này nói cho ta biết phụ mẫu a. Mặt tướng không có, ta một mực chờ đợi ở chỗ này, thế nhưng là thượng tiên vẫn không có quay lại sáu. Lộ Phùng Xuân cảm nhận được một loại thẳng tới linh hồn kiềm chế, dùng hết lực khí toàn thân mới nói xong một câu nói, đừng nói cho bọn hắn sáu, bảo vệ tốt bọn hắn. Mặt tướng lĩnh mệnh sáu sáu. Đông Dụng cố gắng không chế tâm tình của mình, từ biệt phụ mẫu, nói cho bọn hắn hắn đi xem em trai em gái tu hành tiến độ, thuận tiện dẫn bọn hắn trở lại t h a m một chút. đồng ruộng bay đến từ Lôi Sơn, tại thần hồn bên trong liên hệ mèo con, thế nhưng là không có một chút tin tức, giống như là cách một cái thế giới đồng dạng. 130 t h ứ 130 t r ư ơ chương đại phái mở thế mà không cách nào liên hệ với mèo con, cái này h ư u đ i ể n Giã trong lòng cực kỳ hoảng sợ, đồng ruộng thử rất lâu, đều có một loại cách trở tại ngăn trở giữa bọn họ cảm ứng, nhưng mà đồng ruộng cảm ứng đến mèo con tuyệt đối không có tử vong. Đồng ruộng trong nháy mắt có liên lạc thượng lô bốn người, trong rừng chưa tới một khắc đồng hồ liền đi đến Lưu đ i ể n Giã sở tại tri địa, mang ta đi sáu. Trong rừng pháp lực nâng lên đồng ruộng, liền hướng tiểu thế giới kia phương hướng tiến đến. rất nhanh. phía trước xuất hiện một mảnh hoang vu tri địa trên không có một điểm sáng lập tức phải tiêu tan mà quy gia vô danh hầu ca cùng thượng ngô đăng cố gắng duy trì lấy không để cái này đoàn ánh sáng mang tiêu tan dưới đất còn có đại chiến phía sau lưu lại từng đống vết thương đồng ruộng nhìn thấy quy gia hầu ca chỗ hưu nhân đô tại hơn nữa còn có rất nhiều người của những tông môn khác ở chỗ này cái này khiến hắn càng ó c không tốt dự cảm trong rừng vừa về tới ở đây liền gia nhập quy gia bọn hắn mà quy gia nhìn thấy đồng ruộng thở dài truyền âm nói đến đồng ruộng ngươi không thể gấp gáp m è o con đi theo vào tạm thời hẳn là có thể bảo vệ bọn hắn s u Ta đại ca cùng m ọ ộ i m ộ i đều đi vào. Đồng Dung thất kinh hỏi, đúng vậy sáu, tại sao có thể như vậy? Không phải thông đạo sẽ kéo dài hơn một năm sao? Ngoài hành tinh chỉ có cường giả xông vào, hơn nữa có rất nhiều ngoài hành tinh chống không tu giả cũng xông tiến vào sáu. Chúng ta biết đến lúc sau đã chậm, mèo con thứ nhất chạy đến, cuối cùng tại không gian thông đạo sụp đổ phía trước xông vào sáu. Đến cùng có nguy hiểm gì? Điền g i ã tâm bên trong phát lệnh, có nộ khí phun trào, hắn cũng hết sức áp chế. Bây giờ có thể chắc chắn, thế giới này là một cường giả g i ớ i mà cái cường giả cũng không tiêu vong. Chúng ta tu vi không đến, không cách nào cứu ra bọn hắn. chỉ có thể toàn lực duy trì lấy thông đạo, lưu lại môn hộ 6 trong khoảng thời gian này một mực liên lạc không được ngươi, một mực chờ đợi đợi ngươi trở về 6 Đông u ộ n g nhìn c h u n g quanh bốn phía, bọn họ đều là người nào? đều cũng có đệ tử hoặc cường giả thất lạc ở bên trong tông môn. những tông môn khác đã bỏ đi 6 6. Điền g i ã Tâm bên trong 10 i phần mê mang, hắn không biết lúc này nên làm như thế nào, đều do chính mình. tại sao muốn bế quan? nếu như không bế quan, chính mình nhất định có thể ở tại bọn hắn bên người. nhưng là bây giờ hết thảy đều chậm, Điền g i Tâm bên trong có hối hận, càng có l ự a giận. quy ra, ta nên làm thế nào? khó khăn. muốn đánh vỡ một cái chúng ta chỗ ở đại thế giới không gian tiến vào tiểu thế giới này rất khó hơn nữa người cường giả này căn bản không có tiêu vong chúng ta hoài nghi đây hết t h ệ cũng là một cái bẫy vì hấp thu ngoại lai sinh mệnh chi năng hơn nữa nếu như ngươi dùng thế giới của ngươi rất có thể đánh vỡ thế giới nhưng mà khả năng lớn nhất là ở đại thế giới vĩ lực nghiền ép phía dưới sẽ để cho tiểu thế giới này triệt để bằng diện đến lúc đó bên trong không có người có thể sống sót nói đến đây quy r a muốn nói lại thôi đông d u n g hiện tại trong lòng minh bạch đây là một cái phi thường gian nan cục diện cường công sẽ ngọc thạch câu phần không mạnh mẽ tấn công nhưng là không có biện pháp đồng ruộng hướng về kia chỗ tọa độ không gian đi đến, mà những người khác đều hướng đồng ruộng trong lại. một cái âm thanh vang rội từ một cái phương hướng truyền đến. cái nào lý lai tiểu quỷ, cút n i n h lên. ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới s á nghe nói như thế, đồng ruộng dừng bước, nhìn về phía người nói chuyện, lửa giận trong lòng tuôn ra, một v ò n g u quang từ kỳ thần hải xung ra, lóe lên một cái rồi biến mất. giống 6 không sáu. liền thấy người nói chuyện trên đầu đột ngột đâm một thanh tiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, trường kiếm màu trắng, hỏa diễm rất mau đem người này nuốt hết, trong nháy mắt hóa thành một sợi c khói, chỉ còn lại trường kiếm còn tại chiến minh. đều cút cho ta. băng không giết s đồng r u n g g i t gào trầm trầm quanh quẩn trên không trung, cái này khiến những tông môn này chỗ hữu nhân đô trực tiếp biến sắc, hừ, tự tìm cái chết sáu, một người hừ lạnh, trực tiếp hướng điện g i ã nhất trưởng chụp tới, bàn tay nạy bén tinh thần v u n quanh, hỗn l ộ n r ụ xuống, đây là một cái đến từ tinh không tổ vương, vẫn là một vệt ánh sáng c h ợ n lóe lên, diệt hồn kiếm từ nơi này tổ vương trong tay xuyên qua, trực tiếp xuyên thấu cái này tổ vương cái chán, đồng ruộng bây giờ lấy thế giới chi lực ngự sử d i ệ n hồn kiếm, tốc độ đã sắp tới không nhìn không gian tình cảnh, liền tổ vương cũng không có phản ứng lại, liền bị diệt hồn kiếm nhất kích đánh giết, đánh giết hai người. Nhượng đ i ể n Giã lửa giận trong lòng tuyên tiết một điểm, cái này Nhượng đ i ể n Giã có cố xúc động, giết sạch nơi này tất cả mọi người. Giết, giết, giết, chín. Nhìn xem tổ vương cường giả tại hỏa diễm bên trong tiêu vong, cái này khiến tất cả tại chỗ tu giả cũng là bất khả tư nghị, càng làm cho rất nhiều người sợ vỡ mật, nhanh chóng thoát đi. l i ề n tổ vương cũng là nói giết liền liền giết, dạng này người không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Lớn ta thiên hoàng tinh không người không thành sáu, bá thiên chẳng sáu, vẫn như cũ có người không lùi. Một lao nhân hét lớn một tiếng, một thanh thiên đao đột nhiên tạo thành, đao này chính là đao ý cùng đại đạo chi lực ngưng kết tạo thành. Thần Đao che đậy mặt trời, phía trên có đại đạo thần liên hiện lên, không gian mảnh vụn bay múa. Thần Đao những nơi đi qua, không gian cũng nứt ra từng đạo thật nhỏ k h e hở, bất quá qua trong giây lát lại tại đại thế giới vĩ lực phía dưới lấp đầy. t r ô i này thiên Đao trong nháy mắt đến liễu điển g i ã trước mặt, liền quy ra mấy người đều bao phủ tại dưới Đao, bất quá quy ra mấy người cũng không để ý tới, toàn lực ổn định lấy tọa độ không gian, nhưng mà trong lòng bọn họ đang vì người cường giả này m ặ c niệm. Đông Dụng ở trên thiên Đao tới người trong mấy mắt, h u quyền một q u y ể n đón thiên Đao liền đập đi lên, đây là Thái Thượng quyền vô thượng v ư n g quyền. một cái quyền hình quang ảnh từ quyền thượng xung ra, một quyền này ngưng kết liếu điển g i tinh luyện ra bất diệt đạo lực cùng hắn lấy được đại phai mở đạo nghĩa thái thượng quyền sáu, y ê n s một đạo kinh khủng quyền ảnh từ đồng ruộng trên nắm tay xung ra trong nháy mắt đánh vào thiên đạo phía trên, b à n một tiếng thiên đạo bật át đạo này quyền ảnh thẳng tiến không lùi những nơi đi qua không gian trực tiếp phai mở lưu lại một đạo mấy chục dặm dài đen như mực khe hở, khe hở phía sau là bóng tối vô tận một cỗ thê lương cùng cô quan tử trong cái khe truyền hướng vạn cổ đại lục mà khe hở tản mát ra vô tận hấp lực đem có khả năng tiếp xúc được hết thảy đều trong nháy mắt thôn vẹt phai mở. mà phát ra thiên đao lão nhân tại điền giã một quyền đánh ra lúc liền cực tốc n é tránh đi qua, thế nhưng là đại phai mở quyền tốc độ quá nhanh, giống như không thấy không gian, vẫn như cũ lao lão nhân hạ thân g ạ o thét mà qua, lão nhân hạ thân trong nháy mắt phai mở chỉ tới kịp đào tàu nửa người trên, thế nhưng là miệng vết thương lây dính phai mở đạo lực như cũ tại nhanh chóng phai mở. A năm, một tiếng hét thảm quanh quẩn ở chân trời, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. bất quá lão nhân cũng là kiên quyết, một đạo sáng chói ánh đao lướt qua, cùng lực đem chính mình c h ặ đứt, chỉ lưu đầu cùng bả vai nhanh chóng thoát đi. mà những thứ khác bộ phận thì qua trong giây lát phai mở bị hút vào hắc ám. Đại phai mở đạo lực những nơi đi qua hết thể đều phai mở, liền không gian cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa phai mở đạo lực những nơi đi qua, hết thể đều hóa thành hám. Đồng ruộng nhìn mình một quyền này cũng nơ g ngác suất thần, bất quá thoáng qua tỉnh táo lại, tay trái tôi động, thu hồi phai mở đạo lực, không có đại phai mở đạo lực c h ẻ o chống, không gian đang thông thả khép lại, mà hám dần dần biến mất. Thế nhưng là chính là chỗ này thời gian ngắn ngủi, bị đồng ruộng thu hồi phai mở đạo lực lớn mạnh mấy chục lần không chỉ. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, đại phai mở đạo lực liền bị đồng ruộng thu hồi, thế nhưng là hám vẫn như cũ tôn v ẹ rất nhiều không có kịp thời thoát đi cẩn g i cái này nhượng điển dã đối với loại lực lượng này càng thêm kiên kỵ trong lòng quyết định lực lượng như vậy có thể không dùng thì không cần mà lúc này đây lão nhân kia đã biến mất ở cuối chân trời lại không bóng dáng tại hắc ám sắp biến mất thời điểm từ trong bóng tối truyền đến một hồi mơ hồ tiếng ca cái này nhượng điển dã vừa sợ vừa sợ tại sao có thể như vậy đồng ruộng không có nghe lầm hắn có thể chắc chắn đó chính là tiếng ca từ trong bóng tối truyền tới tiếng ca 131 t h ứ 131 t r ư chương thiên hạ tu giả mất hết â m nhìn xem đồng ruộng một q u y n này quy ra hầu ca vô danh thượng lô cùng trong rừng triệt để l ồ n đột bờ môi r u n lập cặp 6 á l a n 6. đừng ép ta giết các ngươi. Điền g i á h i u là quát khẽ một tiếng, âm thanh tại thiên không ủ ủ hồi t ư ợ n g Tiếng này quát khẽ đánh thức còn dư lại tất cả mọi người, trong mắt những người này có vô tận sợ hãi, bất luận tu vi như thế nào, đều dùng ra toàn bộ tiềm năng, thoát đi mà đi. Đồng ruộng đi tới tọa độ không gian chỗ, thần hải trung tinh luyện ra đạo lực trực tiếp hướng tọa độ không gian bên trong xâm nhập. Đồng ruộng cảm thấy có vô tận không gian lực lượng để ép đến thần hồn của mình bên trên, Điền g i á bất không quản chú ý, bất chấp hậu quả, dọc theo còn không có hoàn toàn biến mất một đạo khe hở không gian hướng tiểu thế giới xâm nhập, chỉ có tiến vào ư ớ c t r ừ n g trăm dặm, thần hồn tiến nhập một mảnh khô bại không gian. vừa tiến vào, đồng ruộng liền phát hiện đầy đất bạch cốt cùng một cái đã thi thể khô héo, trên thi thể vết thương dày đặc, hẳn là chết bởi những người khác dưới kiếm. cái này thi thể tinh khí thần đã nhanh muốn triệt để chạy mất sạch sẽ, đồng ruộng vẹn vẹn quan sát phút chốc, một điểm cuối cùng tinh khí thần vẫn là hoàn toàn tiêu thất, điền g i ã thần hồn chi lực cảm chịu đến cái này t i sức mạnh bị đại địa hấp thu, điền g i ã thần hồn q u y n t ngang, đem hết thể nhiên tại tâm. đại địa bên trên khắp nơi đều là bạch cốt, những thứ này hẳn là những cái kia đi vào tìm kiếm cơ duyên tu giả xương khô. ngẫu nhiên có một hai bộ thi thể nằm ngang ở đại địa bên trên, toàn thân tinh khí đều đã tiêu thất. thế giới này có vạn dặm phương viên. có rất ít thực vật l ớ n lên nhưng mà có rất nhiều tường đổ còn rất nhiều hồ nước khổng lồ bất quá đều đã khô cạn mà một dãy núi hoành quán nam bắc thế nhưng là cũng đã đứt gãy thành mấy tiết 6. chỗ hữu nhân đô tụ tập ở một cái chỗ vạn cổ đại lục người nhiều nhất đều bị mèo con đam mê bảo hộ ở một cái góc mà đồng dạng còn có một cái cao thủ đem còn d ữ lại tu giả đam mê bảo hộ bất quá hai người tại liên thủ ngăn cản một cái khô lâu công kích mèo con trên thân hiện đầy vết thương hơn nữa khí tức đã có cực lớn suy yếu một người khác cũng là như thế điền điềm điền diêu hòa hậu thổ tông đệ tử cơ bản đều tại mà tần tiêu d a o cũng đi cùng với bọn họ cái này nhượng đ i ệ n dã treo cao tâm cuối cùng để xuống mang theo bọn hắn chuẩn bị trở về về đồng ruộng âm thanh tại con mèo nhỏ đấy lòng nhớ tới nghe được đồng ruộng âm thanh mèo con cả kinh tiếp đó phấn khởi lực lượng toàn thân đánh ra nhất kích ép ra khô lâu hét lớn một tiếng đi sáu tiếp đó cuốn lên tất cả mọi người trong nháy mắt đi tới lối đi cách đó không xa thế nhưng là con mèo nhỏ phía sau lưng lại cứng rắn chịu khô lâu nhất kích trực tiếp lúc trước ngược xuyên lên ra vẩy xuống vô số tinh huyết mỗi một giọt tinh huyết rơi đập đại địa cũng như tạo thành một cái to lớn h ế t hồ thế nhưng là rất nhanh liền bị tiểu thế giới này hấp thu không còn một ố n g cái này trước sau thấu lượng vết thương h ư n g mèo con càng là thương càng thêm thương. Bất quá lúc này mèo con tuyệt không lo lắng cho mình, nó biết lần này cuối cùng có thể chạy khỏi chậu trời. Đông d ộ n g dùng thần hồn chi lực kết nối lấy tiểu thế giới, dù cho không gian thông đạo triệt để l ắ p đầy, nói không chừng cũng vẫn như cũ có thể cảm ứng được tiểu thế giới vị trí. Thiên b i có thể chống ra cái không gian này thông đạo sao? Đông d ộ n g hỏi Tham Quy Ra mấy người. Lúc này Quy Ra bọn hắn mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. 6. cái này khiến Thượng Ngô cùng trong rừng còn có vô danh lại có một điểm thoáng, chẳng lẽ Đông Dụng mấy ngày liền bịa đều được? Thế nhưng là Thiên b i không phải ở một cái tinh linh trong tay sao? Cái này s á chúng ta thì không rõ làm s quy r a có chút l ú n g túng. đ ồ n g d u n n lúc này đột nhiên nghĩ tới, mình chiến kỳ không phải liền là dùng thế giới tế luyện sao? đông d u n n từ trong thế giới lấy ra chiến kỳ, hai tay nắm chặt, vậy cái này đ â u cái này sáu, chỉ có thể thử một chút sáu. quy r a mấy người căn bản không biện pháp cung cấp h ữ u hiệu phương pháp, đ ồ n g d u n n mỗi một cái cái gì cũng vượt qua phạm vi năng lực của bọn họ. đ ồ n g d u n n lấy tay v ớ t ve liếu chiến kỳ, tự lẩm bẩm, để cho ta nhìn một chút ngươi uy lực lớn nhất sáu. nói xong, đ ồ n g duẫn hai tay nắm chặt cột cờ, lấy thế giới của mình vì chảo chống, toàn lực thôi động tay trái, điều khiển chiến kỳ. một cái mịt mù hư ảnh tại trên mặt cờ tạo thành giống như một cái thế giới lúc này chiến kỳ tản mát ra một cô ba động ngập trời còn có một cố để cho người ta nhiệt huyết sôi trào chiến ý cố ba động này cùng chiến ý cơ hồ trong nháy mắt liền vét sạch toàn bộ vạn cổ đại lục tất cả cảm nhận được cố ba động này cường giả đều nhìn chăm chú lên cái phương hướng này càng có mấy cái giả thiên cự thủ hướng phương hướng này do tới liền n g h ị cưỡng đoạt chiến kỳ những người này nhận ra liếu chiến kỳ lai lịch đ i ề n giả tâm bên trong nổi giận quyết định cứu ra tất cả mọi người phía sau nhất định muốn cùng những người này xử lý lúc này rảnh tay quy ra mấy người gầm lên giận dữ trong nháy mắt hướng những thứ này ra thiên cự thủ phong đi mỗi người đều phong tỏa một cái bàn tay khổng lồ chủ nhân 6. đông duộng ngự sử chiến kỳ làm cho mặt cờ hình thành liêu nhất cái hình tròn trực tiếp dọc theo chính mình lưu lại thần hồn lực phương hướng nhanh chóng đâm vào hư không đông duộng cũng không có nắm giữ không gian lực lượng đây hết t h ể cũng là chiến kỳ năng lực đông duộng chỉ là kích hoạt lên hắn loại năng lực này mà thôi chiến kỳ tại cắm vào hư không thời điểm tốc tốc biến đ ế n dài phút chốc liền trực tiếp đâm vào bên trong tiểu thế giới tại mặt cờ bên trong hình thành liêu nhất cái không gian thông đạo đi á Mèo con nhìn thấy một cây chiến kỳ trực tiếp đâm vào Tiểu Thế Giới, mang theo tất cả mọi người nhanh chóng từ thông đạo vọt thẳng ra, mà khác chính là cái kia tinh không cường giả cũng đi theo sông ra. Mèo con đang chạy ra Tiểu Thế Giới thời điểm liền mang theo tất cả vạn cổ đại lục đệ tử rời khỏi nơi này, những người này đều bị mèo con mang đi hậu thủ tông. Đây là đồng ruộng ý tứ, hơn nữa mèo con cũng cần chữa thương. Nhìn thấy tất cả mọi người vọt ra khỏi Tiểu Thế Giới kia, đồng ruộng cuốn lên chiến kỳ, càng là toàn lực thôi động tay trái. Qua trong giây lát, chiến kỳ tản mát ra kinh khủng lực lượng hủy diệt, tại bên trong Tiểu Thế Giới điên cuồng quái động, từng tiếng gầm thét từ Tiểu Thế Giới bên trong vang lên. Dọc theo chiến kỳ hình thành không gian thông đạo truyền đến liễu đ i ể n g i ã trong thay, quả nhiên không chết. Người chờ ta sáu, chờ ta thu thập bọn hắn lại tới tìm người sáu. Đông Dụng dùng sức nổ vẩy một cái, thu hồi liễu chiến kỳ, mà chiến kỳ những nơi đi qua hình thành liễu nhất cái dài vạn trượng chiều rộng không gian thật lớn khe hở. Cái này khe hở mặc dù đang đại thế giới vĩ lực phía dưới nhanh chóng k h é p lại, thế nhưng là tiểu thế giới lại không có may mắn như vậy, chiến kỳ đã đối với tiểu thế giới tạo thành thương tổn cực lớn, xuyên thấu qua khe hở, một cái to lớn phần mộ tại bên trong tiểu thế giới hiện ra. r ố n g 6 r n g 6 độ tiếng gầm gừ phẫn nộ từ trong phần mộ không ngừng truyền ra. 6. Đông Dụng Thôi động chiến kỳ, hướng về kia chút cự thủ trực tiếp đánh tới. Chiến kỳ hoành không, che đậy mặt trời, chiến kỳ những nơi đi qua, hết thảy sinh linh đều bị hủy diệt. đang cùng Pi Gia phân chết đánh giết là một cái hình người đ ô i rắn cường giả cái thế, hai người quanh thân đại đạo lượn lờ dây d ư a không gian mạnh vụn bay múa cắt chém, đại thế giới không gian ở tại bọn hắn sức mạnh phía dưới đều ở đây rung động, dài hơn một trượng vết nứt không gian không ngừng xuất hiện. đây là bởi vì bọn hắn lực lượng quá mạnh, toàn lực chém giết phía dưới, nhiều đại thế giới không gian có chút không chịu nổi. mà trên không cũng là dị tượng xuất hiện, càng có hay không hơn nghèo lôi đỉnh từ thiên địa t r u n g sinh thành, đánh phía hai người. Đây là thiên địa chi giận, uy ra bọn hắn mạnh như vậy giả chi gian tranh đấu đã không có quá nhiều sức tưởng tượng, cũng là chém giết gần người, mỗi một quyền cũng là lớn đạo va chạm, cũng là không gian đối o a n h Đông Dụng chiến kỳ c ũ n lên, trực tiếp gia nhập vào Lưu Chiến v ò n g Chiến kỳ dừng ra, trực tiếp đem thân người đôi rắn cường giả che đợi. Chiến kỳ hình thành liệu nhất cái không gian thế giới, vô luận thân người đôi rắn cường giả cái thế như thế nào trùng s ắ t đều không thể thoát ly chiến kỳ khóa chặt, mà chiến kỳ càng là tạo thành một cái mịt mù thế giới. mà bên cạnh còn có quy ra tại chém giết đấm máu càng khiến người ta thân đuôi rắn cường giả không cách nào thoát đi cuối cùng đang tức giận tiếng giống bên trong tinh cả lấy quy ra cùng nhau bị đồng ruộng thu vào liêu chiến bên trong bộ đồng ruộng lay động chiến kỳ thả ra quy ra đồng ruộng liền nghĩ lay động chiến kỳ đem thân người đuôi rắn cường giả ép diện thế nhưng là quy ra kịp thời ngăn cản không thể xấu giữ lại hắn 6. về sau có tác dụng lớn 132 t h ứ 132 chương thể sống chết phán về đồng ruộng nội tâm vùng vẫy một hồi vẫn bỏ qua đánh giết thân người đuôi rắn cường giả quy ra sẽ không vô duyên vô cớ là địch nhân cầu tình chắc chắn trong đó có một chút chính mình không biết nguyên nhân s đồng ruộng tại vạn cổ đại lục truy sát trong tinh không tới cường giả cái thế dòng dã năm ngày chiến kỳ nghiền ép phía dưới, không một người có can đảm đồng ruộng đ ố i nịch điền giả hữu liên tục lấy đi ba cái muốn cướp đoạt chiến kỳ cường giả, đem bọn hắn toàn bộ chấn áp tại liêu chiến kỳ mặt cờ bên trong. cái này khiến thiên hạ t u giả nhất thời toàn bộ mất tiếng, mà đến từ tinh không những cường giả kia càng là sợ hãi. 6 á u năm năm qua thiên tiêu cùng nổi lên tranh đoạt thuộc về người tuổi trẻ vinh quang, bất quá cho tới nay chưa từng có ai nhìn thấy quá điền giả, tại dạng này có thiên đại tạo hóa lưu truyền thế gian thời điểm, đồng ruộng yên lặng im lặng, thậm chí rất nhiều người đã quên lãng liêu điền giả. Cái k i a đã từng nhẹ nhõm đánh bại một đời thiên tiêu thủy m ạ n vũ chính là cái k i a hậu thổ tông đại sư mình. Thậm chí ngay cả thủy m ạ n vũ chính mình cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, cái tia đánh bại nam nhân của hắn đã bị mình cho rằng là thiên tú bảng người thứ nhất đồng ruộng, tựa hồ đột nhiên liền từ thế giới này biến mất một dạng. Liên hậu thổ tông đại đa số người cũng không tin tưởng đồng ruộng cụ thể h à n h tung. Thời gian qua đi 5 năm, đ i ê n g i á h ệ u đột nhiên xuất hiện ở thế gian, mà lại là lấy loại này làm cho không người nào có thể tiếp nhận phương thức. Một cây cờ lớn quét ngang thiên địa chi ở giữa, nhường vạn cổ đại lục cùng từ trong tinh không mà đến tất cả tu giả đều triệt để c h ô m ặ c tâm sinh sợ hãi đồng thời cũng đối cái kia c á n chiến kỳ tràn đầy tham lam mà liên quan tới đồng ruộng hết thảy đều bị những người tu này moi ra trong lúc nhất thời càng làm cho một đám tu giả thất sắc đồng ruộng tu đạo chỉ có không đến 16 năm lại có thành tựu như thế nhưng mà cũng có rất nhiều người cho rằng đồng ruộng chỉ là mượn mặt kia thiên chi thôi bảo sức mạnh cái này khiến rất nhiều tu giả lòng tham lam mạnh hơn bất kể như thế nào đồng ruộng chiến tích đặt ở chỗ đó n h ờ n g chỗ hữu nhân đô không dám có bất kỳ gì động mà đồng thời truyền lưu còn có cái kia c á n chiến kỳ lai lịch có người nói đây là từ thế giới phần c u i lưu lạc mà ra cũng có người nói đây là từ thiên môn bên trong rơi xuống vô thượng cõi bảo, còn có người nói đây là một cái người nào chết siêu thoát cường giả chưa bao giờ biết chỗ mang về một cây phổ thông quân kỳ 6. mặc kệ chiến kỳ lai lịch như thế nào, đây càng thêm kiên định nhường tất cả thiên tiêu cùng cường giả nhận được mặt này chiến kỳ quyết tâm. 6. hắn phải chết, hắn phải chết. từ rất nhiều nơi đều truyền ra loại đau này hận cùng ghen t ị âm thanh. cái này không chỉ là đến từ tinh không tuyệt đại bộ phận các cường giả cùng tiếng lòng, cũng là những ngày k i u k i ê u nhóm cùng tiếng lòng. đồng ruộng loại tồn tại này để bọn hắn không nhìn thấy lên đỉnh hy vọng. là tối trọng yếu, bọn hắn nghĩ lấy được đồng ruộng chiến kỳ. trong lòng bọn họ, đồng ruộng hết thể đều là chiến kỳ b a n cho. Tất nhiên có thể cho đồng ruộng, chỉ cần lấy được chiến kỳ, bọn hắn tự nhiên cũng có thể được chiến kỳ mang tới uy lực. 6. đồng ruộng chấn áp tứ đại mạnh giả chi phía sau liền trở về hậu t h ổ tông, hắn thực sự hy vọng gặp một lần đ i ề n điểm các nàng. Đồng ruộng tại sơn cốc nhìn thấy liêu điển yên ổn, điển diêu hỏa t ầ n tiêu dao, m a mèo con thì nằm trên mặt đất, dùng đầu lưỡi bốn lấy vết thương. Lần này nó thương nặng vô cùng. Đại ca, tiểu muội, 6 đồng ruộng rất là kích động, may mắn bọn hắn bình an vô sự. Điền Diêu v ô v ô đồng ruộng b ả vai, trong mắt có phức tạp thần thái di động, mà Điền Điểm thì trực tiếp ôm đồng ruộng cánh tay không buông tay, còn h ò a t i ể u thời điểm mở dạng, trong miệng hung hăng mà kể rõ đã biết đoạn thời gian phát sinh hết thảy, mà Tần Tiêu Giao nhìn thấy đồng ruộng m ộ t k h ắ c này, trong mắt tràn đầy kích động thần thái, bất quá rất nhanh lại tịch mịch xuống, đứng tại bên cạnh lặng lặng nhìn xem đồng ruộng bọn hắn. Cuối cùng từ Điền Điểm trong tay thoát thân, đồng ruộng lúc này mới đi đến Tần Tiêu Giao bên người kéo tay của nàng nhẹ nhàng nắm chặt lại. Về sau không cần đi tìm cơ duyên gì, quá nguy hiểm sáu, n 6 về sau liền lưu tại nơi này a 6 ở đây so nơi nào đều thích hợp tu hành. Ân, Tần Tiêu Giao nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong lòng có không nói ra được m ộ i nào. 6. Đông Duộng thời gian qua đi lâu như vậy trở về lại l i ê u Sơn Cốc, lúc này hắn đã d ự n g dục Ra Đạo Linh. Đông Duộng cẩn thận nhìn xem Sơn Cốc, đây là hắn cái nhà thứ hai a. Về sau không cần đi mạo hiểm 6. đ i ê n đ i ể m Điền Diêu Hòa Tần Tiêu Giao đều gật đầu đáp ứng. Các ngươi lưu lại đi, ta còn có chút việc phải xử lý. Đông Duộng nói xong, đem m è o con thu vào thế giới, có vô số thiên tài địa bảo cùng thủy nguyên, m è o con rất nhanh liền chưa khỏi thương thế. Ngươi lưu lại bảo vệ bọn hắn. Những tông môn khác đệ tử đô đưa đi, đúng vậy, bị chính bọn hắn tông môn đón đi. Ân, như vậy cũng tốt. Liên quan tới thế giới kia, các ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Hồi chủ nhân, ta tiến vào tiểu thế giới thời điểm, đầu tiên là thu hẹp tất cả tiến vào t u giả, tiếp đó liền bị khô lâu đó công kích. Ta và cái kia đến từ tinh không cường giả liên thủ mới miễn cưỡng ngăn cản được. Hơn nữa ta có thể cảm thụ được, khô lâu đó chỉ có bản năng, căn bản không có ý thức. Đó là một cái khôi lỗi 6. là một cái khôi lỗi 6 Đông Dụng rơi vào trầm tư. Tiểu thế giới khẳng định có chủ nhân, mà người chủ nhân hẳn là ngay tại cái kia trong h u y ệ t mộ. Liên khôi lỗi đều cường đại như vậy, như vậy cái này khôi lỗi chủ nhân khi còn sống nên m ạ n h cỡ nào đại đâu. Cái này nhượng tiền g i có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại tồn tại này như là đã tiêu vong, làm như vậy còn có cái gì ý nghĩa sao? Trước hết giải quyết người này, không phải vậy rất có thể là một cái to lớn t h a i h o à n g lầm. đ ồ n g d ộ n g hạ quyết tâm, đ ồ n g d ộ n g đứng tại con mèo nhỏ đỉnh đầu, hướng về tiểu thế giới phương hướng mà đi. đ ồ n g Dụng chuẩn bị đơn độc tiến vào tiểu thế giới, trên để bình định tòa kia phân mộ. Lúc này tiểu thế giới tọa độ không gian đã bị đ ồ n g Dụng lúc ban đầu phá hủy. Nhưng khi sơ phá hư quá nghiêm trọng, đi qua nhiều ngày như vậy vẫn không có triệt để l ắ p đầy. Đông Dung chiến kỳ d ư ơ n g ra lại một lần nữa xông vào tiểu thế giới. Đông Dung dưới chân là thật mệnh m ỏ i bạch cốt, mỗi đi một bước đều sẽ vung lên một hồi phấn bạch. Đây là đang năm tháng dài đằng đằng bên trong tích lũy được cốt phấn. Trong tiểu thế giới này linh khí sớm đã khô cạn, đạo tác cần sâu, nhường tu giả không cách nào cảm ứng. Tu giả nếu như thân ở tiểu thế giới này chỉ có thể dựa vào tự thân t u n c h ữ linh khí. Điền Dã nhất lộ đi tới, nhìn thấy rất nhiều đã tinh khí mất hết t thể. đ ồ n g Dung biết, lần này còn sống liền tiến vào một nửa nhân số cũng chưa tới, đây vẫn là có hai đại cường giả đang mê bảo vệ kết quả. đ ồ n g Dung đi nửa n g à y cũng không minh bạch ở đây đến cùng có cái gì cơ duyên, như thế tàn phá một cái tiểu thế giới, liền sinh cơ đều cơ hồ không có bên trong tiểu thế giới đến cùng có cái gì. đ ồ n g Dung đi đến một chỗ đổ nát khu kiến trúc bên cạnh, đây là một tòa cung điện nón, từ tán lạc tại mà cực lớn hòn đá có thể thấy được, khu cung điện này trước đây vô cùng to lớn cùng huy hoàng. Tại trên hòn đá còn l ờ m ờ có rất nhiều phức tạp hoa văn cùng mơ hồ dấu ấn không có bị tuế nguyệt ma diệt, nhưng mà trong hòn đá năng lượng ẩn chứa sớm đã hoàn toàn tiêu tan. Đông Duộn cẩn thận phân biệt, phát hiện loại này hòn đá rất có thể chính là tu tiên thế giới nổi danh nhất đá kim cương. Đá kim cương lấy kiên cố hòa thân đạo nhi chứa danh, nhưng mà đá kim cương cực kỳ thưa thớt, dùng đá kim cương kiến tạo kiến trúc vạn cổ đại lục cũng không có. Không nghĩ tới ở đây lại có một đám dùng đá kim cương kiến tạo rễ cung điện. Mặc dù đã đã mất đi năng lượng, nhưng mà những tảng đá này vẫn rất là kiên cố. Đông Duộn đi vào một tòa cung điện, đây là tòa cung điện này bảy chính điện, ở đây hẳn là đã sớm bị tu giả tìm vô số lần, trên mặt đất đã bị quét sạch không còn một n g n g không có một chút đá vụn rải rác. Dưới đất là một khối bảo tồn tương đối hoàn hảo rất nhiều đá kim cương mặt đất. Trên mặt đất có rất nhiều âm khắc. Tại điền giả thần hồn tiếp theo làm hoàn toàn những thứ này đều khác d ư ờ n g như là một người trưởng thành h trình, từ U m ê Hải Đồng đến phân chấn thiếu niên, tiếp đó trải qua từng t r à n g huyết chiến, từ thiếu niên trưởng thành lên thành một cái đỉnh thiên lập địa v a i hùng trung niên, mà cuối cùng một bộ đồ nhưng là một cái ôm một cái ấu tiểu đ ứ a bé sơ sinh duyên dáng sang trọng thiếu phụ đưa mắt nhìn trung niên rời đi hình ảnh. Bản vẽ này ngựa điền giả cảm nhận được một loại thể sống chết phán về quyết tâm. 133 t h ứ 133 chương chiến vương chiến vong đồng ruộng ở đây không có phát hiện bảo vật gì, chỉ có thấy được một chút khắc đá. cái này n h ư ợ n điện g i ã trong lòng có nghi hoặc, đồng ruộng tiếp tục tiến lên, hướng về kia cái phần mộ phương hướng. trên đường đi có càng nhiều phế tích bị đồng ruộng phát hiện. một cái hồ nước khổng lồ xuất hiện ở phía trước, cái này không thể xem như hồ, nếu như thủy không có khô cạn, cái này có thể xưng là hải, tiểu thế giới này hải. đ i ể n giãn h ấ t lộ đi tới, cuối cùng đã tới tòa kia trước phần mộ. khi nhìn đến mộ bia thời điểm, đ i ể n giãn h ấ t giật mình. mộ bia là dùng một loại kim loại làm thành, nội dung phía trên rất giản lược, chỉ có bốn chữ lớn, không còn gì khác. thế nhưng là bốn chữ này lại có một loại tiết huyết vô địch ý cảnh bộc lộ. mặc dù đã trải qua vô số tuế nguyệt, thế nhưng lại ý cảnh như thế này vẫn như cũ tồn tại. Chiến Vương chi mộ, Đông Dụng nhìn xem bốn chữ, trong mắt thần thái lấp lóe. Nếu là đổi lúc khác nói không chừng chính mình sẽ thật tốt hồi tưởng một phen. Đột nhiên một thanh âm từ trong phân mộ truyền đến, cái này nhượng điển g i mặc dù ngoài ý muốn, thế nhưng trong dự liệu, người vẫn là tới. Âm thanh như kim tiết h ma sát một dạng khàn khàn, đồng thời trong lời nói có lãnh khốc, có đau đớn, cũng có không cam. Ta nhất định phải tới. Đáng kể sau khi trầm mặc, âm thanh lại một lần nữa vang lên, không nghĩ tới ngươi thế mà lấy được cái này chi kỳ. đã từng ta cũng nhận được qua người nói chuyện tựa hồ rơi vào trầm tư không có ở nói tiếp cái này nhượng điện giã trong lòng cả kinh không biết hắn nói thật hay giả đến đây đi xem ngươi có thể không thể giết ta nói xong một cỗ ngất trời khí thế từ trong phần mộ tuôn ra tiếp lấy cái này phần mộ ẩm v à n g sụp đổ từ bên trong lộ ra một cái thạch quan c ù n g cái kia cường đại khô lâu khôi lối quất kết 6. nắp quan tài trầm rãi mở ra từ trong thạch quan đã nổi lên một người mặc chiến giáp nam nhân chiến giáp s ớ m đã tan phá rất nhiều nơi cũng đã có dỉ xét vết tích. mà cái nam nhân càng là thê thảm, nửa bên mặt trái giống như là bị cái gì móng vuốt trực tiếp bẻ vụn, đã tan phá, con mắt đã tiêu thất à, có thể nhìn đến bên trong đại não còn tại rung động, tại ngực có một chiếc sau thấu lượng lô lớn, có thể nhìn đến trong lồng ngực trái tim còn tại nhảy lên, thế nhưng là đỏ tươi trái tim đã biến thành màu đen, không ngừng có máu đen nhỏ xuống, cánh tay phải đã kỳ vai mà đoạn, chỗ đứt cao thấp không đều, giống như là bị cự lực một chút kéo đứt, trên người hắn có mấy loại binh khí lưu lại vết thương, khắp nơi sâu có thể thấy được nội tạng, cái này nhượng điển g i có thể tưởng tượng ra hắn đã từng bị người vây công, dùng hết phấn chiến cảnh tượng thê thảm, người rốt cuộc là ai? đ ồ n g rộn nhìn không được vấn đạo, chiến vương phổ một rõ ràng, theo chiến vương xuất hiện trên người hắn khí thế càng lai việt mạnh, mà bên trong tiểu thế giới đạo tác hiện ra, tựa hồ hồi phục đ ồ n g dạng từ trên bầu trời rủ xuống vô tận đại đạo chi liên, giống như t h á c nước, tưới nước bên trên liễu chiến vương tàn phá cơ thể, chiến, chiến vương nhất âm thanh hét lớn, thử giết ngươi không đ ộ i coi như ngươi khôi phục lại lúc còn sống đỉnh phong, ta cũng có chắc chắn giết ngươi. Nói xong, đ ồ n g rộn tay trái đại phai mở chi lực n ợ rộ, đang cảm thụ đến cố này đạo lực thời điểm, chiến vương chiến ý cấp tốc biến mất, phát ra một tiếng cười thảm, ha ha sáu. Ha ha sáu. Thiên muốn vong ta, Thiên muốn vong ta a. Chiến Vương, Chiến Vương, cuối cùng muốn chiến vong sáu. Ta không cam lòng sáu, ta hận, ta hận sáu. Âm thanh thế thảm, một cỗ che khuất bầu trời o á n khí từ Chiến Vương thể nội tản ra. Cái này nhượng điển g i á đạo dung. Rốt cuộc muốn kinh lịch cái gì tài năng nhường một người dạng này? Ta sẽ không khoanh tay chịu chết sáu. Chiến Vương chiến ý lại một lần nữa bốc lên. Giết ngươi phía trước. Ta có một sự kiện muốn biết. h ử chiến k ỳ sao? Ta không có cái gì hảo nói cho ngươi. Ta muốn biết nguyên nhân. Ngươi vì cái gì tàn sát nhiều như vậy? Tu giả nguyên nhân. Thứ sáu, tàn sát. Ta lúc nào tàn sát? Cái này đầy đất thi cốt đến từ đâu? Cái này đầy đất cốt phấn lại từ đâu mà đến? Đồng ruộng nghiêm nghị quát lên. Ngươi biết cái gì sáu? Ngươi biết cái gì sáu? Những hải cốt này cũng là ta khi xưa bộ hạ, đã từng kể vai chiến đấu chiến hữu, đã từng đồng sinh cộng tử huynh đệ. Là bọn hắn sáu. Là bọn hắn sáu. Chiến vương càng nói càng kích động, còn dư lại một mắt bên trong có huyết lệ lan xuống. Cuối cùng càng la ngửa mặt lên trời thất giải, cũng không tiếp tục hòa đ i ể n dã nói nhảm, một quyền hướng đồng ruộng đánh tới. Nam đâm có vạn đạo liên kết, đồng thời toàn bộ tiểu thế giới tại thời khắc này phảng phất đều sống lại, hướng về đồng ruộng ép xuống. Mà vẫn đứng tại chiến vương sau lưng cô kia xương khô cũng nửa g đầu phát ra một tiếng không tiếng động gào thét, hướng về điển dạ nhất đao chém tới. Đồng ruộng vũ động chiến kỳ, chỉ là qua, liền đem chiến vương quét bay ra ngoài, mà khô lâu i đồng dạng bị quét trúng, nện vào dưới mặt đất, khô lâu g á n h không được chiến kỳ uy lực lớn, toàn thân đã nhiều chỗ nứt xương, mà đầu người đã rơi xuống, đang dùng cái cẩm khé trương khé hợp gầm cán mặt đất, khó khăn bỏ hướng cung xương. Đồng ruộng cái này đảo qua suýt chút nữa đem khô lâu vẹn à y chấp niệm triệt để cắn quét. Ha ha sáu. Chiến Vương vừa cười đứng lên, bất quá cuối cùng đã s o với khóc còn khó nghe. Hắn nhanh chóng đổi tới khô l â u bên người, đem hắn đầu người sao đến rồi xương của hắn thể bên trên. Lúc này Chiến Vương đã triệt để không có l i ê u chiến ý. Hắn đã từng chiến thiên chiến địa, cho dù ở chết trận một khắc này cũng chưa từng từ bỏ. Thế nhưng là lúc này hắn triệt để từ bỏ. Vương than ó, ta chết. Chiến Vương tựa hồ biết mình vận mệnh. Lý do? Không có lý do gì. Các ngươi mỗi 800 năm khai phóng tiểu thế giới một lần, hấp dẫn nhiều như vậy sinh linh đến đây. Qua nhiều năm như vậy, bị các ngươi giết người còn thiếu sao? Ngươi cho là ta sẽ tiếp tục bỏ mặc nó làm hại? h ừ thứ sáu, chiến vương lúc này nở nụ cười, có không gian m ớ t thị, ta mỗi 800 năm khai phóng một lần tiểu thế giới, là vì hấp thu đại thế giới linh khí cùng dương cương trí lực, giúp ta khởi tử hồi sinh. bọn hắn nghĩ đến chịu chết, ta cũng không có biện pháp. muốn trách thì trách bọn hắn quá tham lam. ngươi thật sự cho rằng bọn họ là ta giết sao? ngươi sai rồi, cần gì phải ta đ ộ c thủ, chính bọn hắn liền đem chính mình giết sạch sáu. bọn hắn đã đem thế giới của ta vơ vét không còn gì, thế nhưng là vẫn là liên tục không ngừng mà tiến bảo, cho là ở đây liền có thể không kiêng nể gì cả, trắng t r ậ n sát lục đồng môn, b á n đứng minh đệ, nữ tu. thứ s á những người này đều bị ta giết 6. 6. nói xong lời cuối cùng, Đông d ộ n g đã tin tưởng, tại nội tâm thật sâu thở dài, nếu như mình không có bắt được thế giới, tu tiên thế giới tàn khốc chính mình cũng cần trải qua a, Đông d ộ n g xoay người rời đi, là như vậy kiên quyết, Đông d ộ n g đã không cách nào lại giết bọn hắn, Đông d ộ n g cử động nhường Chiến Vương nhất dần mình, có chút không biết, người không giết ta, Đông d ộ n g vẫn như cũ hướng về phía trước, không hề dừng lại một chút nào, ngươi nhân tử chỉ làm cho ngươi mang đến thương tổn cực lớn, thậm chí là tử vong, Chiến Vương nghiêm nghị quát lên, nghe nói như thế, Đông Dụng dừng bước. quay người nhìn về phía chiến vương, l ờ i này nhượng đ i ể n giã kinh hãi, ngươi cho rằng chính mình cường đại là được rồi sao? Ta đã từng cũng như vậy cho là chỉ cần mình đủ cường đại liền có thể bảo hộ ta muốn bảo vệ hết thảy, thế nhưng là sáu, ta sai rồi, sai rồi một lần, ta liền đã mất đi hết thảy, điền giã bất biết nên mở miệng như thế nào, chẳng lẽ không phải chỉ cần mình đủ mạnh liền có thể bảo vệ mình nghĩ bảo vệ sao? Tựa hồ từ đồng ruộng trên mặt đọc hiểu liễu điền giã ý nghĩ, chiến vương ung dung mở miệng, ngươi có lo lắng sao? Ngươi có lo lắng thì có nhược điểm, ngươi có ở trong lòng bảo vệ chặt danh giới cuối cùng sao? Có. ngươi thì có nhiều điểm, ngươi có tin cậy người sao? có, ngươi thì có nhiều điểm, ngươi có quen thuộc sao? có, ngươi thì có nhiều điểm, 6. ngươi có nhiều điểm, địch nhân của ngươi liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhằm vào ngươi, ngươi có nhiều điểm, liền có thể để cho ngươi chịu đến một kích chí mạng nhất, 134 t h ứ 134 t r ư ơ chương khởi tử hồi sinh ngươi là chết như thế nào, đông d u n g hỏi rất thẳng thắn, g cái này khiến chiến vương phủ một rõ ràng có quét một trận, tựa hồ xuống lớn nhất quyết tâm, cũng có thể là là vô số năm qua bị đè nén quá nhiều, chiến vương cần người thổ lộ nội tâm hận tại không căng lòng, ta s u Ta là bị ta bảo vệ vô số năm người cùng địch nhân liên thủ giết chết. Ta dùng hết tâm huyết sáu, bảo vệ vô số năm nhân a. Chiến vương tựa hồ có thể biết đồng ruộng ý nghĩ, bọn hắn không phải của ta thân nhân, bọn họ là cái thế giới này những cái được gọi là cường giả sáu, cùng các chúa tể sáu. Bọn hắn vì giết ta, ở ngay trước mặt ta giết ta vợ, còn có ta còn tại học theo hải nhi, nói lại có huyết lệ lưu lại, loại kia đau thương cùng hận đã t ừ vô hình biến thành thực chất. Bọn hắn vì giết ta, liên thủ chu diệt ta tất cả tướng sĩ cùng huynh đệ. Bọn hắn vì giết ta. Không t i ế c đồ sát ước vạn bình thường sinh linh, chỉ vì sử dụng sức mạnh nguyền rủa suy yếu thân thể của ta cùng hồn. Bọn hắn vì giết ta, đồ d i ệ n tất cả cùng ta có liên quan trùng tộc, đồng ruộng sớm đã động dung. Nội tâm kinh đào hải lãng, căn bản là không có cách tin tưởng. 6. ngươi biết bọn hắn tại sao muốn giết ta sao? Cuối cùng chiến vương chính mình ngược lại bình tĩnh số dưới, thế nhưng là đồng ruộng có thể cảm thấy hắn ẩn sâu hận cùng giận. Vì cái gì? Bọn hắn cho là ta sắp đột phá, nhưng là bọn họ làm sao biết, ta còn xa xa khó đ ờ i chỉ là bước vào một cái cái chân mà thôi. bọn hắn sợ ta một khi đột phá, liền sẽ không có người có thể ướt thúc ta. Sợ bọn họ về sau cũng đã không thể không chút kiên kỵ trưởng k h ô n g thiên địa hướng đi sáu. Cho nên bọn hắn muốn giết ta. Địch nhân của ta giết ta, ta không oán. Dù sao ta giết bọn hắn nhiều người như vậy, thế nhưng là ta chết tại chính mình trong tay người, bọn hắn ngay cả ta trẻ sơ sinh cũng không buông tha sáu. Ta có thể nào không được oán trách? Có thể nào không hận? Chiến vương càng nói đến cuối cùng ngược lại càng bình tĩnh. Sáu, ngươi vì cái gì chưa chết? Ta đã từng chia liệm một tia linh hồn ký thác vào bộ khô lâu này bên trong. Không nghĩ tới. thế mà để cho ta còn sót lại số dưới, cỗ này tàn thể cũng là khi xưa v i n h đệ phấn chết giành lại tới sáu, nhưng là bọn họ đều đã chết sáu, một tia tàn hồn cũng có thể cường đại như thế. Đông d ộ n g đột nhiên vấn đạo, Đông d ộ n g chưa từng nghe nói một tia tàn hồn lại có thể cường đại như vậy. mặc dù là tàn hồn, thế nhưng là đi qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, cũng bổ toàn một hai phần mười, hơn nữa ta đã tìm tòi đến rồi từ chết chuyển tiếp m ô n đạo. cái gì? làm sao có thể? sáu. Đông d ộ n g chấn kinh cùng chiến vương mà nói, chết chính là chết, cho tới nay đều có người tại tìm tòi từ chết mà sống l i n h vực này, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Ta có tản hồn, cũng không thể tính toán hoàn toàn chết. Nhưng mà triệt để tử vong, liền không khả năng phục sinh sáu. Đông d ộ n g mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá trong lòng nghi hoặc càng nặng. Ngươi vì sao muốn cùng ta nói những thứ này? Bởi vì ngươi lấy được mặt này chiến kỳ tán thành. Cái này nhượng điển giả có chút im lặng. Đây coi là lý do gì? Bất quá trong sinh tử nghi hoặc nhượng điển giả rất muốn biết, như thế nào mới có thể từ chết mà sống? Đó chính là chuyển hóa trong cơ thể tử khí hóa thành sinh cơ, hoặc có lẽ là nhường trong cơ thể sinh tử chi khí đạt đến cân bằng. Thể nội có tử khí không phải là người chết sao? Bất luận cái gì sinh linh thể nội đều có từ khí. Lúc này chiến vương nói ra một cái nhượng điển dã chấn kinh đến tột đỉnh mà nói. Làm sao có thể? Điền Dã tâm bên trong không thể bình tĩnh. Đây là ta quan sát nhiều năm như vậy mới dám cho ra kết luận. Ta từng tại cường đại nhất thời điểm chưa từng có phát hiện mình thể nội có một tí t ử khí, càng không có tại cái khác sinh linh thể nội cảm thấy qua. Nhiều nhất tại người sắp chết trên thân cảm thụ qua. Thế nhưng là sau khi ta chết, lại phát hiện mỗi cái tiến vào tiểu thế giới này tu giả thể nội đều có từ khí. Số lớn từ khí. Ngay từ đầu ta cũng không dám tin tưởng sáu. Vô số năm qua. Ta không có phát hiện một người thể nội là hoàn toàn không có chết tức giận. Mỗi cái sinh linh bất luận cường đại hay yếu tiểu, thể nội đều có tử khí. Hơn nữa sống càng lâu, càng cường đại, thể nội tử khí càng nhiều. Ngược lại những cái kia mới vừa sinh ra anh hải thể nội chỉ có cực ít một kia tử khí sáu. Ta không biết tại sao sẽ như vậy. Khả năng này chính là luân hồi chân ý Mỗi cái sinh mệnh cũng là kỳ tích v i đại nhất. Mỗi cái sinh linh thể nội đều có thế giới này căn bản nhất bí mật. 6. Đông r u ộ n g biến mất thế giới. Trong cơ thể ta có bao nhiêu tử khí? Chiến vương cẩn thận một cảm ứng, cực kỳ hoảng sợ. Làm sao có thể? làm sao có thể? không đúng, không đúng. trong cơ thể ngươi làm sao có thể không có chết khí? chiến vương nói, ánh mắt lộ ra vô cùng kích động cùng sợ hãi thần thái. tại sao có thể như vậy? chẳng lẽ 6? u không đúng. trong cơ thể ngươi có tử khí. ta cảm nhận được. làm sao có thể? ngươi 6. cuối cùng chiến vương như là thấy quỷ, trận to hai mắt chỉ vào đồng ruộng. ngươi 6. ngươi 6. trong cơ thể ngươi làm sao có thể có bất diệt cái chết cùng bất diệt chi sinh? không có khả năng. ta muốn một lần nữa cảm thụ phía dưới 6 6 chiến vương trải qua nửa ngày cảm ứng. Rốt cục vẫn là tin tưởng phán đoán của mình. Trong cơ thể của ngươi có vô tận tử khí, thế nhưng là những thứ này tử khí cuối cùng thế mà không biết vì cái gì trở thành một tia bất diệt cái chết. Nhưng mà trong cơ thể ngươi lại có lượng lớn bất diệt chi sinh. Hơn nữa ta cảm thấy một tia bất diệt chi sinh thế mà cùng cái tia tia bất diệt cái chết đang d i ệ n hóa một loại không biết t ê n sức mạnh sáu. Đồng ruộng bị chiến vương nói mơ mơ hồ hồ cái gì bất diệt chi sinh bất diệt cái chết. Đến cùng cái gì là bất diệt chi sinh, cái gì là bất diệt cái chết, ngươi thế mà không biết. Cái này so với đồng ruộng thể nội có bất diệt chi sinh chết còn nhường chiến vương chân kinh. Không biết 6 thật không biết sáu ta chân thực không biết sáu chiến vương lúc này mới thật xác định người trước mắt này không phải đang cầm mình mở nói đùa bất diệt sáu là tất cả tu giả theo đuổi mục tiêu cuối cùng nghĩ bất diệt liền muốn luyện hóa ra bất diệt chi lực bất diệt chi sinh cùng bất diệt cái chết chính là bất diệt lực trong đó hai loại mạnh nhất nghe nói là bất diệt chi thân cùng bất diệt chi hồn chân chính bất diệt chi thân cùng bất diệt chi hồn không phải chúng ta bình thường dành x ư n g những cái k i a sáu nói đến đây đồng u ộ n g tự nhiên biết chiến vương nói hẳn là chính mình tinh luyện ra đạo lực nhưng mà Điền Giá Hựu có chút x u i xèo đi sau l ạ n h trong cơ thể mình lúc nào nắm giữ tử khí chính mình nhưng cho tới bây giờ không có cảm giác được vậy làm sao cảm thụ tử khí người chết mới có thể cảm nhận được tử khí lời này lượng Điền Giá có chút động đều đã chết còn muốn cảm thụ cái gì người đều chết còn cảm thụ cái gì ha ha s u đúng vậy a người đã chết còn cảm thụ cái gì thế nhưng là ngươi biết không ta đã trải qua chết mới sang tỏ một tia sinh tử chân ý không trải qua tử vong chân chính làm sao có thể thấm nhuận con đường sinh tử sinh tử chân ý chiếu ngươi nói như vậy, nghĩ thấm nhuần sinh tử trước hết chết một lần, là không chết, như thế nào cảm thụ chết á o nghĩa? Đông duộng hoàn toàn mơ hồ, này cũng cái nào cùng cái nào? Vì tu đạo chẳng lẽ còn muốn chủ động đi chết? Thế nhưng là sau khi chết đâu? Như thế nào sinh? Muốn chết dễ dàng, nhưng là muốn sinh cũng rất khó khăn. b ằ n g không thì cũng không có vạn cổ tuế nguyện tới tất cả tu giả nhất trí cố gắng. Liên vạn tiên thành 12 vị tượng đá vĩ đại như vậy cường giả cuối cùng đều tiêu vong, muốn trường sinh thật sự khó khăn. Thế nhưng là từ chết mà sống, nghe chính là khó càng thêm khó. Tại điên d a trong lòng. Đây tuyệt đối so trường sinh còn khó. 135 t h ứ 135 ư ơ n chương luận sinh tử ngươi thật sự có thể từ chết mà sống. Nghĩ tử chết mà sống, đó là không có khả năng. Nhưng mà ta không một dạng, ta cũng không có đúng nghĩa triệt để tử vong. Bởi vậy nghĩ tử chết mà sống, không phải là không thể được. Nhưng mà cần quá nhiều tiền đề. Đầu tiên cần số lượng cao sinh mệnh chi năng tới cân bằng sinh tử chi khí. Tiếp đó còn cần hoàn t h n thảo, còn cần một loại không sợ tử khí c h í dương chi vật, là t ố i trọng yếu. Khi còn sống muốn đủ cường đại, có nhục thân cùng linh hồn tồn lưu tại thế. Nghe đến đó. Điền g i á Tâm bên trong đại động, những thứ này mình đều có a. Mình nhất định muốn chứng thực Chiến Vương nói có đúng không thật sự. Nếu như là thật sự, vậy thì tương đương với nhiều một cái mạng a. Coi như mình không cần đến, thế nhưng là vạn nhất đâu. Nghe được Chiến Vương phủ một song tao nộ, g Điền g i á Tâm bên trong đối với Tu Tiên thế giới tàn khốc lại sâu hơn rất nhiều. Ta có thể giúp ngươi nếm thử, bất quá ta muốn đạt được ngươi đại đạo hồn thể, không có khả năng. Ta tình m g u n chết, ta sẽ không bị người quản chế. Vậy ngươi vì cái gì không chết đâu? Đông d u n g hỏi lại, cái này khiến Chiến Vương há to miệng, cuối cùng nhưng lại không có l ờ i mà chống đỡ. Ngươi biết ta nói đều là gì sao? Ngươi có thể nhận được chiến kỳ hơn nữa ngự sử chiến kỳ là mạnh mẽ hơn ta. Thế nhưng là đây hết t h ệ cũng là chiến kỳ mang cho ngươi. Ta đã từng cũng nhận được qua chiến kỳ, chỉ là căn bản là không có cách ngự sử nó. Cuối cùng bị ta đặt ở thế tục thế giới, hy vọng tìm được ý nghĩa của nó. Nói xong, chiến vương thở dài, nhất thời lại lâm vào chính giữa hồi ức. đ ồ n g Dung im lặng chờ đợi, cũng không có quấy giày chiến vương. Rất lâu, chiến vương mới hồi phục tinh thần lại, không nói trước số lượng cao sinh mệnh chi năng như thế nào thu hoạch, chính là thành t h c hoàn hồn thảo đều sớm đã tuyệt tích. Dù cho có những thứ này, lại đi nơi nào tìm có thể không sợ tử khí trí dương chi vật. Chiến Vương nói xong, thật sâu thở ra một hơi, ta cố gắng vô số năm tháng, cũng chỉ là duy trì lấy cố này tàn thể h o a tính, không đến mức hoàn toàn tiêu vong. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, linh hồn từ một kia tàn hồn, đến bây giờ lớn mạnh quá nhiều, đối đạo trưởng không thậm chí so cường thịnh nhất thời kỳ đều cường đại hơn rất nhiều. Không biết không sợ tử khí trí dương chi vật là cái gì. Thiên địa có âm dương, phân sinh tử, trí dương nhưng là dương cực hạn. n g ư ờ i n g ư ờ i đều biết nói như vậy, thế nhưng là lại có mấy người chân chính gặp qua cái gì là c h í dương cùng í âm. Thiên địa này bí mật rất rất nhiều. Chiến vương nói xong lời cuối cùng lại cảm khái. Ta sống vô số năm, chinh chiến thiên địa chi ở giữa, cũng không có gặp qua đồ vật gì có thể xưng là trí dương chi vật. Bất quá không sợ tử khí ngược lại là gặp qua không ít. Điền g i ã tâm bên trong khẽ động, lấy ra Diệt Hồn Kiếm. Không biết loại này hỏa có thể hay không. Chiến vương nhìn thấy đồng ruộng Diệt Hồn Kiếm lập tức biến sắc. Ngươi tu luyện Diệt Hồn Thiên Công. Diệt Hồn Thiên Công. Đó là cái gì? Ta đây là Chiến Hồn trải qua bên trong Diệt Hồn Kiếm. Chiến Hồn trải qua. Không đúng, đây tuyệt đối là Diệt Hồn Thiên Công. Ta tuyệt sẽ không cảm giác sai. Chiến Vương nhìn xem đồng ruộng, trong mắt có phức tạp còn có đáng tiếc. Bọn chúng hẳn là cùng một loại công pháp, có thể thời gian quá xa xưa, chuyển xuống t ê n cải biến 6. Ngươi tu luyện loại công pháp này muốn thường xuyên cẩn thận. Đây là một loại khôi lỗi chi pháp, những thứ khác ta cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá, như ngươi loại này hỏa là cái gì hỏa? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không có một chút năng lượng cùng đạo t ắ c thể hiện, thế nhưng là để cho ta có loại bản năng sợ hai 6. Chiến Vương lúc này mới chú ý tới diệt hồn trên thân kiếm náo nhiệt. Đây là tiến hóa sau sạch thế ạ viêm. Cái gì? Ngươi đừng công ta. Sạch thế đạo viêm chính là diệt thế chi hỏa, chỉ có ở thế giới trùng sinh chi tế mới có thể xuất hiện sáu. Chiến vương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thế giới trùng sinh, Điền g i á c hữu nghe được một cái chính mình cho tới bây giờ chưa từng nghe qua mà nói, đây chỉ là truyền thuyết sáu. Vậy cái này loại hỏa có thể chứ? Nếu quả thật như như lời ngươi nói, nó là sạch thế đạo viêm, cái kia chính xác có thể không sợ tử khí, thậm chí là luyện hóa tử khí. Bất quá, ta cũng không muốn chết thật. Nếu là dùng sạch thế đạo viêm, thân thể của ta có thể gánh không được. Ta có thể không chế lại cái này hỏa 6 Ta không biết ngươi đã từng có cơ may lớn gì. thế nhưng là sạch thế đạo viêm thật có thể bị trường khống, chiến vương không tin, thử xem, không muốn sáu, chiến vương lắc đầu, kiên quyết cử t u y ể t vì cái gì cần trí dương chi vật, từ khí có loại thần kỳ đặc tính, có thể bị cường lực bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng là không cách nào hoàn toàn trừ sạch. Hơn nữa, nếu như không có vật phẩm gì có thể thu nạp những thứ này từ khí, bọn chúng cuối cùng sẽ rất nhanh thông qua liên hệ thần bí cùng đường tắt quay về. bất luận ngươi thoát đi ở đâu, từ khí lợi hại như vậy, đồng u ộ n g chân kinh, chiến vương gật đầu, nhìn hắn chắc chắn thử qua rất nhiều lần. Cần trí Dương Chi Vật chính là tạm thời cách chờ Tử Khí quay về, chỉ có chờ ta dùng sinh mệnh chi năng hoàn toàn tẩy luyện xong lục thể cùng linh hồn, lúc kia Tử Khí quay trở lại lần nữa, chỉ cần dùng số lớn sinh mệnh chi năng cân bằng Tử Khí, ta liền có thể trọng sinh, chỉ cần cách chờ một đoạn thời gian. Đúng vậy, vậy ta có biện pháp. Ngươi sáu, ngươi trước cho ta một điểm Tử Khí để cho tan đếm thử một chút. Chiến Vương không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ mình phục sinh hy vọng liền tại đây cái cảm giác tuyệt không đáng tin chiến kỳ trên người chủ nhân. Một đoàn vô hình Tử Vong Chi khí từ Chiến Vương dưới chân tuôn ra, đồng dụng trong lúc n động, phượng hoàng đạo văn tạo thành. sắp chết khí bao khỏa, tiếp đó tử khí giống như băng tuyết gặp tiêu dương một dạng trong nháy mắt tăng d ã Sự biến hóa này nhường chiến vương hoàn toàn ngây người, tử vong chi khí cứ như vậy tan dã. Chính mình thử vô số năm tháng đều không thể giải quyết vấn đề cứ như vậy được giải quyết. Sự biến hóa này nhượng đ i ể n dã cũng ngần n g ơ không nghĩ tới thật sự có thể. Như thế nào? Ngươi là có hay không cân nhắc? Lúc này đồng ruộng hướng chiến vương vấn đạo. Cân nhắc, cân nhắc cái gì? Chiến vương bây giờ đầu vẫn có chút tỉnh tỉnh, đây là bị to lớn vui sướng đánh. Chính mình chờ đợi vô số năm tháng, cuối cùng thấy được hy vọng. Ta chiếm được ngươi đại đạo hồn thể. sẽ không gò bó ngươi cái gì, ngươi vẫn là ngươi, có thể làm chuyện ngươi muốn làm. càng sẽ không để cho ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ta chỉ là bảo đảm ngươi sẽ không vì họa thế gian. Chiến Vương lúc này thanh tình lại, t h ẳ n g t ắ p nhìn xem đ ồ n g Duộn, g một câu nói cũng không nói. đ ồ n g Duộn g đồng dạng nhìn chăm chú lên Chiến Vương phổ một rõ ràng, rất lâu Chiến Vương mới mở miệng. Ta đồng ý x ấ u Nghe được Chiến Vương mà nói, Duộn g rã nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Chiến Vương không đồng ý, đ ồ n g Duộn vì khởi tử hồi sinh chuyện này, cũng nhất định sẽ tương trợ, chỉ là lưu lại một cái không biết nguy cơ mà thôi. Nhưng là bây giờ hết thảy đều hoàn mỹ giải quyết. đ ồ n g d u ộ n phát tay từ trong thế giới lấy ra đầy đất tiên thiên hoàn hồn thảo ít nhất có mấy ngàn căn còn có dài thọ quả đại đạo long căn quả chín hải thiên tham các loại không dưới mấy chục loại cảm nhận được mỗi cái quả bên trong ẩn chứa thiên lượng sinh mệnh chi năng chín vương trái tim mãnh liệt nảy lên cái này khiến từ hắn lồng ngực lên bên trong cái hang lớn vẩy xuống máu đen càng nhiều những thứ này có đủ hay không đ ồ n g d u ộ n g mở miệng hỏi ta cũng không thể xác định cần nhiều như vậy sinh mệnh chi năng đúng vậy mỗi một ti tử khí cần ít nhất 10 i ti sinh mệnh chi năng mới có thể duy trì được cân bằng đông d u ộ n gật đầu thầm nghĩ trong lòng thật là đáng sợ tử khí không quá điền g i á đột nhiên nghĩ đến một chuyện nhìn không được hỏi ra lời gần nhất kia cái gì xấu có chút quá bận rộn thủy hai chương quá độ phía dưới k ị bản 136 t h ứ 136 ư ơ chương chiêu t ả i đồng tử những thứ này linh quả cùng linh thảo thể nội có chết hay không khí đây là đồng ruộng đột nhiên nghĩ tới vấn đề không có tại sao có thể như vậy đồng ruộng giận mình bọn hắn không có linh hồn chỉ cần không có linh hồn trong cơ thể của bọn hắn liền không có tử khí nếu là bọn hắn có linh hồn đâu vậy thì sẽ chống r ô n g xuất hiện tử khí theo lý thuyết tử khí là cùng linh hồn đồng thời xuất hiện có thể nói như vậy, đồng ruộng tiêu hóa cái này, nhường hắn kinh ngạc lại một cái tin tức. Hơn nửa ngày đồng ruộng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem chiến vương vấn đạo, chừng nào thì bắt đầu. bây giờ a, 6. chiến vương p h ổ một rõ ràng chậm rãi đem hắn trong cơ thể tử khí dẫn xuất cơ thể, tiếp đó đồng ruộng sử dụng đạo văn luyện hóa, đồng thời, chiến vương số lớn luyện hóa đồng ruộng cung cấp đủ loại linh v ậ n lần này kéo dài suốt một tháng, chiến vương mới đưa trong cơ thể tử khí bài xuất bên ngoài cơ thể, cuối cùng vẫn như cũ có rất nhiều tồn tại, bất quá chiến vương cũng không cách nào tại bài xuất. cái này nhượng điện giã kinh hãi, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy tử khí. h i ề u như vậy tử khí cuối cùng lại bị luyện hóa ra một kia cọng tóc lớn bằng tử khí đây chính là bất diệt cái chết điển g i tâm bên trong nghĩ đến một tháng này chiến vương hấp thu thiên lượng sinh mệnh chi năng không ngừng dùng sinh mệnh chi năng cọ rửa tàn phá nhục thể theo tử khí ly thể sinh mệnh chi năng không ngừng chữa trị chiến vương tàn phá thân thể đến bây giờ đã triệt để khôi phục được người bình thường trạng thái mà huyết dịch cũng từ đen nhánh đã biến thành đỏ tươi bây giờ chiến vương còn tại dùng sinh mệnh chi năng không ngừng mà cọ rửa cốt t ủ y đây là khởi tử hồi sinh một bước khó khăn nhất cốt thủy chính là tinh huyết chi nguyên ẩn chứa trong đó tử khí quá nhiều hơn nữa có chiến vương cường đại khung xương bảo hộ Nhất thời rất khó thanh trừ tử khí. Chiến Vương Nhất bắt đầu hấp thu sinh mệnh chi năng, bị trong thân thể bên trong lưu lại tử khí ô thực, trong đó cũng xen lẫn số lớn tử khí, cuối cùng chỉ có thể đem tất cả sinh mệnh chi năng một lần nữa bước ra bên ngoài cơ thể. Mà số lớn sinh mệnh chi năng thế mà cũng bị luyện hóa ra một tia bất diệt chi sinh, cái này nhượng điển g i mắt phát ra đoạn người tâm phách hào quang. Hơn nữa không biết là nguyên nhân gì, cái này hai sợi bất diệt chi sinh chết thế mà đầu đồi tương liên, vần quanh trở thành hình tròn, hơn nữa tại không tật không tử mà xoay tròn. Cuối cùng càng là chui tiến liêu điển tay trái xương tay bên trên hấp thụ xuống dưới 6 dòng dã qua nửa năm. đồng d u n g cũng không có xuất hiện ở vạn cổ đại lục, lại một lần nữa như cùng người ở giữa buốt hơi một dạng. Cái này khiến chỗ hữu nhân đô dị thường buồn bực b ự c chẳng lẽ hắn chỉ là đi ra t h ấ u cái khí l ọ t cái khuôn mặt? t i ệ n thể hù dọa một chút đại gia, đồng thời cũng làm cho rất nhiều người phát điên. bọn hắn chuẩn bị tất cả giết đồng ruộng kế hoạch đều bởi vì đồng ruộng tiêu thất mà không cách nào thuận lợi thi hành. Bất quá, bây giờ tất cả tu giả đều không để ý tới đồng ruộng, bọn hắn bây giờ tại vì không có linh thạch mà buồn rầu, lại đến cống lên linh thạch thời gian. Không có linh thạch liền không thể cảm ngộ vạn tiên thành chuyển thừa, thậm chí không có cách nào tại vạn cổ đại lục đặt chân. nhưng là bây giờ đi nơi nào tìm linh thạch đâu tại đ i ê n gia biến mất trong khoảng thời gian này tại rất nhiều sao khoảng không cường giả trong lòng lại đột nhiên xuất hiện một cái từ ngàn xưa ma đầu nàng không chỉ có quen thuộc dùng cục gạch đánh lén chuyên đập người khác cái hố hơn nữa nàng t ọ ạ kỵ còn thích gan linh thạch đánh lén cũng không phải nàng so với người khác yếu ngược lại nàng phải mạnh mẽ hơn nhiều hơn đánh lén cái này thuần túy là một loại yêu thích mà ta cưới thích gan linh thạch đây không phải là ăn vậy đơn giản là thôn thiên t ự c địa những nơi đi qua lại không một khối linh thạch để cho người nén giận cái này từ ngàn xưa ma đầu căn bản không thể đụng toàn thân cũng là hỏa cái này hòa so với cái này nữ ma đầu còn mạnh mẽ hơn, chỉ cần lây dính một tia liền có thể bị đốt thi cốt hoàn toàn không có, bất luận người cường đại cỡ nào đều không dùng, thậm chí ngay cả không gian đều bị tiêu hủy. những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng nhất là cái này từ ngàn xưa ma đầu căn bản b ố n không phân rõ phải trái, đây là làm cho tất cả mọi người phẫn hận nhất hơn nữa cũng tối phát điên chỗ. đã từng có một cái trong tinh không cường đại tồn tại, ở những người khác giật dây phía dưới tìm được cái này từ ngàn xưa ma đầu, tất cả mọi người là yêu thích hòa bình người, có chuyện ngồi xuống tâm bình khí hòa nói sao? đúng hay không? há tất chém chém giết ế t nhiều như vậy thương tâm tình của ngài từ ngàn xưa ma đầu nghe xong nhanh chóng gật đầu người nói quá đúng kết quả cái này tồn tại cường đại bị từ ngàn xưa ma đầu dùng cục gạch đập thương tích đ ờ i mình cuối cùng bị t h u ố c ép ký kết tối đáng xấu hổ bán mình điều ước mà lại là bán mình điều ước bên trong tối đáng xấu hổ tôi tớ điều ước để cho cái này cường đại tồn tại lệ rơi đầy mặt là từ ngàn xưa ma đầu cho hắn một cái vang dội danh h ả o chiêu tài đồng tử lại tên mèo cầu tài vẹn vẹn bởi vì hắn bản thể là một cái có tu luyện thành hỗn độn long miêu mà hắn duy nhất nhiệm vụ chính là tìm kiếm linh hạch Chiêu tài đồng tử mang theo từ ngàn xưa ma đầu uy thế quét ngang vạn cổ đại lục, có chút không theo, chiêu tài đồng tử cũng không dẫn ngươi, chỉ đem từ ngàn xưa ma đầu đưa đến bên cạnh ngươi, tọa kỵ hướng về bên cạnh ngươi vừa để xuống, tiếp đó 6. liền không có sau đó. Chiêu tài đồng tử tại vạn cổ đại lục nhất thời trở thành trong truyền thuyết cấm kỵ tồn tại, không ai dám t r ê u t r ọ c thậm chí ngay cả sách cũng không nguyễn sách. 6. một ngày này cái này từ ngàn xưa ma đầu ngồi ở chính mình cung điện trên b ả o tọa, một bên một khỏa một khỏa mà ăn người khác kính hiến hồng linh quả, một bên chán đến chết mà nhìn qua phía dưới một đám người, các ngươi nói trong tinh không còn rất nhiều cùng ở đây một dạng chỗ. thậm chí so với nơi này tốt hơn chơi trở về nữ hoàng sáu chính xác như thế một thanh niên mồm mồm trả lời lập tức đưa tới một mảnh tiếng p h ụ hoạ quá tốt rồi vậy nhất định muốn đi dạo chơi một phen nghe nói như thế trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ mặt giải thoát bất quá lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người hốc mắt tuôn nước mắt kém một chút liền nước mắt tuôn đầy mặt một người thật không có ý tứ các ngươi liền bồi bản hoàng c ù n g đi chứ nhiều người sáu náo nhiệt đó mới chơi vui bất quá sáu trước đó ta còn phải hỏi trước một chút chủ nhân có đồng ý hay không t ư n g ngàn xưa ma đầu nói lời rất nhẹ càng giống là lẩm bẩm thế nhưng là nơi này đều là người nào yếu nhất cũng là cường giả cái thế tầng thứ bốn cảnh giới cái này khiến bọn hắn suýt chút nữa dọa nằm xuống chuyện gì xảy ra chủ nhân lại còn có chủ nhân cái này 6. u cái này còn có để cho người sống hay không giang giác 6. hồng 6. giang giác 6. hồng 6. đột nhiên hai tiếng kinh thiên tiếng sấm truyền khắp toàn bộ vạn cổ đại lục đồng thời còn có uy áp kinh khủng bung xuống cái này khiến đang tại chấn kinh nữ hoàng có chủ nhân những cường giả này lập tức lộ ra càng thêm ánh mắt khiếp sợ đây là thiên kiếp vẫn là thiên hiển tại cỗ uy áp này phía dưới không người nào dám đi nhìn trộm liền những thứ này cường giả cái thế đều cẩn thận, triệt để thu liễm tinh khí thần. bất quá cái này khiến ngồi ở trên bảo tọa nữ hoàng lập tức lộ ra vẻ mặt h ư phấn, kêu gào liền vội vàng chạy tới. thế nhưng là chỉ chốc lát liền mặt đen lên tức giận chạy về cung điện của mình, đặt mông ngồi ở mình trên bảo tọa. a 5 a 5 a 5 hô to một trận từ nữ hoàng trong miệng phát ra, cái này khiến những thứ khác chỗ hữu nhân đô sợ mất mật, không biết lần này cái nào thằng x u i x ẹ o sẽ trở thành nơi chút giận. chủ nhân vĩ đại, ngài đây là thế nào? ố ô, -ô tinh không, ta đi không được sáu. a năm, trong lòng tất cả mọi người đều lộ ra thất vọng. Tại sao có thể như vậy, vĩ đại nữ hoàng? Bởi vì ta còn không có giáo hội ế a nói chuyện. Cái này khiến tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. h ế a là ai? Lúc này viện không truyền đến càng kinh khủng hơn u áp. r ọ n g vài dặm tia chớp màu vàng nóng vô cùng vô tận, giống như là muốn hủy diệt hết thảy một dạng nện như điên xuống. Các ngươi còn có hay không cử nhân? Nói cho ta biết sáu. Có sáu. Có sáu. t r ờ Thiên k h i ế n kết thúc liền mang nữ hoàng tiền đi sáu. 7 t t h ứ 137 t r ư ơ n g h tiên. Mở rộng tầm mắt. Đông d ộ n g bây giờ nhìn bầu trời sấm sét không muốn sống hướng chính mình đ tới, trong lòng vô cùng vui vẻ. Đối với. chính là vui vẻ. Tại chiến vương triệt để dùng sinh mệnh chi năng tẩy luyện xong thân thể và linh hồn một khắc này, vô tận kim sắc lôi đỉnh đột nhiên hội tụ, hướng về chiến vương hòa điển giả phô thiên cái địa lập tới. Từ chết mà sống tựa hồ chọc giận tới phóng lên trời, đụng chạm tới cấm kỵ. Chiến vương mang theo đồng ruộng tệ lẽ vọt đến rồi vạn cổ đại lục bên ngoài tinh không ở trong, không phải vậy loại này lôi đỉnh sẽ tác động đến vạn cổ đại lục những người khác. Chiến vương trong nháy mắt rời xa, nhưng mà đỉnh đầu của hán vương viên c h í ư ơ i c n m cũng là lôi đỉnh, giống như lôi đỉnh chi hải, nhường chiến vương không chỗ có thể trốn. Mà đồng ruộng trước tiên dùng đạo văn đem chính mình bao khỏa ba tầng trong, ba tầng ngoài. của bạo vô cùng kim sắc lôi đ ì n h đi qua tầng tầng lớp lớp luyện hóa, cuối cùng căn bản là không có cách rơi xuống đồng ruộng trên t h â n đồng ruộng hành vi t ự ệ hồ một lần nữa c h ọ c giận tới phóng lên trời, lôi đ ì n h càng thêm bạo ngược, kim sắc lôi đ ì n h dần dần trở nên trở thành màu trắng, mà lôi đ ì n h uy lực ít nhất tăng lên không chỉ gấp 10 lần, điền giá h i u một lần đ i ệ p ra một cái lần đạo văn l ư ỡ i n đường vô cùng kinh khủng, có thể hủy thiên d i ệ t địa lôi đ ì n h căn bản là không có cách thế nhưng đồng ruộng, đồng ruộng nhìn trước mắt bị luyện hóa ra gần như trong suốt lôi đỉnh, cảm thụ được lôi đỉnh bên trong ẩn chứa cái trùng loại kia trí cường trí cường sức mạnh, đồng ruộng đều cảm thấy một hồi hoảng hốt. Loại lực lượng này có một loại đặc thù ba động, n h n g điển g i không nhịn được kính sợ. Lôi đỉnh bao quanh đồng ruộng, thời khắc càng không ngừng ép xuống, một mực kéo dài một tháng. Tựa hồ không tiêu diệt đồng ruộng tuyệt sẽ không ngừng. Mà chiến vương đi qua 9 n g à y thời gian lôi đỉnh t y lễ đã triệt để vững chắc sinh tử, lúc này sớm đã kháng qua thiên kiếp, xa xa dừng lại ở chân trời, làm ruộng giả hộ pháp. Ngay từ đầu chiến vương nhìn thấy đồng ruộng thiên kiếp, trong lòng là kinh hãi muốn chết cùng trời cướp uy lực, thế nhưng là đến cuối cùng trực tiếp không nói nhìn xem vô tận lôi đỉnh ở dưới đồng ruộng, nơi nào có dạng này đ ộ trời phạt, dạng này tất nhiên sẽ nhường trời phạt uy lực vô hạn tăng thêm. Cuối cùng rất có thể phát sinh chất biến, dẫn xuất thiên diệt chi lực. Cho đến lúc đó, coi như đồng ruộng có loại kia cổ quái lại lực lượng cường đại có thể luyện hóa t ử khí, luyện hóa lôi đỉnh, cũng có thể sẽ bị triệt để hủy diệt. Chiến vương muốn nhắc nhở đồng ruộng, thế nhưng là lại không dám có bất kỳ hành động, thậm chí ngay cả thần thức truyền âm cũng không dám, chỉ có thể chờ đợi ở một bên chờ mắt hết. Đây chính là thiên kiếp uy lực, người độ kiếp nhất thiết phải dựa vào chính mình, bất kỳ ai khác trợ giúp hoặc quấy nhiễu đều chỉ sẽ để cho lôi kiếp uy lực trong nháy mắt đè thăng, đồng thời lôi đỉnh cũng sẽ lập tức tìm tới trợ giúp hoặc quấy nhiễu người, gấp mười trưởng phạt chi. Chính là chỗ này sao thần kỳ? đã từng có cường giả là đang đối với tay độ kiếp trung hạ sát thủ, lấy côi bảo che đ ậ y tự thân hết thể ba động, cho là như vậy thì có thể không có sơ hở nào. Thế nhưng là cuối cùng không chỉ không có hại chết đối thủ của mình, ngược lại bị lôi đỉnh chi lực tìm tới, o a n h sát trở thành bối bay, côi bảo cũng tại lôi đỉnh phía dưới hủy diệt. người này cũng bởi vậy tên lưu hậu thế, chỉ cần có trưởng bối hướng mình vãn bối kể rõ liên quan tới lôi đỉnh cùng như thế nào lúc độ kiếp, tất nhiên sẽ nhắc lên vị này làm gương tốt tiền bối. khuyên bảo bọn văn bối, thiên địa không thể lừa gạt 1 2 vây quanh đồng ruộng lôi đỉnh đột nhiên ngừng lại, cái này lượng điển dã mở ra cặp mắt mông l u n g nhìn một chút đã c ó i thô. dài một thước lôi đỉnh, có chút kỳ quái, làm sao lại ngừng đâu? chính mình còn nghĩ dùng loại này lôi đỉnh tế luyện một thanh vũ khí, tại sao có thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng? Điền g i bất đầy đất ngẩng đầu nhìn con ở trên trời chậm rãi lăn lộn kim sắc đám mây, rất là không hài lòng. nhưng lôi đỉnh tới mãnh liệt hơn điểm a. tựa hồ nghe được liễu Điền g i tiếng hô, lôi đỉnh đột nhiên nhuyễn động đứng lên, tiếp đó chậm rãi kéo dài, cuối cùng lúc dừng lại, đã có vạn d ả m lớn nhỏ, hơn nữa rung động chậm rãi kéo ra một cái khe hở. 6 ẹ t là á một tiếng thần dị âm thanh vang vọng đất trời. đồng ruộng ngây ngốc nhìn lên trên trời lăn lộn Kiếp v â n một màn này h ư ợ n g điện ra không thể tin được. Kiếp v â n thế mà ở trên trời hình thành liều nhất song mơ hồ con mắt, một đôi vô tình chi nhãn. Hai mắt tại có hình dáng trong nấy mắt, liền đem tất cả lôi đỉnh chi lực triệt để hút vào trong mắt, cái này khiến con mắt càng thêm rõ ràng. Hai mắt m í mắt nảy lên, đang cố gắng mở ra, hoặc như là đang nổi lên kinh thiên nhất kích. Thế nhưng là lại tựa hồ có một loại lực lượng cường đại tại hạn chế, nhướng mắt không cách nào triệt để xuất hiện, càng không cách nào mở ra. Cuối cùng cái này mắt vẫn là mở ra một cái khe, từ trong khe hở đột ngột vọt ra khỏi hai đầu sinh vật kỳ quái, giống như là thi long. thế nhưng là tại trên thân rồng lại có rất nhiều những thứ khác đặc thù, tựa hồ dung hợp cực kỳ cường đại sinh vật trí cường đ ạ c thù. hai cái này thiên long xông ra ánh mắt một khắc, trong nháy mắt thu nhỏ, đến rồi trăm trượng lớn nhỏ thời gian ngừng lại xuống dưới, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không tiếng động gào thét, cái này gào thét phá hủy mấy vạn dặm bên trong tất cả tinh thể, liền trôi lơ lửng vô số năm tinh không bụi bặm đều bị triệt để thanh không. tiếp đó giống như vượt qua không gian, không nhìn thẳng liễu điển ra hết thảy phòng ngự, xông vào liễu điển ra thần hải. thiên long những nơi đi qua không gian đều đi theo phá thoái. tiếp đó tại đại thế giới v lực phía dưới chậm rãi khép lại. mà cặp mắt kia tại Thiên Long Sông ra sau đó tựa hồ tiêu hao hết tất cả năng lượng, đột nhiên tán loạn, trong nháy mắt lại không một kia kết vân. Tại hai đầu bầu trời sông vào Điền g i Thần Hải trong nháy mắt, một mực ngồi xếp bằng Thần Hải Đạo Linh đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh l ê n một tiếng, hai tay r u ỗ i ra, vô hạn biến lớn, trực tiếp đem hai đầu Thiên Long nắm ở trong tay, hung hăng b ó ngang ngược vô cùng, tràn ngập vô tận lực lượng hủy diệt Thiên Long trong nháy mắt giống như hai đầu tiểu sa m ự c dạng, mềm nhũn túi tại Đạo Linh trên tay. Cái này khiến Tiến vào Thần Hải Điền g Thần thức trợn mắt h mồm. Đạo Linh có thể lợi hại như vậy, mình Đạo Linh lúc nào lợi hại như vậy, mình tại sao không biết? thứ sáu đạo linh trong nháy mắt thấy rõ liễu điển giả ý nghĩ ba cái đạo linh chính là đồng ruộng tinh khí thần biến thành hoa điển giả vốn là một thể ta chính là thiên sáu chỉ là hai đầu tiểu trùng tính là gì chưa thấy qua thị trường tựa hồ là đang khinh bị đồng ruộng cuối cùng cho liễu điển giả một cái to lớn bẹn nhãn tiếp đó lại ngồi xếp bằng chỉ là một lần trong tay nhiều hai đầu dây rùa thi ê n long 6. đồng ruộng nhìn trước mắt tinh không bây giờ đã bị hoàn toàn thanh không đây là đồng ruộng lần thứ nhất khoảng cách gần mà kiến thức tinh không thế nhưng là đồng ruộng vẫn như cũ bị rung động thật sâu trống vắng vô ngần Thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu A6? c h ế n Vương lúc này đã đến l i ê u Điện Giã bên người nhìn xem đồng ruộng trong mắt rất là cổ quái. Đó là một quái vật gì? Đồng ruộng quay đầu nhìn về phía c h ế n Vương. Đây là một cái anh vĩ nam nhân, đau t ư ớ c khuôn mặt giống như vạn cổ thần sơn đồng dạng kiên nghị, một đôi tròng mắt giống như nhìn đủ thế gian hết thảy, để lộ ra vô tận t ă n g thương. Trong đó thỉnh thoảng có ánh sáng ảnh p h á n qua, giống như là nhân gian vật vật. Như như sắt thép thân thể đã không ở tàn phá, tại phơi b y chỗ có câu lực lưu c h u y ể n tràn đầy lực lượng kinh khủng. Ở tại đỉnh đầu có một vòng đại đạo mâm tròn lơ lửng chuyển động, bên trong tựa hồ có thế gian hết thảy đạo lý. Một hồi trong tinh không gió nhẹ thổi qua, giống như là trong nháy mắt bên trong trực tiếp thổi tan liếu chiến vương trên thân tất cả sức mạnh. Bây giờ chiến vương không có khí tức cường đại bộc lộ, cũng biến thành càng thêm phổ thông. Đại đạo mâm tròn cũng thu hồi thể nội. Nếu như trên thân không có mặc tàn phá chiến i á p chính là một cái thông thường trung nhân nhân, không có anh tuấn tiêu sái, không có khí thế rộng rãi, càng không có liếu chiến ý trùng thiên, chỉ còn lại tịch mịch cùng cô đơn. 6. kế tiếp ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Chiến vương không nói gì, rất lâu sau đó mới thở dài nói, không nghĩ tới lại có thể sống thêm một lần. Vạn cổ đại lục a. Ta lúc đầu tàn hồn mang theo thân thể tàn phế, không nghĩ tới tới cái địa phương này. Cường giả phần mộ A 6 Bất quá ta vẫn muốn không rõ, l ấ y tuổi của ngươi là thế nào? Có bây giờ loại lực lượng ngày 6. Không có cách nào, người lớn lên đẹp trai, ngày ngày đều có kỳ ngộ 6. đ ồ n g d u ộ n bản thân cảm t h á i căn bản muốn không chú ý chiến vương nghe được lại là cảm thụ gì. Lời này nhường chiến vương cứng họng, chỉ là ở trong lòng đối với đ ồ n g d u ộ n đánh giá lại cao không thiếu. 138 t h ứ 138 t r ư ơ chương đại chiến tương khởi đ ồ n g d u ộ n cẩn thận cảm thụ được trước mắt tinh h ô n g t i n tĩnh, u ám, vương ngẩn. nếu như không phải ở phía xa vẫn như cũ có ước vạn điểm tinh quang lấp lóe cho tinh không lưu lại điểm điểm tia sáng như vậy đồng ruộng tin tưởng tinh không này chính là bóng tối vô tận vĩnh viễn hắc ám hắc ám không đáng sợ đáng sợ là yên tĩnh để cho người ta không còn dám cố gắng hướng về phía trước yên tĩnh để cho người ta tâm trầm luôn yên tĩnh đồng ruộng tựa hồ cũng bị cái này vô tận yên tĩnh lây nhiễm ánh mắt bên trong thần thái dần dần yên lặng không quá điền dã trong lòng có cảm xúc mạnh mẽ bành trướng hà n u i với cái vũ trụ này thần bí tràn đầy lấp tới Không biết những cái kia tới vạn cổ đại lục tu giả cũng là như thế nào vượt qua cái này vô n g ầ n khoảng cách cùng yên tinh thế giới đi tới vạn cổ đại lục, bọn hắn tới chỗ lại là cái gì dạng? Đông Dung ộ không nhịn được hướng tới những cái kia cổ tinh, thậm chí là thế giới kia phần cuối, không biết ở nơi đó lại là cảnh tượng gì. Một điểm màu tím tinh quang không ngừng lấp lóe, tại điển i ạ trong mắt chậm rãi phong đại, cái này đem Đông Dung ộ từ trong suy nghĩ kéo về thực tế. Đông Dung ộ kinh ngạc một tiếng, nhìn c h ầ m chậm càng lai việt rõ ràng từ quang, Đông Dung thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Theo tử quang càng lai việt gần, cũng sắp toàn cảnh của nó rõ ràng hiện ra tại điển dạ trước mắt. đây là một thanh kiếm, một cái tử quang quanh quẩn kiếm, một thanh kiếm khí trùng ngải kiếm, một cái hơn 10 ờ i dặm lớn nhỏ kiếm, kiếm tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền từ tại chỗ rất xa đến liêu điển dã trước mặt của bọn hắn. thân kiếm những nơi đi qua, tất cả tại thân kiếm phía trước cùng trung quanh thiên thạch bất luận lớn nhỏ toàn bộ bị kiếm khí nhẹ nhõm rào sắt thành cho t r ầ n trên thân kiếm có năm người ngồi xếp bằng, ở giữa là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, mà bốn phía có hai nam hai nữ, xem ra đều có hơn 20 tuổi. đ ồ n g d u ộ n g nhìn thấy ở giữa thiếu nữ bộ dáng phía sau, nhịn không được n g n n g ơ thiếu nữ này quá đẹp, so đồng d u ộ n g thấy qua tất cả thiên chi tiểu nữ đều phải đẹp hơn một phần. Vẻ đẹp của nàng nhường như thế yên tĩnh cô độc tinh không đều tựa như trở nên sinh động. Thế nhưng là chính là như vậy đẹp tuyệt thiên địa người, trên thân lại có vô tận lạnh nhạt bộc lộ, càng có vô số cảm giác tang thương hiện lên. Cái này Nhượng Điền Giã minh bạch, đây không phải một thiếu nữ, chỉ là chỉ có một thiếu nữ dung mạo cường đại tu giả, mà bên người nàng bốn người mới thật sự là người trẻ tuổi. Chiến Vương Tử vừa mới bắt đầu cũng đồng dạng nhìn xem cực tốc đi tới cự kiếm, sắc mặt đầu tiên là cổ quái, sau đó là cười khẽ, cuối cùng lại trở nên đã không còn bất kỳ biểu lộ gì. Cự kiếm dừng ở Liễu Điền Giã cùng Chiến Vương cách xa mấy dặm chỗ, bốn cái người trẻ tuổi đều ở đây tò mò nhìn. mà cái kia trung gian thiếu nữ cũng chậm rãi mở mắt nhìn về phía đồng ruộng cùng chiến vương tại nàng mở mắt một sát n a phảng phất một vệt ánh sáng chiếu sáng h ắ c á m đây là một đạo kiếm quang có thể chạm thiên bổ mà kiếm quang kiếm quang tại cặp mắt của nàng bên trong chìm nổi chuyển động mỗi chuyển động một vòng liền sẽ diễn hóa một cái hình thái liền như là có một phiêu nhiên tiên tử tại thời khắc càng không ngừng mua kiếm đồng ruộng cảm giác thiên hạ tất cả kiếm pháp đều ở đây trong kiếm quang phù thế mua kiếm không nghĩ tới a thế mà ở đây lại một lần nữa thấy được sáu chiến vương nhẹ nhàng nói tựa hồ lại tại hồi ức lấy cái gì ở giữa cái kia nữ tu giả tại chiến vương nói ra phù thế múa kiếm trong nấy mắt ánh mắt ba động một chút, bất quá thoáng qua lại khôi phục lại. tiếp đó thiếu nữ đứng lên lặng lặng nhìn xem chiến vương h ò a điển giả, một cố không nói ra được khí tức tràn ngập ra. tại này cổ khí tức huyết tán trong nấy mắt chiến vương nhìn chằm chằm cái này mỹ lệ nữ nhân, tiếp đó nhìn phía sâu trong vũ trụ. điển g i tâm bên trong nhớ tới phù thế múa kiếm tên, không biết đây là cái gì cường đại công pháp. đ ồ n g d u ộ n g nhìn xem chuôi này cử kiếm, mà trên thân kiếm nhân cũng nhìn xem đồng d u ộ n g cứ như vậy chỗ h ữ u nhân đô dạng này đứng nhìn nhau, đ ồ n g d u ộ n g là ngay từ đầu đối với năm người này cảm thấy hứng thú. hơn nữa hắn phát hiện ngoài ra hai cái tu nữ trẻ già cũng giống như nhau mỹ lệ đồng dạng nắm giữ k h y n h quốc k h y n h thành chi tư chỉ là phía trước nhìn thấy cô gái kia thời điểm nhọt điền dã quá mức rung động đưa các nàng không để ý đến mà thôi mà cái kia hai cái thiếu niên đồng ruộng tự động x e m nhẹ không có cách nào dáng dấp so đồng ruộng mạnh hơn nhiều lắm loại người này điền dã nhất giống như chỉ cùng bọn hắn so chiến lược cùng bà bối so bề ngoài đồng ruộng cho tới bây giờ không nghĩ tới thế nhưng là về sau tại dạng này đang đối mặt đồng ruộng là rất khó chịu như thế nào cũng không thể bị người khác coi thường đ ầ u a hơn nữa còn là một cái bị như thế mê người nữ tu cho nên đồng ruộng duy trì một loại thoải mái nhất thần thái, dùng cao quý nhất ánh mắt, giống nhìn không khí một dạng nhìn xem các nàng năm người, mà chiến vương phổ một rõ ràng nhưng là nhìn xem phương xa, dường như là chờ đợi cái gì. Lúc này ruộng dã dã tựa hồ phát hiện cái gì, nhìn về phía chiến vương ánh mắt phương hướng. Thời gian một nén nhang không đến, một chiếc chiến hạm khổng lồ xuất hiện ở tầm mắt bên trong, chiếc chiến hạm này có mấy c h ụ c giảm lớn nhỏ, so đồng ruộng thấy qua tất cả chiến hạm còn lớn hơn quá nhiều. Chiến hạm bên ngoài một tầng to lớn lồng ánh sáng, lồng ánh sáng không gian trung u a n h mạnh vụn bay múa, cái này nhượng điển ra kinh hãi, không nghĩ tới chiến hạm cũng có thể cường đại như vậy. chiến hạm dường như là dùng làm bằng đồng xanh, mặt ngoài vết thương trong chất, đây là đại chiến phía sau còn để lại vết tích. chiến hạm đi tới cự kiếm bên cạnh, ngừng lại, tiếp đó vô căn cứ có 5 người xuất hiện ở trên chiến hạm, một người cầm đầu là một cái nở nang cao nhã trung niên phụ nhân, sau lưng một nữ tam nam, cũng là trung niên bộ dáng, cầm đầu trung niên phụ nhân dung nhan xinh đẹp không giống như vạn cổ đại lục đông được thập đại mỹ nữ kém, thậm chí muốn thắng dễ dàng một phần, cũng chỉ là thoáng so cự kiếm lên thiếu nữ hơi kém một phần, mặc dù coi như giống như là trung niên, thế nhưng là chính là chỗ này loại nhiều một chút tuế nguyệt cảm giác, để cho nàng tăng thêm m lực. nếu như nếu bàn về mỹ lệ. Cái k i a c ự kiếm thiếu nữ càng hơn m ộ t bậc, nhưng làm u ố n luận cái nào càng làm cho nam nhân mê say. Phụ nhân này phải xa xa vượt qua thiếu nữ kia. Tại cái kia phụ nhân lúc đi ra, liền hướng về phía c ự kiếm lên thiếu nữ nhẹ nhàng nói, vô địch là cái gì cao thủ có thể ngăn cản Ngươi thiên hạ này người thứ nhất lộ. Âm thanh vô cùng thanh t h u y êm tai, giống như xuất cốc chim hoàng hoành t ê u to, trực tiếp chạy vào trái tim của mỗi người. Mà sau lưng phụ nhân bốn người thì đối với thiếu nữ hành lễ, gặp qua vô địch sư tổ sáu. Thiếu nữ không nói gì, vẫn là thẳng tắp nhìn ầ m m đồng ruộng cùng chiến vương hai người, trong mắt nàng kiếm quang đã sắp đến không cách nào hình dung tình cảnh. Theo thiếu nữ ánh mắt. Phụ nhân này nhìn về phía Liễu Điền giã cùng Chiến Vương, nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn thấy Chiến Vương trong n g á y mắt, g ừ n g lại cũng không rời đi nữa. Mà Chiến Vương cũng nhìn xem phụ nhân này, trong mắt thần thái có cảm khái, có h ồ i ứ c càng có phức tạp khó hiểu. Tựa hồ thế giới này định cách đồng dạng, phụ nhân trên mặt chấn kinh cũng đồng dạng dừng lại. Rất lâu sau đó, Chiến Vương u n g dung thở dài một tiếng, đã lâu không gặp a, ý thì hơn tiểu muội, không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót sáu. Chiến Vương mà nói nhường phụ nhân đột nhiên chấn động, lùi lại mấy bước, lấy lại tinh thần, có thể trong mắt vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Người sáu, người sáu, người sáu. Người sáu. Ngươi sáu, không phải sáu, chết sáu, sáu, sao? Cơ hồ là từng chữ nói ra nói ra, giống như phí hết phụ nhân toàn bộ khí lực, nói xong phụ nhân ngược cực độ mà chập trùng. Rất lâu phụ nhân mới khó khăn bình tĩnh trở lại. Ngươi vì cái gì không chết? Ngươi rất nhớ ta chết sao? Chiến Vương bình tĩnh nói. Ngươi nên tin tưởng ta muốn không muốn ngươi chết sáu. Phụ nhân trong lời nói tràn đầy an hoán. Tiếp đó phụ nhân nghĩ nói tiếp đi thứ gì, thế nhưng là cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài. Ngươi vẫn là mau chóng rời đi a. Bọn hắn rất nhanh thì đến. Ta đang chờ bọn hắn. Lần này không giống nhau á lần này chính xác không giống nhau, bọn hắn lần này thỉnh động na vị tiền c ù n g thế hệ, ngươi vẫn làm mau chóng rời đi a 6 Chiến vương nghe nói như thế, ánh mắt căng thẳng, ha ha, bọn hắn lại có thể mời được na vị tiền c ù n g thế hệ, thì tính sao? Nói xong, chiến vương trong ánh mắt lộ ra vô tận thần mang, nhìn về phía vũ trụ chỗ sâu sáu. 9 t t c h ứ 139 ư ơ c h chương thứ 139 sóng gió tụ về tình không đồng ruộng khi nghe đến chiến vương thế mà cùng phụ nhân này biết thời điểm rất là g i t mình, không nghĩ tới bọn hắn lại là một thời đại nhân, cái này cỡ nào giả nữ nhân a, nhưng khi nhìn bộ dáng giữa bọn hắn tụi hồ có cố sự a. điền dã tâm bên trong lắc đầu, không nghĩ thêm những thứ này việc vật đánh, đồng ruộng bây giờ đối với bọn hắn trong miệng Na Vị Tiền c ù n g Thế Hệ cảm thấy rất hứng thú, không biết là dạng gì xấu. Bọn hắn mời ra Na Vị Tiền c ù n g Thế Hệ, tới đây muốn làm gì? Chiến Vương nhẹ giọng hỏi. Vì thu phục Thiên b i Chi Chủ, Thiên Bị Chi Chủ bốn chữ nhường nguyên bản không có bất luận cái gì khí thế chấn động Chiến Vương trong lúc đó khí thế mạnh l ừ n thăng, bất quá qua trong giây lát c ố khí thế này liền tan thành m ấ y khói, giống như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Thế nhưng là tại này c ổ khí thế dâng lên mấy mắt, tự kiếm lên thiếu nữ cùng trên chiến h ạ n phụ nhân cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. cự kiếm lên thiếu nữ nghĩ đến liêu điển giả cùng chiến vương rất mạnh thế nhưng là không nghĩ tới chiến vương thế mà mạnh như vậy cái này khiến nàng kinh hãi đồng thời trên người chiến ý điên cuồng đ ề thăng cuối cùng càng là biến thành t h ự c c h ấ t xa xa chuyển hướng vạn cổ đại lục chiến vương mặc dù đã khởi tử hồi sinh thế nhưng là vô số năm qua vì an toàn chưa bao giờ đem thần thức nô ra quá nhỏ thế giới dù cho ngẫu nhiên có cũng là tại mở ra tiểu thế giới phía sau tại không gian thông đạo xung quanh quan sát một phen xem sông núi chi cảnh xem thiên địa linh quang cho dù là khởi tử hồi sinh phía sau cũng một mực tại trong tinh không làm ruộng i ả hộ pháp hắn không có nghĩ đến Vạn cổ đại lục lại có thể có người có thể khống chế thiên bi, chiến vương chỉ là tại trước đây trong ngủ mê cảm nhận được 12 cỗ chuyển thừa khí tức, bất quá hắn không có dám làm ra cái gì dị động. Bây giờ thế mà nghe được có người trở thành thiên bi chủ nhân, chiến vương trong lòng cũng có sóng biển ngập trời tại x ô i chào bá p h ủ Thiên bi, tại hắn chính là cái kia thời đại, liền đã tồn tại vô tận năm tháng, thậm chí ngay cả chính hắn đều nỗ lực tìm hiểu tới thiên bi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung chuyển thiên bi, nhưng bây giờ thế mà bị người luyện hóa, cái này khiến hắn không thể tin được. l i ề n xem như na vị tiền cùng thế hệ cũng không thể cầm thiên bi như thế nào a. Chiến Vương giống như là tự nói, hoặc như là hỏi phụ nhân, càng giống là muốn hỏi thăm một chút đ ồ n g r u ộ n g là không thể cầm Thiên Bì như thế nào, nhưng mà Na Vị Tiền cùng thế hệ chỉ cần ngăn chặn Thiên Bì, những người khác liền có thể đối phó Thiên Bì Chi Chủ s 6 u sáu. Đông r u ộ n g ở tại bọn hắn nói đến muốn đối phó Thiên Bì Chi Chủ thời điểm, nhíu môi, hắn không tin có người có thể cầm nho nhỏ như thế nào, huống chi bây giờ nho nhỏ còn có lựa nhỏ ở bên người, nhưng là muốn suy nghĩ lấy, Đông r u ộ n g cảm thấy có điểm không đúng, Thiên Bì Chi Chủ, đây cũng là chính mình a. đ ồ n g u ộ n g từ luyện hóa Thiên Bì sau đó, từ đó đến giờ không có chạm qua nữa Thiên Bì, cũng là giao cho nho nhỏ chơi đùa. mà nho nhỏ xem như thiên b i bên trong thu nạp thế giới bản nguyên dựng dục ra tinh linh cũng chính xác cần thiên b i bảo hộ cũng bởi vậy đồng ruộng chưa từng có đem thiên b i muốn trở thành là của mình đồ vật mà hiện tại điển g i á tỷ m ì nghĩ lại mình mới là thiên b i chủ nhân chân chính mà bọn hắn chẳng lẽ muốn đối phó chính mình cái này nhượng điển giả vô cùng nổi nóng sắc mặt rất là khó coi bất quá d ụ ộ n g giã giã có rất lớn rất yếu kỳ đến cùng người nào lại có thể chịu đựng được thiên b i chi lực đồng ruộng linh hồn khẽ động nói cho nho nhỏ nghe được có người muốn có ý đồ với nàng nho nhỏ vô cùng tức giận cũng không để ý lấy chiếm lấy vạn tiên thành càng không lo được thu phí mới khiến cho người khác càng nộ, không nói hai lời, mang theo tất cả thủ hạ liền hướng đồng ruộng ở đây chạy đến, nho nhỏ dọc theo đường đi liền nghĩ tốt như thế nào đối phó những người này, trước tiên đem bọn hắn đánh liền mẹ của bọn hắn cũng không nhận ra, tiếp đó tại c ư p sạch bọn họ linh thạch, cuối cùng đem bọn hắn dán tại vạn tiên thành trên cửa thành, để cho người ta tham quan. Ách, đối với nhất định phải thu phí, liền m 0 ờ i cái linh thạch một lần a 6 đối với vẫn là miễn phí tham quan a. nho nhỏ trong lòng thợ phì phò mang theo bát đại thiên vương cùng chiêu tài đồng tử hướng trong tinh không chạy đến, điều này khiến cho vạn cổ đại lục tất cả mọi người chú ý đồng thời cũng có rất nhiều người biết nội tình hướng trong tinh không chạy đến. 6. nói không chừng lại là một hồi đại chiến a. Chiến vương đột nhiên hướng về phía đồng ruộng nói đến, cũng không có dâu diếm phụ nhân cùng trên thân kiếm thiếu nữ. Đại chiến, dạng gì đại chiến? Đồng ruộng vội vàng hỏi, rất có thể hủy vạn cổ đại lục 6. Thứ sáu, bọn hắn nếu là cựu nhân của ngươi, ta mặc kệ các ngươi ở giữa sẽ như thế nào, nhưng mà bọn hắn nếu dám tại vạn cổ đại lục dương oai, ta liền giết chỉ riêng hắn n ó m Đồng Dụng không chút do dự nói, trong lời nói tràn đầy không quan tâm. Đồng d ộ n g không quan tâm, nghe vào Chiến Vương trong thai đó là một loại tự tin, thế nhưng là nghe vào Kiếm v ô địch cùng Kiếm v ị thì h n trong thai đó chính là dị thường khe k h ế Bất quá các nàng xem không ra Đồng d ộ n g sâu cả, thậm chí tại thần hồn của các nàng phía dưới, Đồng d ộ n g căn bản vốn không tồn tại, cái này khiến các nàng lại không dám dễ dàng thăm dò Đồng d ộ n g Nếu thật là Na Vị Tiền cùng thế hệ, ngươi Chiến k ỳ chưa hẳn có thể làm gì hắn. Chiến Vương truyền âm nói đến, trong giọng nói có một loại sầu lo. Đồng Dụng n h môi, trong lòng đối với vị kia cái gọi là tiền bối càng là m n g ợ i bất quá cũng không để ở trong lòng. Đại gia bảo bối nhiều lắm, hắn có thể chịu đựng được mấy cái. Lúc này, mấy chục đạo lưu quang đến nơi này. Đây là nho nhỏ một đám người, còn có 7 cái trong tinh không tới cường giả. Trong đó có hai người đi thẳng tới chiến h ạ m vùng ven, rõ ràng cùng phụ nhân nhận biết, gặp qua kiếm tiền bối, gặp qua vô địch tiền bối. Tiếp đó trên chiến h ạ m vòng bảo hộ mở ra một lỗ hổng, hai người tiến vào lưu chiến h ạ m g đứng tại bên người phụ nhân nói gì đó. Ma mèo cầu tài cũng nhận ra phụ nhân cùng thiếu nữ kia, ánh mắt đột nhiên đột nhiên rũ lại. Nho nhỏ tại lúc đến nơi này vụng trộm mắt nhìn đồng ruộng, tiếp đó ngửa đầu lên, miệng cong lên, không nhìn nữa đồng ruộng. nho nhỏ còn đang vì điển g i bất để cho nàng đi trong tinh không chơi đùa mà c a n h c á n h trong lòng, mà kiếm vô địch cùng kiếm y gì hơn khi nhìn đến tiểu tiểu hòa nho nhỏ đỉnh đầu lơ lửng thiên b i thời điểm, ánh mắt bên trong sáng lên hào quang trói mắt. Bất quá ha ha cũng mặc kệ những thứ này, ha ha từ nhỏ tiểu nhân trong lực tránh thoát ra, cái đuôi đ u n g h ị c h trở thành máy x y gió, bay về phía đồng ruộng. Ha ha 6. ha ha 6. ha ha tại điển g i trên mặt liếm lấy đường này, cái này khiến chỗ hữu nhân đô rất kinh ngạc, bọn hắn nhìn ra ha ha rất thân cận đồng ruộng. Lúc này, hai người lại tại phụ nhân bên thai nói đến cái gì, ha ha liếm liêu điển g i đường này. cũng không gặp đồng ruộng cho nó ăn ngon, tiếp đó quay đầu bay về phía thiếu nữ cùng phụ nhân, há mồm nhẹ nhàng hút một cái, không có bất kỳ cái gì linh thạch bay ra, lại một hút, vẫn là không có linh thạch bay ra, lại hút, vẫn là không có linh thạch bay ra, ha ha nháo đằng nửa ngày, thế mà không có tử phụ nhân nơi đó lấy được một khối linh thạch, cái này khiến ha ha rất là vội vàng sao động, tiếp đó lại bay đến liễu điển g i bên cạnh, vòng quanh đồng ruộng tiêu gấp hơn, ha ha 6, ha ha 6, đồng ruộng lúc này đã minh bạch, các nàng nhất định là chuẩn bị rất lâu, mục đích thật là vì thiên bi hỏa tiểu tiểu bọn chúng, cái này nhượng đ i ề n dã trong lòng lạnh lùng xuống. Ánh mắt trong nháy mắt vô tình, vì cái gì mỗi lần Điền g i tâm bên trong giận dữ đều sẽ tiến vào cái trạng thái này. Đồng r u ộ n g chính mình cũng không rõ ràng nguyên nhân, nhưng mà cái trạng thái này lại n h u ợ n Điền Giả cực độ tỉnh táo, đầu não vô cùng tin tưởng, cơ thể có một loại bản năng khát vọng chiến đấu. Chiến Vương liền tại Điền Giả bên n g ư ờ i rất rõ ràng cảm nhận được liêu Điền Giả biến hóa trên n g ư ờ i loại trạng thái này hắn đã từng cảm thụ qua, là ở mình và Đồng r u ộ n g giao thủ thời điểm. Trước đây Đồng r u ộ n g mặc dù chỉ nhẹ nhàng huy vũ hạ chiến kỳ liền chiến thắng chính mình, thế nhưng là Chiến Vương minh bạch, cái tiêu huy động không chỉ là chiến kỳ, nếu không mình không có khả năng không có lực phản kháng chút nào. cái này khiến chiến vương trong lòng dùng mình một cái, cũng không để ý đồng ruộng có phải hay không chủ nhân của mình. thay đổi vừa rồi thái độ bình thản, nghiêm nghị hướng về phía người trung niên phụ nhân kia quát lên: y thi hân, không muốn chết, bây giờ lập tức ly khai nơi này, không phải vậy, đến lúc đó không có người cứu ngươi. chiến vương trong nháy mắt chuyển đổi thái độ làm cho y thi hân cả kinh, thế nhưng là không một chút động tác, ngươi cho là ta có thể đi sao? thứ sáu, vậy ngươi chớ có trách ta sáu. chiến vương nói xong, tay phải vươn về trước, trực tiếp hướng kiếm y h hân cùng kiếm vô địch các nàng chụp tới, không có bất kỳ cái gì khí thế, càng không có bất kỳ y thế gì. nhưng mà chiến vương tay phải vô hạn mà phóng đại, trong nháy mắt liền che đ ậ y mặt trời, đem kiếm vi t h hân cùng kiếm vô địch hoàn toàn bão phủ. Giết sáu, một tiếng quát lớn từ kiếm vô địch thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bên trong phát ra, vang d ộ i toàn bộ tinh không. Một đạo sáng chói vô song kiếm quang từ kiếm vô địch trong thân thể xung ra, kiếm quang vừa ra, một cỗ vô k i ê n bất t ồ i đại đạo chân ý k h u y ế t tán hướng phương xa. Đây là kiếm vô địch đạo. Kiếm quang những nơi đi qua, tinh không đều bị cắt đứt. Kiếm quang trong nháy mắt chạm tại liêu chiến vương cự thủ bên trên, mà kiếm vô địch đạo cũng chạm tại liêu chiến vương trên tay. Doanh sáu, một hồi kinh thiên động địa tiếng vang vang vọng tinh không. một cỗ không gian thật lớn phong bạo quét ngang, cái này khiến những người khác không thể không tạm thời tránh lui. chỉ có đồng ruộng vẫn như cũ treo ở tại chỗ, động cũng không động một chút. trên không ở giữa phong bạo dừng lại, tất cả những người khác nhìn thấy kiếm vô địch thanh kiếm tia trạng thái lúc đều trợn mắt h ố c m ộ m t thứ 140 t r ư ơ chương thiên địa ấn kiếm vô địch kiếm tại chém tới chiến vương trên tay thời điểm, cũng lại khó vào một chút. chiến vương c ự thủ bên trên có gợn sóng ở nơi này đạo kiếm quang phía dưới khởi động sóng dậy, thế nhưng là cử thủ thế đi vẫn như cũ, không hề dừng lại một chút nào. nhưng mà kiếm quang ở nơi này gợn sóng phía dưới bằng một tiếng sụp đổ bên trong lộ ra một thanh kiếm một thanh xưa cũ kiếm trên thân kiếm có đại đạo v ư q u a n n thế nhưng là kiếm này lúc này phát ra một tiếng h t dài tiếp đó đột nhiên gãy thành ba đoạn mà kiếm vô địch tại kiếm gãy nứt lúc đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm tinh huyết sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt tại kiếm vô địch trong mắt có vô tận kinh hãi nàng nghĩ tới chiến vương rất mạnh thế nhưng là không nghĩ tới người này mạnh tới bậc nào ý. nàng muốn chạy trốn thế nhưng là lúc này hết thảy không gian đều bị cự thủ phong bế để cho nàng không thể động đậy được một chút quá yếu tới cũng là chịu chết sấu Chiến Vương nói xong, Cự Thủ nắm chặt, liền thấy Cự Kiếm cùng Chiến Hạm khổng lồ trong nháy mắt b t n át, cuối cùng hóa thành một trận bối bay, mà Cự Kiếm bị hủy diệt. Lại một lần nữa nhường Kiếm vô địch phun ra một ngụm tinh huyết. Cự Thủ hư nắm, ngoại trừ nam nữ trẻ tuổi bốn người cùng Kiếm y lý hân bên ngoài, những thứ khác bao quát Kiếm vô địch ở bên trong bảy người trong nháy mắt bạo thoái, hóa thành bảy đám huyết nhục hỗn t ạ p sương máu. Từng trận linh hồn gào thét từ nơi này chút trong huyết vụ truyền ra. 06 đừng giết nàng 6. Lúc này vẫn không có bất luận cái gì ngôn ngữ cùng động tác Kiếm m lý h n lớn tiếng gào thét, trong lời nói có không ra quan tâm. Chiến Vương cảm thấy khẽ động. Không ở có động tác, thiếu nữ xương máu nhanh chóng núp đ í c h rất nhanh, liền lại lần nữa đứng ở phụ nhân bên người. Mà những người khác cũng sắp tốc gây dựng lại thân thể, bất quá khí tức đều xuống h à n g một mảng lớn. Đến rồi tổ vương cảnh, chỉ cần linh hồn bất diệt, nhỏ máu liền có thể trùng sinh, bất quá cái này cần tiêu hao số lớn bản nguyên. Lúc này có từng cái đại đạo thần liên từ chiến vương trên tay bay ra, qua trong dây lát đem trừ phụ nhân bên ngoài tất cả mọi người quấn quanh. Tại những này thần liên q u ấ n lên bọn họ trong n y mắt, đem bọn hắn một thân đạo hạnh toàn bộ ấ n áp. Tiếp đó chiến vương thoáng qua đem các loại người toàn bộ đưa vào mình tiểu thế giới. Đây hết thảy đều ở đây trong thời gian rất ngắn phát sinh. tiếp lấy kiếm vô địch bọn hắn giống như b ố c hơi khỏi nhân gian một dạng hoàn toàn biến mất cái này khiến bao quát nho nhỏ ở bên trong chỗ hữu nhân đ ô vô cùng chấn kinh lúc nào vạn cổ đại lục lại ra mãnh nhân như vậy cái này khiến những thứ này trong tinh không cường giả nội tâm run d ậ y cường giả phân mộ quả nhiên không có nói sai vạn cổ đại lục thực sự là một nơi khủng bố nho nhỏ không nhịn được tại bát đại thiên vương cùng chiến vương trên thân vừa đi vừa về gió xét cuối cùng đem bát đại thiên vương toàn bộ phủ định những người này thêm một khối đều chưa hẳn có thể chịu được chiến vương nho nhỏ quyết định liền xem như cầu chủ nhân cũng muốn thu cao thủ như vậy làm tiểu đệ của mình dạng này Sau này mình nhiều lắm vi phong, nho nhỏ suy nghĩ một chút liền không nhịn được cười ra tiếng. Cái này khiến bát đại thiên vương cùng chiêu tài đồng tử có chút im lặng. Tại nho nhỏ còn đắm chìm tại ảo tưởng của mình bên trong thời điểm, một đoàn kim quang từ đằng xa t h u ấ n di mà đến. Cái này đoàn kim quang không lớn, chỉ có nửa d ằ m lớn nhỏ. Tại trong kim quang có 5 người ngồi xếp bằng, bốn phía bốn cái lao nhân, ở giữa vây quanh một cái t h ô bị tiểu lão đầu. đ ồ n g r u ộ n g nhìn thấy hắn lần đầu tiên chính là chỗ này loại cảm giác. Tiểu lão đầu rất là nhỏ gầy, đầu rất lớn, hơn nữa một cái nam nhân thế mà sinh ra một đôi mắt phượng, con mắt này tại thật to trên đầu lộ ra đặc biệt tiểu. h ơ i chút như mày, con mắt chỉ còn lại có một đường nhỏ, cái cằm rất m ẹ bén, hơn nữa có lưu rất dài t r ò m dâu dê, khô héo tay nhỏ càng không ngừng sở lấy dâu dịa, một bộ cao nhân tuyệt thế bộ dáng. Bất quá tại tiểu lão đầu đỉnh đầu có một đại ấn màu xanh, cái này trên đại ấn có rất nhiều vết dạn răng khắp nơi, thậm chí còn thiếu sót một góc. Chính là như vậy một cái tàn phá, rất có thể làm mảnh vụn chắp vá đi ra ngoài đại ấn, lại tàn m á t ra một cỗ thần kỳ ba động, cô ba động này nhường chiến vương cao mày. Trên đại ấn có vô số đồ án, đồng ruộng phát hiện chỉ cần mình thấy qua tuyệt đại bộ phận cái gì cũng tại những này đồ án bên trong có thể tìm tới. nhỏ đến những cái tia cấp thấp sâu kiến, lớn đến những cái k i a có thể nuốt tinh ăn ngày tinh không tự thú, đều có thể ở đây tìm được. Đồng Dung ộ hoài nghi thiên hạ vạn linh ở chỗ này trên đại ấn đều có thể tìm được. Hơn nữa Đồng Dung thật sự hoài nghi cái này đại ấn không giống như chấn thế thiên bịa kém. Đây là Đồng Dung thấy qua trừ liếu chiến kỳ bên ngoài pháp bảo mạnh mẽ nhất. Nhưng mà đây là đại ấn hoàn chỉnh dưới tình huống. Mà bốn người khác một nữ tam nam, mỗi người đều phi thường cường đại. Đồng Dung ộ phán đoán bọn hắn so quy ra bọn hắn cường lên không thiếu. La h u xếp bằng ở một cái to khoảng 10 trượng trên thân kiếm, ba người khác thì xếp bằng ở một tháp, một la c h ắ n một thương phía trên. Tại Điền Giã nhìn chăm chú lên năm người này thời điểm, năm người cũng nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Bốn gái lao nhân tại nhìn thấy nho nhỏ thời điểm trong mắt có kinh hỉ thoáng qua, nhưng mà khi nhìn đến chiến vương phủ một song thời điểm, đều kiếp h sợ đứng lên. Ma Tiểu Lão đầu cặp kia mắt phượng một mực xem ở nho nhỏ trên thân, trực tiếp đem những người khác xem nhẹ, một bên nhìn một bên thỏa mãn gật đầu, hơn nữa ý cười đ ầ y mặt, nếp nhăn trên mặt đem con mắt đều che giấu. Không tệ x ấ u không tệ, các ngươi đều rất không tệ. Biết bản hoàng muốn tới, sớm tới xin lời lấy, rất không tệ. Nói xong phát ra một tiếng khàn khàn cười to, rất là đắc ý cái này khiến nho nhỏ rất là bất mãn. ở đâu ra xấu lao đầu, tiếng cười đều khó nghe như vậy. Tiểu lão đầu nghe xong cũng không để bụng, hắc hắc cười khan hai tiếng. Hảo. Và tập hoàng trước kia rất giống. Hảo. Tiểu n h a đầu, có thể nguyện bái bản hoàng vi sư. Tiểu lão đầu sờ lấy dầu diện nói đến. Lời này nhường tiểu lão đầu bên người bốn người cả kinh, cái này cùng bọn hắn ban đầu suy nghĩ hoàn toàn không nhất trí. La hẩu kia muốn nhắc nhở tiểu lão đầu cái gì, bất quá bị ba người khác ngăn trở. Nho nhỏ bĩu môi một cái, vì cái gì bái ngươi làm thầy. Bái bản hoàng vi sư, từ đây thiên địa này ở giữa ngươi liền có thể đi ngang. Ngươi có bị bệnh không? Thật tốt lộ không đi. đi ngang, nho nhỏ lời nói nhường tiểu lão đầu trực phiên kim nhãn, hảo, hảo, và tập hoàng trước kia một dạng, có cá tinh xấu, bản hoàng có thể dạy ngươi con đường tu luyện, cắt, bản hoàng không cao hứng học, nho nhỏ cũng tự s ư n g bản hoàng, hơn nữa ngự khí hỏa tiểu lão đầu rất là tương tự, bản hoàng có thể cho ngươi cung cấp số lớn thiên địa bản nguyên, bản hoàng chán đ a n xấu, ta xấu, tiểu lão đầu bị nho nhỏ trả lời nẹn g h phải không biết nên nói cái gì cho phải, tiểu nha đầu, ngươi còn không biết bản hoàng lợi hại, tiểu lão đầu n g ư ợ c n ư một cái, ánh mắt nhìn trời, nhớ năm đó x u ngươi năm đó cũng như vậy xấu sao? nho nhỏ có chút hiếu kỳ, nháy mắt, chăm chú hỏi. Ta sáu, tiểu lão đầu trực phiên k i m nhãn, nội tâm có q u ắ c một trận. Ha ha sáu, tiểu nha đầu, ngươi thật ngay thẳng. c ù n g ta trước kia một dạng ngay thẳng. Cái này khiến nho nhỏ thẳng đ ứ m ô i tiếp đó hướng về phía tiểu lão đầu chính là một trận phi phi phi sáu. Tiểu lão đầu trên mặt cười nở hoa, đối với nho nhỏ thái độ không có để ý chút nào. Cái này nhượng điền dã nghi ngờ trong lòng, không biết vì cái gì tiểu lão đầu này đối xử như thế nho nhỏ. Biết bản hoàng đỉnh đầu đại ấn là cái gì không? Đây là thiên địa ấn. Vậy ngươi biết bản hoàng đỉnh đầu cục gạch là cái gì không? Đây là chân thế thiên địa. Tiểu nha đầu ngươi cũng đã biết thiên địa ấn lai lịch. Tiểu lão đầu một bộ lời nói ý vị sâu xa. Có ta thiên bi lợi hại sao? Ách sáu. Tiểu lão đầu há há muộn, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu là tại toàn thịnh thời kỳ, thiên địa ấn so thiên bi càng hơn một bậc. Đông Dụng chưa từng nghe qua thiên địa ấn, chiến vương cũng lắc đầu biểu thị không biết, nhưng mà tiểu lão đầu mà nói n h ư ợ n g điển ra cùng chiến vương đều kinh hãi. Cái này thiên địa ấn đến cùng lai lịch ra sao? Lại có thể so c h ấ n thế thiên b ị a còn mạnh mẽ hơn một bậc. 141 t h ứ 141 t r ư chương bì a. Chạy mau a. Nghe được tiểu lão đầu mà nói. Nho nhỏ mắt sáng d n g lên, tại đỉnh đầu nàng chân thế thiên b i a vẹo một tiếng liền đập ra ngoài, trong nháy mắt đến rồi tiểu lão đầu cùng bốn người khác đỉnh đầu. Cái này khiến tiểu lão đầu trực tiếp d ọ a đến tuấn di ra ngoài hơn mười dặm, trong miệng hô to, ngừng sáu, ngừng sáu, tiểu tổ tông ho dừng lại sáu. Mà bốn người khác cũng chạy từ phía, ở tại bọn hắn vừa động người thời điểm, không nhúc nhích chiến vương đột nhiên động, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, chiến vương nâng tay phải lên, hư đối lấy cái kia xếp bằng ở trên tháp lão giả, trong miệng hét lớn một tiếng, chạm, tiếp đó tay phải một chút chém ra, một đạo ánh sáng mông lung ảnh giống như một đạo đao quang đồng dạng. trong nháy mắt đến đó cái lão giả trước người, mà lão giả bốn người tại nhìn thấy chiến vương một khắc này vẫn tại đề phòng chiến vương, nếu như không phải nho nhỏ, bọn hắn đã sớm động thủ. thế nhưng là không nghĩ tới chiến vương lại đột nhiên ở giữa ra tay, mà lại là đánh lén, cái này khiến hiểu rõ chiến vương chính bọn họ dị thường kinh ngạc. lão giả trong nháy mắt phát ra vô số thủ thế, mỗi đánh ra một đạo thủ thế quanh người hắn không gian liền theo chấn động một lần, đồng thời có từng đạo tia sáng vọt tới chiến vương phát ra quang ảnh, những ánh sáng này bên trong có đạo tắc x e lẫn, có đại đạo thần liên quay quanh, đây đều là đại đạo chi lực, là lão giả này cảm n ộ đạo, lấy đặc h ư u phương t h ự c hiện ra uy năng của nó. đồng thời từng kiện pháp bảo b ộ phát ra ba động ngập trời, từ lão giả trong ống tay áo bay ra, có vọt tới quang ảnh, có trực tiếp đập về phía chiến vương. đối với chiến vương nhất chạm phía dưới, không hề có tác dụng, bất kể là đại đạo chi lực vẫn là đầy trời pháp bảo, tại đụng tới cái kia nhất chạm quang ảnh thời điểm đều trong nháy mắt sụp đổ. Dao ảnh vọt qua, trực tiếp đem lão giả kia chém làm hai nửa, liền hắn bảo tháp cũng không có trốn qua bị chém ra vẩn m ệ n h nhất đao lưỡng đoạn, cái này nhất chạm không chỉ có đem thân thể của lão giả chém làm hai nửa, thậm chí ngay cả linh hồn của ông lão đều bị nhất chạm mở ra. cái này khiến lão giả phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Chiến Vương đ a o Quang không chỉ có sát bén, hơn nữa bị chém ra thân thể và linh hồn đều ở đây tiếp tục chịu đến ánh Đao Ma Diệt loại này Ma Diệt tốc độ thật nhanh, cái này khiến Lão giả kia cực độ mà sợ hãi. Tiền Bối cứu ta sáu, các đạo hữu sáu, ba người khác phát ra một tiếng kinh hô, bất quá không có ai xuất thủ tương trợ. Thế nhưng là lúc này, nho nhỏ Thiên b i đột nhiên phong đại, đập trúng tiểu lão đầu năm người vừa mới lập thân chỗ, mà cái các đạo hữu bởi vì bị Chiến Vương Nhất Đao chém ra, chưa kịp thoát đi đủ xa, vẫn là bị Thiên b i n à y vào, b ị h một tiếng ở trên Thiên Bia uy bi lực cực lớn phía dưới, các đạo hữu bạo á i phổ một rõ ràng, ngươi lại dám đánh lén bản vương. bản vương muốn đem ngư n h i ề n x ư ơ n g thành cho các đạo hưu phát ra tức giận gào thét ha ha sáu đánh lén cảm giác thật sự đầy tốt chiến vương tựa hồ là đang tự nói hoặc như là trở về kích bất quá chiến vương trong giọng nói tràn đầy vô tận căm hận lúc này tiểu lão đầu mới bĩu môi đỉnh đầu thiên địa ấn thả ra một vệt ánh sáng đem cái này các đạo hưu bảo vệ đồng thời cũng trong nháy mắt xua tan l i ê u chiến vương cái kia nhất chạm sức mạnh cái kia c á p đạo hưu phải tiểu lão đầu t ư n g trợ t h o á qua trở lại như trước cái này khiến chiến vương ánh mắt đột nhiên rũ lại tiểu tử ngươi rất không tệ bất quá ngươi cũng vừa bước vào cái cửa này và tập hoàn so vẫn là kém quá xa Nói xong, đỉnh đầu Thiên địa ấn n h ó g một cái, một đạo cùng chiến vương vừa rồi thi triển đ a o quang tương tự quang ảnh hướng về chiến vương ép xuống. Đây là Thiên địa ấn hư ảnh, có vô tận vĩ lực lưu truyền, chiến vương muốn trốn tránh, thế nhưng là phát hiện mình bị Thiên địa ấn hình bóng triệt để khóa chặt, mà không gian trung quanh cũng bị hoàn toàn giam cầm, cái này khiến chiến vương kinh hãi đồng thời cũng biết vị tiền bối này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chiến vương tránh cũng không thể tránh, đành phải ra sức liên kích. Chiến vương nhất tiếng giống giận, toàn bộ sức mạnh theo một tiếng gầm giận dữ này từ trong cơ thể hắn xông ra, lên đỉnh đầu hình thành liêu nhất cái hư ảnh, chiến vương nhất quyền đ n h ra. một quyền này ngưng kết liêu chiến vương toàn bộ tinh khí thần, mà đỉnh đầu hư ảnh cũng trong nháy mắt cùng chiến vương một quyền này tương hợp, trong nháy mắt liền cùng lớn ảnh đụng vào nhau. hai cái quang ảnh chạm vào nhau, không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra, thế nhưng lại hình thành liêu nhất c ố không gian phong bạo, quét ngang h ế t t h y cái này khiến tất cả những người khác dọa đến linh hồn r ớ run, liều mạng thoát đi, mà có người thoát đi tốc độ chậm hơi chậm, bị phong bạo quẹt vào, trực tiếp miệng phun tiên huyết, trên thân xuất hiện vô số vết dạng, tinh huyết từ vết d ạ n bên trong phun ra, mà đụng nhau hai cái quang ảnh giống như là đang khai thiên tích địa một dạng, có vô lượng sáng cùng ảnh phát ra. cuối cùng chiến vương quang ảnh không địch lại đại ấn chi ảnh trực tiếp bật át o a n h một tiếng giống như là bị vô thượng tự lực nện ở trên thân chiến vương trực tiếp bị doanh bay ra vạn dặm xa mới ngừng lại được đạo này đại ấn chi ảnh không chỉ có bao phủ liêu chiến vương liền ruộng giã giã bị liên lụy chiến vương bị doanh bay sau đó quang ảnh hướng đồng ruộng ép xuống mà tiểu lão đầu tại đánh bay chiến vương phía sau đáp ý hướng nho nhỏ khoe khoang nhìn thấy không tiểu nha đầu đây chính là thiên địa ấn uy năng thế nhưng là tiểu lão đầu lời còn chưa dứt liền bị một màn kế tiếp dọa đến miệng đều không khép được mà nụ cười của hắn triệt để ngưng kết ở trên mặt càng là toàn thân run lẩy bẩy Tại đại ấn chi ảnh hướng đồng r u ộ n g ép xuống thời điểm, đồng r u ộ n g nhẹ nhàng nâng tay phải lên ngón trỏ, một điểm h ắ c mang tại đầu ngón tay nở rộ. Thế nhưng là tại h ắ c mang xuất hiện trong nấy mắt, tiểu lão đầu giống như là gặp quỷ đồng dạng, đột nhiên thu hồi đại ấn chi ảnh, quát to một tiếng, quỷ a! Chạy mau a! Tiếp đó cũng không quay đầu lại phi tốc trốn hướng vạn cổ đại lục phương hướng. Từng đợt quỷ khóc sói c h u âm thanh từ nhỏ lão đầu thoát đi phương hướng chuyển đến. Cái này nhượng tiền g i nhất thời ngốc tại chỗ, càng để cho hơn người khác cũng ngốc tại chỗ suy nghĩ xuất thần. Nho nhỏ khi nhìn đến tiểu lão đầu như thấy quỷ trốn hướng vạn cổ đại lục thời điểm, mắt to huyên t h ê n mà quay vòng lên. thừa d ị p đồng ruộng xuất thần thời điểm ôm lấy haha, ha, quay người liền truy hướng tiểu lão đầu, trước khi đi còn hướng đồng ruộng làm một cái mặt quỷ. bát đại thiên vương cùng nghèo cầu tài cũng đội vàng đuổi theo nho nhỏ, một khắc cũng không muốn ở lại đây. lúc này chiến vương đã thuấn di mà quay về, k h ỏ e miệng còn có tinh huyết chảy xuôi. thế nhưng là đi theo tiểu lão đầu mà đến bốn người lúc này từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn thấy chiến vương phía sau, ba cái lao nhân trong nháy mắt phân ba phương hướng thoát đi, chỉ để lại lao hhổ kia. thứ sáu, các ngươi có thể chạy trốn tới cái nào? chiến vương nhất âm thanh hừ lạnh, ba người thoáng qua vô tung vô ảnh, bọn hắn nhanh. Thế nhưng là chiến vương càng nhanh, trong nháy mắt có hai đạo quang ảnh đuổi kịp trong đó hai người chạm tại trên người của bọn hắn, rất lâu sau đó mới có hai tiếng kêu thảm truyền đến. Tiếp đó chiến vương tựa hồ nhận đúng cái kia các đạo hưu, bước ra một bước đã đến các đạo hưu sau lưng chạm sáu. Bất ngờ tiếng c ấ p đạo hưu bộc phát một tiếng hét thảm, lại một lần bạo t h o á i lần này tiểu lão đầu bảo hộ, rất khó khăn mới khôi phục được thân. Tựa hồ biết mình vận mệnh, lần này cái này các đạo h ữ u thế mà không trốn, c ă tức nhìn phổ một rõ ràng, ngươi làm sao lại không chết? Vì cái gì? Ta và ngươi liều mạng sáu. Các đạo hưu gầm thét, cuối cùng đã khản cả giọng. Chiến Vương nhất câu nói cũng không có nói, vẫn như cũ nhất chạm. Các đạo Hưu căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng, lại một lần mà bạo phái, một lần một lần mà chém ra, một lần một lần mà bạo phái. Mỗi chém ra một lần, Chiến Vương khí thế trên người liền cường đại một phần, mà Chiến Vương cả người đều lộ ra thoát tục một cái phân. Mỗi một chạm đều tựa hồ chém tới l i ê u Chiến Vương trên thân rất nhiều thứ, thậm chí cũng bao quát cử hận. Từng tiếng gầm thét quanh quẩn tại tinh không, cái này các đạo Hưu cuối cùng đã hoàn toàn kêu g ê n đứng lên, đừng giết ta sáu, đừng giết ta sáu, ta có cái thiên đại bí mật phải nói cho ngươi, là liên quan tới ngươi con trai. c h í n vương vẫn như cũ không ngừng, các đạo hưu khí tức càng lai việt yếu, thế nhưng là vẫn như cũ không chết, giống các đạo hưu dạng này cường giả, toàn thân đều ẩn chứa đại đạo chi lực, muốn tiêu diệt bọn hắn, cho dù là c h ế n vương cũng cần tiêu hao rất nhiều thời gian, thông qua không ngừng ma diệt mới có thể triệt để đem bọn hắn diệt sát. c h ế n vương cuối cùng tiểu thế giới mở ra, đem c á i này đoàn xương máu thu vào trong thế giới, tiếp đó sức mạnh phát động, hướng một tòa đá mài một dạng, không ngừng mà ma diệt các đạo hưu linh hồn, mà mỗi ma diệt một điểm, thì có vô số thiên địa linh khí từ trong cơ thể tản mạn khắp nơi mà ra, tản vào chiến vương tiểu thế giới. Chiến Vương nhìn xem hai người khác thoát đi phương hướng, không có tiếp tục đuổi đuổi, mà là trở lại l i u điển ra bên người. Nhìn về phía Lưu lại lao h u kia, ta có nên giết hay không n g ư ơ i Chiến Vương ung dung mở miệng. Còn có một chương, cơn tối t ả hữu. 142 t h ứ 142 ư ơ chương bản nguyên mâu thuẫn Chiến Vương nói ra lời phía sau, liền nhìn lao ẩu này, cái này khiến lao ẩu thần sắc khổ tâm, cuối cùng không nói gì, nhưng ta không thể giết người x Chiến Vương cuối cùng tựa hồ hạ quyết tâm, đứng ở đồng ruộng bên cạnh, liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn lao ẩu một mắt. 6 Đồng ruộng còn đang nhìn ngón tay của mình, tự có như vậy như bề sao? vừa định ra tay, liền đem cường giả như vậy hù chạy. cái này nhượng điển dã kinh ngạc đồng thời nội tâm cũng một hồi tư h sướng. người này nếu là thái nhu o a cũng không tốt, dạng này sẽ không có bằng hữu. nhất thời, đồng ruộng có chút l ă n g lâng, đồng thời ruộng dã dã có chút buồn bực, mỗi lần đều phong thanh mưa to chút ít, chính mình nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể đại sát tứ phương, thân thể chấn động, thiên địa thất sắc sáu. kết quả chính mình vừa định ra tay, thế nhưng là còn không có ra tay, là hắn sao kết thúc? cái này nhượng điển dã trong lòng không trên không dưới rất là khó chịu, không quá điển dã hay là đem chiến vương trên người đây hết thể đều thấy rõ, cái này nhượng điển dã đối chiến vương cùng lao hầu quan hệ. còn có cùng cái tiêu kiếm bị h ì hơn quan hệ có chút loạn. Đồng d u ộ n g nghĩ đ ư a n g này, hay là đối với quan hệ giữa bọn họ có chút lý mơ hồ, không quá điển g i cũng không dễ chịu hỏi. Mà La Hầu lúc này nhìn Đồng d u ộ n g ánh mắt cũng rất là cổ quái. Không rõ một cái như vậy người trẻ tuổi làm sao lại đem na vị tiền cùng thế hệ hủ chạy, người đem đi h ì hơn cùng vô địch ra sao? La Hầu đột nhiên nhìn về phía chấn vương, các nàng rất tốt. Nói xong, trực tiếp mang theo Đồng d u ộ n g Tuấn Di trở về Vạn Cổ Đại Lục Vạn Tiên Thành bên ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Đồng d u ộ n g s u t chút nữa ngã xuống. Thiên Bi để ép tại Vạn Tiên trên thành vương, đem toàn bộ Vạn Tiên r ộ ở tổ triệt để b a phủ. có nhiều vô cùng tu giả đều xếp bằng ở vạn tiên bên ngoài thành, một bên cẳng nộ cái kia 13 cái đỉnh tiên lập địa thân ảnh trên người đạo vận, một bên cắn răng nghiến lợi nhìn lên trên trời thiên bi. mà tiến vào vạn tiên thành cửa ra vào có một v ự c cảnh cường giả toa chấn, một cái to lớn bố cáo liền dán tại cửa thành, bố cáo lên chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, còn rất nhiều d ấ u móng nuốt nhỏ tồn tại. vào thành giao nạp trăm cái cực phẩm linh thạch, bố cáo chỉ có ngắn n g ủ i một câu nói, có thể đồng ruộng vẫn là bị hù dọa. một lần 100 đây cũng quá nhiều a, nhưng mà cái kia v ự c cảnh cường giả nhìn thấy đồng ruộng, đặc biệt là chiến vương thời điểm, thần sắc một hồi bối rối. Hán tại nội tâm kêu r ê n đây là thu hay là không thu? Vạn nhất 6. đ ồ n g Dụng đi đầu hướng Vạn Tiên Thành mà đi. Tại trải qua cửa thành thời điểm, lấy ra 200 t cực phẩm linh thạch bỏ vào cửa ra vào xếp thành một ngọn núi vậy linh thạch trồng lên. Chiến Vương trực tiếp hướng tượng đá chỗ mà đi, mà đ ồ n g Dụng tại Vạn Tiên Thành nội lao vùng b ụ rất nhanh liền tìm được nho nhỏ. Đây là Trấn Thế Cốc, nhưng là bây giờ đã trở thành Thế Ngoại Đảo Nguyên, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, mà nho nhỏ cung điện tọa lạc tại Trấn Thế Cốc trungương. Lúc này nho nhỏ sầu mi khổ kiểm ngồi ở cung điện của mình trên bảo tọa, trên tay cầm lấy một cái n h á n cây, càng không ngừng gõ mặt đất. không có những người khác ở đây thế mà chỉ có nho nhỏ mà ha ha ở một bên chơi đ ù a một cái linh thạch làm thành cầu trong miệng còn không ngừng mà ha ha lấy nho nhỏ nhìn thấy đồng ruộng giống lửa thiêu ngông một dạng liền nghĩ rời đi chờ về 6. điền g i nhất âm thanh quát nhẹ nho nhỏ lập tức củ rũ bay đến l i ê u điền gia đỉnh đầu dùng sức r ắ t đồng ruộng tóc một bên kéo trong miệng một bên lẩm bẩm ta muốn đi tinh 06. ta muốn đi tinh 06. u chờ ngươi dậy tốt thế a nói chuyện nhắc lại chuyện này a ngủ suốt ngày 6. vậy thì chờ hắn tỉnh ngủ dậy a a a 5 a n nho nhỏ kêu to Tiểu Vân hòa Tiểu h ò a đâu? Điền Giã nhất thẳng kỳ quái như thế nào trong tinh không không nhìn thấy hai người bọn họ. c ù n g muội muội của ngươi đi tham gia cho má gì nội đạo sẽ xấu. An m cô em kia còn có thể là ai? Điền Ngọc Thôi sáu. Đồng Duộn nghe xong không còn gì để nói. Nàng đến đây lúc nào? Tới thật lâu sáu. Nội đạo sẽ ở nơi nào? Vạn Bảo Thành. Cái gì cẩu cái dám Vạn Bảo Thành? Liên Linh Thạch cũng không có sáu. Nho nhỏ p h ầ n á à n nhìn Vạn Bảo Thành cũng không có đào thoát nho nhỏ tai họa. Ha ha, khi nhìn đến Đồng Duộn thời điểm trước tiên xông tới, trong miệng ha ha không ngừng. Đồng Duộn trực tiếp đem ha ha thu vào thế giới. Nho nhỏ tuyệt không tình nguyện đi theo tiến nhập thế giới, một trận hôn thiên hắc đ ị u mà mánh lẹ ăn, tiếp đó liền lá h é t muốn ra tới. Cái này nhượng điển giả không còn gì để nói, lúc này mới vừa đưa vào đến liền muốn ra tới. đ ồ n g d ộ n g nhìn xem đối với Tinh Không nhớ mãi không quên Nho nhỏ, có chút buồn cười. Tinh Không bên kia đều có cái gì? Vừa nghe đến đ ồ n g d ộ n g hỏi Tinh Không chuyện bên kia, Nho nhỏ lập tức tinh thần tỉnh táo, miệng nhỏ đột đột đột đột đột, đột một chuyến nói xuống, nhượng điển g i s ử n g suốt một chút. đều là ngươi thu những cái kia thủ hạ nói cho ngươi. Ân, Ân, vậy bọn hắn có hay không nói cho ngươi nơi đó có rất nhiều người cho dù là ngươi cũng không cách nào chiến thắng sao? lời này nhường nho nhỏ sững s ở thẳng tắp nhìn xem đồng ruộng, chả n ầ i không quan tâm mà b ĩ u môi. như vậy đi, người nghĩ đi vậy có thể? thật sự, quá tốt rồi, chủ nhân. nho nhỏ nghe được đồng ruộng lời nói ba kít một tiếng tại điển dạ trên mặt hôn một cái. như ngươi vậy tính tình, mỗi ngày gây chuyện thị phi, chính mình ra ngoài ta không yên tâm. nam vực có một cây thiên bình, chỉ cần ngươi có thể thu lấy, ta sẽ đồng ý ngươi đi tinh không du lịch. ngươi xem coi thế nào? nghe được đồng ruộng lời nói, nho nhỏ lập tức nội chí, ta đã sớm thử qua, căn bản cũng không có thể thành công. cái kia thiên thương so với ta thiên bi đều phải lợi hại sáu. nho nhỏ lời nói nhượng điền g i á cả kinh, chẳng lẽ những vật này còn có phân chia mạnh yếu? Đồng thời điền g i á tâm bên trong cũng suy nghĩ ngàn vạn. Nho nhỏ nhìn thấy đồng ruộng cao m à y lờ đi chính mình, hư một tiếng, tự mình bay mất. 6. Vạn cổ đại lục có hai tòa chấn thế thiên địa, ba tòa chấn thế thiên minh, mà nghe nói chấn thế thiên địa có c h í tòa, thiên b i n h có 18 tám c h i Một cái vạn cổ đại lục thì có gần hai thành chấn thế chi vật, điều này nói rõ cái gì? Vạn cổ đại lục rất trong yếu. Đồng ruộng biết vạn cổ đại lục có rất nhiều chỗ cổ quái cùng thần bí chi địa, cũng có rất nhiều cửa giả. Thế nhưng là nghe nói trong tinh không có so vạn cổ đại lục mạnh hơn nhiều chỗ. nơi đó thế nhưng không nghe nói có như thế nhiều c h ấ n thế chi vật. đ ồ n g d u ộ n kể từ thu lấy chân thế c ố c chân thế thiên đ ị a đã sớm đối với còn giữ lại thiên b i cùng thiên binh tâm nóng không thôi. Nếu như không phải là bởi vì c h ấ n thế t ê n cùng tác dụng, đ ồ n g d u ộ n đã sớm hành động. Không quá điền dã trong lòng một mực có một nghi hoặc, vì cái gì c h ấ n thế thiên bia sẽ hấp thu nhiều như vậy thế giới bản nguyên. Sự nghi ngờ này một mực khốn n h i ề u đ ồ n g d u ộ n Nếu là chân thế, vạn vạn không phải thu nạp thế giới bản nguyên chi lực. Thế giới bản nguyên là thế giới tạo ra mới bắt đầu hình thành lúc ban đầu đại đạo sức mạnh. Loại lực lượng này rất là phức tạp, là năng lượng cùng đại đạo một loại phối hợp xen lẫn. Loại lực lượng này là vì tạo hóa vật vật, nghe vô cùng ư ê u thế nhưng lại không có tu giả dám đi tiêm nhiễm nhiều thế giới bản nguyên chi lực. Chỉ cần có sinh linh mới sinh, liền sẽ thu nạp rất ít bản nguyên chi lực. Sớm đã có cường giả phát hiện vấn đề này, một đứa bé thai nghén tại mẫu thân thể nội, tại d ự n g dục ban sơ, thiên địa hội có bản nguyên chi lực rót vào, tại sinh mệnh hình thành sau đó, bản nguyên sẽ tự động biến mất. Hơn nữa mỗi loại sinh linh, tại thai nghén mới bắt đầu, thiên địa rót vào bản nguyên đều cơ hồ một ạ Phát hiện này tại trước đây thế nhưng là đưa tới ngập trời thảm hoạn, có vô số hải nhi tao ngộ tu giả tủ. Nhưng mà về sau tu giả khiếp sợ phát hiện, thế giới bản nguyên là bất luận cái gì sinh linh cũng có thể thu nạp, thế nhưng là không phải tùy ý thu nạp, tu giả thu nạp thế giới bản nguyên càng nhiều, tuổi thọ lại càng ngắn. Nếu như một lần hấp thu bản nguyên quá nhiều, có thể trực tiếp dẫn đến n ụ c thân linh hóa, cuối cùng hóa thành thiên địa linh khí. Hơn nữa, sinh linh nhất sáng linh hóa, căn bản vốn không có thể nửa đường ngừng, thẳng đến chuyện để hóa thành linh khí mới thôi. Theo các tu giả vô số năm tháng không ngừng tìm i thế giới bản nguyên bí mật càng lai v i ệ c lộ ra tại thế nhân trước mắt. Cuối cùng, bản nguyên bị cường giả cho rằng là thiên địa sơ khai giai đoạn, năng lượng cùng đủ loại đại đạo hỗn hợp sản phẩm. Thế giới bản nguyên là một cái mâu thuẫn thể, nó dưỡng dục sinh linh hết thảy, nhưng mà sinh linh nhất sáng bắt đầu lớn lên, thế giới bản nguyên đối với bất luận cái gì sinh linh độc thể cũng là hủy diệt tác dụng. Nhưng mà thế giới bản nguyên lại có thể mở rộng bất luận cái gì linh hồn của sinh linh, hơn nữa linh hồn nghị trường tồn, nhất thiết phải có đầy đủ thế giới bản nguyên tẩm bổ. Thế giới bản nguyên hủy nhục thân, dưỡng linh hồn, nhưng mà nhục thân nhưng là linh hồn v ậ dẫn, đây là căn bản nhất mâu thuẫn. Thế giới bản nguyên thu nạp sẽ chết, không thu nạp cũng sẽ chết. muốn chết nhanh là hơn thu nạp, muốn chết chậm vẫn như cũ cần nhiều thu nạp. cái này khiến vô số sinh linh vừa yêu vừa hận, đồng thời lại kính lý t ổ đỉnh. về sau, không biết là cường đại gì tồn tại sáng lập thế giới chi pháp, dùng thế giới tới dung nạp thế giới bản nguyên loại này phương pháp tu hành, thành công đem loại vấn đề này giải quyết, cái này cũng thành vì đ ờ i sau chủ lưu. bao quát quy ra, chiến vương thậm chí là đồng ruộng cũng là ở nơi này hệ thống tu luyện bên trong. mà linh khí chính là thiên địa sở sinh, bị cho rằng là thế giới bản nguyên di biến, nhưng mà linh khí bất luận hấp thu bao nhiêu, cũng sẽ không để cho người ta vì vậy mà thọ nguyên giảm mạnh. đây càng là nhường kẻ đến sau truy tầm vô số năm tháng vẫn như trước chẳng được gì 143 t h ứ 143 t r ư ơ chương bản nguyên t h ổ đây hết thề cơ hồ tất cả tu giả đều biết thậm chí là cấm d ễ tại tu giả trong linh hồn đông duộng nghĩ tới đây không khỏi lại cảm thấy thiên địa văn pháp đều có đạo không cách nào q u a n hệ càng không cách nào đạo thoát có lẽ chỉ có siêu thoát mới có thể chân chính chạm tới trường sinh a điền gia nhất thẳng đang suy tư càng nghĩ càng phát hiện mình thế giới có vô số bí mật cái này nhượng điền gia hướng tới đồng thời lại có chút sợ hãi không biết một mực cho người cảm thấy không thể khống chế cùng sợ hãi đông duộng rời đi c h ấ n thế cốc. hắn bây giờ có rất nhiều chuyện cần phải làm cái này 13 cái truyền thừa nhất định phải bị không chế không phải vậy về sau vạn cổ đại lục sớm muộn sẽ bởi vì cái này 13 cái truyền thừa mà đại chiến không ngừng minh đạo linh đã dựng dục ra muốn bắt đầu n ộ đạo nhưng là bây giờ muốn trước đem thiên địa vạn vật khắc cấn đến đạo linh trên thân lại nói có rất nhiều sự tình muốn thích đáng an bài tốt p h ụ mẫu cùng những thân nhân khác an toàn cũng nhất thiết phải bảo vệ tốt 6. đông ruộng mới r a t chấn thế cốc còn chưa kịp đi ra bao xa đỉnh đầu tiên bi đột nhiên hạo đãng lên ba đ khủng bố nhanh chóng xoay tròn cái này dọa đến tất cả giao linh thạch vào thành giống con ruồi không đầu m ở dạng phân tán bốn phía chạy trốn bọn họ đều là linh giáo qua nho nhỏ thủ đoạn ai biết lần này lại là nơi nào khó chịu lại đem bọn hắn mở đ ộ n bầu trời thiên b i càng lai việt tiểu tiếp đó đột nhiên phóng tới phương xa cái này nhượng điền giả cả kinh chẳng lẽ nho nhỏ đã xảy ra chuyện chủ nhân sáu chủ nhân sáu mau tới ta phát hiện bà bối tốt lúc này nho nhỏ linh hồn truyền âm đến rồi điền g i nhất nghe có bà bối không nói hai lời phóng hướng thiên bia rời đi phương hướng thế nhưng là đương điền giả đến rồi thời điểm có chút im lặng nào có cái gì bà bối nho nhỏ hiện tại cũng học được nói l á o nho nhỏ bây giờ đang cùng cái kia tiểu lão đầu dây dưa cũng không thể xem như dây dưa, là nho nhỏ chỉ huy thiên bi càng không ngừng đập về phía đỉnh đầu hắn thiên địa ấn, mà tiểu lão đầu một mực trốn tránh, trong miệng càng không ngừng tê la ô n g sòn. Tiểu tổ tông đ ừ n g đập sáu, ta là thật muốn thu ngươi làm đồ, đ ừ n g đập sáu, không thể lại đập sáu, tiểu tổ tông sáu. Tiểu lão đầu càng nói, nho nhỏ đập càng hoan, không quá điền dã nhìn hồi lâu, nho nhỏ một lần đều không đập trúng, mà đại địa chi c h ụ thì t n ú ố t xa xa, ở một bên nhìn say xương n g o lành. Đông r u y ệ có chút im lặng hỏi thương thiên, tiểu lão đầu này như thế nào hòa tiểu tiểu liền chống đối nữa nha? Tốt, ngừng a. không nhìn bọn hắn đùa người chơi sao? Đồng ruộng trong linh hồn hướng về phía nho nhỏ nói đến, nho nhỏ tức giận ngừng tay tới, tiếp đó bay đến đồng ruộng bả vai, tiếp đó hướng về phía đồng ruộng liền lên án lên tiểu lão đầu cùng con vị tội ác. Hai cái này vương b ắ t đản, thối ma cả đông, lại còn dám xuất hiện s á u s á u tại điên dã đến thời điểm, đại địa chi chủ không có gì, thế nhưng là đem tiểu lão đầu da sợ, liền nghĩ chạy thoát, có thể cuối cùng giống như là bị đại địa chi chủ lưu lại. Bất quá khi hai người bọn họ nhìn thấy nho nhỏ thế mà rơi xuống đồng ruộng đầu vai thời điểm, quả thực sợ hết hồn. Hai cái nhìn nhau, đều có không cách nào che giấu chân kinh. Tiểu tử. các ngươi là quan hệ thế nào sáu đại địa chi chủ vấn đạo ngươi một cái con vịt chết nhanh lên đem ta đệ đệ trả lại cho ta không phải vậy ta hôm nay nhất định phải chủ nhân nhà ta đem ngươi nôn sáu nho nhỏ nói xong liền muốn chỉ huy thiên bi đi đập đại địa chi chủ đồng ruộng tay k h á vây thiên bi trong nháy mắt thu nhỏ xuất hiện ở liễu điển giả trong tay tiếp đó vỗ xuống nho nhỏ đầu đừng hồi n a o sáu một màn này nhưng làm tiểu lão đầu cùng đại địa chi chủ da sợ vốn là nho nhỏ nói đồng ruộng là của nàng chủ nhân bọn hắn căn bản không tin tưởng thế nhưng là hiện tại đ i ề n g i vây tay một cái thế mà đem thiên bi liền cất cái này khiến tiểu lão đầu cùng đại địa chi chủ triệt để bị choáng váng trong lòng nhất lên kinh đ à o hải lãng làm sao có thể sáu làm sao có thể sáu đại địa chi chủ quay đầu nhìn về phía tiểu lão đầu tiếp đó cánh giống bàn tay một dạng p h i ế n ở tiểu lão đầu trên mặt có đau hay không đau vậy nói rõ mới vừa nhìn thấy thật sự sáu nửa ngày tiểu lão đầu mới phản ứng được ta ảm ảm ảm ngươi dám đánh ta có tin ta hay không giết chết ngươi sáu nói xong liền một cước đem đại địa chi chủ đạp lăn trên mặt đất ra ngoài dựa vào thế mà đánh lén lao tử Hôm nay không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, ngươi không biết vì cái gì ta là Đại Địa Chi Chủ 6. A 5 h o A 6. nhà 6. dựa vào 6-6. đ ồ n g r u ộ n h ò a Tiểu Tiểu nơ g ngác nhìn hai cái giống lưu manh vô lại một dạng đánh tới đánh lui tiểu lao đầu cùng Đại Địa Chi Chủ. Rất lâu sau đó, bọn hắn rốt cục cũng ngừng lại. đ ồ n g r u ộ n ánh mắt l à l ạ các ngươi còn biết? Nói nhảm, đương nhiên nhớ biết. Con bịt miệng đều đánh lệnh, hận hận mở miệng. Con bị chết, nhanh lên thả đệ đệ ta. Nho nhỏ chống m ả y mắng, làm sao lại thành đệ đệ ngươi? Ta thủ hộ tiểu t h vô số 56 Nói bậy, đó là ta đệ đệ 66 ngừng, ngừng, ngừng. Đông Dụng thực sự không chịu nổi, bị bọn hắn xào đầu g ó c choáng. Lúc này, từ Đại Địa Chi Chủ cánh ở dưới Lông Vũ bên trong đưa ra một cái tay nhỏ, cái này dọa liêu đ i ể n rã nhảy một cái. Tiếp đó Lông Vũ liền theo bỏ lênh o quanh đứng lên, tiếp lấy đưa ra một cái thật nhỏ cánh tay. Sau đó là một cái đầu sáu. Rất nhanh, tại Đại Địa Chi Chủ sau lưng của ngồi dậy một cái tiểu nhân. Tiểu nhân chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân trơn bóng, dáng dấp cùng e A. A phi thường giống, chỉ là He A đỉnh đầu có một mảnh lá cây, mà cái tiểu nhân đỉnh đầu không có gì cả, chỉ có kim hoàng tóc. Tiểu Thổ xoa n h p nhõm mắt buồn ngủ. dùng cặp mắt mông lung nhìn một chút tiểu lão đầu, lại nhìn một chút đồng ruộng, cuối cùng nhìn một chút nho nhỏ. ra ra sáu, ta đói. âm thanh rất đ u rất mềm, cùng h à i nhi học lời nói lúc âm thanh mở dạng, vô cùng đ à động nhân tâm. nho nhỏ lúc này từ thiên bi bên trong lấy ra một đại đoàn thiên địa bản nguyên, bay thẳng đến rồi tiểu thổ bên người, đệ đệ cho ngươi sáu. nhìn thấy nho nhỏ lấy ra nhiều như vậy bản nguyên, n h ư n g tiểu lão đầu cùng đại địa chi chủ mở to hai mắt. tiểu thổ nhìn thấy bản nguyên thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kích động, nhưng khi nhìn đến nho nhỏ tới gần, nhanh chóng chui vào quy ra cánh bên trong, chỉ lưu đôi mắt nhỏ nhìn chậm c h ằ m nho nhỏ trong tay bản nguyên. nho nhỏ nhìn thấy tiểu thổ biểu hiện, bĩu môi, đem bản nguyên trực tiếp ném cho tiểu thổ. Tiểu thổ reo hò một tiếng, miệng nhỏ hút một cái, trực tiếp đem cái này đ o à n bản nguyên nuốt xuống. Tiếp đó còn ợ một cái, trong mắt tràn đầy vui sướng. Đông Du khi nhìn đến tiểu thổ thời điểm, nội tâm côn hô, tại sao lại một cái ngũ hành chi tinh? Đây là thế nào? 6. ta bảo vệ lấy con này thổ linh đã rất lâu rồi, theo nó d ự n g dục thời điểm ta liền phát hiện, sau đó ta vẫn thủ hộ lấy nó 6. Thổ linh chính là thiên địa có bầu, ngũ hành chi tinh linh, muốn trở thành dài cùng những sinh linh khác không giống nhau, cần quá nhiều ngũ hành linh khí cùng quá nhiều bản nguyên chi lực. Tiểu thổ đi theo ta đây lâu như vậy, cũng không có trưởng thành bao nhiêu. Ai sáu, cuối cùng Đại địa chi chủ thở một hơi thật dài, tựa hồ đối với chính mình không có thể làm cho thổ linh rất tốt trưởng thành, có tự trách. Vậy để cho nó về sau theo ta, ta có chính là bản nguyên, ta đều chăn ăn, nho nhỏ vội vã không nhịn nổi, nàng đối với tiểu thổ có loại bản năng yêu thích. Đại địa chi chủ lắc đầu, bản nguyên cũng không thể để nó trưởng thành, nó bây giờ cũng có thể cho rằng là một loại loại khác có máu có thịt sinh linh, chỉ là bản nguyên đối với nó vô hại mà thôi. Ngươi hòa tiểu thổ hẳn là cùng một chủng loại hình sinh linh. Nho nhỏ nghe xong nhũ mày. n à n g quả thật có đến không hết thế giới bản nguyên, chính mình thế nhưng là thế giới bản nguyên d ự n g dục ra sinh linh, thế nhưng là chính mình vẫn như cũ không cách nào thông qua thế giới bản nguyên nhanh chóng trưởng thành. Ta Hoàng i h i các ngươi sinh linh như vậy muốn trở thành dài, chỉ cần không ngừng cường đại linh hồn của các ngươi, chỉ có linh hồn cường đại, sức mạnh mới có thể đi theo trưởng thành 6. Hơn nữa các ngươi cũng cần công pháp, những sinh linh khác công pháp đối với các ngươi vô dụng sáu. Đại địa chi chủ hướng về phía tiểu tiểu h ò a tiểu thổ nói, tiểu lão đầu không ngừng mà gật đầu. Cơ tối tả hữu còn có một chương 144 thứ t r ư ơ chương hoàng thiên hậu thổ con vịt ngươi biết bọn hắn như thế nào trưởng thành sao đồng ruộng vấn đạo xin gọi ta đại địa chi chủ 6. vĩ đại đại địa chi chủ con vịt đối với đồng ruộng x ư n g hô rất là bất mãn bất quá cũng chỉ có ngoài miệng phản kháng phía dưới các nàng muốn trở thành giải cần đại lượng thế giới bản nguyên cung thiên lượng thuộc tính linh khí lúc này tiểu lão đầu xen vào nói ta rất rõ ràng các nàng trưởng thành cần gì đại địa chi chủ nghe được tiểu lão đầu mà nói gật gật đầu trong vấn đề này tựa hồ tiểu lão đầu càng có quyền lên tiếng ngươi một cái khí linh cũng biết những thứ này đồng ruộng kinh ngạc ngươi Làm sao ngươi biết ta là khí linh? Tiểu lão đầu vô cùng kinh ngạc, bất quá nghĩ lại cũng có thể nghĩ thông suốt, giống đồng ruộng mạnh như vậy người, nhìn không r a n ó là khí linh ngược lại có chút kỳ quái. Đồng ruộng nhíu môi, không nói gì. Giống các nàng dạng này thiên đ i ệ u tinh linh, tu luyện vô cùng đơn giản, bất quá cũng khó khăn nhất, chỉ cần có đầy đủ thế giới bản nguyên cùng thuộc tính linh khí, liền có thể không ngừng cường đại. Các nàng thậm chí ngay cả đạo cũng không cần cản nộ, chỉ cần không ngừng hấp thu, cuối cùng liền có thể trưởng không thế gian mạnh nhất mấy cái đạo. Bất quá nơi nào có nhiều như vậy bản nguyên cùng thuộc tính linh khí cung cấp các nàng trưởng thành, cho nên bọn họ trưởng thành cũng cực kỳ khó khăn. Bất quá sáu. Nói đến đây tiểu lão đầu dừng dừng. Bất quá các nàng có thể đạt tới cái này cái thế giới tối c ư ờ n g nhưng mà nghĩ siêu thoát, nhưng là hoàn toàn không thể nào. Đông d u ộ n g nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy rung động. Vì cái gì như thế? Bởi vì các nàng là thiên địa sở sinh. Đông d u ộ n g nghe rõ, nếu là thiên địa sở sinh, thiên địa làm sao có thể để các nàng siêu việt? Cùng những sinh linh khác so sánh, tại giai đoạn trước đây là nho nhỏ ưu thế của các nàng, thế nhưng là đến cuối cùng lại trở thành các nàng lớn nhất thế yếu. Đông Duong nhìn xem tiểu t h bọn chúng cũng có công pháp tu hành. Là đại địa chi chủ nói đến, nơi nào có? ta chỗ này có sáu tiểu lão đầu nói đến nho nhỏ nghe vậy mắt mở thật to nhanh giao ra sáu tiểu lão đầu nghe trực phiên kim nhãn thật là một cái tiểu cường chúng a nhận ta vi sư đi phân a sáu nho nhỏ nắm nắm tay nhỏ dùng sức cơ rất là tức giận ta đây cuốn thiên kinh thế nhưng là chuyên môn cho các người những thứ này tinh linh lượng thân chế tác riêng tiểu lão đầu đối với thu nho nhỏ làm đồ đệ một mực nhớ mãi không quên đi phân sáu ta đây cuốn thiên kinh chính là nhân hoàng truyền lại s á đi phân 6 nghe được nhân hoàng truyền lại, đồng ruộng sợ hết hồn, đây rốt cuộc là kinh văn gì, lại là nhân hoàng truyền lại, đồng thời trong lòng có vô hạn h i ế u kỳ. nhân hoàng, nhân hoàng, ta làm sao nghe được quen thai như vậy đâu? nho nhỏ cao m à y tự nói, ân, ta nhớ ra rồi, nhân hoàng là ta sư tỷ, không đúng, là sư minh, giống như cũng không đúng, không có nói cho ta là nam hay nữ sáu. nho nhỏ mặc dù là lẩm bẩm, thế nhưng là đồng ruộng, con vị hòa tiểu lão đầu đều nghe được, cái này nhượng điển ra cùng con vị t r ấ n kinh, càng nhỏ hơn lao đầu rất là phẫn nộ, không thể nói vậy, nhân hoàng chính là vạn linh chi tôn. chị vạn linh kính ngưỡng vì vạn linh lập được vô thượng chiến công ngươi sao có thể như thế xem thường tiểu lão đầu thật sự tức giận đỉnh đầu thiên địa ấn phát ra ba động khủng bố đều là cái gì 6? u là ta sư phụ nói x ấ u nho nhỏ đối với tiểu lão đầu chất vấn chính mình rất là bất mãn ngươi chừng nào thì có sư phụ điền g i nhất kinh đã sớm có là ai t a như thế nào không biết chính là người nữ kia 6. u nho nhỏ chỉ một ngón tay chỉ hướng cái kia 13 cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh bên trong một cái cái này nhượng điền g i dọa đến há to miệng cũng làm cho con vị hòa tiểu lão đầu dọa đến há to miệng, nửa ngày cũng không có k h é p lại. người nói thật sự, người thu được truyền thừa, đó là đương nhân sáu, nho nhỏ nửa g đầu, rất là đ ắ c ý. sau đó tay bóp một cái huyền ảo thủ ấn, tiếp lấy mi tâm có một bộ đồ án thoáng hiện. nhìn thấy bức đồ án này, cảm thụ được đồ án tản ra vẻ này linh động huyền ảo đạo vận, đồng ruộng xác định nho nhỏ thu được một cái truyền thừa. sư phụ ta nói, nhân hoàng cũng là nàng đồ đệ, đó không phải là sư tỷ ta sư n h sao? sư phụ ngươi nói, lời này nhường chỗ hữu nhân đô giống như hóa đá đồng dạng, có chút tiêu hóa không qua tới. cái thứ 6 người s Sư phụ sáu, còn sáu, nói sáu, cái gì? Đông d ộ n g cuối cùng lắp bắp vấn đạo, ách sáu, lúc đó ta đang ngủ, liền nhớ kỹ cái này vài câu, dựa vào sáu, Điền Gia tâm bên trong thật muốn đánh nho nhỏ một trận 12. nho nhỏ sự tình để trước qua một bên, ta có chút nghi hoặc cần t ỉ n h giáo. Điền Gia bất quản tiểu lão đầu cùng con vị có đáp ứng hay không, tại Điền Gia trong lòng, bọn hắn ít nhất không phải địch nhân. Đông d ộ n g từ trong thế giới đem còn đang ngủ h ế A lấy ra ngoài, h ế A nói nhỏ, c h ở mình ngủ tiếp đi. Nhìn thấy Đông d ộ n g trên tay h A, tiểu t h ổ điên cuồng tiêu lên. Nha 6 nha 6 hoa sáu, mà tiểu lão đầu cùng đại địa chi chủ đã triệt để hóa đá, bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, trước mặt tiểu tử này đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy sáu. bà bối, tiểu thổ bay đến e a bên cạnh, to mò nhìn, một bên nhìn còn vừa dùng thật nhỏ ngón tay đâm, cái này khiến đang ngủ say e a bất mãn thẳng hừ hừ sáu. tiếp lấy, đồng ruộng trong tay lại xuất hiện một cái bắt đầu nguyên chi thổ, cái này khiến tiểu thổ kêu to một tiếng, bay thẳng đến liễu điền giả trên tay, tại trong đất cắt trực tiếp la l ộ n cuối cùng giống không nỡ một dạng, đem tất cả bắt đầu nguyên chi thổ toàn bộ ăn. tiếp đó đứng tại điền g i trên tay, tội nghiệp mà nhìn xem đồng ruộng, còn muốn ăn sáu. Tại điện giã lây ra bắt đầu nguyên chi đất thời điểm, con vị hòa tiểu lao đầu cảm giác mình phải chết, đây là bị đồng ruộng vụ chết. Mà tiểu lão đầu nhưng là nước bọt đều giữ lại xuống, còn sáu, còn gì nữa không? Có a, người cũng muốn ăn. Đồng ruộng h i ế u k ỷ không sáu, không sáu, ừ. Tiểu lão đầu đầu tiên là lắc đầu tiếp đó lại gật đầu, vật này có thể tu bổ thiên địa ấn. Nghe được tiểu lão đầu mà nói, đồng ruộng cười cười, vốn đang chuẩn bị dùng những vật khác hòa tiểu lão đầu trao đổi nho nhỏ phương pháp tu luyện, bây giờ tốt, liền có kẻ mặc cả đoán chừng đều không cần. Đồng ruộng cười nói đến. ta có một phương thế giới, các ngươi có dám hay không tiến? Đông Dụng nói xong, trực tiếp đem tiểu thổ cùng E A Thu vào mình thế giới, cái này khiến Đại Địa Chi Chủ tức giận dậm chân. d u n g dã ra không nói nhảm, thế giới đột nhiên mở ra, liền đem tiểu lão đầu cùng Đại Địa Chi Chủ thu vào trong thế giới. Nhìn trước mắt hết thảy, tiểu lão đầu cùng Đại Địa Chi Chủ triệt để đ i n c u ồ n g Đại Địa Chi Chủ xông về đang tại Đại Địa bên trên lăn lộn tiểu thổ. Tiếp đó, hòa tiểu thổ cùng một chỗ, liên cùng n g ă n trên đất cát đất, mỗi một chiếc đều gặm ra một cái hố to. Mà tiểu lão đầu nhưng là trực tiếp vọt vào đỉnh đầu tiên địa ấn. tiếp đó liền thấy thiên địa ấn đột nhiên phong đại trên đất bắt đầu nguyên chi thổ cùng hải lý bắt đầu nguyên chi thủy điện cuồn ngút trời mà tới bị thiên địa ấn hấp thu theo thiên địa ấn không ngừng hấp thu thiên địa ấn trên vết dạn đang phong thả mà khép lại d ò n g ra 3 ngày thiên địa ấn đột nhiên chấn động triệt để đình chỉ hấp thu mà trên đại ấn tản mát ra vô lượng khí tức vô tận đạo tắc từ thiên địa ấn bên trên sinh ra như là thác nước đ u ô n g xuống tiếp đó trở về lại thiên địa ấn phía trên lúc này thiên địa ấn lên tất cả đồ án đều tựa như x u lại từ thiên địa ấn thượng đầu ra nửa mặt lên trời phát ra một tiếng không tiếng động gào thét cái này khiến trên trời năng lượng màu vàng sẩm tầng mây đều chấn động nhẹ rồi một lần lúc này thiên địa ấn nơi nào còn có ban đầu lung lay sắp nát cảm giác bây giờ lại có thể đã hoàn hảo như lúc ban đầu không có một đầu vết d ạ liền thiếu sót cái kia một góc cũng đã khôi phục mà thiên địa ấn bắt đầu thời gian dần qua thu liễm tài năng đến cuối cùng đã không có bất kỳ khí tức phát ra trở nên vô cùng cổ phác lúc này tại đại ấn dưới đáy có bốn cái dườm già chữ cổ dần dần rõ ràng cuối cùng bắt đầu càng không ngừng lấp l o e bốn chữ cổ mỗi một bút mỗi một v ạ c h đều ẩn chứa thâm ảo đạo vận tổ hợp lại với nhau càng là có một c rất là kỳ lạ đạo vận phát ra mặc dù điền dã bất nhận biết cái này bốn cái r ư ờ m già chữ lớn thế nhưng là đồng ruộng đang cảm thụ đến bốn chữ này tán phát hàm ý thời điểm trong nháy mắt minh bạch bốn chữ này h n m nghĩa hoàng t i ê n hậu thổ đối với chính là cái này h n m nghĩa đơn giản trực tiếp thế nhưng là cái này nhượng điền giã trực tiếp v ớ y người trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh mà đại địa chi chủ sau khi thấy một chút cũng không có kinh ngạc ngược lại vị miệng cong lên không nhịn được nói thầm lại muốn bắt đầu trang bước 6. đại địa chi chủ lời còn chưa nói hết một tiếng cuồng t i ế u từ đại địa ấn bên trên phát ra và c ả c ả sáu hôm nay hoàng tái nhập đại địa 6 các bi nữ rung dậy a 6 145 thứ ư ơ n chương xoáy tạc thiên đồng ruộng trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một cái đẹp đến làm cho người giận s ô i nam nhân từ thiên địa ấn bên trong đi ra mái tóc dài màu vàng lóng theo gió phiêu vũ rực rỡ giống như một vầng mặt trời một đôi tinh mâu bên trong có ngày rơi tinh nặng càng có hỗn độn chảy xuôi còn có người ở giữa vạn vật thoáng hiện đôi mắt này để cho người ta mê say mà một đôi mày kiếm vừa đúng địa điểm suyết tại trên hai mắt tăng thêm tuấn mỹ đồng thời cũng làm cho người cảm thấy một cỗ v a i hùng chi khí đập vào mặt kiên nghị lại không mất nhu hòa tuấn mỹ lại không mất cương m á n h khuôn mặt hoàn mỹ hỗn hợp lại cùng nhau 6 đồng ruộng đây là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy nam nhân chỉ có thể dùng hoàn mỹ hình dung nam nhân ha ha sáu ha ha sáu hôm nay hoàng lại trở về tới sáu ha ha sáu một hồi cười to p h c h lối từ nơi này nam nhân trong miệng truyền ra lúc này lại có một cỗ tà mỹ chi khí từ trên người người đàn ông này truyền ra không chỉ không có phá hư hắn tuấn mỹ hình tượng ngược lại tăng thêm một loại t i ệ u khác bị lực bành sáu bành sáu bành sáu a năm a năm a năm tiểu tổ tông không muốn đập sáu không muốn đập sáu ở nơi này tự xưng thiên hoàng nam nhân đang tại say mê thời điểm nho nhỏ chỉ huy cục gạch bịch một tiếng đập vào sau gáy của hắn trực tiếp đem hắn đập xuống đất tiếp đó cục gạch lại liền đập hai cái mỗi lần đều đập cái g i á m chắc thấy đồng ruộng cùng đại địa chi chủ trong lòng n ữ a ra hàn khí để cho ngươi tiêu sáu để cho ngươi k ê u sáu để cho ngươi hẩm ý ta ăn quả sáu để cho ngươi lại để sáu nho nhỏ vừa đập vừa ăn vừa hái thất tinh cầu vườn quả sáu nhìn xem bị nho nhỏ đập đầu đầy cũng là túi thiên hoàng đồng ruộng nhịn không được cười lên ha hà tại điền g i ã trong thế giới nho nhỏ bởi vì hòa điền g i ã quan hệ cũng sẽ không bị áp chế bao nhiêu Thiên Bì uy lực có thể hoàn toàn phát huy, mà Thiên Địa ấn liền muốn chịu đến hạn chế rất lớn, điều này cũng làm cho nhường Thiên Địa ấn bất kể như thế nào chống cự, đều bị nho nhỏ áp chế hoàn toàn lấy. Mặc dù như thế, nhưng mà đồng ruộng bây giờ cũng có thể chắc chắn Thiên Địa ấn đúng là một số phương diện mạnh hơn so với chân thế Thiên Địa. Tối thiểu nhất tại trình độ cứng c ấ p bên trên không giống như Thiên b i kém một chút. Người nguyên lai xấu như vậy, sao bây giờ trở nên càng khó coi hơn? Nho nhỏ kinh ngạc nhìn lên trời Địa ấn cùng Thiên Hoàng. Nghe nói như thế, nhường dù cho bị nho nhỏ đập thống khoái cũng không có cái gì nổi nóng chi tình Thiên Hoàng, lập tức lựa bước cao v t r ư ạ n g đốt bên cạnh linh khí đều phích ba văng, rồi. cái gì? ta xấu, 6 u tiểu thí hải, ngươi biết cái gì? cái này gọi là x o á i x o á i tạ thiên, đẹp trai kinh thiên động địa, đẹp trai long trời lở đất, 6 u có biết hay không? có biết hay không? cái này gọi là x o á i cái này gọi là x o á i cái này gọi là x o á i nhớ kỹ, cái này gọi là x o á i thiên hoàng tức giận, tướng nho nhỏ giống to, thế mà bị người nói xấu, trước đó bị bị thương nặng thời điểm, hắn nhịn, nhưng là bây giờ hắn đã khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, đẹp trai ở trong thiên địa đều phải số một số hai. lại còn bị người nói xấu coi như hắn là thiên hoàng lão tử thiên hoàng cũng không thể nhẫn bành 6. bành 6. bành 6. a 5 a 5 a 5 đường đập 6. không thể đập khuôn mặt 6. không thể đập khuôn mặt 6. 6. thiên hoàng khóc không ra nước mắt làm sao lại đụng phải người như vậy mình bị đập vẫn phải nhìn lấy vì mình vĩ đại kế hoạch chỉ có thể nhịn thiên hoàng ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình thiên hoàng nhìn xem nho nhỏ nội tâm thúc t í c cũng là thiên địa sở sinh như thế nào tranh lệch lại lớn như vậy đâu không được ta muốn tận toàn lực của ta Trước tiên u ố n nắn n n à n g t h ẩ m m ỹ quan 12 không biết là bị nho nhỏ làm ra động tĩnh đánh thức vẫn là tình ngủ. EA -a xoa mắt tại điển giả trên tay ngồi dậy, tiếp đó liền thấy một cái nho nhỏ con mắt đang nhìn mình. EA, EA a -a chừng tròng mắt kêu một tiếng, thanh âm bên trong có nghi hoặc cũng có thân thiết. Nhà 6 n g ư ờ i đã tỉnh. EA -a 6 ta gọi tiểu thủ sáu. a a ta thích ăn đất 6 á n g ư ờ i đây. EA 6 á u EA s á a đưa tay chỉ xa xa đại thụ, Đông Dụng triệt để b ó tay rồi, đây là như thế nào trao đổi? Chẳng lẽ bọn hắn tâm linh tương thông? rất nhanh, ea liền hòa tiểu thổ trở thành hảo b ằ n hữu, cùng một chỗ tại trong vườn trái cây chơi đùa đứng lên, mà nho nhỏ rất nhanh cũng gia nhập bọn hắn, nhất thời cười nói không ngừng. đông ruộng nhìn xem một màn này rất là hâm mộ, cái này khiến hắn nhớ tới hồi nhỏ cùng đại ca đ i ề n diêu hòa tiểu b ộ i đ i ề n điểm ở chung với nhau từng màn. mà đại địa chi chủ nhưng là mặt mũi tràn đầy suối quẩy, trong lòng buồn bực muốn thổ huyết, nuôi lâu như vậy cũng không gặp tiểu thổ cười từng vui vẻ như vậy, bất quá đại địa chi chủ rất là tin tưởng, ở đây tuyệt đối là tiểu thổ trưởng thành coi yên vui. tiểu tử, ta quyết định, về sau ta ngay ở chỗ này an gia sáu. đông ruộng cười cười, gật đầu đáp ứng. cái này ở giữa đồng ruộng ý muốn ta một mực không hiểu ngươi thực sự là con vị sao? ngươi mới là con vị sáu, ta là đại địa chi chủ sáu. đ ồ n g u ộ n g nhìn về phía Thiên Hoàng cùng đỉnh đầu hắn Thiên Địa ấn, Thiên Địa ấn mặc dù rất mạnh nhưng là cùng chiến kỳ trên h lệnh vẫn còn quá lớn a. Thiên Hoàng, ngươi thật gọi cái tên này? đó là đương nhiên. Thiên Hoàng ngẩng đầu đỡ ngực, đảo qua bị nho nhỏ đuổi theo dùng cục gạch hung ác đập p h ề n muộn, giơ tay nhấc chân cũng là một bộ tuyệt thế độc lập phong thái. Giang d t sáu, một đạo t i ể m đ đột ngột xuất hiện, không như lệnh, vừa vặn bổ vào Thiên Hoàng trên mặt, nhường hắn mặt mũi tràn đầy cháy đen. Trang sáu. g i à bộ a bị xét đánh a 6 đại địa chi chủ tại bên cạnh không chút lưu tình đ ã kích kia chốc này chính là đại địa chi chủ phát ra dựa vào 6. bản hoàng liệu mạng với người 6. cái giám 6. trước đây bị ta đánh còn chưa đủ l t bốt 6. đại địa chi chủ cũng không cùng thiên hoàng chiến đấu nút xa xa thình lình một cái sấm sét thình lình một cái sấm sét nhiều lần đều có thể bổ trúng thiên hoàng người tên hèn nhất này có loại làm một vố lớn 6. đại địa chi chủ ngửa đầu nhìn trời căn bản vốn không để ý tới thiên hoàng gào thét đông r u ộ n nhìn ra thiên hoàng cùng đại địa chi chủ tuyệt đối là quen biết đã lâu hơn nữa quan hệ không phải bình thường chờ bọn hắn đánh đủ đồng ruộng vẫn đạo các ngươi là ra ngoài vẫn là ngốc ở đây ra ngoài 6. ra ngoài 6. thiên hoàng không kịp chờ đợi muốn đuổi nhanh ra ngoài hắn sớm đã nhịn không được ta cũng ra ngoài 6. nho nhỏ nghe được đồng ruộng lời nói nhanh chóng bay đến đồng ruộng trên đầu nàng kiên quyết không nên để lại bồi tiếp thế a hòa tiểu thổ ta lưu lại 6. đại địa chi chủ ngược lại là dứt khoát địa phương tốt như vậy nó có thể không lỡ đi mà ruộng g ã ã không lo lắng nó sẽ đối với h ai như thế nào chỉ bằng nó đối với tiểu thổ cái chủ loại kia bảo vệ ruộng g ã ã rất tiến tâm mấu chốt nhất, EA dung hợp liêu điển giả bất diệt đạo lực, hơn nữa ruộng giã giã ký thác một phần thần niệm tại EA sâu trong linh hồn, cho nên ruộng giã giã không lo lắng, mang theo tiểu tiểu hỏa thiên hoàng tiểu gia mình thế giới. Đối với thiên hoàng, đồng ruộng không thể nói là nhiều tín nhiệm, nhưng là căn bản muốn không lo lắng, thật sự coi chính mình thế giới đồ vật là tốt như vậy hấp thu. Đồng ruộng có tùy thời luyện hóa thiên địa ấn thủ đoạn, hơn nữa, đồng ruộng bây giờ cũng đại khái suy đoán được thiên địa ấn lai lịch, càng không sợ hắn có thể lật ra sóng gió gì. Nho nhỏ, nhỏ r a thế giới liền xông về phương xa, không biết đã làm gì, mà thiên hoàng cũng là đứng ở trên không, nơ ngác nhìn rất lâu. một cỗ tang thương lại to lớn khí thế từ thiên địa ấn trên thân chậm rãi tản ra, khí thế càng lai việt mạnh, càng lai việt bản bạc, mà thiên địa ấn cũng càng lai việt đại, cuối cùng trực tiếp giống như thiên bi một dạng, bao trùm vạn thiên thành. tại này cổ khí thế phía dưới, rất nhiều tu giả đều bị giật mình tỉnh giấc, khiếp sợ nhìn xem, mà có rất nhiều cường giả khi nhìn đến thiên địa ấn trong ánh mắt, sắc mặt đại biến, làm sao có thể sấu? sau bữa ăn còn một chương, 146. t h ứ 146 chương q u ầ n cuộn sóng ngầm cảm nhận được thiên địa ấn khí thế tất cả tu giả đều bị kinh trụ, đến cuối cùng, tất cả đang tại c m n g ộ chuyển thừa tu giả đều bị đánh thức. c h ế n hồn điện mà rơi vào nhìn thấy đại ấn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người tiếp đó kích động nói năng lộn xộn cái này sáu cái này sáu biến mất vô tận năm tháng cuối cùng tái hiện sáu thiên cơ các các chủ thiên ngữ khi nhìn đến đại ấn trong nháy mắt sắc mặt đại biến sắc mặt tái nhận làm sao có thể không phải là bị triệt để đánh nát sao làm sao có thể sáu mà có một tóc trắng xóa nhưng mà khuôn mặt giống như thiếu nữ một cường giả khi nhìn đến thiên địa ấn thời điểm mặt mũi tràn đầy vui mừng nước mắt không nhịn được chảy xuống tự lẩm bẩm cuối cùng đã trở về cuối cùng đã trở về không biết sáu đến cuối cùng đã không thể nghe nói mà một cái hùng tráng trung niên khi nhìn đến thiên địa ấn thời điểm trong mắt có ngang ngược chi tình h ệ ra, bất quá càng nhiều hơn chính là sợ hãi, cuối cùng k h ỏ e miệng co giận, rung dậy hướng về phía sau lưng một cái thiếu phụ nói đến truyền lệnh xuống, n g ừ n g hết t h ể hành động. mà một cái đã già l ọ c gọn, ở xa bắc vực phạm tục thế giới lao nhân, ở trên thiên địa ấn xuất hiện trong n á y mắt, tựa hồ thông qua đặc thù gì phương thức cảm nhận được thiên địa ấn, từ trên ghế x í c h đ u kích động đứng lên, cuối cùng chờ đến, cuối cùng chờ đến, vì một ngày này chúng ta chờ quá lâu, bởi vì thiên địa ấn đột nhiên xuất hiện, cho vạn cổ đại lục mang đến rất nhiều không tưởng tượng được biến hóa. 6 thiên hoàng. Giúp ta một việc ca sáu. Ân. Ngươi còn cần ta hỗ trợ. Thiên hoàng rất là g i ậ t mình. Là. Thanh không vạn tiên thành người. Ta đem cái này mười ba cái truyền thừa thu lấy. Đông duộng nhìn xem viễn không đỉnh t i ê n lập địa, tựa hồ có thể gánh vác thanh thiên pháp tướng. Gần nhất ta cuối cùng là có một cố dự cảm không tốt. Thiên hoàng sớm đã bị Đông duộng c h o n g váng. Tu vi càng cao, càng minh bạch truyền thừa này ý vị như thế nào, cũng càng minh bạch cái này mười ba người đã từng đứng tại một cái dạng gì độ cao. Ngươi có thể thu lấy cái này sáu. Chính là ta làm ra. Điên giác hiệu một câu nói, t r i ệ để nhường Thiên hoàng động. cái này cũng là tùy tiện có thể làm ra. tương tại ta vừa sinh ra linh trí thời điểm, cái này mười hai vị tượng đã liền đã tồn tại sáu, chỉ là không nghĩ tới lại có lớn như vậy lai lịch sáu. thiên hoàng nói, lâm vào hồi ức, biểu tình trên mặt thời khắc biến hóa, có tin mừng có giận, có vui có buồn bã. mà thiên hoàng tâm trạng biến hóa cũng ảnh hưởng tới quanh người hắn ba trưởng trong phạm vi thiên địa cảnh tượng. đông ruộng nhìn lên trời hoàng bên cạnh một hồi mặt trời chói chang, một hồi sấm sét vang rội, một hồi sau cơn mưa trời lại sáng, một hồi trời u ám, cái này nhượng điển dã nhìn trời địa ấn cường đại có nhận thức sâu hơn. đây tuyệt đối là cường đại đến trình độ nhất định mới có thể có biểu hiện, giống như ra bọn hắn căn bản không làm được đến mức này, mà thiên địa ấn vẫn là tại vô ý thức trạng thái dưới, này liền càng kinh người. Cùng ngày hoàng tử trong hồi ức tỉnh lại, đã qua thời gian một nén nhang. Lúc này, bao trùm toàn bộ vạn tiên thành chân thế thiên bia đột nhiên run g run g đứng lên, tiếp đó một cỗ kinh khủng khí thế ngập trời tàng ra, trong nháy mắt v é t sạch toàn bộ vạn tiên thành, hơn nữa thiên bi dần dần thu nhỏ, cuối cùng bao trùm một nửa vạn tiên thành, nhưng mà thiên bi khí thế vẫn tại kéo lên. lúc này, thiên hoàng cũng nắm trong tay thiên địa ấn nhanh chóng p h o n g đại, chiếm cứ vạn tiên thành một nửa khác, hạo đ ã n g r a khí tức so thiên bi còn cường thịnh hơn một phần. lúc này, vạn tiên trong thành chỗ hữu nhân đô sợ, chỗ hữu nhân đô bị thúc ép rời đi, liên chiến vương đô không ngoại lệ. đi qua lâu như vậy, đại gia nhìn trời bia chủ nhân cũng là hiểu rất rõ, t h ủ nộ vô thường, một giây trước vẻ mặt tươi cười, một giây sau có thể chính là mưa to gió lớn, ai biết một giây sau thiên bi chủ nhân có thể làm ra cái gì? hơn nữa lúc này lại có thể có người khiêu khích nho nhỏ, đây không phải l ự a cháy đổ thêm dầu sao sáu? bất quá nhìn thấy thiên địa ấn có thể cùng thiên bi chống lại. tuyệt đại đa số không hiểu rõ thiên địa ấn người đều vô cùng chấn kinh, mà hiểu rõ đều hy vọng thiên địa ấn có thể chấn áp thiên bì, trả lại bọn họ một cái thanh tịnh bầu trời. chỗ hưu nhân đô tại viện không xem chừng, nhất thời tiếng oán than dậy đất, lời nói sôi h à o rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? chúng ta không phải nộp linh thạch sao? n g ư ờ i giao linh thạch thì sao? ngươi có thể tìm nàng phân rõ phải trái không thành? quá khi dễ người. chờ ta tương lai cử thế vô địch, nhất định thật tốt g i á o huấn nàng một chút. ngươi một đầu tiểu châu cái, không thổi có thể chết sao? 6 á ừ, thật hy vọng hai người bọn họ đánh nhau, tốt nhất lưỡng bại c â u thương sáu. không đánh được, tự lấy cái kia ma vương t í n h t ì n h chắc chắn không chút do dự chơi lên đi, nhưng là bây giờ thế mà đang đối đầu, điều này nói rõ ở giữa khẳng định có vấn đề. Vạn nhất muốn đánh, nói không chừng có thể hủy tượng đá. Ngươi thật là không có kiến thức, tượng đá là hai thứ đồ này có thể phá hủy. bọn hắn nếu có thể tổn thương tượng đá một chút, ta gả cho ngươi. Có lỗi với, ta người này có lý tưởng cao xa, không đem ta chiếm được truyền thừa tu đến đăng phong tạo cực, tuyệt không cưới tiểu nữ. 6. đúng, cái này đại ấn lai là gì? Giống như là t r ố n g r ô n g xuất hiện một cái giống như, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai, ta muốn biết. có thể nhận biết người tiểu nhân vật này, mau nhìn, mau nhìn, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, sáu, đây là có chuyện gì, sáu, rất nhiều người đều xông về phía trước, muốn nhìn một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thế nhưng là thiên b i cùng đại ấn hạo đãng xuất lực lượng quá cường đại, căn bản là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, hơn nữa có cao thủ cái thế thần thức tiến vào, cũng bị thiên b i cùng đại ấn sức mạnh trong nháy mắt m a diệt. chuyện gì xảy ra, truyền thừa pháp tướng như thế nào đột nhiên hư đ ạ m xuống, không tốt u như thế nào thiếu một cái pháp tướng, chẳng lẽ truyền thừa bị người chiếm đi? Không phải có cường giả cái thế nói, cái này truyền thừa pháp tương ít nhất có thể kiên trì vạn năm sao? Như thế nào đột nhiên liền tiêu thất một cái? Dựa vào 6. tại sao lại thiếu một cái? Rốt cuộc là người đó được đến rồi truyền thừa, mất đi 6. mất đi truyền thừa của ta. A. 6. rất nhiều cường giả đều tuân hướng vạn tiên thành, thậm chí liên thủ công kích đỉnh đầu tiên bi cùng thiên địa ấn. Lúc này bọn hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Truyền thừa pháp tương chỉ là một lát liền biến mất năm cái nhiều, này làm sao có thể khiến người ta không điên cuồng? Nhưng là bọn họ công kích như bùn nhưu vào biển, liền một đóa gợn sóng đều không tóe lên tới. mà truyền thừa pháp tương còn tại cực nhanh giảm bớt không sáu ai có thể nói cho ta biết đến cùng thế nào ta pháp tướng truyền thừa của ta a liều mạng các huynh đệ liều mạng tuyệt không thể bỏ lỡ sáu rất nhanh 13 vị truyền thừa pháp tương đã biến mất rồi tam cái mà thứ chín cũng đã cực kỳ hư vô lập tức phải tiêu thất không ta không cam tâm a ta tư chất quen tuyệt thiên mà còn kém một môn vĩ đại như vậy công pháp a sáu ta không cam lòng rốt cuộc là thế nào ai có thể nói cho ta biết đến cùng thế nào truyền thừa của ta tìm ra nhất định muốn đem nhận được truyền thừa người tìm ra sáu trong n g á y mắt cái thứ 10 truyền thừa pháp tương cũng ầm vang sụp đổ hóa thành điểm điểm d ư quang chậm rãi biến mất ở thế gian này tất cả tu giả đều chớm mắt nhìn đây hết thể phát sinh mà không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có vô tận phẫn nộ không cam lòng cùng tâm hận ở trong lòng sinh ra bọn hắn đem tiểu tiểu hòa bây giờ đang đứng tại trên đại ấn một bộ xem nhẹ quần hùng thiên hạ bộ dáng thiên hoàng hoàn toàn h g n lên ta đi bản đạo người cùng ngươi nhóm không chết không thôi sáu thao ảm m m m ta nhớ kỹ các ngươi núi không chuyển nước chuyển các ngươi chờ lấy các ngươi c ấ p ta truyền thừa hủy ta hy vọng Ta nguyện r u ộ các ngươi sinh nhi tử không có 6. Đi ngươi, lão tử đắng nộ lâu như vậy cuối cùng nhìn thấy điểm hy vọng. Làm sao lại 6. u Im lặng hỏi Thương Thiên a 6 6. Quyển thứ hai sắp bắt đầu, thủy mấy trăm chương, quá độ phía dưới 6. Cảm tạ. Một t n thứ 147 t r ư ơ chương để cho ta đập ngươi 6. Đồng ruộng đi tới tượng đá ở đây, căn bản cũng không có lại cản g ộ cái gì. Mình đạo linh trên thân thế nhưng là có cái này 13 cái chuyển thừa đồ án khắc cấn, đạo linh sớm đã bắt đầu cản g ộ Cản g ộ đi ra ngoài bất kỳ vật gì đều cùng đồng ruộng cản g ộ không có khác nhau. Bất quá. r ụ n d ã d ã có chút x o ắ n x u ý t đều đã lâu như vậy, có vẻ như mình đạo linh cũng không có c ả m n g ộ ra đ ồ vật gì a 6 Đông Dụng đem tay trái đặt ở một cái tượng đá trên mu bàn tay trên đồ án, cẩn thận cảm thụ một phen, tiếp đó thôi động tay trái sức mạnh, quả nhiên đem trước đây hòa tan vào đồ án bên trong bất diệt đạo lực hấp thụ trở về, rất nhanh liền hấp thu xong thứ nhất, tiếp đó chính là người thứ hai, cái thứ ba, sáu, rất nhanh, điền g i nhất người người mà thu hồi trước đây dung nhập tượng đá trên mu bàn tay đồ án bên trong năng lượng, đây cơ hồ không có xài Đông Dụng bao nhiêu tinh lực, Đông Dụng gần nhất có một loại dự cảm, luôn cảm giác trên người mình muốn phát sinh chút gì. Loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, Đồng d ộ n g cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Cũng bởi vì như thế, Đồng d ộ n g nhất thiết phải xử lý sạch những truyền thừa khác, không phải vậy Vạn Nhất chính mình ra sao? Rất có thể bởi vì cái này truyền thừa hại Vạn Cổ Đại Lục. Tại thu sạch hồi thứ 12 cái truyền thừa m ộ t khác, Đồng d ộ n g nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó hướng về phía thứ 13 cái truyền thừa không người cúi đầu, bày ra thế giới đem hắn thu về. Đồng d ộ n g có thể có hôm nay tạo hóa cùng mình thế giới không thể tách rời, mà thế giới của mình rất có thể chính là người này truyền thừa cho mình, chính mình hẳn là đã đệ t ử chi lễ đại chi. Cái này pháp tướng tiến vào thế giới phía sau, dần dần thu nhỏ. Cuối cùng lại ngồi xếp bằng tiến vào trên trời vô tận năng lượng màu vàng sầm bên trong. 6. Đồng d ộ n g nhìn trước mắt 12 vị tượng đá lại trở về phục cổ phát cùng tan g thương. Nếu như không phải nhìn qua tượng đá hình thành pháp tướng, Đồng d ộ n g căn bản nghĩ không ra cái này 12 vị tượng đá có như vậy chân quý. Đồng d ộ n g nghĩ nghĩ vẫn là dùng thế giới đem tượng đá đều thu vào mình thế giới. Thậm chí Đồng d ộ n g cắt đứt tượng đá vị trí hiện thời một đoạn nhỏ sơn mạch cùng một chỗ thu vào thế giới. Tiếp đó Đồng d ộ n g nhanh chóng tìm một cái vắng vẻ chi địa tiến nhập thế giới. Vạn nhất bị người phát hiện, chính mình không quan trọng, nhưng mà hậu thổ tông về sau chắc chắn không thể sống yên ổn. Tiểu tiểu Hoa Thiên Hoàng lại đối trì một cái nhiều thời thần. Lúc này nho nhỏ đã đẩy cõi lòng á h n giận, đem đồng ruộng từ đầu đến chân đều c ở trách một lần một lần, chính mình cũng đứng mệt mỏi, liền một giờ này làm trễ l ạ i chính mình bao nhiêu sự t ì n h nhất định phải thật tốt hỏi chủ nhân muốn đền bù. m à Thiên Hoàng đối với mình những thời giờ này bên trong tạo hình rất là hài lòng. Lần này chỗ Hưu Nhân đô hẳn là nhớ kỹ bản Hoàng đẹp trai kinh thiên động địa dung mạo cùng cái thế phong thái rồi a. Ha ha sáu, suy nghĩ một chút đều để bản Hoàng vui vẻ. Bất quá còn phải lại khiêm tốn một chút sáu. Điệu thấp sáu, điệu thấp mới là Châu Nhất Trang so a. nho nhỏ cuối cùng thu đến liêu điển g i có thể kết thúc tin tức, nho nhỏ đem mình bất mãn trong lòng toàn bộ phát tiết đến rồi thiên hoàng trên thân chỉ huy thiên bì, không chút do dự đụng phải thiên địa ấn. doanh 6 một tiếng nổ vang rung trời, nhường vạn tiên rổ ở tổ rung rung đứng lên, mà chạm vào nhau chỗ càng là không gian đều phá toái rơi mất. một cỗ kinh tiên h sóng xung kích đột nhiên k h u ế t tán, đem viên không ngắm nhìn tu giả đánh thất linh b á t lạc. may mắn tại thời khắc mấu chốt, chiến vương ra tay rồi, không phải vậy lần này tuyệt đối sẽ tại sóng xung kích phía dưới tử thương rất nhiều tu giả. chính là như vậy, đã nhường rất nhiều tu vi thấp tu giả kêu cha gọi mẹ, mắn to lên. ra đi á thật nó sao đánh nhau, thật đánh, quá kinh khủng, chạy mau sáu, nhanh chóng dùng ảnh âm thạch đem đây hết thảy đều ghi chép xuống, đây tuyệt đối là kinh thiên hỷ vị sợ t ó m a 6 b ố n bắt đầu từ đó 6. hai người bọn họ là tội nhân 6. tội ngươi sao a, còn không mau chạy sáu, sáu, thiên hoàng đang tại dương dương bất ý, không nghĩ tới đột nhiên có này biến cố, cái này khiến thiên địa ấn bị thiên b i trực tiếp xô ra rất xa, hơn nữa đụng thiên hoàng chóng đầu hóa mắt, trong lúc nhất thời thiên hoàng trong lòng cũng là động, chuyện gì xảy ra, không phải nói xong giả trang làm bộ làm thì sao, nói thế nào động thủ liền động thủ. Tiểu tổ tông này muốn làm gì? Bất quá nhìn thấy nho nhỏ chỉ huy Thiên b i lại đ ở tới, Thiên Hoàng cũng không để ý mặt mũi, quay đầu bỏ chạy, mà nho nhỏ nhưng là kêu la hong sò đuổi theo. Đừng chạy 6. u đứng yên đừng n ú c đ í c h để cho ta đập ngươi một vạn h i ệ p xấu. Sáu. Nhìn thấy Thiên b i cùng đại ấn trong nháy mắt đi xa, có cao thủ mau mau xông tiến vào vạn t i n thành, mà càng lai việt nhiều người cũng vọt vào theo. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy hết thảy trước mắt thời điểm, hoàn toàn tuyệt vọng, truyền t h ư a biến mất, tượng đá cũng đã biến mất, nhưng vì cái gì liền thông thường sơn g ã biến mất? bất quá không ai dám có bất kỳ lời nói, cho dù bọn họ trong lòng thực đã đem người này tổ tông đều mang 18 luận, thế nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ cái gì cũng không nói. Đông u ụ n g h ừ a d ị p l o ạ n rời đi Vạn Tiên t h à n h tại Viễn không nhìn lại Vạn Tiên t h à n h ở đây cho Đồng r u ộ n g mang đến rất nhiều thứ, linh thạch, cơ duyên, c h u y ế n thừa, Dụng rã r a ở đây lưu lại không cách nào ma diệt tấn ký. mặc dù đối với những người khác mà nói những khả năng này là căn bản không muốn đụng phải sự tình. chuyện nơi đây xử lý xong, Điền Dã tâm bên trong một chút buông lòng rất nhiều. Vạn cổ đại lục bây giờ có tiểu tiểu hòa thiên hoàn t ạ i còn có chiến vương dạng này cường giả. Tinh không tới những người kia chắc chắn không chiếm được sống yên ổn. Bọn hắn cuối cùng đều sẽ rút đi. Ở đây đã không có để bọn hắn tiếp tục lưu lại lý do. Hơn nữa đồng ruộng đã phân p h ó i nho nhỏ, n h ư ờ n g nho nhỏ có thể thu phục bao nhiêu tinh không cao thủ liền thu phục bao nhiêu tinh không cao thủ. Đoán chừng qua không được mấy ngày, trong tinh không cường giả ác ngộng liền sẽ bắt đầu. Tại điên i ã trong lòng, mặc kệ những cường giả này có bao nhiêu lợi hại, là tiên là ma, chỉ cần mình có thể nắm giữ đối phương sinh tử, không sợ bọn họ có thể náo ra cái gì loạn thất bất ao. Hơn nữa đồng ruộng có thế giới làm dựa vào. chỉ cần bọn hắn tiến nhập thế giới một lần, can đoan bọn hắn đều sẽ nhớ mãi không quên. chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là cơ duyên to lớn. là tối trong yếu, đồng ruộng đối với thu tiểu đệ tìm thủ hạ loại chuyện này, mặc dù không là phi thường nhu cầu danh lợi, nhưng là vẫn rất tình nguyện. hơn nữa ruộng dã dã có một loại nguy cơ, có những cao thủ này trưởng khống tại nho n h ỏ trong tay, nói không chừng về sau có tác dụng lớn. vạn nhất chính mình ngày nào cút, cũng, cũng sẽ liên đối tiêu diệt rất nhiều người. dạng này nhường hậu thổ tông cùng mình thân nhân cũng sẽ ít một chút uy hiếp. bất quá, ộ n g dã dã là không có có biện pháp, đại đạo hồn thể nhận được nghĩa giải trừ, tối thiểu nhất muốn đã ngoài ngàn năm. hơn nữa nhất thiết phải đồng ruộng chủ động giải trừ hiện tại Điền gia dù cho hữu tâm cũng vô lực thay đổi gì đồng ruộng rất mau trở lại đến rồi hậu thổ tông trụ sở ở đây sớm đã nghiêm mật phòng bị hơn nữa vô danh tiền bối cũng ở nơi đây nhìn thấy Điền điểm cùng Điền diêu còn có đệ đệ ruộng chung đều ở đây đồng ruộng yên lòng thế nhưng là duy trì có không thấy Lưu i Điền Ngọc Điền Ngọc hai ngày trước liền từ luận đạo hội đã trở về lúc này lại không biết đi nơi nào đ ế đi hơn nữa ruộng chung căn bản không quản được Điền Ngọc dù cho Điền điểm cùng Điền diêu cũng cầm Điền Ngọc không có cách nào mà tông môn những người khác càng không dám quản ai bảo cái mông người ta đằng sau đi theo một cái cao thủ cái thế đâu cái này cũng nhượng điền ngọc khí diễm rất là phết lối, một bộ đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Đông Dung trái tìm phải tìm, cũng không tìm được điền ngọc. cái này nhượng điền đã rất là nén l giận, đợi tìm được trước tiên liên quan đến nàng nửa năm. không quá điền i ã không có phát hiện tiểu vân hòa tiểu hòa, lường trước các nàng chắc chắn cùng một chỗ, lại có một cái cao thủ cái thế bảo hộ, cũng không phải rất lo lắng. Đông Dung từ quen nhau mấy người nào biết mấy ngày n a y phát sinh sự tình, mục tinh nhan cùng nô mạc đạo đại não lần này luận đạo hội, thậm chí liên thủ đ ã thương nặng rất nhiều tuyệt thế thiên tiêu. cái này nhượng điền đã rất là kinh ngạc. bất quá nghe được cuối cùng. r ụ g dã dã chỉ có thể là cười khổ. Nguyên lai hết thề đều là Điền Ngọc r ụ lên, mà nguyên nhân vẹn vẹn bởi vì Điền Ngọc đùa dỡn trong tinh không một cái tuyệt thế mỹ nữ. Đông Dụng nhìn xem một tinh nhan cùng Ngô m ạ c Đạo lộ ra ấy nấy nụ cười, đa tạ tinh nhan sư muội, chớ nói sư đệ ra tay sáu. Đại sư huynh khách khí sáu, mà nghĩ đến một tinh nhan cùng Ngô m ạ c Đạo, Điền Dã bất tử nhớ tới một tinh nhan linh đang cùng Ngô m ạ c Đạo kiếm trung. Một tinh nhan cùng Ngô m ạ c Đạo bây giờ đã là hậu thủ tông thế hệ trẻ nhân vật lãnh tụ, hơn nữa tu vi ở nơi này mấy năm đột nhiên tăng mạnh, đã đứng ở thế hệ trẻ đỉnh phong, liền trong tinh không những cái kia quyết định t i ê n tiêu, cũng không dám anh kỵ phong mang. hơn nữa đi qua mấy năm này ôn dưỡng một tinh nhan linh đang cùng nô mạc đạo kiếm c h u n g đều có thể bị bọn hắn đơn giản n g ữ xử uy lực cường đại dị thường bây giờ cơ hồ tất cả mọi người n h ắ c lên hậu thổ tông ngoại trừ cao thủ cái thế đông đảo bên ngoài tất nhiên sẽ nâng lên hai người bọn họ 148 t h ứ 148 t r ư ơ chương tế thiên tế mà đại sư minh chúng ta lần này thế nhưng là đều có sở hoạch nhất định cố gắng đuổi theo ngươi ha ha sáu vạn sư minh ngươi đời này là không có hy vọng đại sư minh về sau có bảo bối tốt nhất định muốn nhớ kỹ chúng ta a sáu chính là chính là Nhìn xem một sư muội cùng nô sư u i n h Bảo Bối liền chạy nước miếng a, quá cường đại. Đó là, thực sự là mạnh. Lần trước đánh kia cái gì Hoàng tộc Hoàng tử hoa rơi nước chảy, gọi là một cái thông khoái. Còn có kia cái gì đệ nhất chiến tử, một sư muội linh đang lay động, cũng không còn hồn một dạng. Ngay cả ta cô muội muội này đều không nhận được lợi hại như vậy pháp bảo a. Thứ sáu, ha ha 6. Tại Điện g i á cùng tất cả mọi người cùng một chỗ v i y ê n náo thời điểm, toàn bộ bầu trời tối sầm lại. Một cái cự thủ nắm một thanh to lớn chiến truy hướng hậu thổ tông trụ sở đập tới, khí thế kinh thiên, chiến truy thượng đạo thì không nghèo, mà bàn tay càng là khí tượng kinh người. chiến truy những nơi đi qua không gian đi theo pha toái vô danh hừ lạnh một tiếng chống lên một mảnh tràng ngực c h ẳ n g c á i này chiến truy uy áp không phải vậy chiến truy không có nện xuống chỉ là uy áp liền có thể trọng thương kỳ lân chớ đừng nhắc tới những người khác đông duộng thấy cảnh này trong lòng dị thường băng lãnh lại cũng không còn mới vừa hòa hợp thêm thấm đông duộng chuyện lo lắng vẫn là xảy ra truyền thừa còn tại tất cả mọi người lợi ích đều rất nhất trí không người nào dám nhẹ n â n g chiến sự nhưng là bây giờ truyền thừa biến mất bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực n é l n giận đây hoàn toàn không phải những cường giả này phong cách hơn nữa đối thủ dám đến ở đây nhất định là có chuẩn bị mà đến Nhất định là gần nhất lại có cường đại hơn cường giả đến. Tại cự thủ xuất hiện trong nay mắt, đ ồ n g r u ộ n g đứng ở phía trước nhất, chắn tất cả mọi người trước người. Mà hậu thủ tông tất cả mọi người nhanh chóng làm thành một đoàn đứng ở liễu điển ra sau lưng, mỗi người đều ở đây trên thân thả ra mấy trăm đạo cao cấp phòng ngự phù văn, trong lúc nhất thời lộ đầy vẻ lạ. Mà kỳ lân tổ vương đứng ở phía sau cùng, thôi động toàn lực chống đỡ lấy một cái vòng bảo hộ đem tất cả người gắn vào phía dưới. Vô danh một trưởng đánh về phía bầu trời cự thủ cùng chiến truy, thế nhưng là đột một bên trong một cái thân ảnh chắn vô danh phía trước. Vô danh h i n h tiểu đệ một mực ngưỡng mộ, lần này chúng ta luận b à n một chút. H H thứ sáu. các ngươi đây là tự tìm đường chết. ha ha s ai sống ai chết, cuối cùng mới biết được. lại một cái âm thanh tại vô danh phía trước vang lên. lúc này viên không có ba động ngập trời truyền đến, pháp tướng kinh thiên, một bộ to lớn đạo đồ phong bế thiên địa, ta bị người khống trụ, nhất thời khó mà thoát thân 6. lúc này chiến vương truyền âm đến rồi, cái này nhượng điển g i cả kinh, không nghĩ tới đối phương lại có thể có người có thể vây khốn chiến vương. quả nhiên là lập rất lâu a, mà chính mình thu lấy những truyền thừa khác chỉ là gia tốc cái tiến trình này mà thôi, thậm chí làm rối loạn bọn họ sắp đặt 6 đồng thời, tại vạn cổ đại lục rất nhiều nơi đều có ba động ngập trời chuyển đến. chủ nhân, ta bị một tòa tâm chắn chặn. cái này phát â m chắn thật mạnh a. mà đại ấn bị một đám cao thủ dùng mấy khối xương đầu khốn trụ sáu. nho nhỏ tin tức nhượng điển ra tâm lạnh hơn. sáu. đồng ruộng lạnh lùng nhìn về bầu trời, cự thủ đã thu hồi liêu chiến truy, ngồi xếp bằng cao thiên, q u a n h thân h u n độn mông lung, để cho người ta nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. mà bây giờ lại có ba người cùng vây khốn không tên, còn có một người nhìn về phía đồng ruộng chờ hậu t h ổ tông cả đám. ngũ đại cao thủ, chú ý giả làm vương. thứ sáu, không cần hy vọng xa vời. chỗ hưu nhân đô có người đối phó lần này chúng ta không chỉ có muốn thu phục thiên bì càng phải lấy đi tất cả chúng ta nhìn chúng đồ vật không nghĩ tới các ngươi thế mà lấy được trong truyền thuyết này linh đan càng là lấy được đồng hồ thực sự là bất ngờ kinh hỉ a vạn cổ đại lục nghĩ khắp cả thiên hạ tu giả là địch nhất định diệt vong sáu tựa hồ đại cục đã định bốn người này cũng không gấp gáp hướng chi đỉnh đầu còn có một cái người mạnh hơn áp trận các ngươi nhất định diệt vong sáu các ngươi căn bản cũng không biết các ngươi đến cùng t r e u trọng ai sáu vô danh hay không hoảng không nội vàng dị thường chấn định vô danh lời nói chỉ là đưa tới một hồi c ờ i l ạ n h bốn người này, bất kỳ một cái nào đều chưa hẳn so với mình kém, chúng chi là bốn người đồng thời đối phó chính mình, hơn nữa còn có một cái người mạnh hơn nhìn chằm chằm, nhưng mà đồng ruộng ở đây vô danh không có chút nào lo lắng. tại vạn cổ đại lục các nơi đều có cao thủ cái thế tại đại chiến, trong tinh không những người này căn bản vốn không t ỷ húi phạm tục thế giới sinh linh, nhưng mà vạn cổ đại lục cường giả lại tại hết sức bảo hộ, cái này khiến tất cả vạn cổ đại lục cường giả đều rất bị động. đại địa chi chủ có cường địch, cần lực lượng của ngươi. đồng ruộng â m thanh vang vọng tại đang tại bắt đầu nguyên chi thủy bên trong với vùng đại địa chi chủ trong hai. cái gì sáu, đám nhóc con này. lại dám tại bản đại gia trên địa bàn Dương Ai, nhìn ta không giết chết bọn chúng sáu, ngươi phòng ngừa bọn hắn đào thoát, ta tới giết bọn hắn. đ ồ n g Dụng đem Đại Địa Chi Chủ đưa ra thế giới, cái này khiến ngồi xếp bằng Cao Thiên chính là cái k i ê người mạnh nhất ánh mắt co r i ù m lại, không chút do dự, quay người liền nghĩ đ à o tàu. Thiên hạ lớn như vậy, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Đại Địa Chi Chủ âm thanh hài hước vang vọng đất trời, là ngươi cái lao bất tử sáu. Lúc này, đ ồ n g Dụng đã tay cầm chiến kỳ, nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ không gian đều đi theo chấn động một cái. đ i ề n dạ nhất âm thanh gầm thét, giết. đ ồ n g Dụng dưới sự côn nộ, không chút nào giữ lại, chiến kỳ mở ra. không gian chấn động, tiếp đó giống như đọc lại đồng dạng, trực tiếp định trụ thiên địa, cái kia làm cho truy cường giả bị định trên không trung, còn duy trì thoát đi tư thế, mà trên người của hắn đạo tắc thần liên cũng đồng dạng bị định trụ, liền trên mặt hắn kinh hãi muốn chết thần s ắ c đồng dạng bị như ngừng lại thời gian này, đại địa chi chủ cũng không ngoại lệ, cái này khiến nó trực tiếp mở to hai mắt nhìn, triệt để m ở bỉ, mẹ nó, cái này gọi ta làm gì, đi ra mất mặt sao, cố định không gian, vượt 10.000 pháp, đây là đồng ruộng nắm giữ chiến kỳ ngự sử một trong những công pháp, là lần trước cùng chiến vương thời điểm chiến đấu chiến kỳ truyền lại đến đồng ruộng trong linh hồn chiến kỳ ngự sử chi pháp. điền i ã nhất thẳng tại dùng đạo linh diễn luyện, hôm nay cuối cùng xuất hiện ở trước mắt người đời. Đông Dụng Đại kỳ lại một chấn, cái kia làm cho Truy Cường giả phù một tiếng bạo toái thành một đoàn huyết n ụ c Diệt, diệt v à vật, hủy v ậ linh. Tiếp đó trên cờ lớn một cỗ hấp lực truyền đến, không hề dừng lại một chút nào, cái này đoàn huyết nhục bị chiến kỳ hút vào, không có lãng phí một tơ một hào. Huyết nhục hóa thành một đoàn năng lượng khổng lồ bị chiến kỳ hấp thu, mà máu đỏ tươi nhường chiến kỳ càng thêm đỏ d i ễ m Tế, thế thiên, tế mà, tế v à vật, mà cái chiến Truy Cường giả cũng là vô tận năm tháng phía sau, thứ nhất chiến kỳ tế lễ. lúc này còn dư lại bốn cái cường giả đã sợ đến mặt x á m như cho cũng lại không có cao thủ bộ dáng bọn hắn có thể đối mặt đếm rõ số lượng không rõ tử vong thậm chí là t ừ trong tử vong gian khổ trước đi và hôm nay độ cao nhưng là bây giờ bọn hắn sợ hãi bọn hắn tuyệt vọng bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng bọn hắn chưa từng có thể nghiệm đến loại này không có chút hy vọng nào bất lực bọn hắn không muốn chết bọn hắn muốn sống lúc này bọn họ nghĩ tới rồi chính mình trước kia h ă n g hái lúc này bọn họ nghĩ tới rồi chính mình trước đó trải qua núi thây biển máu thậm chí nghĩ tới rất nhiều cho tới bây giờ không nghĩ tới hoặc không dám nghĩ càng muốn đến rồi bọn hắn đã từng mất đi cùng liều chết chân quý 12. lúc này bọn hắn không biết cái nào lý lai sức mạnh để bọn hắn từ trong sự sợ hãi thất tỉnh từ trong tuyệt vọng kiên định bọn hắn vẫn khởi viễn siêu sức mạnh của bản thân truy cầu sinh hy vọng đáng tiếc vẫn như cũ vô lực hồi thiên p h ố c p h ố c p h ố c p h ố c bốn tiếng bốn đám huyết đủ sống vô tận năm tháng giết vô số sinh linh cuối cùng cuối cùng cũng bị người giết sáu tế tế cờ cũng tế chiến càng tế đã từng m t t h ứ 149 t r ư ơ n chương uy áp vạn cổ ngũ đại cao thủ thoáng qua tiêu vong, cái này khiến kỳ lân ngây dại, nhường vô danh ngây dại, càng làm cho c o n vị ngây dại. 6. nhường chỗ hữu nhân đô triệt đệ ngây dại, rất nhanh hậu thổ tông đệ tử sôi trào, đây là cái gì bà bối? Quá mẹ nó mạnh sáu, cái này sáu, cái này sáu, vung vung lên la cửa, hết t h ể tan thành mây khói. Hảo giác, nhất định là ả o giác, chẳng lẽ ta tu luyện quá khắc khổ? Phát cử chỉ điên rồ, đối với nhất định là như vậy sáu, thật bất khả tư nghị. Đại sư huynh sáu, đại sư huynh q u vũ 6 Đồng d ộ n g lúc này sớm đã phóng tới hành không bức kia đạo đồ. Nơi này cách đồng d ộ n g vị trí gần nhất, mà Vô Danh cùng Đại Địa Chi Chủ thì lưu lại. Đây là bởi vì hai người bọn họ nhận lấy kích thích lớn, không muốn động thủ nữa. 6. đây là một bộ thanh kim sắc đạo đồ, giống như là dùng thanh đồng luyện đạo đồ hành không, che đậy đầy bầu trời. Đạo đồ bên trên có vô số hoa văn, c ẳ n g có vô số sinh linh lạ cấn hiện hóa bên trên, giống như một cái thế giới đồng dạng. Đồng d ộ n g cảm giác cái này đạo đồ cùng chiến kỳ rất là giống nhau, chỉ là chiến kỳ rõ ràng cường đại quá nhiều, mà ngũ đại cao thủ liên hợp khống chế đạo đồ. trong đó có hai người là lần trước trong tinh không thoát đi hai người, ba người khác nhưng là gương mặt lạ, đều không ngoại lệ, ánh mắt của bọn hắn đều vô cùng muốn chiến vương phủ một rõ ràng chết, lập tức chết, chiến vương bị đạo đồ vây k h ố n giống như là bị thu vào một cái trong thế giới đồng dạng, trong thế giới này thời khắc đều có cự kiếm vô căn cứ tạo ra, không luận chiến vương như thế nào tránh né, những thứ này cự kiếm đều sẽ trực tiếp chém tới chiến vương trên thân thể, càng có vô số sấm sét màu đen, thời khắc nhắm đánh lấy chiến vương. mặc dù như thế, thế nhưng là tại chiến vương bên ngoài cơ thể cũng có một vòng ánh sáng ngông lung màu l ậ p l e cái này hào quang hấp thu tất cả cự kiếm cùng lôi đình, mà chiến vương cũng không có thụ thương. Điền g i á tâm bên trong minh bạch, bọn hắn dạng này căn bản phân không ra cái gì thắng bại, chẳng lẽ chỉ là vì ngăn chặn chiến vương? m ì n h và chiến vương quan hệ hẳn là không người biết ta. Không quá điền g i á cũng không ở do dự, chiến kỳ hoành không, trong nháy mắt vô hạn biến lớn, trực tiếp đặt ở đạo đổ đổ trên thân. Cái này khiến năm người trực tiếp bị nảy mở, lực lượng cường đại như vậy phản vệ, nhiều năm người toàn thân đều hiện đầy vết rách, tinh huyết phiu tán rơi n g Bất quá thoáng qua những thứ này, tinh huyết liền chạy ngược mà quay về. Lần nữa tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Chiến k ỳ cuốn lên, không gian ngưng kết, bọn hắn ta tới giết. Chiến vương linh hồn t r u y ề n âm, bọn hắn phải chết. Đông d ọ g lời còn chưa dứt, quay đầu liền đi. Bất quá trước khi đi muốn nhận lấy đạo đồ, thế nhưng là đạo đồ có linh, trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở vạn cổ đại lục, không có bất kỳ cái gì khí tức còn lại lưu. Cái này nhượng điền g i á đối với đạo đồ lại xem trọng thêm vài phần, đối với không thể lưu lại đạo đồ càng là có hơi thất vọng. Điền g i á h i u xong về cái tiếp theo đại chiến tri địa, mà chiến vương vị trí. không ngừng truyền đến vang vọng vạn cổ đại lục gầm thét cùng tiêu thảm 6. điện g ã nhất lộ đánh tới hơn 40 vị cao thủ cái thế trở thành liêu chiến kỳ tế lễ toàn thân tinh hoa bao quát tu đạo đều bị chiến kỳ tế luyện dung hợp đây chính là tế c h ỗ bá đạo rốt cuộc tìm được nho nhỏ mà lúc này đây một mặt cự thuận sớm đã trốn hướng tinh không đồng thời vây công tiên hoàng nhân cũng cùng một chỗ rút lui bọn hắn nhất định là biết được liêu chiến kỳ uy lực đông d ụ n g khống chế chiến kỳ ra sức truy sát đoạn đường n à y đ tới đem tinh không bên trong những cường giả kia lại chém giết gần một nửa cái này khiến trong tinh không còn giữ lại hơn 30 cường giả cái thế sớm đã sợ vỡ m ặ t Không t i ế c thiêu đốt bản nguyên thoát đi vạn cổ đại lục, trốn hướng tinh không. Vì thoát đi vạn cổ đại lục, bọn hắn bỏ lại tất cả môn nhân đệ tử. Tinh không rộng lớn bao nhiêu, Điền Giả bất biết. Bất quá, những người này vừa trốn vào tinh không, đồng ruộng liền triệt để không thể ra sức. h á c ám, tĩnh mịch, Nhượng Điền Giả cũng không dám dễ dàng đuổi theo. Mà những cường giả kia bây giờ sớm đã căn bản vốn không biết bọn hắn thân ở phương nào, c ă n g Nhượng Điền Giả không thể nào đuổi theo. 6. một ngày này nhất định ghi vào sử sách. Một ngày này đã chú định huy hoàng chư thiên, dung khắp vạn cổ thời không. Điền Giả nhất cán đại kỳ. tế giết cao thủ cái thế tổng cộng 73 người nhìn xem càng thêm đỏ tươi đại kỳ như máu tại thiên không lay động 6. rất nhanh quy r a bọn người lần lượt trở về bọn hắn mỗi người đều bản thân bị trọng thương trong rừng càng là nhục thân phá diện nhưng mà hầu ca liều chết bảo vệ hắn tàn hồn cùng thân thể tàn phế đồng ruộng cuối cùng mới biết được bọn hắn 5 người nhận lấy gần 20 vị cùng giai cao thủ vây công càng là có diện sát thần hồn tôi bảo bị tế ra nếu như không phải đồng ruộng đại sát tứ phương cuối cùng dọa chạy bọn hắn quy r a 5 người rất có thể liền vỡ lạc đồng ruộng đem 5 người đều đưa vào thế giới nơi đó có thứ mà bọn họ cần mà nho nhỏ sắc mặt vô cùng ngâm trầm, đi theo phía sau bắt đại thiên vương còn có mẹo cầu tài, cái này khiến nàng chấn động rất lớn, không nghĩ tới thế giới này cường giả nhiều như thế, cho dù là thiên bi cũng không thể vô địch. nho nhỏ không bị thương tích gì, có thiên bi bảo hộ, lại có chín đại cao thủ tương trợ, nghị thụ thương cũng khó khăn. thiên hoàng liền t h ả m nhiều, trên đại ấn lại có rất nhiều vết dạn xuất hiện. ta đi 6. không nghĩ tới bọn hắn lại có loại này xương cốt, quá má nó dọa người, cái này khiến ta về sau như thế nào h ố n 6 thính sai, thính sai, đồng ruộng đem bọn hắn đều thu vào thế giới, có thế giới tại. bọn hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Chiến vương cũng quay về rồi, toàn thân cũng là huyết, bất quá đây đều là máu của địch nhân. nhìn thấy đồng ruộng, chiến vương từ thế giới của mình bên trong ném ra năm cái bị hắn chấn phong cường giả. đây là ngự sử đạo đồ năm người, đều là người khi xưa cử nhân, là thủ phạm. đồng ruộng đại kỳ mở ra liền nghĩ đem bọn hắn tế chiến kỳ, thế nhưng là nghĩ lại, trở thành chiến vương tôi tớ có lẽ càng làm cho bọn hắn đau đớn, hơn nữa càng có giá trị. thần phục hoặc chết. chúng ta thần phục 6 thần phục 6 cái này nhượng điền dã sướng sở, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. vốn là đồng ruộng còn nghĩ giết một cái cho hắn bốn người nhìn một chút hiệu quả, bây giờ triệt để m i ễ n đi. mà lúc này chiến vương cũng lớn có tâm h ý nhìn nhìn đồng ruộng. đối với chiến vương năm người này e ngại, nhưng mà bọn hắn cũng không c ó thỏa hiệp, bởi vì bọn hắn biết chiến vương chiến thắng bọn hắn dễ dàng, nhưng là muốn triệt để ma d i ệ t bọn hắn cũng rất khó khăn, nhiều nhất chính là đau đớn. thế nhưng là bị chiến k ỷ xem như thế lễ, liền sau cùng đau đớn đều đã mất đi. chỉ cần không chết, s ố n g tạm lại như thế nào. thế nhưng là đ i ệ n g i bất một dạng, trong lòng bọn họ đồng ruộng là dị số, giết bọn hắn giống như thảm thái thiết qua. năm đoàn đại đạo hồn thể bay trên không trung. chiến vương nhìn hồi lâu đồng ruộng cuối cùng lắc đầu ta không muốn nhưng là từ trong lời nói đồng ruộng nghe vẫn là r a có rất nhiều không cam lòng bộc lộ ngươi không phải còn có khác cựu gia sao để bọn hắn đi giúp ngươi đánh tiên phong không phải tốt hơn đồng ruộng ý nghĩ rất là đơn giản sáu chiến vương suy tư hồi lâu vẫn là nhận năm người này đại đạo hồn thể cái này khiến năm người sắc mặt cho tàn nếu như ngươi nguyện ý có thể tùy thời rời đi đi làm chuyện ngươi muốn làm sáu đồng ruộng hướng về phía chiến vương nói đến chiến vương nhìn hồi lâu đồng ruộng trong mắt chỉ có một mảnh yên tĩnh cái này khiến chiến vương có chút không phân rõ đồng ruộng ý nghĩ hảo Chiến Vương nhất miệng đáp ứng, hắn tâm sớm đã không còn ở đây, hắn muốn về Cố Hương đi nhớ lại một phen. Mà r u ộ n g dã dã k h ô n g nốc, nhìn ra. Chiến Vương nói xong, hướng về phía đ i ề n Giá Nhất Bái, chờ ta xử lý xong khi xưa những ân đ o á n kia, ta sẽ trở về. Hậu Thổ Tông chính là ta Tông Môn. Tại Chiến Vương trước khi rời đi, đ ồ n g Dụng vẫn là cáo chi mình một chút tin tức, đồng thời Dụng dã dã giao cho Liêu Chiến Vương rất nhiều thứ, có thủy nguyên, có linh vật. Chiến Vương chuyến đi này, tất nhiên sẽ nhắc lên vô biên sát lũ. Đông ụ n g thì cùng kỳ lân bọn hắn về tới Hậu t ổ Tông. Chiến Hồn Điện đang xử lý những cái kia trong Tinh Không Tu giả, bọn hắn không có h à n h độ hư Không Tu vi. chỉ có thể ở vạn cổ đại lục trốn đông trốn tây chiến hồn điện cao thủ t h ế xuất lại có k h á c thánh địa tông môn phối hợp cái này mấy chục vạn người liền pha cũng không có bước lên liền bị trấn áp thần phục giả sinh không thần phục liền chết mà làm cho những này người càng nhanh hoàn toàn thần phục nhưng là những cái kia trong tinh không tới tuyệt đỉnh thiên kiêu không có một cái nào lưu lại trong tinh không cao thủ muốn động thủ phía trước những người này liền bị chuyên gia hộ tống rời đi đây là để phòng vạn nhất thủ đoạn mà còn giữ lại những người này cũng là tại những cái kia cao thủ cái thế trong mắt không quan trọng gì tùy thời có thể bỏ qua mặc dù cái này những người còn lại bên trong có rất nhiều n g ạ c t i ê u cùng cao thủ. thế nhưng là thế giới này chính là không bao giờ thiếu thiên tiêu 6. trải qua trận này vạn cổ đại lục lại không bất kỳ thế lực nào dám t r ê u chọc hậu thổ tông bất luận đồng ruộng tu vi thật sự như thế nào một cây cờ lớn tại như vậy đủ rồi